Trường tục sóng gió kinh hoàng. Câu đã buông xuống đi, con cá cũng gió Mùi đi, câu cá lục đã đã vì à này o cao lưới. lưới chưa tới giờ thời gian. Bất bắt nhất phút quá, đầu vẫn v vậy tiếp theo còn phải cần một khoảng thời gian chờ đợi mới được mấy ngày nay nô minh thật đúng là bận tối mày tối mặt bởi vì hắn phải đem lần trước vơ vét đến cái kia chút chân quý dược liệu toàn bộ đều luyện thành có thể tăng cao tu vi đan dược không được bao lâu khẳng định đến lượt phong vân biến ảo đứng lên hắn phải mau sớm tăng cường cạnh mình thực lực mới được dẫu sao cá nhân hắn mặc dù máy liệt nhưng mà một người khó khăn ngăn cản bốn quyền đây nhất định là cần người giúp đỡ tới đến lúc đó những thế lực kia đám người rối rít đột phá đây cũng không phải là tiểu hắc tiểu ngốc bọn họ những thứ này không có kết đan gia hỏa có thể ngăn cản này thiên cấp cùng kết đan hai cái giai đoạn mặc dù chỉ là kém một bước nhưng là cái này phát huy được thực lực vậy căn bản là không thể như nhau vì vậy nô minh bên này cũng phải mau sớm đem bên người đám này người giúp cửa thực lực tăng lên mới được cùng lúc đó còn có một việc tình cũng là phải lập tức áp dụng đó chính là dược liệu này trồng c h ọ n căn cứ sự tình bất quá nô minh cũng không có cái này lòng rỗi danh đi quản chuyện này tới sớm hai ngày hắn đã đem chuyện này cùng trương vũ hân nói rồi đối phương cũng rất thoải mái đáp ứng rồi phụ trách chuyện này bất quá này còn phải chờ vài ngày sau mới có thể trở về dẫu sao nàng bên kia cũng cần phải giao tiếp xong mới được ai này thời gian trôi qua thật đúng là mau a bất chi bất giác lại phải ăn tết rồi nhìn trong sân đã kinh biến đến mức quang ngốc ngốc lớn cây p h ò n g ngô minh lúc này mới nhớ tới hiện tại cũng đã tiến vào tháng chạp không tới một tháng cũng nhanh ăn tết quả thật một năm này là ngô minh từ trước tới nay bận rộn nhất một năm trong năm ấy cũng phát sinh rất nhiều sự tỉnh bất quá khá tốt tất cả mọi chuyện cũng dựa theo nô minh trong dự tính cái kia dạng phát triển cũng chưa từng xuất hiện cái gì quá lớn bất ngờ mà nô minh trong lòng đ ã lớn cũng theo ngôi sao này đ ạ i trận bố trí xong biến mất cái này làm cho trong lòng của hắn trở nên ung dung rất nhiều kế tiếp đâu theo đạo viên bệnh viện sự tình kết thúc nô minh cũng chỉ còn lại có cuối cùng một chuyện phiền lòng tình đó chính là tan giã bây giờ thế giới kỹ nghệ hệ thống coi như không phải toàn bộ tiêu trừ vậy cũng phải đem những thứ kia ô nhiễm nghiêm trọng công xưởng toàn bộ tiêu trừ đây cũng là chuyện không có cách nào khác bằng không nô minh bên này tinh thần đại trận một bên đổi thành sản xuất linh khí mà bên kia chính là liệu mạng chế tạo ô nhiễm ăn mòn linh khí theo này kỹ nghệ từng bước phát triển chính là tinh thần đại trận cũng nguồn c ô n g có một lời không phải nói thật tốt ấy ư, n à y phá hư dù sao cũng hơn xây dựng dễ dàng hơn nhiều không tan r ã rơi cái ưu ác tính này đó cũng là trị ngọn không trị gốc phí công mà thôi chi cho nên bây giờ toàn thế giới linh khí cũng đang gia tăng đó là bởi vì ngôi sao này đ ạ i trận đổi thành linh khí tốc độ vượt qua này bên tiêu hao tốc độ nhưng là sau này thì sao nay quỷ mới biết này khoa học kỹ thuật sẽ phát triển thành hình dáng gì đâu chuyện này nghe đúng là hết sức dọa người bất quá đối với lần này n ô minh đã có rồi biện pháp nói đến ô nhiễm trong đó phần lớn đều là xuất hiện ở nhiên liệu sử dụng phương diện chỉ cần có thể tìm được một cái không có ô nhiễm nhiên liệu thay thế hiện hữu nhiên liệu như vậy hết thể vấn đề khẳng định liền đem giải quyết dễ dàng còn có một cái biện pháp đâu chính là lớn lực đẩy tới thân thể con người tiến trình của văn minh từ đó yếu bất loại người đối với văn minh khoa học kỹ thuật lệ thuộc vào tính nơi này theo như lời thân thể văn minh khi lại chính là, là chỉ tu luyện văn minh đây cũng là ngô minh trước nhất nghĩ đến phương pháp xử lý bất quá bất kể là kia một con đường chết đây đều là không dễ đi đó à có thể nói là khó khăn trùng trùng ngô minh liền nhìn như vậy sân cảnh vật bên trong rơi vào trong trầm tư cho đến bị từng trận tiếng nổ đánh thức lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời ha ha có khách tới rồi à thấy bầu trời xa xăm ở bên trong một đội kia phi cơ trực thăng ngô minh liền bắt đầu lộ ra c ư ờ i s o n g cho tới h n biết tới chính là ai chờ rồi đại s u ấ t khái chừng mười phút đồng hồ bộ dạng một trận thanh âm liền theo ngoài cửa truyền vào bất quá làm ngô minh kỳ quái đây cũng là con gái thanh â m ba ba khách tới rồi vu gia gia nô gia gia còn có trịnh gia gia trần gia gia cũng tới rồi đối với tiểu kỳ kỳ trong lời nói mấy ông nội này ra nô minh dĩ nhiên biết là chỉ a i nhất định là lao vu nô ái quốc chính quốc đống đến nôi cái gọi là trần gia gia chính là ngón tay long tổ đại cung phụng lao trần chủ tịch thủ tướng còn có một cái thượng tướng tư lệnh lại thêm một cái long tổ l ã o đại trận thế này để cho người ngoài nhìn rồi vậy còn không phải hụ chết ta có thể nói bốn người bọn họ tuyệt tuyệt đối đúng là quốc nội cực kỳ có quyền lực bốn vị bất quá đối với lần này nô minh nhưng không có chút nào ngạc nhiên tới bởi vì so sánh bọn họ tiếp theo muốn làm quyết định trọng đại chuyện này căn bản là không thể bình thường hơn được nếu không phải trước nô minh từng có giao phó nô ái quốc bọn họ thậm chí có thể đem tất cả cao tầng đều kéo tới đây cùng bọn họ đi theo chính là kỳ kỳ còn có lao lý lao lý nhất định là trước thời hạn nhận được rồi đối phương thông báo đến nỗi tiểu kỳ kỳ vậy khẳng định là tới tham gia náo nhiệt đối với bọn hắn tới mục đích nô minh trong lòng đó là hết sức rõ ràng cũng biết đối phương vậy tuyệt tuyệt đối, đối với chính là nhật lý và cơ không có nhiều thời gian vì vậy một trận ngắn ngủi hàn huyên sau bọn họ cùng nhau liền đồng thời leo lên một cái nhà phi cơ trực thăng hướng trong núi bay đi đích đến của chuyến này đó chính là bí cốc a thật là thoải mái thoải mái a không nghĩ tới ở này sâu trong núi lớn vẫn còn có một người như vậy đang lúc tiên cảnh tới lao trình a các ngươi cảm giác đã tới chưa này vừa tới nơi này mặt liền cảm thấy cả người cũng thư xứng rồi vừa tiến vào bí cốc đầu tiên khiến người ta rõ ràng cảm giác được cũng không phải là cái gì cảnh đẹp loại mà là một cỗ phát ra từ cả người phản ứng tự nhiên đó chính là thoải mái vô cùng như vậy láo ngô bọn họ cảm thấy hết sức không tưởng tượng nổi ha, ha đúng vậy a không nghĩ tới lại có một chỗ như vậy à tuyệt tuyệt đối đối với chính là nhân gian tiên cảnh a di lao nô các ngươi nhìn vậy có phải hay không linh chi à làm sao lớn như vậy à đột nhiên n à y trịnh quốc đống phát hiện ra một cây giường như linh chi thực vật lập tức muốn đi qua điều tra một phen xác nhận một chút bất quá lại bị lao trần kéo lao trịnh đừng làm l o ạ n đi nguy hiểm này lao trần nói như vậy cũng là lòng tổ đại cung phụng chân chân tránh tránh thiên cấp đỉnh phong tồn tại hắn dĩ nhiên có thể cảm giác đến một ít lao trịnh bọn họ không cảm giác được đồ vật vừa tiến vào bị cốc hắn cũng cảm giác được vô số cổ khí thế cường đại tồn、tại. thậm chí ngay tại hắn mới vừa xuống phi cơ thời điểm liền có một ánh mắt từ trên người hắn quét qua vậy cổ khí thế kia thiếu chút nữa dọa hắn sợ đến muốn xoay người chạy thật sự là quá mạnh mẽ mà thấy này đầy khắp núi đồi nhiều vô số kẻ dược liệu chân quý sau càng làm cho hắn hít một hơi lanh khí quả thật đây là một cái bất chết bất khấu nhân gian tiên cảnh tới nhưng là lao trần cũng biết đây càng là một cái địa ngục vậy địa phương tuyệt đối là chỉ có tới c h ứ không có về t u y ệ t địa tốt rồi không có sao chúng ta đi qua đi ta cho các ngươi giới thiệu mấy người quen đối với lần này Nô, về về nô m vì, vì vậy lúc trở lại chính là tiểu kim đưa nô g minh bọn họ đi ra dĩ nhiên rồi trước khi đi nô minh cũng thuận tiện làm rồi một chuyện khác đó chính là cho láo lăng bọn họ lưu lại một cái nhóm đan dược những đan dược này dĩ nhiên không phải cho lão long bọn họ dùng nói sau rồi lấy lão long tu vi của bọn hắn cũng căn bản không dùng được những đan dược này chủ yếu là cho tiểu h ắ c bọn họ mấy cái lưu lại nô minh biết lẫn nhau đối với mình lão long bọn họ cùng canh đầu có biện pháp để cho tiểu h ắ c bọn họ nhanh hơn h i ể u hiệu hơn hấp thu những đan dược kia năng lượng tới trở lại đào nguyên thôn về sau lão nô bọn họ liền vội vã chạy trở về đối với, với ánh mắt của bọn hắn nô minh một mực đều thấy ở trong mắt vì vậy đối với bọn hắn tâm tình của giờ khác này nô minh cũng là hết sức hiểu vì vậy cũng không có làm nhiều giữ lại nô minh lão ngô trong lòng bọn họ khẳng định đã có rồi s o đo đi à nha thật là làm cho người ta rung động rồi không nghĩ tới à, thật là không nghĩ tới a chúng ta trước vẫn còn có một người khác văn minh tồn tại khi đó nhân loại nên cường h ã n đến cái dạng gì một cái trình độ a còn nữa cái đó thần kỳ tinh thần đại trận thậm chí có như vậy nịch tiên chức năng này một lên máy bay lão ngô trong lòng bọn họ kia tâm tình kích động nhưng là cũng không bao giờ có thể tiếp tục c áp chế quả thật lô minh cho bọn hắn tiết lộ tin tức quá mức kinh thế hai t ụ quả thật lô minh cho bọn hắn nói rồi rất nhiều thứ này chủ yếu chính là giới thiệu rồi thượng cổ tu chân văn minh sự tỉnh bất quá đây có ít thứ hắn nhưng cũng không thể nói ra nói thí dụ như này thượng cổ tu c h â n văn minh như thế nào diệt vong bất quá liền những thứ này đã đủ láo ngô bọn họ lòng động không ngừng dẫu sao người tu luyện này thật sự là quá mạnh mẽ hơn nữa xem qua kia thần kỳ tinh thần đại trận còn có thông qua ngô minh giảng giải rồi ngôi sao này đại trận tác dụng sau tâm tình của bọn hắn cũng đã không thể bình tĩnh lại đối với bọn họ mà nói hoặc có lẽ là đối với cả quốc gia toàn bộ dân tộc trung hoa mà nói tướng này là một trận cơ hội một trận c u h ở i từ đó đứng ở trên đỉnh thế giới lớn cơ hội đối với tu luyện mà nói v ố ha ha. Tuyệt tuyệt đối đối chính, chính quốc đóng n giờ t phút này giống vậy chính là mặt đầy kích động đáp lại mà so với ngô ái quốc tâm tình của bọn hắn kích động lao trần nhưng là không nói một lời đứng lên bởi vì hắn như cũng còn không có từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại hắn kinh hãi Dĩ chương i tới n long n là lao mấy ờ i b ba trăm sáu mươi gia đình dạ t h i ệ c lão nô bọn họ rời đi rồi mặc dù bọn họ cũng không nói gì nhưng là nô minh tin tưởng trong lòng bọn họ đã làm ra rồi lựa chọn đi ả nha có lẽ đối với vua quốc nội rất nhiều quan viên mà nói này trong nội tâm luôn là tồn tại rất nhiều ý tưởng nói thí dụ như thang quan phát tài nữ nhân v v bọn họ cũng đều vì rồi những thứ này làm ra để cho vô số lao khổ đại chúng ghét cay ghét đáng sự t ì n h tới nhưng là đối với giống như lão nô bọn họ những thứ này đã đứng ở rồi c h ó t đỉnh nhất người mà nói này trong lòng cũng sớm đã không có quá nhiều nghĩ vậy rồi mục tiêu của bọn hắn chỉ có một đó chính là vì rồi đem quốc gia này phát triển được càng mạnh múc nói như vậy cũng không phải là bởi vì bọn họ thật cũng đã vô ngọc không cầu trở thành thành nhân bọn họ sở dĩ có như vậy tâm thái đó cũng là có nguyên nhân đầu tiên đối với những kim tiền kia a nữ nhân A loại đồ vật đối với bọn hắn những người này mà nói đã không phải là cái gì theo đuổi khi một người đối với những thứ kia có thể được một cách dễ dàng đồ vật kia cũng căn bản cũng không cần quan tâm có lẽ bây giờ lão ngô bọn phản xệ họ quan tâm chỉ có một dạng đồ mà thôi đó chính là tên nói xác thực hơn là một loại theo đuổi một loại cảm giác thành tựu i mà thôi không nghi ngờ chút nào n g ẫ minh lần này cho bọn hắn chỉ ra con đường này thật thật tại tại là rất có sức rụ rỗ bất kể là về công v ề tư nô minh tin tưởng bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho dù là vì thế gánh vác rất nhiều nguy hiểm bất quá nô minh cũng biết chuyện này lâu rồi cũng sẽ không rất nhanh thì có thể xuất hiện kết quả dẫu sao đại sự như vậy tỉnh lão nô g bọn họ nói phải chuẩn bị sự tình thật thật tại tại là quá nhiều không có một hai ba tháng là sẽ không xuất hiện cái gì đại động tác thời gian vội vã qua u ho trong chớp mắt liền lại qua hai ngày nô minh lúc này đang ở trong nhà xếp đặt lắm hôm nay có thể nói là một cái vui mừng ngày tới bởi vì n à y trương vũ、Hân、hôm nay phải trở về tới đối với cái này trương vũ hân trở lại bất kể là ngô minh hay là âu dương vũ hay là lao lý tiểu kỳ kỳ vậy cũng là hết sức cao hứng không có biện pháp so sánh từ trước trong phòng này đúng là lạnh tanh rất nhiều trương vũ hân đi rồi lý nhã tính cũng trở về đi rồi ra cắt lao đầu cùng vương h i ể u bình lại là bận tối mày tối mặt nửa năm cũng không ở trong nhà ngây ngô hai ngày hơn nữa hứa kiến bưu hai người đoạn thời gian này cũng vội vàng không giống như t i ể u trước đây trên căn bản mỗi tuần lễ cũng tới một chuyến cái này không bây giờ trong nhà a trừ rồi n ô minh lao lý âu dương vũ bên ngoài chỉ còn lại bà bảo đình đình c ò như có các kỳ kỳ vậy thứ nhất trong phòng này không vắng lặng mới là chuyện là đâu một trận bận rộn sau một bữa ăn tối thịnh soạn đã bày để lên bàn sau đó nô minh lại bắt đầu từ trong nhẫn tạc khôn xuất gia rượu tới nhìn trước mắt này thức ăn đời bàn nô minh hết sức hài lòng gật đầu một cái nhưng là là có một đoạn thời gian không làm quá như vậy phong phú thức ăn nô minh trong đầu nghĩ nô minh thúc thúc chúng ta trở lại rồi theo hai trận thanh thúy tiếng kêu nhớ tới hai cái tung tăng bóng người nhỏ bé như một trận gió s ô n g vào trong nhà tới nô minh nhìn một cái không phải bảo bảo cùng đình đình còn có ai à. bây giờ hai cái này tiểu ra hỏa sớm đã thành thói quen rồi này đảo nguyên thôn cuộc sống lại là đem nơi này làm rồi nhà của mình đặc biệt là đình đình cái tiểu nha đầu này bây giờ à đó là ngay cả nhà mình cũng không muốn trở về mỗi một lần hứa kiến b ư u bọn họ muốn cho tiểu nha đầu này trở về một lần tiểu nha đầu cái đó vẻ mặt a đó là một trăm không muốn tới hơn nữa trở về thì muốn đòi trở lại làm cho cái này hứa kiến bưu vợ chồng thường xuyên đối với ngô minh than p h i ề n tới nói nữ nhi này biến thành ngô minh nhà hoa thật là nhiều ăn ngon đỏ à thật là thơm ngô minh thúc thúc còn chờ bao lâu mới có thể ăn cơm á ngươi xem bụng của ta cũng thầm thịt đều. hai cái tiểu nha đầu đầu tiên là hết sức hưởng thụ dùng sức hít một hơi mùi thơm thức ăn sau đó hết sức k h o a t r ư ờ n g mặt đầy đáng thương nhìn ngô minh nói đến ha ha các ngươi hai cái này tiểu quỷ đầu tốt rồi đi trước rửa tay sau đó trước tới một mình một cái lớn đùi gà được chưa âu ra ngô minh thúc thúc và t u ế nhìn sôi động chạy đi rửa tay hai cái tiểu nha nô minh hết sức cao hứng cười cười ừ hôm nay làm sao trở về đến sớm như vậy à còn có kỳ kỳ tại sao không có cùng các ngươi đồng thời trở về à nàng làm gì đi rồi nhìn thật cầm lớn đ u ổ i gà gặm đình đình cùng bà bảo nô minh n h u ộ n bộ n h ớ tới này kỳ kỳ tại sao không có cùng các nàng đồng thời trở về phải biết này ba giờ người bây giờ tuyệt tuyệt đối đối với chính là như hình với bóng bất kể đi học tan học ăn cơm ngủ đây tuyệt đối là thống nhất hành động đó à ừ kỳ kỳ tỉ tỉ đi đón vũ hân gì đi rồi ân an o n kỳ kỳ tỉ tỉ nói rồi hôm nay là cao hứng này cho nên ba người chúng ta liền chạy học trở lại ân đúng rồi nô minh thúc thúc này vũ hân gì trước kia thật sự là đại minh ngồi sao sao vũ hân gì có phải là rất đẹp hay không à đến lúc đó chúng ta xin nàng cho chúng ta hát vài bài ca như thế nào bảo bảo bên này gặm đùi gà vừa giải thích cuối cùng lại nhớ tới hỏi tới cái này trương vũ hân sự t ì n h tới quả thật nàng và bảo bảo đối với này trương vũ hân căn bản cũng không quen thuộc này đình đ ì n h khá tốt có thể ra mắt trương vũ hân này bảo bảo đó là căn bản chưa thấy qua chẳng qua là thường thường nghe được kỳ kỳ nói tới mà thôi ha ha tốt rồi ăn xong đi trước rửa tay chờ các ngươi kỳ kỳ tỉ tỉ các nàng trở lại lại cùng nhau ăn cơm tới cho các ngươi vũ hân dị sự tình n h a chờ một chút trở lại chính các ngươi cùng nàng nói xong rồi nhìn hai cái này tiểu nha đầu đã ăn xong rồi nô minh lập tức đuổi các nàng đi rửa tay ha ha minh tiểu tử xem ra hôm nay thức ăn rất phong phú à thật ra lão già ta đã nghe đến rồi mùi thơm thức ăn xem ra hôm nay lão già ta lại có thể cởi mở uống t h ỏ a thích bây giờ bất kể là tiểu kỳ kỳ các nàng ba giờ quỷ hay là lao lý vậy cũng là lưu hành này người chưa tới tiến tới trước không nghi ngờ chút nào là lao lý trở lại ha ha đều trở lại rồi hạ vậy thì nhanh lên chuẩn bị chính xác đ ư ờ n g chờ kỳ kỳ các nàng trở lại liền bắt đầu ăn cơm ngô minh nhìn một cái này không chỉ là lao lý trở lại rồi hắn nhà mình đẹp dâu cũng cười một cách tự nhiên đứng ở rồi trong phòng tới xem ra hôm nay mình một nhà này vậy cũng là trốn khóa trốn khóa trốn việc trốn việc tới đến nỗi ngô minh theo như lời chuẩn bị một chút đương nhiên là rửa tay đây chính là tiểu kỳ kỳ quyết định nói vệ sinh thủ điều quy định vậy là ai cũng không thể không tuân theo cũng không lâu lắm đột nhiên từ trên bầu trời chuyển tới một trận van dội tiếng h u ý sáo chúng ta trở lại rồi rất hiển nhiên đây là đón người trở lại theo vừa dứt tiếng liền theo ngoài nhà đi tới một lớn một nhỏ tay cầm tay xinh đẹp t n h tới lý ra ra tốt ha ha tiểu vũ thật là muốn chết ta rồi trương vũ hơn đầu tiên là cung cung kính kính cho lao lý hỏi một cái tốt sau đó chính là cùng âu dương vũ tới một cái mười phân ôm nhiệt tình qua rồi hồi lâu sau lúc này mới đi tới ngô minh trước mặt kích động trên gương mặt tươi cười kia cặp mắt sáng ngời ở bên trong lại lóe lên điểm điểm nước mắt minh ca ta trở lại rồi ừ trở lại là tốt rồi trở lại là tốt rồi rất hiển nhiên ngô minh cũng là bị như vậy bầu không khí nói lây hoặc có lẽ là là bị này trương vũ hân này nước mắt lưng t r ò n g ánh mắt lây rất lâu cũng không cần cái gì qua nhiều lời đơn giản một câu nói đã đủ rồi vũ hân gì đi chúng ta đi rửa tay đi ha ha sau đó chúng ta liền dọa cơm mới vừa rồi ngươi không phải còn nói đặc biệt nhớ đọc ba làm thức ăn sao lý ra ra ngươi lại muốn lời biếng không rửa tay chờ một chút cũng không cho ăn cơm rất nhanh tiểu kỳ kỳ liền kéo trương vũ hân chạy đi rửa tay đi nay bất cứ lúc nào quy củ này cũng là không thể phá chú trọng vệ sinh từ nhỏ chuyện làm lên cái này là tiểu kỳ kỳ lập ra kiên trì phương chấm tới nhìn một chút này thức ăn đ bề bàn lao lý hết sức bùn dầu cũng đi theo r a mà âu dương vũ chính là trước cười hít mắt nhìn rồi ngô minh một cái lúc này mới đi theo đại bộ đội n h ị n bước đi ra ngoài rửa tay đi xa cách gặp lại bữa tiệc này cơm tối nhất định phải hết sức náo nhiệt người một nhà thật cao hứng vừa ôn c h u y ệ n nhà vừa ă n bữa này cơm tối cho ăn xong không khác mấy hai giờ mới kết thúc mà trải qua bữa này cơm tối bảo bảo cùng đình đình hai cái này tiểu n h a đầu cũng rất nhanh thích rồi cái này đẹp hòa ái vũ hơn gì cái này không bữa cơm tối này mới vừa kết thúc đâu rồi các nàng liền lập tức nhớ tới rồi chuyện lúc trước tới muốn trương vũ hân cho các nàng ca hát tới ở kỳ kỳ còn có âu dương vũ ồn ào lên xuống trương vũ hân đương nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người cho mọi người biểu diễn rồi mấy đoạn bất quá này sau tình huống coi như đã xảy ra là không thể ngăn cản rất nhanh dĩ nhiên cũng làm diễn biến thành rồi gia đình dạ tiệc tới ngay cả lão lý lao ra từ này ở kỳ kỳ còn có mọi người nhất trí mạnh mẽ yêu cầu xuống cũng lên đài hát rồi một ca khúc tới khoan hay nói lao ra từ này một khúc xong lại thắng được rồi cái cả sành đường reo họ khen ngợi quả thật lao ra từ này hiện tại thân thể lần ca tụng trung k h mười phần một bài tinh trung đền nợ nước đó là tuyệt tuyệt đối đối với không thể chê mặc dù không đủ h i y n chuyển nhưng là tuyệt tuyệt đối đối với đủ hào khí mà coi như đứng đầu một nhà ngô minh đó là càng chạy không thoát đối với lần này ngô minh vậy càng là không chút nào mất bình tĩnh làm trò đùa mặc dù người ta không phải chuyên nghiệp nhưng là nước này chính xác tuyệt đối nếu so với chuyên nghiệp càng chuyên nghiệp tới vì vậy trận này tràn đầy rồi tiếng cười vui gia đình dạ t i ệ c ngay tại náo nhiệt như vậy vui mừng trong bầu không khí một mực kéo dài đến rồi mười một giờ khuya lúc này mới thu chẳng bất quá coi như như vậy hay là để cho tiểu kỳ, kỳ các nàng ba cái cảm giác chưa thỏa mãn tới dung kỳ kỳ lại nói này tuyệt chiêu của nàng còn không có s ử x u ấ t ra đâu không có biện pháp mọi người chỉ có thể ước định ngày mai tái chiến sau ba giờ người lúc này mới lưu luyến r ử a mặt ngủ đi cân nhắc đến này trương vũ hân đường đi mệt nhọc vì vậy mọi người cũng không có trò chuyện tiếp cái gì rồi rít trở về phòng nghỉ ngơi chương ba trăm sáu mươi mốt làm xong nghi thức trương vũ hân trở lại không bao lâu liền lập tức vùi đầu vào dược thảo t r ồ n g chọn căn cứ công tác chuẩn bị giữ đi tuy nói dược liệu này trồng chọn vậy khẳng định là phải đến qua tết mới có thể chính thức bắt đầu dẫu sao bây giờ cách gán tết đã không tới một tháng bất quá n à y trước vốn là dựa theo trương vũ hân i t lý do chủ yếu có hai cái đầu tiên đâu rồi có rồi chính phủ ngành tham dự có thể tiết kiệm rơi rất nhiều phiền thoái dẫu sao chuyện này những phía liên quan tới thật sự là quá rộng rồi hơn nữa cần sử dụng diện tích hết sức rộng lớn thổ điện mà những chuyện này do chính phủ n à n h ra mặt khẳng định thì sẽ dễ làm rất nhiều thứ yếu chính là sợ đối phương xử bát tử dẫu sao lần này nhưng là một cái tương đối lớn công trình tới bất kể là từ kinh tế lợi ích hay là phương diện thành tích mà nói vậy tuyệt tuyệt đối đối với đều là để cho vô số người lòng động không ngừng sự t ì n h này nếu như trực tiếp bỏ qua cho những người này viên trương vũ hân còn thật lo lắng đối phương sẽ xử cái gì âm chiêu đối với chuyện như vậy trương vũ hân những năm này nhưng là thấy thường xuyên bất quá rất nhanh đề nghị này liền bị ngô minh cho bác bỏ mà là quyết định liền trực tiếp do công ty cùng nông hộ hợp tác là được những ô m i n lý do, rất đ i ả quan láo ra i cái. Kia bộ dọa sợ. Những quan láo ra này làm việc đâu rồi trên căn bản đều là chẳng lo sợ cái quái gì cả loại hình cơ hồ mỗi một lần đều là trước cho dân chúng mô tả một chương mỹ lệ kế hoạch xây dựng đem cái này c o n mắt xác thực đứng lên, lên rồi tiếng này thế đó là có thể làm bao lớn liền làm bao lớn hạng mục một khi xác lập đem nông hộ cửa rụ d ỗ sau thành tích này có sau cũng không quản một câu nói các ngươi thích làm sao làm liền làm sao làm đến nội những thứ kia sản phẩm sao ha ha các ngươi liền tự nghĩ biện pháp dùng dân chúng nói nói đó chính là không làm nhân sự vì thế bao nhiêu lần vô số nông dân đó là huyết b ả n vô quý a thứ yếu đâu rồi đối với trương vũ hân theo như lời sử bán tử sự t ì n h nô minh đó là chút nào không lo lắng một làng ô minh căn bản cũng không sợ đối phương tìm phiền thoái chỉ cần đối phương thực có can đảm đến vậy chúng ta không ngại cho hắn thêm tới một lần đại thanh tẩy nói sau ngô minh rõ ràng đối phương tuyệt đối không có can đảm kia tới nếu là ở chỗ khác còn dễ nói l i ệ n tại b u ồ n thị trong phạm vi q u a n trường đào nguyên thôn đây tuyệt đối là hung danh hiền hách thật ra thì đâu rồi cái này cũng biểu đạt rồi ngô minh trong lòng cái kia cổ tức giận muốn b ô n g dưng nhặt phần này công lao đó là đừng có mơ tới sự thật chứng minh trương vũ hân lo lắng chết dư thừa chuyện phát triển đó là thuận lợi ngoài ý liệu nông hộ cửa vừa nghe đến đây là đạo viên bệnh viện muốn làm thuốc của mình trồng chọn căn cứ lập tức liền bắt đầu dũng dược gia nhập vào dĩ nhiên rồi trong này không thể nghi ngờ là bởi vì những dân chúng này khẩn cấp muốn tìm một cái làm giàu đường còn có công ty này điều khoản q u ả thật ưu việt nhưng là này đào nguyên thôn đào viên bệnh viện danh tiếng không thể nghi ngờ cũng là nổi tương đối tác dụng trọng yếu mà dưới đường đi đến bất kể là hắc đạo b ạ c h đạo cũng cây vốn không có bất kỳ người nào tới tìm phiền thoái chính là muốn đến một ít ngành làm thủ tục đó cũng là một đường đèn xanh thấy hết hệ các thứ này rốt cuộc để cho trương vũ hân hoàn toàn yên tâm lại rồi sau đó lập tức liền bắt đầu tăng nhanh rồi xây dựng nhịp bước đứng lên thời gian vội vã mà qua trong nháy mắt cũng đã sắp đến cửa hải cuối năm rồi hôm nay là âm lịch tháng chạp hai mươi sáu chưa tới ba trời chính là ba mươi tết bất quá hôm nay nô minh một đại gia đình nhưng phải đi xa nhà một chuyến nô minh lão lý âu dương vũ còn có kỳ kỳ bà bảo đình đình các nàng ba cái ngồi này tiểu kim này không siêu cấp phi cơ t hướng phương xa gào thét đi cũng không biết tiểu ngốc cùng tiểu bạch bọn họ như thế nào rồi đều rất lâu không có nhìn bọn họ rồi cũng không biết bọn họ có phải hay không đầy rồi Tiểu kỳ kỳ giờ phút này, chính nhất mặt nhớ nhung cùng lo hâu thần tiểu giờ nói sai, rồi đi nhung hâu chung, kỳ kỳ Không cùng động chính nhớ nhà hành này, đến. lần này, ngốc là lấy sắc cả lo sở ra dĩ vì bởi ọ họ n đón cho về tới. b vì ngô minh đã nhận được rồi lão vu thông báo rồi bây giờ này dòng sông cải tạo công trình trên căn bản đã kết thúc rồi để cho ngô minh đi qua nhìn một chút đâu nhắc tới từ đem tiểu ngốc bọn họ phái qua thực hiện sông này nói nhân viên vệ sinh trình đến bây giờ đã tròn nửa năm có thừa ở này hơn nửa năm thời gian trong đem cả nước tất cả chủ yếu con sông toàn bộ khai thông một lần đây không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích vệ công trình tới dựa theo kế hoạch chính là lấy tiểu ngốc năng lực của bọn nó cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành như vậy hạng nhất siêu cấp công trình chi cho nên cấp tốc như vậy cái này còn đắc lực với những thứ kia hải thú tham dự bằng không phải hoàn thành chuyện này thời gian này tăng mấy lần đều không ngừng đâu nếu chuyện làm xong rồi chuyện đương nhiên tiểu ngốc bọn họ đến lượt về nhà vốn là chuyện này l ô minh đi một mình một chuyến đem tiểu ngốc bọn họ mang về là được rồi nhưng là tiểu kỳ kỳ sau khi biết đó là không kịp chờ đợi muốn gặp tiểu ngốc cùng tiểu bạch bọn họ rồi vì vậy cũng phải đi mà kỳ kỳ đi rồi nay bảo bảo cùng đ ỉ n h đ ỉ n h khẳng định cũng muốn cùng theo một lúc đi đến cuối cùng này lao lý cũng là tâm huyết tới t r à o muốn đi qua nhìn một chút này cải tạo tốt sau con sống rốt cuộc là hình dáng gì âu dương vũ cũng là hết sức rất hiếu kỳ không có biện pháp cuối cùng chỉ có thể quyết định cả nhà hành động chung mà đây trương vũ hân nghe xong chuyện này sau chỉ có thể âm thầm buồn rầu rồi không có biện pháp à, bây giờ nàng chạy đi đâu phải mở ra à dựa theo cùng lao cho bọn h ắ nước định nỗ minh bọn họ lần này sắp đến mục tiêu chính là ban đầu bắt đầu làm việc địa phương cũng chính là hoàng hà cửa biển lấy tiểu kim tốc độ phi hành nay nàng giậm xa căn bản là không nói ở、đây. ít đến thời gian một tiếng thì đến đây là vì rồi chiếu cố mọi người từ không trung thưởng thức bên dưới cảnh vật bằng không căn bản là dùng không r ồ i thời gian lâu như vậy di này lao cho bọn hắn đây là muốn cao thọ đặt tên đường à, làm sao nhiều người như vậy à? thật ra ngô minh liền phát hiện ra tình huống này dị thường rồi không biết rõ này lao cho bọn hắn đây là muốn diễn kia vừa ra tới đi dựa theo ước định vì để tránh cho xuất hiện các loại phiền thoái cho tới nay cái này công trình đều là từ hết sức giữ bí mật trạng thái cơ hồ là tiểu ngốc bọn họ đến nơi nào đó chỗ đó thì phải thực hiện nghiêm khắc phòng bị không cho phép bất luận kẻ nào đến gần mà bây giờ phía dưới lại xuất hiện rồi d ậ p d ạ p chẳng chịt đám người tới hoa、wow, thật là nhiều người thật náo như ta tiểu kim nhanh lên một chút chúng ta nhanh một chút đi theo ngô minh vừa nói như vậy mọi người rất nhanh cũng thấy dưới bên cảnh tượng rồi quả thật như ngô minh theo như lời người này thật đúng là không nghĩ tới hơn nữa loang thoáng có thể thấy phía dưới này lại vẫn bắt rồi v õ đài còn có cảnh tượng này bố trí cũng hết sức long trọng vô số đại khí cầu phiêu phiêu đăng đẳng vô số thải kỳ cũng là phiêu bay là tả mặc dù xa xa nhìn lại nhưng lại hết sức u y nga đối với cảnh tượng như vậy ngô minh là cao mày không nghĩ ra rồi mà tiểu kỳ kỳ các nàng coi như vui cười xấu rồi cảnh tượng như vậy các nàng là vui mừng có phải hay không rồi tới ha ha đây cũng là láo ngô bọn họ đã làm tốt rồi quyết định rồi ta nghĩ không được bao lâu bọn họ đến lượt hành động lần này có thể nói là một cái khúc nhạc dạo mà thôi vì vậy rất nhiều chuyện thì không cần che che giấu giấu rồi quả nhiên là người lao tinh quỷ láo linh tới rất nhanh lao lý liền nghĩ đến rồi trong này chỗ mấu chốt lần này lao ngô lao cho bọn hắn sở dĩ làm lớn như vậy trật thế đó là bởi vì bọn họ đã quyết định rồi tiếp theo phải toàn lực phổ biến toàn dân tập võ kế hoạch mà lần này cả nước con sông khai thông công trình không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích công trình cũng là một cái tạo phúc vạn dân khoáng nhấp nháy c ổ kim đại công trình ở nước trong lòng người sức ảnh hưởng vậy khẳng định là không cần phải nói mà lao cho bọn hắn khẳng định chính là muốn mượn này một siêu cấp lòng dân công trình tới mở ra cục diện dẫu sao làm cho này một lần nhất đại công trình tiểu ngốc bọn họ vậy cũng là bất chết bất khấu người tu luyện không phải sao đến lúc đó chỉ cần khiến cái này đại công thần vừa có mặt tốt nhất là biểu diễn mấy tay tuyệt chiêu đặc biệt cái này không những có thể giải thích rồi tiểu n ố c bọn họ kỳ dị lại là có thể nói rõ này người tu luyện c h ố tốt mà không cần nói ở nơi này tiểu ngốc bọn họ bộc lộ quan điểm sau láo cho bọn hắn khẳng định còn sẽ phái ra một số người tới tự mình biểu diễn một phen nói thí dụ như phái ra long tổ nhân viên hiện trường biểu diễn dẫu sao tiểu ngốc bọn họ cũng không thuộc về loài người này sức thuyết phục sức rung động khẳng định chưa đủ như vậy thứ nhất không thể nghi ngờ khẳng định thì sẽ khiến dân chúng sôi trào dẫu sao v õ công này ở vô số người trong lòng đây chính là trong truyền thuyết đồ chơi tới cứ như vậy lo gì cục diện này không mở ra đâu có thể nói lần này tuyệt đối là một cái hết sức lương hảo thời cơ tới suy nghĩ ra rồi một điểm này về sau nô minh cũng sẽ không kỳ quái tại sao này lao cho bọn hắn sẽ như thế an bài bất quá đây cũng là nô minh hết sức nhạc kiến kỳ thành sự t ì n h bởi vì cứ như vậy khẳng định là có thể đem võ học này phổ biến sự t ì n h làm được còn có một cái nô minh rốt cuộc không cần lo lắng này tiểu ngốc sự hiện hữu của bọn nó sẽ đưa tới dân thành phố bất tiện ha ha lần này tiểu ngốc bọn họ thật có thể phải ra tên lần này nhưng là vì chúng nó làm chính là lễ khánh công a âu dương vũ ở một bên n g h e xong cũng là vui tươi hớn hở nói đến đối với mấy thứ này chuyện nô minh đã sớm cùng nàng nói qua rồi vì vậy nàng cũng là vừa nghe liền biết là chuyện gì xảy ra ha ha được rồi nếu lao cho bọn hắn muốn tạo thế vậy chúng ta cũng l à m phong một cái tiểu kim a kỳ kỳ a t i ê u tiểu kim trực tiếp hạ xuống trong sân đang lúc đi này lao lý vốn là muốn trực tiếp chỉ huy tiểu kim tới bất quá rất nhanh lao ra từ này lúc này mới nhớ tới có kỳ kỳ này tránh chủ ở người ta tiểu kim cũng sẽ không phản ứng đến hắn tới lúc này mới hết sức buồn dầu đem cái đầu lộ lại cùng kỳ kỳ nói đến kỳ hì được a tiểu kim cho ta xông lên a rất hiển nhiên chuyện này tiểu kỳ đó là hết sức vui vẻ làm rồi Chương Cổ Công thì, cải chuyện căn được chúng Thiên Trình Thật thì, những thứ những không chuyện như này dòng sông này, bản dân lớn gạt tạo mắt. ra sao, là Dẫu vì ậ mật, mật. y coi như láo cho cũng căn có láo giữ kia biện giữ như bọn hắn muốn giữ bí mật, kia cũng căn bản không có biện pháp giữ bí bí v vậy chuyện này ở mới vừa bắt đầu làm việc không bao lâu ngành tương quan liền phân phát rồi tin tức đối với dân chúng mà nói chuyện như vậy căn bản cũng liền không coi vào đầu đại sự dẫu sao này chống lũ công trình quốc gia lúc nào cũng không đang kiến thiết tới vì vậy cho tới nay cũng căn bản cũng không có đưa tới người nào chú ý bất quá từ từ chuyện này l i ê n bắt đầu đưa tới rất nhiều người cố ý coi trọng rồi bởi vì chuyện này rất nhiều nơi thật sự là quá quỳ dị từ công trình sau khi bắt đầu rất nhiều người bắt đầu phát hiện cái này công trình cùng dĩ vãng cái kia chút chống lũ công trình thủy lợi xây dựng công trình vậy căn bản cũng không là một con ngựa chuyện bởi vì lần này công trình thật sự là quá h ù n g vĩ bởi vì có rất nhiều người đến những thứ kia đã xây dựng xong đoạn sông nhìn một cái lập tức liền bị giật mình nay dòng sông hai bên rõ ràng củng cố rồi có địa phương thậm chí là dùng xi măng củng cố hơn nữa dòng sông trung pênh cũng loại bắt đầu rồi rất nhiều cây cối cái này còn chưa phải là điểm chính điểm chính là này dòng sông lại hết sức rõ ràng trở nên rộng rãi sự phát hiện này lập tức liền đem vô số người giật mình tới liền y theo này xây dựng đoạn sông đến xem cái công trình này đó thật là quá lớn đây là đưa vào nhiều vắng người lực cùng vật lực ca đặc biệt là thêm chiều rộng dòng sông chuyện này vậy càng thêm là mất thời gian phí sức phí tiền chuyện lớn tới a mà hơn chuyện cái gì còn ở phía sau đó bởi vì rất nhiều người phát hiện cái này xây dựng tốc độ thật thật tại tại là quá nhanh hùng vĩ công trình cái này cũng không cái gì mọi người thấy cũng không b t không phải sao thì như như cái gì tam hạc công trình A loại nhưng là đây cũng là trải qua rồi vài chục năm mới xây dựng hoàn thành đó a nhìn thêm chút nữa lần này người tốt hôm nay hay là đang đ o ạ n này chờ một tháng không tới thời gian lập tức liền ngoài trăm dặm liền đại biến đến dạng công trình lớn như vậy số lượng như thế nào ở thời gian ngắn như vậy hoàn thành đây này mà hơn để cho chuyện này lộ ra chỗ thân bí thì là bởi vì chuyện này phòng vệ các biện pháp công trình này đến mỗi một nơi k i ê m mảnh đất khu lập tức liền bắt đầu nghiêm giới đứng lên không cho phép bất luận kẻ nào đến gần mà đây phụ trách phòng vệ nhân viên lại là bộ đội hơn nữa này người của quân đội đếm còn hết sức hơn vì vậy suy nghĩ rất nhiều biết chân tướng đám người bắt đầu v á n g trách đùa gì thế a chính là thống trị dòng sông không phải xây căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo có cần phải như vậy làm sao ngay cả bộ đội cũng phải tới bất quá như thế nào đi nữa than phiền cũng vô ích không để cho đến gần chính là không để cho đến gần ngươi đi cùng những binh lính kia nói phải trái chẳng lẽ người ta là có thể không tuân theo quân quy thả ngươi vào đi không được vì vậy cái lưới này lên a coi như náo nhiệt lên đủ loại suy đoán đều có có thể nói là sôi sùng sục đứng lên bất quá từ từ có chút vấn đề Vẫn là rất mau tìm mau đối ư ợ c câu trả l rồi. Bởi với ì l mấy thứ này đó là không cần đối ngoại giữ bí mật vì vậy rất nhiều người đều biết duy nhất là mọi người mê muội chỉ có một cái rồi đó chính là rốt cuộc là người nào thông qua phương pháp gì ở nhanh như vậy mở rộng này dòng sông tới chuyện này cho tới nay chính là một cái mê theo một thanh âm vang lên sáng tiếng kêu to tuyên bố ngô minh đến của bọn họ cũng dẫn được vô số đám người bắt đầu rối rít ngẩng đầu lên ngửa mặt nhìn lên bầu trời mọi người mau nhìn đó là vật gì a ừ chim to kim sắc chim to ô i trao ta nghĩ ra rồi rồi đây không phải là cái đó kỳ kỳ nhà tiểu kim sao ừ không sai là tiểu kim không sai các ngươi nhìn này mặt trên còn có người đâu nhất định là tiểu kỳ kỳ cũng tới rồi、Và t kỳ kỳ tuyệt tuyệt đối, đối, đối với tiểu kỳ kỳ nuôi con này kim sắc chi to rất nhiều người vẫn biết đào nguyên thôn những động vật này cửa mặc dù đang nảy trên thể hình cũng rõ ràng so với ngoại giới những đồng loại kia động vật lớn hơn rất nhiều nhưng là trải qua rồi mới đầu ngạc nhiên sau mọi người cũng chỉ cũng thấy có lạ hay không thật ra thì đâu rồi mọi người có ý nghĩ như vậy hay là bởi vì những động vật này căn bản cũng không tổn thương người vô số người cũng coi bọn họ là thành sùng vật đối đãi kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. tiểu kỳ kỳ mặc dù gần đây hết sức đê điều rồi nhưng là này lực hiệu triệu đây tuyệt đối là không thể coi thường không có biện pháp người ta tiểu g i a hỏa trên đầu vầng sáng nhưng không phải ít cái gì xuân văn a kịch tv a thế vận hội a cuối cùng còn chủ trì rồi cường thân thao tiết mục tới bất quá đối mặt nhiều người như vậy tình người xem tiểu ra hỏa cũng không có làm ngu đến chạy tiến lên cùng mọi người chào hỏi cử động như vậy dẫu sao một người cùng ngươi nói một câu này cộng lại đó cũng là thiên n g ô n vạn ngữ tới ứng phó không được a tiểu gia hỏa chẳng qua là cười ngọt ngào cùng mọi người phất tay một cái liền cùng ngô minh bọn họ cùng nhau đi theo trước tới đón tiếp bọn họ nhân viên tiếp đại đi ba lúc nào tiếp tiểu ngốc bọn họ về nhà a cái này cũng ngon hơn năm rồi rất nhanh tiểu gia hỏa liền bắt đầu quay đầu lại hướng về phía ngô minh hỏi ừ mau rồi cũng không biết việc này động muốn làm tới khi nào có thể là buổi chiều cũng có thể là ăn cơm tối xong đi cái này thì muốn xem ngươi vu gia ra sắp xếp của bọn hắn rồi tiểu gia hỏa vấn đề mặc dù tới đột nhiên nhưng là Nô Minh hay lần à thành này nào bài nào toàn nhà hành hành à. À thật trả lời đến. Quả thật, thế thế thể tôi ta thương một chút, ta ta trở phải xem láo cho bọn hắn như như phải phối hợp phải chúng họ chúng chiều, chúng hạ hay không. đến. bọn an cũng con người vẹn động còn đến cùng bọn lượng ơn, bọn rồi, ra Quả lời láo l cái mới buổi đi đo được dẫu vu có có xem sao, ba, ra về này chúng ta từ hải lý về nhà như thế nào à. nhìn này tiểu kỳ kỳ biểu tình lúc này n ô minh rốt cuộc biết rồi tiểu nha đầu này có ý gì rồi cảm tình làm u ố n đổi một con đường à. ừ được rồi chờ một chút chính ngươi đi cùng ngươi vu gia ra nói đi ba v à thuế ha ha mới vừa rồi ta đã kêu tiểu kim mình trở về rồi kỳ hỉ rất hiển nhiên cái tiểu nha đầu này tuyệt tuyệt đối đối với chính là dự mưu đã lâu thật ra thì đây là tiểu kỳ kỳ cùng đ ì n h đ ì n h các nàng đã sớm thương lượng xong bởi vì đ ì n h đ ì n h cùng bảo bảo nghe tiểu kỳ kỳ lần trước đ ấ y biển du lịch trong lòng nhưng là không ngừng hâm mộ tới nhìn hai cái tiểu tỷ m ộ i kia mặt đầy hâm mộ bộ dạng tiểu kỳ kỳ sớm đáp ứng có cơ hội mang các nàng cũng tới một lần đại dương cuộc hành trình lần này không phải cơ hội tới sao tiểu gia hỏa nhớ tính có thể thật là tốt rất nhanh nỗ minh bọn họ liền thấy rồi lao nô cùng lao với hai người bọn họ dẫu sao lần này nhưng là thiên cổ công trình làm xong tới nhất định phải có nhân vật trọng yếu ra sân mới được mà đối mặt tiểu kỳ k ỳ yêu cầu này lao ngô bọn họ cũng chỉ có thể phân p h ó phía d ư ớ i nhân viên làm việc đối với cái này lần buổi lễ chương trình tiến hành điều chỉnh trải qua trò chuyện lao ngô bọn họ cũng đem ý nghĩ của bọn hắn cùng ngô minh bọn họ nói quả thật giống như ngô minh suy đoán của bọn hắn vậy lao ngô bọn họ chính là muốn thông qua chuyện lần này tới mở ra cục diện coi như toàn dân tập võ t r á n h sách mở màn thì tới rất nhanh trang này long trọng buổi lễ ngay tại từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt giữa bắt đầu đầu tiên lên đài phát biểu phát biểu nhất định là n ô ái quốc lần này n ô ái quốc cũng không có nói quá nhiều thứ khác này phát biểu nội dung trên căn bản đều có đóng số liệu nói thí dụ như lần này dòng sông thống trị công trình những thứ này còn sông toàn bộ đều thêm chiều rộng rồi bao nhiêu a càng sâu rồi bao nhiêu a còn nữa cái này chất lượng như thế nào a a ông trời của ta a làm sao có thể đối mặt đây có điểm lôi thôi lết thiết phát biểu mọi người nghe rồi đầu tiên là một trận không hiểu nhưng là tiếp theo nghe được cái này từng mục một số liệu thời điểm mọi người đều bắt đầu xưng sờ vốn là bọn họ cũng chính là cho là chẳng qua là đối với này con sống vào hành một chút khoan dung củng cố mà thôi dưới cái nhìn của bọn họ đây đã là thiên đại công trình mà bây giờ mới biết chuyện này xa xa so với bọn hắn tưởng tượng lớn mà rất nhiều người trong đầu lập tức liền xuất hiện một cái ý nghĩ giả a nhưng là rất nhanh liền lại lật đổ rồi cái ý nghĩ này phải biết lần này trình diện có thể là rất nhiều người tới thậm chí bao gồm rất nhiều ngoại quốc truyền thông mà người ta ngô chủ tịch cũng nói rồi hoan n ê n tất cả mọi người tới đối với số này theo tiến hành kiểm tra những lời này cũng không phải là nói đùa dẫu sao như vậy kiểm tra cũng không phải là rất phức tạp cũng không có cái gì bất tiện nhân tố tới rất dễ dàng là có thể làm được ta biết cho tới nay mọi người trong lòng cũng có một nghi vấn đó chính là như vậy công trình to lớn quốc gia là như thế nào ở ngắn ngủi như vậy không tới thời gian một năm trong hoàn thành cũng sẽ nghi ngờ tại sao m u i xây dựng đến một nơi sẽ có bộ đội tiến hành nghiêm giới chúng ta nghe đến chỗ này biết này chính để lập tức phải tới kỳ kỳ chúng ta đi trước rồi một mình ngươi ở lại chỗ này a c h ờ một chút chờ tiểu ngốc bọn họ xuất hiện sau ngươi liền mang theo bọn họ trực tiếp từ trên mặt biển đi chúng ta ở trong biển chờ ngươi sau đó chúng ta liền theo hải lý trực tiếp về nhà biết không ngô minh thấy này thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi vì vậy liền chuẩn bị chạy ra mà kỳ kỳ đâu rồi chính là phải ở lại chỗ này bởi vì chờ một chút tiểu ngốc bọn họ còn phải xuất hiện một chút không có kỳ kỳ ở người khác có thể chỉ huy không được à được à chúng ta liền từ đáy biển về nhà ba đến lúc đó chúng ta lại đi tầm bảo có được hay không à? rất hiển nhiên bây giờ tiểu kỳ kỳ đó là toàn tâm toàn ý liền muốn nàng đại dương cuộc hành trình sự t ì n h vì vậy không chút do dự liền đáp ứng mà ngô minh mang lão lý bọn họ chính là lặng lẽ lối ra chuẩn bị đến trong đại dương chờ kỳ, kỳ. t r ư người khoan hay nói ta đã từng đi qua đại giang nam bắc cái gì cảnh vật đều gặp duy chỉ có cái này đáy biển thế giới thật đúng là là lần thứ nhất tới không tệ thực là không tội à và bảo bảo ngươi mau nhìn k i a con cá nhỏ thật là đẹp a nam nhàn sâu sắc còn nữa bên kia bên kia bất quá này nếu nói cao hơn nhất h ư n g phấn nhất khẳng định còn phải đếm này đỉnh đỉnh cùng bảo bảo hai cái này tiểu ra hỏa nhìn này đáy biển đủ loại mỹ luân mỹ hoán mới lạ cảnh vật hai cái này tiểu n h a đầu đó là hận không được muốn muốn chạy ra lồng bảo hộ đi vì vậy nô minh bọn họ liền như vậy một bên khắp nơi ở phụ cận đây còn phải đi lang thang cái này một bên chờ đợi tiểu kỳ kỳ đến rất hiển nhiên nay tiểu kỳ kỳ so với bọn hắn tưởng tượng tới nhanh hơn rất nhiều cũng không lâu lắm nô minh cũng cảm giác được tiểu kỳ kỳ đến vì vậy nô minh vội vàng di động ra mặt biển đem con gái cũng cùng nhau tiếp vào mà vừa tiền đến tiểu nha đầu liền bắt đầu hướng ngô minh bọn họ báo cáo bắt đầu bên ngoài đích tình báo tới thì ra ngay tại ngô minh bọn họ rời đi không bao lâu này lao ngô quả nhiên liền nói phá rồi lần này dòng sông thống trị công trình t u y ể n cơ chỗ tiểu nốc tiểu bạch hồng hồng các ngươi nhanh lên một chút đi ra đi căn cứ ước định trước tiểu kỳ kỳ ở ngô ái quốc tuyên bố rồi câu trả lời sau liền bắt đầu thật nhanh chạy về phía rồi bờ biển hướng về phía mặt biển lớn tiếng kêu rồi hai tiếng a là thật là thật a mọi người mau nhìn đâu rồi tia con đại mang xả mau trắng cái tia đầu đó là tiểu bạch ta đã thấy đúng vậy a đúng vậy a mau nhìn con kia rùa đen lớn là tiểu nốc ha ha ừ n g ư ơ i nói đúng thế nào chỉ rùa đen lớn a bên k i a c ó mấy chỉ đâu a là hải thú là hải thú theo tiểu kỳ kỳ tiếng nói vừa dứt cách đó không xa mặt biển liền bắt đầu cuồn cuộn sau đó từng cái thân hình khổng lồ đại gia hỏa từ từ liền di động ra khỏi biển bình trên mặt trong này có rất nhiều người quen thuộc tiểu nốc tiểu bạch bọn họ bất quá nhiều hơn chính là mọi người căn bản cũng không quen tất c ự thú rất nhanh đã có người nhận ra rồi đây không phải là sớm chút thời gian chuyến đi sôi sùng sục biển khơi thú sao tiểu ngốc nhanh lên một chút tới đem ta nhận lấy đi a đỉnh đỉnh các nàng có thể còn đang chờ ta đâu rồi nhanh lên một chút bằng không trở về không cho người tốt ăn kỳ kỳ mới không cần quan tâm nhiều đâu rồi bây giờ tiểu gia hỏa suy nghĩ đó chính là sớm một chút chạy đi cùng đỉnh đỉnh cùng bảo bảo các nàng hội hợp sau đó đi đáy biển tầm bảo tới đâu vì vậy hết sức nóng này hướng tiểu ngốc bọn họ bên kia vẫy tay hô về phần tại sao không kêu tiểu bạch đâu rồi đương nhiên là tiểu ngốc trên l ư n g tương đối bằng p h ằ n g ổn đối với tiểu kỳ kỳ kêu gọi nay tiểu n ố c dĩ nhiên không dám thờ ơ h ư n chi lâu như vậy cũng không gặp được tiểu kỳ kỳ rồi lúc này thấy tiểu ngốc cũng là cao hơn lắm trước kia mọi người luôn là dùng rùa đen bỏ được rồi để hình dung tốc độ này chậm bất quá vào giờ k h ắ c này trong lòng mọi người bắt đầu khinh bỉ nói những lời này nhân rồi thật là không có kiến thức ai nói con rùa đen tốc độ chậm đó à đó là ngươi thấy con rùa đen không đủ lớn mà thôi nhìn xem người ta tiểu ngốc cái tốc độ kia hoàn toàn chính là trên nước bay tới đi nhìn đã ngồi ở tiểu ngốc trên lưng phiêu bay là tả rời đi tiểu kỳ kỳ nhất thời lao cho bọn hắn liền s ư n g s ở trong đầu nghĩ nay tiểu kỳ kỳ hôm nay làm sao rồi dĩ vãng nàng không phải thích nhất náo nhiệt như vậy bầu không khí sao bất quá rất nhanh lại nghĩ đến rồi tiểu ngốc mới vừa rồi chạy tới tiếp kỳ kỳ cảnh tượng cũng làm láo ngô bọn họ bị sợ gần chết tới thật may đây chẳng qua là tiểu ngốc đơn độc chạy tới rồi nếu là những thứ kia hải thú cũng cùng nhau tới vậy coi như chơi lớn a xin lỗi a ta quên rồi cho mọi người biểu diễn ân ta xem xem a có rồi chúng tiểu nhân cho ta đi lấy bên k i a cho ta đào bình bất quá này tiểu kỳ kỳ trong lúc bất trợn lại quay lại tới rất hiển nhiên tiểu g i a hỏa rốt cuộc nhớ tới rồi cái này còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành đâu vì vậy ngón tay rút đi cách đó không xa m ộ trong cái kẻ biển nhỏ đất nói kẻ nhỏ sớn đến. Thật đất a thì đâu r ồ nói. Nói lúc à nhỏ bất trợt mọi người cảm thấy dưới chân thổ địa bắt đầu lay động đồng thời còn kèm theo từng trận tiếng nổ mọi người trong đầu lập tức liền tránh qua một cái tử động đất mọi người không phải sợ không cần lo lắng đây không phải là động đất cũng ngồi không nên động cảnh vệ viên vội vàng duy trì trật tự thật ra thì mới vừa rồi vừa nhìn thấy tiểu kỳ kỳ tay nhỏ bé chỉ một cái nô ái quốc cùng lao vu cũng biết cái này bà cô muốn làm gì trong lòng đó là lớn kêu không tốt bởi vì bọn họ nhớ tới lúc trước nô minh để cho những động vật này cho bọn hắn biểu diễn tình hình đó theo lão với thanh âm của bọn họ vang lên còn có cảnh vệ nhân viên nhanh chóng hành động này mới khiến mọi người không có hành động gì mà mọi người lúc này tựa hồ cũng biết rồi đây cũng không phải cái gì giao động bởi vì một màn trước mắt đem bọn họ hoàn toàn cũng nhìn ngu theo này tiếng vang lớn càng ngày càng lớn bọn họ thấy mới vừa rồi tiểu kỳ kỳ chỉ cái kia ngồi nhỏ đất núi lại bắt đầu từ từ sạt lở sau đó chính là cả tòa đất núi bắt đầu trầm xuống đến khi này đất đai chấn động còn có kia tiếng vang lớn kết thúc hết thể khôi phục lại rồi sau khi bình tĩnh vô số người đều bắt đầu dùng sức xoa đi hai mắt của mình một bộ thấy quỷ vậy bộ dạng không có biện pháp cảnh tượng trước mắt quả thật làm cho người quá không thể tin lúc này mới vừa rồi tòa kia nhỏ đất núi đã hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mắt rồi cấp lấy chính là một mảnh đục n g ầ mặt biển giống như tòa kia đất núi căn bản cũng không có tồn tại qua vậy a đây là thật sao vô số người giờ phút này trong lòng cũng chỉ còn lại một cái nghi vấn như vậy kỳ kỳ dĩ nhiên sẽ không quản những người này nghĩ như thế nào rồi làm xong này một chuyện cuối cùng sau tiểu nha đầu nhỏ vung tay lên mang nàng đại bộ đội bắt đầu hạo hạo đáng đáng hướng đại dương xa xa đi ai nha tiểu nha đầu ngươi cũng thật là không biết nặng nhẹ tới không phải cho ngươi tùy tùy tiện tiện biểu diễn một chút liền được chưa nhìn ngươi làm ra trận thế lớn như vậy thật may không có chuyện gì xảy ra tới mọi người vừa nghe tiểu kỳ, kỳ miêu tả cũng là giật mình a thật may này không đưa tới cái gì hỗn loạn bằng không hậu quả này thiết tưởng không chịu nổi không đúng ta nhớ được ba n g ư ờ i lần trước cũng là như thế này cho ngô ra ra bọn họ biểu diễn hơn nữa lần đó làm ra động tĩnh so với cái này lần còn lớn hơn đâu vốn là người ta vẫn còn muốn tìm một tòa lớn một chút núi nhưng là phụ cận không có phải nghe tiểu g i a h ọ a như vậy phản bác một cái nô minh thật đúng là không lời nào để nói dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra tới không có vấn đề bất quá nô minh đây cũng là vui mừng chung quanh đây không có gì lớn đ ổ i bằng không thật có thể không dễ chơi đối với mọi người mà nói đại dương này không thể nghi ngờ là một nơi xa lạ mà đây cái đáy biển thế giới vậy càng là khắp nơi lộ ra mới lạ coi như là ngô minh mình điều này cũng làm cho đã tới mấy lần mà thôi liền càng không cần phải nói giống như nhỏ đỉnh đỉnh còn có bảo bảo như vậy lần đầu tiên đến nơi này tiểu h ả i tử dù sao à bọn họ lần này đại dương cuộc hành trình giống như quỷ tử tiến thôn vậy tuyệt tuyệt đối đối với chính là một trận đại cắn quét đẹp mắt cá nhỏ bắt đi đẹp s ă n hô nổ tận gốc mang về mà để cho mọi người có hứng thú đương nhiên là bọn họ tầm bảo cuộc hành trình chuyện như vậy chính là lao lý lao ra từ này đó cũng là hứng thú hết sức dày đặc lần này lộ trình không thực thể nghi ngờ là hết sức vui vẻ càng là có chút lưu luyến quên về mùi vị tới nếu không phải ngô minh thúc giục một đám người kia là căn bản cũng không muốn trở về nhưng là coi như như vậy đến khi ngô minh bọn họ về nhà cũng đều đã là nửa đêm canh ba bất quá lần này tiểu ngốc bọn họ cũng không có đi theo ngô minh bọn họ cùng nhau trở về đ ả o nguyên thôn mà là trực tiếp tiến vào bí mật trong cốc đi a ba ta thật là đói a ngươi xem bụng cũng đói dẹp bụng rồi rồi này chơi cao hứng thời điểm mọi người căn bản cũng không cảm thấy nhưng là vừa về đến nhà lập tức cũng cảm giác được này bụng đã sơm t r ố n g chân rồi vì vậy tiểu kỳ kỳ làm làm đại biểu mặt đầy đáng thương nhìn ngô minh nhưng là đây chính là tròn một ngày cũng chưa từng ăn qua cơm rồi hạ cái này không đói mới là chuyện lạ nữa nha gọi các n g ư ờ i đi nhanh một chút đi nhanh một chút hết lần này tới lần khác mỗi một người đều chơi giống như đ i ê n lần này tốt rồi đói bụng đi à nha ai được được được ta đi làm ăn được chưa bất quá n à y lớn buổi tối cũng không tốt làm chớ rồi liền nấu mì đi nói tới nói lui nhưng là không có biện pháp ngô minh chỉ có thể nhanh chóng chạy đến phòng bếp đi kiếm ăn đi ba vạt thuế bên trong nhớ muốn thả một cái hà bao đạn a nô minh thúc thúc còn có ta ta không muốn hà bao đạn muốn trứng chiên minh t i ể u tử ta không thích trứng gà tới giản đơn một chút ta ân tới một phần chua cay m ì xào là được rồi nhớ rồi lớn hơn h â n anh rể ta không muốn chua cay thích thanh đạm một chút tới một ba tiền mặt đi người tốt nghe rồi này liên tiếp yêu cầu sau nô minh không thiếu chút nữa té xịu vốn còn muốn nấu cái mặt dễ dàng một chút đâu tốt rồi không nấu m ì ta nấu cơm được chưa này nấu mỹ làm cho so với thức ăn xảo phiền t h o hơn dứt khoát còn không bằng nấu cơm tới quả thực đâu ha ha tiểu t ử ngươi nói sớm n ấ u cơm nha làm cho phiền thoái như vậy tới kỳ kỳ từ túi nhỏ của ngươi từ bên trong về điểm kia ăn đi ra phía chúng ta từ từ ăn từ từ chờ ân đúng rồi những rượu kia đi ra như thế nào ra ra ta uống trước đ i ể m không được nửa đêm canh ba không cho phép uống rượu cũng không phải là ăn cơm tối ăn bữa ăn tránh không cho phép uống nô minh ở trong phòng bếp a nghe buồn dầu a trong đầu nghĩ tiểu nha đầu này cũng biết bây giờ không phải là ăn bữa ăn tránh a cũng biết là nửa đêm canh ba a nhưng vì cái gì này nửa đêm canh ba không phải bữa ăn tránh nhưng phải cầu theo như bữa ăn tránh làm cơm đâu phải than thượng như vậy nhất gia tử ta cũng chỉ có thể cam chịu số phận rồi nô minh trong đ ầ u nghĩ chương ba trăm sáu mươi bốn ba mươi tết ăn tết đối với dân tộc trung hoa mà nói đó là một cái vô cùng trọng yếu ngày lễ ăn tết ý nghĩa vui mừng ý nghĩa náo nhiệt càng ý nghĩa đoàn viên bất kể là đại nhân hay là tiểu h ả i tử trên mặt của mỗi một người vậy cũng là tràn đầy một loại vui mừng trong đó đặc biệt là tiểu h ả i tử vậy thì càng thêm cao hứng ăn tết đối với tiểu hài tử mà nói đó chính là cao hứng nhất ngày không cần đi học vui a n ngon trọng yếu nhất chính là lúc sau tết này những người lớn cũng đều trở nên hào phóng đến khi đầu năm mùa một chúc tết còn có bao tiền lì xì cầm có thể mất hứng m à dĩ vãng đào nguyên thôn nhân kỷ mặc dù cũng náo nhiệt cũng vui mừng nhưng là bởi vì cuộc sống này gian khổ bởi vì nghèo khó n à y những người lớn nụ cười kia sau luôn là cất giấu một c ố nồng nặc yêu sầu để cho năm này vị ở bên trong cũng đều mang một cổ áp lực cảm bất quá hôm nay đào nguyên thôn coi như xưa không bằng nay thông qua phát triển mạnh cái này lữ du hành nghiệp đào nguyên thôn bây giờ nhưng là nổi tiếng bên ngoài này các thôn dân không chỉ là túi tiền g ồ lên tới rồi này l ư n g cũng dơ cao tới vì vậy không chỉ muốn đi cái kia cổ t ử y ê u sầu quét một cái sạch này vui mừng càng trở nên xuất phát từ nội tâm trở nên dày đặc rất nhiều vì vậy cái này nam vị coi như đầy đủ hơn từ đ à o nguyên thôn nổi dậy du lịch sau có rất nhiều ông lão liền đem nơi này làm rồi dưỡng lao chỗ trực tiếp ở nơi này mua nhà lao nhân tại nơi nào cây chính là ở nơi nào vì vậy cái này rất nhiều người từ từ liền bắt đầu chạy tới đảo nguyên thôn nơi này ăn tết nói sao rồi so với thành phố đó trong cái loại đó không có chút nào nam vị n i n kỷ không cần phải nói mọi người càng thích đào nguyên thôn như vậy ăn tết cứ như vậy này đào nguyên thôn thật có thể đang náo nhiệt lên quả thật không chỉ là đào nguyên thôn trong náo nhiệt ngô minh nhà nơi này cái kia không phải bình thường náo nhiệt tới đầu tiên là ngô minh cả nhà bọn họ tam khẩu này không cần phải nói thứ yếu bởi vì này hứa kiến bưu một nhà nhà lao người đều không tại mà đây nhỏ đình đình lại một mực ở nơi này vì vậy dứt khoát này hai cái miệng nhỏ cũng chạy tới cùng nhau ăn tết hơn nữa bảo bảo cùng lưu ngọc thiết ra cắt lao đầu còn có vương hiệu bình bọn họ càng không thể nào chạy đến chỗ khác ăn tết trương vũ hân lần này cũng có chính cũng không có trở về ăn trương nhất chính là lao lý nhất ra tử, bởi vì năm nay, lao lý nói gì cũng không gì Khoa trở Tết. tử, bởi về vì Lao Lao ra là Lý Lý điều trở v kinh tới. tới bồi thành ăn tết tới. Vì vậy, hắn nhất tử. chỉ có thể Tết tử, Vì vậy, ra có cùng này Tết. Bất quá khá tốt. trong thể Kiến Kiến Bởi bọn bỏ. quả Quốc, quân đều Điều khá không họ chức người, rời vì Lý Kiến Quốc, Lý Kiến quân bọn họ đều có công n có cũng làm cho số người ít một chút mặc dù như vậy nhưng là này lao lý tôn tử tôn nữ cửa cũng đều ở lý nhã t ĩ n h dưới sự hướng dẫn tới buổi lao lý ă n tết tới lao lý một nhà tất cả lớn nhỏ cái này thì không khác mấy mười mấy hơn nữa lao long bọn họ năm Cái như à y cũng n g ĩ đến đều thế tết gian này niên bọn họ cũng toàn ăn nha, vẫn cảm chút hắc chạy có c một Mà thụ tiểu trở họ thể h bộ lại rồi, An tết nhà, sao kỳ vị. a hay trở lại à? Có phải có không、à? Như vậy thứ nhất nô minh trong nhà này thật có thể phi thường náo nhiệt tóm lại lâu rồi mọi người đều là thật cao hứng dĩ nhiên rồi này mọi người ở bên trong nô minh là phải ngoại trừ v ư ơ nghĩ n g tới lần này phải làm bao nhiêu ăn đó a nô minh liền nhức đầu nơi này siêu cấp lớn dạ dạy vương thật đúng là không y ta nhà trừ rồi nô minh bên ngoài tất cả đều ở đây tiểu kỳ kỳ dưới sự hướng dẫn đi đốt chim đi dù kỳ kỳ lại nói năm này rồi muốn cho những thứ này chim gì chú cửa ăn một bữa tốt tới trừ rồi ngô minh ra lão l o n g ba người bọn hắn cũng lưu lại không phải năm ấy ư, làm sao b i ế n thành ba cái rồi đương nhiên là này chu mị cùng nho nhỏ cũng phụng đổi kỳ kỳ các nàng cùng đi ra ngoài chu mị lý do rất đơn giản cũng rất kinh điển nói đầu năm nay nào có nữ nhân nấu cơm mà nho nhỏ cái này tiểu t h í hải lại là có lý chẳng sợ mà nói nào có để cho tiểu hải tử nấu cơm vốn là vợ của mình ngược lại là muốn lưu lại giúp ngô minh cùng nhau nấu cơm bất quá bị ngô minh đuổi đi rồi bởi vì g i i đến đây chính là cảnh tượng hoành trắng tới nàng lưu lại hỗ trợ cũng không giúp được cái gì tốt rồi lão long ba người các ngươi đem giá hỏa lấy ra đi các ngươi có thể đừng nói cho ta các ngươi cái gì cũng không có chuẩn bị à. nhìn lão long ba người bọn hắn không cần suy nghĩ ngô minh cũng biết mấy người này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho loại này cơ hội tốt một năm này có thể liền chỉ có một lần à, không hung hăng chèn ép ngô minh bọn họ mới là ngu đần tới đâu đối với cái này chuyện lão long bọn họ cũng không giải thích nhiều chỉ thấy con rồng g i ả này vung tay lên sau đó ngô minh chính là một trận sợ hết hồn hết vía hít một hơi lanh phí tới mặc dù ngô minh sớm có chuẩn bị nhưng là vẫn bị mấy lao già này bị sợ rồi gần chết thầm nghĩ chuẩn bị thật mẹ hắn đầy đủ a chỉ thấy lúc này nô minh trong sân đã xuất hiện một cái to lớn lo bếp nhóm bếp lại là bày tốt rồi hết mấy siêu cấp lớn nổi lo bếp bên cạnh lại là xếp thành núi nhỏ vậy vô số tất cả lớn nhỏ cái mâm mà sân một bên kia vậy thì càng d ọ a người nửa sân đều đang chất đầy đi đủ loại động vật thi thể bay trên trời trong nước rung n g o ạ n bỏ dưới đất cái gì cũng có tới những động vật này còn có một cái đặc điểm hết sức rõ ràng đó chính là lớn mà từ những thứ kia động vật trên cổ vết thương đang không ngừng hướng ra phía ngoài giữ lại máu tươi nhìn lên những động vật này khẳng định khẳng định mới vừa bị giết chết không bao lâu được rồi thật giỏi coi như các ngươi ác bất quá các ngươi cũng đừng nghĩ l ờ i biếng thức ăn để ta làm có thể nhưng là đống kia đồ chơi các ngươi tới xử lý xong nhớ làm xong rồi cho ta đem sân cũng thu thập sạch sẽ bằng không chờ một chút kỳ kỳ trở lại thấy các ngươi là biết đúng vậy à đám người này thật ác đ ư c à bọn họ cũng không sợ đem này bí mật trong cốc những thứ này sân thượng động vật cho ăn tuyệt chủng rồi à bất quá n ô minh đây cũng là than phiền một chút mà thôi y theo bí cốc kia hoàn cảnh động vật tốc độ sinh sản đó là tương đối kinh khủng ha, ha. được rồi được rồi a vậy còn chờ gì a động thủ quá lúc này lão long thông tiên còn có thiết phách mặt kia thượng c ở i a nô minh hận không được đi lên hung hăng đánh hai quyền mới hạ g i ẫ n đâu bất quá cân nhắc đến giữa lẫn nhau võ lực của trị giá nô minh hay là bông tha rồi cái ý nghĩ này rất nhanh trong sân này bốn cái siêu cấp cao thủ liền bắt đầu hành động dùng v õ công tuyệt học sát thức ăn thức ăn xảo chưa thấy qua đi dùng ba vị chân hỏa nấu ăn cũng chưa từng thấy qua đi bố trí chân pháp tụ tập linh khí từ đó gia tăng món ăn này mùi vị đẹp hơn gặp quá chưa nhưng là hết lần này tới lần khác những chuyện này c ở, ở ngô chính là p minh mang ra tiểu kỳ kỳ tôn đại thần này dưới uy hiếp ngô minh cuối cùng đem này một mâm mâm mỹ vị món ngon toàn bộ đều thu vào rồi trong nhẫn càng không đi đánh chết ngô minh ngô minh cũng sẽ không đem những thức ăn này cho lão long bọn họ gìn giữ tới bằng không ai biết chờ lúc ăn cơm còn có thể còn lại bao nhiêu tới lão long bọn họ cũng không có quên đem trong nhà này thu thập sạch sẽ chuyện này bằng không chờ một chút cái đó tiểu tổ tông trở lại thấy trong nhà này một ngang bọn họ thật là tốt ngày thật có thể coi như là đến cuối rồi cái này năm cũng khỏi phải nghĩ đến qua bốn người kéo mệt m ỏ i thân thể trở lại trong phòng ngồi xuống n ô minh đâu rồi chính là rót cho mình một ly trà uống từ từ lên mà lão long bọn họ hiển nhiên đối với rượu càng có hứng thú từ n ô minh nơi này lường gạt rồi và i hũ rượu quá khứ vì vậy mọi người liền uống rượu uống rượu uống trà uống trà mẹ hắn không nghĩ tới này làm bữa cơm mệt mỏi như vậy a thật là so với cùng mặt trắng nhỏ đánh một khung càng mệt mỏi khó trách chu mị cái này con vị nhỏ còn có nho nhỏ cái này tiểu thí hải liệu mạng tránh đâu ân mặt trắng nhỏ ngươi nhìn cái gì vậy a nghĩ như thế nào đánh nhau a coi là rồi chỉ cần ngươi còn có khí lực lao tử phục hồi t h i ế t phách vừa nói vừa nói cũng cảm giác được một cô anh mắt bén nhọn nhìn nó không cần phải nói hắn cũng biết là thông thiên tên mặt trắng nhỏ này vì vậy t r ứ n g mắt ngược đối phương một cái mặt đầy khiêu khích thần sắp nói đến ai biết thông thiên căn bản không thượng cái này khi đối với cái này cái người ngu chiến đấu cùng hắn còn có thể không biết hay sao nếu là bình thời ấy ừ vậy thì thuận tiện cùng hắn chơi một chút hôm nay đúng là quá mệt mỏi rồi mới lười để ý hắn đâu mà đối với tình huống này l ã o long cùng n ô minh cũng sớm đã là thấy có lạ hay không vì vậy căn bản cũng không khi này là một chuyện nên là mà cũng tiếp tục làm gì t h i ế t phách thấy không nhân lý hắn cũng không để ý chút nào tiếp tục cầm vào rượu của hắn bắt đầu từng ngụm từng ngụm uống lên rượu tới chúng ta trở lại theo từng trận thanh â m từ cửa chuyển tới n ô minh biết này nuôi chim đại bộ đội rốt cục thì chạy về ha ha kỳ ngươi rốt cuộc trở lại rồi h quá tốt rồi vậy còn chờ gì à dọn cơm à ta có thể nói cho ngươi biết ta hôm nay thức ăn này nhưng là ta làm à ừ thiết phách thúc thúc ngươi có phải hay không lại uống trộm rượu rồi à à không có tuyệt đối ân uống rồi một chút mà thôi mới vừa rồi nấu cơm thật sự là vừa mệnh vừa k h á t cái này không lại không không đi uống nước cho nên mà nói sau rồi cái này cũng không phải là ta một cái ha ha thiết phách đầu tiên còn muốn lừa bị được nhưng là rất nhanh liền nhận rõ ràng một sự thật tiểu kỳ kỳ bây giờ có thể không dễ lừa tới vì vậy liền tuân theo này thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị tư tưởng thừa nhận vì rồi giảm bất tội nay liền chuẩn bị tố cáo tới nhưng là thấy lao long cùng cầm mặt trắng nhỏ kia âm hung hăng ánh mắt cân nhắc đến một đôi hoàn toàn là bị ngược hậu quả sau chỉ có thể lại đem lời gắng gượng nuốt trở về tốt rồi hôm nay là qua năm mới ta liền đại nhân à không đúng là tiểu hài tử không ký đại người qua như vậy đi thiết phách thúc thúc ngươi đi đem bàn dọn xong không có ý kiến chớ tiểu kỳ kỳ lời này mặc dù l ạ như xuân gió vậy đu nhưng là kêu nhỏ con n g ư nhưng là chăm chú nhìn chằm chắm thiết phách tới ha, ha. dĩ nhiên không thành vấn đề rồi thiết phách thúc thúc có chính là khí lực chuyện này liền giao cho ta rồi thiết phách trong lòng cái đó buồn rầu à này mình tại sao cứ như vậy ngu lâu rồi mới vừa uống rượu xong chạy đến này tiểu tổ tông trước mặt không phải muốn bị thu thập sao bất quá thật may đây là bảy b à n mà thôi sao bất quá cái b à n này có thể không bình thường tới đây chính là lão long vì rồi lần này cơm đoàn viên cố ý chế tạo một tờ nói như thế nào đây dù sao có thể ngồi xuống mấy chục người b à n nhỏ chương ba trăm sáu mươi lăm phát hồng bao này bốn đại cao thủ làm được thức ăn mùi này đương nhiên là không thể chê nhìn mọi người một cái cái đó lối ăn cũng biết từng cái đều là liệu mạng đi trong miệng bỏ vào thức ăn trong miệng còn không có nuốt xuống đâu rồi đua có đi trên bàn đưa tới ha ha long lão ca ha ha ngươi cái này bà n ăn thiết kê thật là không c n g có phải nói thật là tuyệt rồi à đến hai anh em chúng ta cùng một ly giờ phút này lão lý một bên cầm ly lên vừa cùng ngồi ở hắn bên trái lão long nói đến mặc dù này lão lý là biết tự mình lão long thân phận của bọn hắn bất quá tiếp xúc rồi sau một thời gian ngắn cảm giác đối phương vẫn là hết sức tốt sống chung hơn nữa tất cả mọi người có một ít chung nhau yêu thích nói thí dụ như cờ tướng vì vậy lao lý còn có r a cắt lao đầu cùng lao long mấy người bọn hắn hay là trò chuyện rất hợp ha ha được a tới lao đệ hai anh em chúng ta lầm rồi hai cái tự quỷ nói một chút đến rượu vậy còn có thể hàng hồ trực tiếp một đại chén giết chết thật ra thì mới vừa rồi lao lý theo như lời bàn ăn nói chính là bọn họ bây giờ dùng cái này toàn bộ bàn ăn có hình chữ nhật chiều rộng mà chỉ có hơn một mét một chút bộ dạng nhưng là cái này chiều dài có thể liền có chút dọa người rồi tròn dài sáu bảy trượng hơn nữa cái bàn này còn đeo rồi vị trí cách mỗi một thức như vậy liền có một cái ghế cái ghế là trực tiếp liên tiếp ở trên bàn ăn c h â n trưởng bàn ăn cũng không biết dùng làm bằng chất liệu gì giống như là ngọc thạch đóng ánh trong suốt nhìn qua hết sức tinh mỹ đẹp còn có lớn những thứ này đông chẳng có gì lạ cái này bàn ăn còn có một chút đặc thù t r ư ớ c n ă m tới này mâm thức ăn thả vào trên bàn ăn sau này trên mặt bàn thật giống như lại một tổ ẩn hình băng truyền vậy tất cả cái mâm lại bắt đầu ở trên bàn ăn từ từ xê dịch như vậy thứ nhất liên bảo đảm rồi cho nên thức ăn dạng cũng có thể đến tới mỗi một người trước mặt của nhưng là mọi người nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra manh mối gì tới mặt bàn một chút khác thường cũng không có tiểu kỳ kỳ còn cố ý nắm tay để lên bàn có thể là cây vốn liền không có cảm giác gì tới trừ cái này ra cái ghế kia cũng là bất phản tới giống như chạy điện ghế vậy sẽ tự động căn cứ mỗi người động tác điều chỉnh vị trí để cho nhân mang ý chính là quyền này tới nhìn hết sức cứng rắn cái ghế người ngồi lên sau lại cảm giác chẳng những nửa điểm cứng rắn cảm giác hơn nữa ngồi lên về sau lại cảm thấy cả người ấm áp thoải mái vô cùng dùng hết dòng nói nói, đồ chơi này vậy tuyệt tuyệt đối, đối với chính là đông ấm hạ mắt tới so với máy điều hòa không khí thoải mái nhiều nỗ minh nhà ăn cơm kia là chưa từng có bất kỳ quý cũ tóm lại n g ư ơ i muốn uống liền uống muốn ăn cái gì thì ăn cái gì tóm lại đi liền một câu nói n g ư ơ i như thế nào thoải mái n g ư ơ i liền làm sao ăn xong ai thật may hôm nay chuẩn bị thức ăn tuyệt đối đủ tới bằng không thật có thể không phải rồi n ỗ minh đầu tiên là tiện tay đem từng cái mâm không ném vào rồi trong nhẫn t à n g khôn sau đó lại là một mâm mâm còn b ú c hơi nóng món ngon xuất hiện ở trong tay thả vào rồi trên bàn ăn hôm nay bữa này cơm đoàn viên đối với lao lý nhà bọn tiểu bối này mà nói thật đúng là qua không tầm thường một bữa cơm lại không nói thức ăn này mùi vị hiếm thấy thử một cái để cho vốn tới một cái cái cơm ngon áo đẹp bình thời hết sức kén ăn chính bọn họ cũng là khẩu vị mở to a n ra từng cái cũng học mọi người liều mạng đi trong miệng bỏ vào thức ăn liền nói cái này thần kỳ bàn ăn đó cũng là để cho bọn họ s á t s á t thật thật phồng một cái gặp lại thưởng thức mà nhất để cho bọn họ cảm thấy thần kỳ hay là ngô minh k i a từng cái mâm không lấy đến trong tay lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa rồi sau đó đột nhiên lại xuất hiện lần nữa chờ thời điểm xuất hiện lần nữa đã lại chứa đầy một cái mâm mâm mỹ vị món ngon mới đầu nhìn này trong mâm còn bút hơi nóng thức ăn bọn họ có chút không thể tin được kẹp một cái nếm một cái nếm phát hiện đây cũng không phải cái gì h ảo giác sau này nhìn ngô minh ánh mắt trở nên là lạ trong đầu nghĩ cái này ngô t h ú c này mà thuật trở nên cũng quá trâu bỏ đi thật là so với xuân vãn thượng thường xuyên xuất hiện chính là cái kia họ lưu ngưu xoa nhiều bất quá nghi ngờ trong lòng mặc dù nghi ngờ rồi nhưng lại không làm lại bất kỳ càn rỡ phải biết này ra ra nhưng là ở trên bàn ăn đâu rồi làm càn rỡ làm bậy trừ phi muốn bị đòn đừng nói là mình rồi liền là cha của mình ở trước mặt ra ra còn chưa phải là thường xuyên bị thu thập như đã nói qua ông nội mình đi danh kia ở bốn trong chín thành người nào nghe rồi cũng không dậy chấp tránh tới nghĩ tới đây ra ra h u mãnh bọn họ không khỏi lại nhìn một chút cái đó dáng dấp n g ư ờ i phần khả ái đại tỷ đầu đây mới thực sự là ngưu nhân à ngay cả mình chính là cái kia người mạnh ra ra ở trước mặt nàng cũng giống là chuột thấy mẹo vậy quá trâu lại không nói này lao lý nhà bọn tiểu bối này như thế nào cảm khái tóm lại bữa tiệc này cơm tất nhiên cuối cùng là ăn mọi người mỗi một người đều phải ngẩng đầu đ ỡ n g ự c đi đường vì sao đâu rồi đương nhiên là bởi vì ăn quá no rồi quá sau buổi cấm tối dựa theo d ư ớ i tình huống bình thường dĩ nhiên là người một nhà nhìn xuân vãn nhìn xuân vãn hoặc là đánh bài thì đánh bài bất quá rất hiển、nhiên. lần này có rồi nhiều kiểu mới d u n g tiểu kỳ kỳ lại nói n à y đánh b à i loại chuyện này không ý nghĩa đến nội xuân văn nha làm quá kém cỏi không có bất kỳ khán đầu vì vậy cái này thì có rồi mới hoạt động từ lần đó trương vũ hân trở lại đêm đó làm một lần gia đình liên h o à n dạ tiểu sau người một nhà này đặc biệt là tiểu kỳ kỳ này ba giờ nhá đầu đối với chuyện này vẫn quyên luyến không quên lẩm bẩm lúc nào một lần nữa đáng tiếc là trở lại một cái này trương vũ hân liền bắt đầu lưu b ụ lên còn lại nhà mấy người cảm giác không ý gì vì vậy chuyện này vẫn không hoàn thành tối nay khỏe không rồi tất cả mọi người cao hứng cũng đều có thời gian hơn nữa nhân viên vượt qua nhiều lúc này không làm vậy càng trở tới khi nào đâu vì vậy một trận hết sức long trọng gia đình xuân lễ liên hoan dạ tiệc coi như chính thức bắt đầu thật đúng là đừng nói n à y bất thượng chàng không biết ra sân sau mọi người lúc này mới phát hiện cảm tình trong phòng này vậy tuyệt tuyệt đối đối với chính là đầm rồng hang hổ tới a lao lý nhà đám tiểu t ử kia không cần phải nói này bốn trong chín thành đứa trẻ muốn là trường hợp như vậy cũng qua loa không rồi đó không phải là mất mặt sao lý nha tới nhà đối phó chuyện như vậy, vậy thì càng là chuyện nhỏ mà lao lý vẫn là kia khúc tinh trung đền l ợ nước lao lý này vừa mở miệng trừ rồi lần trước nghe qua l ã o lý hát qua ngô minh mấy người bọn hắn bên ngoài những người còn lại coi như s ư ơ n g sở mặc dù không có nghĩ đến l ã o lý còn có ngón này tới như vậy l ã o lý đắc ý đó à. ra cắt l ã o đầu n à y không cần phải nói rồi người ta có thể nói là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông tới một cái biểu diễn căn bản cũng không coi là gì khiến người ta giống vậy giật mình là l ã o long mấy người bọn hắn l ã o long một cái nhị hồ kéo là thiên hồi bất chuyển mà thông thiên cái này tính lãnh đ ạ m một khúc tiếng sáo thổi là lượn quanh l ư n g ba nhật nho nhỏ kia nhỏ giọng cái đó thanh thùy a mà chu mị khe mua xuống nhưng là thấy mọi người hoa cả mắt bất quá có một người nhưng là bị kịch người này chính là thiết phách phải nói đánh nhau thiết phách vậy là ai cũng không hư tới coi như so với hắn tu vi cao hơn rất nhiều lao long hắn cũng có thể dựa vào cái kia liều mạng tam lang sức l ư ợ đầu đấu một trận nhưng là cái này phải hắn biểu diễn tiết mục cái này còn liền thật sẽ mất mạng nhưng là n à y không biểu diễn không được a tất cả mọi người đều biểu diễn rồi hắn cũng không thể ngoại lệ a nhìn tiểu kỳ kỳ kia mặt đầy nóng bỏng vẻ mặt thiết phách là gấp đến độ rậm chân tới a bất quá cuối cùng này thiết phách đào trong mắt một vòng thật đúng là để cho hắn nghĩ tới một cái biện pháp hắn lại biểu diễn biến ma thuật Có chiếc trong còn có cao thâm chính chút công Cuối cùng, hắn. đến, không nào nửa biến đó ma thâm tu bắt thuật phí phu. điểm đầu vi Đổi là a rồi rồi, linh tới một đống lớn linh quả tới rồi, phân h quả c rồi mọi ư ờ i Trong đó duy nhất một cái đại tiên nào chính là cho rồi kỳ kỳ rất rõ ràng đây là nhận hối lộ a kỳ vọng tiểu kỳ kỳ có thể tha hắn một lần tới quả nhiên ăn người ta ngắn nhất ăn ngon đại tiên nào ở nhìn bên người cái kia giúp tiểu đệ lớn tiếng khen ngợi thật là không có kiến thức kỳ kỳ cũng chỉ khinh bị một cái lần bất quá cũng bỏ qua cho rồi thiết p h á c một con n g a tiếp theo đương nhiên là đặc sắc tiết mục tiếp t ụ lần này chính là lấy tự nguyện biểu diễn làm chủ chính là người đó muốn biểu diễn người đó liền lên đ à i biểu diễn tiết mục tới thiết phách lúc này chính là c o u đầu rút cổ ở một bên rất sợ người khác thấy hắn vậy còn một bên nhỏ giọng lẩm bẩm thật đáng sợ rồi thật đáng sợ thấy một bên thông thiên mặt đầy cổ quái t h ầ n sắc t r a n g này gia đình xuân vãn một mực kéo dài đến d ạ n g sáng m ộ ư ơ i hai hát mới kết thúc bởi vì qua rồi giờ khắc này chính là một năm mới mà lúc này nhất định là có một cái quan trọng hơn hoạt động tới đó chính là chúc tết phát hồng bao nay đào nguyên thôn mảnh địa phương này chúc tết thời điểm đều thích nói chúc mừng phát tài bốn chữ này dù sao cũng không biết từ lúc nào truyền xuống tất cả mọi người như vậy chúc tết cũng chỉ cũng thói quen vì vậy ở từng trận chúc mừng phát tài trong thanh âm nô minh đó là từng cái bao tiền lì xì phát ra lý ra ra chúc mừng phát tài rất nhanh kỳ kỳ sẽ đến rồi lao lý nơi này chúc tết ha ha thật tốt đến kỳ kỳ a ra ra cho ngươi bao tiền lì xì lao lý đối với tiểu kỳ kỳ yêu thích vậy là ai cũng không so sánh được rồi vì vậy lập tức cao hứng liền lấy ra một cái bao tiền lì xì chuẩn bị cho kỳ kỳ lý ra ra ta là đại nhân rồi không thể lại muốn bao tiền lì xì ngược lại là ta hẳn hiếu kính n g ư ơ i rồi tới lý g i a g i a đây là ta hiếu kính n g ư ơ i ta có tiền tiểu kỳ kỳ đầu tiên là một trận lắc đầu không có tiếp lao lý bao tiền lì xì sau đó tay nhỏ bé một tờ trong tay liền xuất hiện một đại giấy gấp trăm nguyên tiền giấy người tốt lần này đến thiên lao lý sướng sở trong đ ầ u nghĩ đây là một tình huống gì tới a lý g i a g i a cầm a đây là ta hiếu kính n g ư ơ i ta là đại nhân rồi a thấy lao lý còn tại đằng kia đ ợ đẫn tiểu kỳ kỳ có chút gấp ha ha lao lý ngươi cứ cầm đi đây là chúng ta bên này tập tù vừa mới bắt đầu nô minh cũng có chút xứ sở không hiểu đây là chuyện gì xảy ra bất quá trong lúc bất trận hắn liền nhớ lại tới dựa theo nơi này tập tục đại nhân thì sẽ không thể cầm trưởng bối bao tiền lì xì rồi ngược lại nên hiếu kính trưởng bối mới được nơi này trưởng bối vậy đều là ngón tay tuổi tác tương đối lớn cái chủng loại kia mà nơi này theo như lời đại nhân không hề là chỉ cái gì mười tám tuổi trưởng thành loại dựa theo bản xứ tập tục đại nhân có hai cái tiêu chuẩn một đâu rồi là chỉ kết hôn này thành g i a lập nghiệp rồi khẳng định chính là lớn người còn có một cái chính là chỉ những thứ kia có công việc rồi có thể kiếm tiền rồi nhân dựa theo thứ hai giải thích thật đúng là đừng nói người ta tiểu kỳ kỳ thật đúng là thuộc về người lớn phạm b i tới lại không nói chớ quan là người ta ở đài truyền hình chính là cái kia chủ trì cái này rất lộ vẻ lại chính là có công việc nhân đến n ơ i nói kiếm tiền người k ế t nhưng là bất chết bất khấu siêu cấp tiểu phú bà tới a ha ha tốt chúng ta tiểu kỳ kỳ là đại nhân được rồi như vậy ngươi phần này yêu kính ra ra coi như cầm rồi ạ nghe được ngô minh lần này sau khi giải thích lao lý lập tức cao hưng cái thanh này tiền nhận sau đó chính là g a cất lao đầu còn có lao lòng đều có phần kỳ kỳ ta cũng vậy trưởng bối a tại sao không có ta đó a t h i ế t phách thấy chơi rất h á thấy mình không có liền đi qua hướng về phía kỳ kỳ hỏi t h i ế t phách thúc thúc ngươi còn trẻ nên đi tự kiếm tiền nếu như ta đưa tiền ngươi sẽ để cho ngươi trở nên hết ăn lại nằm cái này không thể được tiểu kỳ kỳ nghiêm trang lợi mà nói lập tức liền đưa đến mọi người cười rộ đứng lên ta chẳng lẽ không phải là cùng lão long không lớn bao nhiêu sao ít nhất so với lao lý bọn họ nhưng là phải lớn gấp mấy chục lần đi đây là cái gì thế đạo a nhìn người ha ha mọi người t h i ế t phách trong lòng cái đó buồn rầu a chương ba trăm sáu mươi bảy đào nguyên cầu viện an tết đây là đoàn viên nhật giống vậy cũng là hưu nhà nhật Đến m kỳ kỳ、so、bởi vì đào nguyên thôn danh tiếng càng ngày càng vang đào nguyên thôn bên trong du lịch hạng mục cũng càng ngày càng phong phú đặc biệt là ăn tết đoạn thời gian này đủ loại hoạt động đó là ngũ hoa bắt môn cơ hồ mỗi một ngày cũng khai triển đi bất đồng hoạt động cùng tranh giải vì vậy mặc dù là ăn tết thời kỳ nhưng là n à y tới du khách không những không thể so với chớ lễ g i ả nhật thiếu ngược lại là trở nên nhiều thật may những năm gần đây đào nguyên thôn du lịch sự nghiệp ở âu dương vũ còn có điều có các thôn dân dưới sự cố gắng cũng dần dần hoàn thiện cái loại đó bởi vì du khách t r ợ tăng mà không thể không giam thôn cửa sự tỉnh đã không thể nào phát sinh mà hôm nay nỗ minh nhưng ở lại trong nhà không có đi ra ngoài không chỉ là hắn chính là lao lý cũng giống như vậy không có ra cửa bởi vì hôm nay sắp có đặc thù khách muốn tới ha ha lao lý à cũng là người quá lớn à cái này cũng về hưu thối lui đến núi này gốc rồi lại vẫn có nhiều người như vậy đến cấp ngươi chúc t ế t ta hôm nay lại là lao nô lao trịnh lao cho bọn hắn cùng đi đây nếu là để cho người khác biết rồi vậy còn không phải hâm mộ chết ta đi đang ở bên kia nhưng tự đắp hút thuốc lao lý nô minh cười ha hả nói đến đó là người không g i ả lý ta là ai nghĩ lúc đó ta mười mấy tuổi liền tham gia rồi cách mạng bò qua tuyết sơn lan qua bãi cỏ hai chân bước qua tiểu quỷ cái bụng đã lao tương cái mông ta a là lao hồng quân lao đảng viên biết không đây chính là tương đối vinh quang đó a lao lý vừa nghe ngô minh nói lập tức đem hắn thuốc phiện đấu để xuống một cái mặt đầy xú thí cùng ngô minh thổi phồng đến cái này lại để cho lão ta nghĩ tới rồi một ca khúc đến gọi là đầu to dày r a bài hát này viết được ca ha ha chờ lần sau nhà ta cái kia giúp con thỏ nhỏ thể tới lao liền để cho bọn họ hát này lao ra đó là càng nói càng hưng phấn cũng không biết khi nào thì bắt đầu lại hướng về phía ca hát khi ê u vũ sự tỉnh hứng thú bất quá thật đúng là đừng nói k i a thủ đầu to dày da thật đúng là liền cơ hồ hát ra rồi lao lý hơn nửa bối kinh nghiệm cuộc sống gần sắt chuyển thân g i ấ bây giờ thân thể cũng không lại hướng lần đầu tiên chính là lần ở trên xe lửa lúc gặp phải như vậy khi đó l a o lý có thể nói là bệnh tình nguy kịch chỉ nửa bước đều đã bước vào diêm vương điện bây giờ đứng lên không chỉ có trẻ tuổi rồi rất nhiều sắc mặt đỏ hửng nói tới nói lui cũng là trung khí mười phần n g h e rồi l a o lý một trận t u ổ i phòng nô minh cũng không có chen vào nói này lao ra ngươi là càng chen vào nói hắn liền càng mạnh hơn thậm chí có thể vì rồi một con kiến có thể cùng ngươi tranh luận ra một cái trống mai tới ha ha ngươi nhỏ không cùng ngươi vô ích rồi ngươi cho lão nói một chút này lao với ba người bọn hắn đến rốt cuộc tìm ngươi có chuyện gì a đừng nói bọn họ là đặc biệt tới cùng ta chúc tết bọn họ bận bịu i cũng bận bịu i muốn chết cho dù có cái tâm đó bọn họ cũng không có thời gian như vậy à chớ nói chi là hay là cùng đi rồi đùa dỡn khai hoàn này lao lý lập tức liền nói đến chính sự đi lên rồi này ba cái người lãnh đạo tối cao mặc dù đánh cho mình chúc tết cờ hiệu nhưng là lao lý hay là tự biết mình chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy di lão ra thì ra ngươi cũng không biết ta vốn là ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu ngươi đừng hỏi ta ta nơi nào biết ta, ta cũng vậy mới vừa rồi mới biết tin tức là lao vu gọi điện thoại tới nói có chút việc tìm ta thương lượng nhưng là lại không nói gì chuyển tới lúc này n ô cả minh cũng là buồn rầu rồi vốn là hắn còn tưởng rằng lao lý biết chuyện gì đâu rồi không nghĩ tới này lao ra cũng không biết đến đây nhất định có cái gì có chuyện xảy ra phát sinh rồi này mới khiến bọn họ vội vội vàng vàng chạy tới bằng không cũng sẽ không ngay cả lao lý đều không thông báo nhưng là đối với bọn hắn thân phận như vậy địa vị người mà nói có thể có cái gì trời long đất lỡ chuyện lớn đâu hơn nữa còn tìm mình thương lượng đây có điểm không giống tầm thừng rồi lô minh trong đầu nghĩ ông ông ông theo một trận thanh n m ông ông chuyển tới lao lý cùng ngô minh liếc mắt nhìn nhau một chút ha ha tới thực vui vậy a đi chúng ta đi ra đón tiếp một chút đi lao lý cười ha hả đứng lên đối với ngô minh nói đến dẫu sao bất kể nói thế nào lại không nói thân phận của đối phương địa vị như thế nào này qua năm mới tới chính là khách quý a ngô minh cũng không nói gì theo lao lý đứng lên hai người liền đi ra bên ngoài chờ bọn hắn đi ra cửa viện phi cơ trực thăng thanh âm đã biến mất rồi rất lộ vẻ nhưng đã dừng tới mặt đất thượng mà ngô minh cũng đến này phi cơ trực thăng liền ngừng ở nhà hắn phòng cách đó không xa lúc này theo mấy cái cảnh vệ nhân viên xuống sau ba cái khí chất phi phạm m ộ ư ơ i phần uy nghiêm ông lão đi xuống không phải lao cho bọn hắn còn có ai à. bất quá lần này tựa hồ bọn họ mang cảnh vệ nhân viên hết sức yếu có lẽ là nhưng là quá đột ngột đi à n h a cũng có lẽ là bọn hắn không nghĩ làm người khác chú ý ha ha l ã o lý ngô minh chúc mừng năm mới a chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới một trận lẫn nhau chúc tết sau ngô minh cũng không nói nhiều trở rồi lập tức dẫn mọi người hướng nhà đi tới phải biết khoảng thời gian này trong thôn du khách vậy cũng quả thật không ít ta hơn nữa bởi vì chim di chú vẫn còn ở mỗi ngày đều có số lớn du khách tới đập chứa nước bên này xem chim mà lao ngô thân phận của bọn hắn ở trong mắt người bình thường đó là không cần nói cũng biết rồi đây nếu là bị phát hiện rồi cái này còn không phải làm ra náo động lớn tới à. vào đến nhà an bài chúng nhân ngồi xuống sau đó ngô minh liền cho lão ngô bọn họ mỗi người lên một lượt rồi một ly trà nóng sau đó mình cũng ngồi xuống mới vừa chưa ngồi được bao lâu lão ngô cùng lão trịnh còn có lao vu giữa lẫn nhau trao đổi một cái tâm trận thần chi sau cuối cùng hay là do lão ngô mở miệng hơn nữa này vừa mở miệng liền trực tiếp là chính để không có nửa điểm chớ khách sáo c h i tử lao lý nô g minh a lần này chúng ta tới đâu một là tới b i niên hai đâu đó chính là chúng ta nhận được một cái trọng yếu tình báo vì vậy muốn t ớ i tìm các người thương lượng một chút nói tới chỗ này lao nô g dừng lại rồi cầm ly trả lên uống một h ớ c trà tùy tiện lao lý cùng nô g minh phản ứng bất quá lao lý cùng nô g minh đều là một mảnh sắc mặt bình tĩnh dạng bất quá cái này cũng không có gì quá làm cho láo nô g kỳ quái hắn biết đối phương khẳng định đoán được cái gì chúng ta nhận được tin tức những thứ kia ẩn nút tu hành thế lực quả a bao không thì h được lâu, p i tái nhiên ậ m chức r ồ Nói tới chỗ này. ngô tới t chỗ Lão r mặt của, đó cũng đó là một trận sự bất đắc cùng sự đắc gì lão o hâu. không Ừ, nghĩ tới, đ vậy này. còn lực đến, những nhiên quá Quả mau à, đến, thế là l ã đệ phong phu a ta đần cho là bọn họ còn phải qua một đoạn thời gian mới sẽ xuất thế đâu nô minh nghe được tin tức này cũng là sửng sốt quả thật đối với cái này tu hành giới phục chuyện xảy ra hắn đã sớm dự liệu được rồi hắn lần trước thay t h u ố c sự kiện đơn giản chính là tăng tốc độ hơi có chút những thứ này thế lực lớn tái nhậm t r ư c tốc độ mà thôi nhưng là hắn không nghĩ tới mọi người vừa nghe ngô minh lời mà nói đầu tiên là cả kinh sau đó lại là vui mừng thì ra người ta đối với mấy thứ này thế lực tái nhậm chức đã sớm dự liệu được thậm chí rất có thể chuyện này chính là ngô minh một bài thúc đẩy lây này mặc dù không biết ngô minh mục đích là cái gì nhưng là nói như vậy hết thệ các thứ này sự tình kia cũng hẳn ở trong lòng bàn tay của hắn nói như vậy hắn rất có thể liền có biện pháp g i ú p quốc gia qua loa chuyện này đúng vậy à minh nhỏ chuyện này có thể không thể khinh thường rồi à những thứ này võ lâm thế ra môn phái võ lâm có thể không phải là cái gì hào điều đây nếu là chẳng ngó ngàng gì tới nhất định phải có đại phiền phái một bên lão lý vừa nghe lại là chuyện như thế cũng là cả kinh mặc dù hắn mình không phải là người tu hành nhưng là đối với mấy thứ này tin tức bí mật hay là hết sức hiểu rõ đối với những cái được gọi là môn phái thế ra càng rõ ràng rất trước bắt đại thế gia sẽ để cho đã từng lao lý vạn phần khó chịu vạn phần căm tức nhưng là lại căn bản không có biện pháp nay phổ thông quân đội cảnh sát đối với mấy thứ này người tập võ đó chính là bế tắc bây giờ cũng không chỉ là này bắt đại thế gia nhân a lại là cả kia cổ xưa thế lực cũng tất cả đi ra đặc biệt là này ma môn cùng hiên viên môn nhìn tổng quát lịch sử bí văn bọn họ mỗi một lần chỉ cần vừa khai chiến không phải cũng làm cho toàn bộ hoa hạ đất này khói lửa nổi lên m ộ n phía chiến loạn không ngừng đối với bọn hắn những người này mà nói căn bản cũng không có cái gì quốc gia a dân tộc a những thứ này khái niệm bọn họ nói cân nhắc mãi mãi cũng chỉ có một giản đồ đó chính là bọn họ đoàn thể nhỏ lợi ích quốc gia không rồi liền tái kiến một cái dù sao này thay đổi triều đại sự t ì n h đối với bọn họ những người đó mà nói cũng đều thành thói quen n rồi lại có kia cái triều đại có thể giống như bọn họ truyền thừa đã ngoài ngàn năm đây này mà muốn ứng với đối với bọn họ những thế lực này kia quốc gia phải có tương ứng thực lực mới được nơi này theo như lời thực lực dĩ nhiên không phải ngón tay những thứ kia thông thường lực lượng tới mà là chỉ có được tương ứng người tu hành nhân số còn có thực lực trừ cái này ra đó chính là chớ không có cách nào khác quả thật quốc gia những năm gần đây cũng đều một mực bồi dưỡng mình ở phương diện này lực lượng mà long tổ không thể nghi ngờ chính là trong đó đơn bên ngoài bây giờ lớn nhất đại biểu tính không nghi ngờ chút nào đào nguyên t i ể u nghiệp cho quốc gia cung cấp cái kia chút dưỡng sinh rượu đúng là để cho quốc gia phương diện này lực lượng có rồi mười phần tiến bộ thậm chí có thể nói chính là đã từng không ai bị nổi tám gia tộc lớn nhất toàn bộ cộng lại cũng đã rất có thể không phải là đối thủ nhưng là lần này lại bất đồng lần này cần đối mặt chính là đã chuyển thừa vô số năm thế lực lớn siêu cấp hiến viên môn cùng ma môn vô số năm chuyển thừa không thể nghi ngờ khiến cho phải thực lực của bọn họ hồng hậu đến làm người ta khó mà mức tưởng tượng đối mặt bọn hắn xuất thế nói thật lao ngô bọn họ đó là một chút ngọn nguồn c ũ n g không có trong đó này lớn nhất trinh lệnh ở nơi này cái đứng đầu lực lượng nói cách khác thiên thiên cao thủ nhân số thượng trinh lệnh cái này cũng không phải là có thể tùy tùy tiện tiện bắt người đếm là có thể để bảo mà này cũng là bọn hắn tới tìm cầu ngô minh trợ giúp nguyên nhân chỗ chương ba trăm sáu mươi tám mượn binh bất quá giờ phút này ngô minh nhưng cũng không khỏi không rơi vào trầm tư nhưng là lúc trước hắn cũng không có đi cân nhắc những thứ này thế lực lớn nổi lên mặt nước về sau tạo thành ảnh hưởng vấn đề mặc dù theo lý thuyết đến những thứ này ngô minh cũng không cần lo lắng bởi vì này coi như là có ảnh hưởng gì cũng không khả năng ảnh hưởng đến đảo nguyên thôn vùng tịnh thổ này tới bất quá nói tới nói lui hay là ngô minh tu hành bất đáo ra, dễ dàng bị thế tục khó khăn nếu là bên ngoài thật bởi vì những thế lực này xuất thế mà làm cho n g ư ngang hắn nghĩ tới cái này đến trong lòng vẫn là hết sức không dễ chịu chi, hắn uống lao ngô lao cho bọn hắn này cho tới nay quan hệ vẫn đủ không tệ bao nhiêu cũng có chút giao tình nếu người ta đều đã cầu đến cửa bên ngoài vô luận như thế nào cũng mất mặt cái đó mặt nói bất kể cũng không quản nhưng là bởi vì trước kia bên ngoài đối với lần này cũng không có phân nửa cân nhắc vì vậy cũng không có làm chuẩn bị tới đột nhiên này đang lúc để cho hắn làm ra một cái cách đối phó đến s á c s á c thật thật thật là có điểm để cho hắn làm khó l ã o nô chuyện này đâu rồi thật ra thì ta cũng không biết làm thế nào mới tốt nếu không các ngươi liền nói nói ý nghĩ của các ngươi đi ta có thể giúp được gì nếu mình không nghĩ ra được nô minh liền dứt khoát trực tiếp từ lao nô bọn họ bên kia vào tay bọn họ muốn cẩn trợ giút gì ừ đối với chuyện này lâu rồi chúng ta tới trước liền bàn qua rồi trong này vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ thực lực của chúng ta không đủ hoặc là nói s á c thực hơn là chúng ta bên này cao thủ đặc biệt là tiên tiên trở lên cao thủ cùng đối phương tranh lệ h quả thật quá lớn vì vậy không biết có thể không ở phương diện này ngươi cho chúng ta nghĩ một chút biện pháp nghe ngô minh này hỏi một chút lao nô g cũng không kiểu cách liền trực tiếp đem quốc gia lớn nhất yếu kém c â u nói ra ngô minh có thể không ở phương diện này cung cấp trợ giúp chỉ cần đến lúc đó quốc gia bên này có số lượng nhất định cao thủ ở ngô ái quốc tin tưởng bất kể là ma môn hay là h i ê n viên môn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ quốc gia bên này lực lượng không cần quá mạnh mẽ chỉ cần đạt tới trong đó một phe một phần ba vậy thì đủ để cho bọn họ ném chuột sợ vỡ bình phải biết này ma môn cùng h i ê n viên môn giữa đây chính là có nghìn năm thủ đoán đảm nhiệm ai cũng không dám ở có thể thương cân động cốt dưới tình huống hành động thiếu suy nghĩ ừ thật ra thì chúng ta cũng không phải là nhất định cần có thể chống lại thực lực chỉ cần có sức tự vệ nhất định là được rồi là có thể để cho bọn họ ném chuột sợ vỡ bình nghĩ đến mới vừa rồi kêu một ý n ỗ ái quốc lập tức liền lại bổ sung đến hắn sợ mới vừa rồi nói lên yêu cầu kia quá mức để cho ngô minh làm khó nếu là vị này b u ô n g tay bất kể chuyện thật có thể l ạ i điều a như vậy a ta suy nghĩ cũng còn là có biện pháp ân như vậy đi chờ qua một đoạn thời gian ta mượn một ít binh như thế nào a ngô minh vừa nghe đối phương lời này cuối cùng là hơi an tâm xuống thật ra thì phải nói trước tiên đem này quốc gia bên này thực lực để cao đến có thể cùng hiên viên môn ma môn chống lại mức ngô minh cũng không phải hoàn toàn không có cách nào nói thí dụ như hắn bất cứ giá nào đem bí cốc t r o n vô số chân quý linh dược cho l u y ệ nhưng t à n tăng đang h thể có tu gia vi ợ tin, có thể là ự c của đối phương, để cao đến cái mức kia, thậm chí cùng cũng có kia, qua ma đối để đến đề nói, hiên viên phương, thậm không có vấn đề gì. Nhưng vượt môn môn, vấn gì. l nói thật lý phong thật đúng là không bỏ được làm như vậy đ ờ i này giá cả cũng quá lớn nếu như nói chương như vậy còn không bằng lý phong trực tiếp đi qua trấn giữ lâu rồi bên ngoài ủng hộ quốc gia chấn n h i ế p những thế lực kia n ô minh tin tưởng ở đối phương không có người đột phá cảnh giới tiên t i ê n trước bọn họ là tuyệt đối không dám tới treo cho mình bất quá bởi như vậy lô minh mình vậy khẳng định tương đối nội danh tương đối bẩn dầu hắn cũng không muốn làm như vậy tới bất quá bây giờ vừa nghe ngô ái quốc yêu cầu lại là chỉ cầu tự vệ đây cũng là để cho ngô minh nhớ tới một cái cái ý kiến hay tới rồi đó chính là mượn binh như vậy thứ nhất một là trực tiếp tăng cường rồi lao ngô bọn họ bên kia thực lực còn có một cái chính là cũng cho thấy rồi mình một loại thái độ mượn binh lao ngô bọn họ vừa nghe ngô minh nói về sau đầu tiên là sửng sốt sau đó liền rơi vào trong trầm tư chẳng lẽ này đào nguyên thôn còn cất g i ấ u c h ứ a lực lượng sao ha ha ta nói mượn binh không phải cho các ngươi mượn g ư ờ i ta bên này nơi nào còn có cái gì cao thủ á ân Ta là chuẩn bị để cho tiểu hắc bọn họ đi ra là ngoài bên ngoài, chuẩn cho hắc cứ việc họ chơi bọn chơi bên bị, để đi mặc ộ t thôi. thôn tiếng tiến thôn phát triển. Đi đối phương thần thái, bên ngoài cũng biết, bọn họ đang suy nghĩ gì tới. chơi Cũng cao xúc lịch cũng hẳn danh nhà, phương họ nghĩ ngoài đi Đi đối ngoài mà m là à bên nguyên nguyên bên bọn đang gì để đảo đảo du suy dù này đào nguyên thôn bên này nhưng là còn cất giấu một cổ lực lượng đó chính là lao long bọn họ mấy cái biến thái mặc dù lão nô g bọn họ biết lao long sự hiện hữu của bọn hắn nhưng là nhưng căn bản cũng không biết lao long thực lực của bọn họ bất quá đối với lao long bọn họ nô minh cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn động tới bởi vì thật không có cần thiết thật đến rồi muốn bọn họ điều động tiêu chuyện này có thể to lắm đầu rồi à bất quá cứ dựa theo tình huống trước mắt đến căn bản là không có cần thiết nhưng là nô minh à theo chúng ta biết tự hồ này tiểu hát thực lực của bọn nó hay là hơi có vẻ chưa đủ à lao nô bọn họ vừa nghe nô minh lại là đánh cái chủ ý này tiểu hát thực lực của bọn nó mặc dù quả thật không tệ bất quá nô minh nhà những động vật này chỉ có một số ít đến t i ê n cấp tha mà đầy sức mạnh hàng đầu vừa vặn chính là lao nô bọn họ bây giờ thiếu sốc nhất ngoài ra không thế nào sẽ dùng tới lao nô chính là lời nói mặc dù nói tương đối kín áo nhưng là Nô minh nghe vẫn là đi ra ha ha yên tâm đi rồi qua mấy ngày các ngươi sẽ tới đón bọn họ đi bảo đảm sẽ không để cho các ngươi thất vọng có lẽ sẽ còn cho các ngươi một kinh hỷ một không nhất định đối với lần này Nô minh nhưng là không có chút nào lo lắng thật ra thì đoạn thời gian này tiểu h á c bọn họ một mực ở lại bí mật trong cốc tiến hành đặc hơn đâu thực lực này đây tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh không thể cùng nhật mà nói có lẽ còn có chút thiếu sót bất quá chỉ cần mình đi thêm chút lửa khẳng định cũng sẽ không có vấn đề gì lớn a ha ha như vậy đó chính là quá được bất quá ân nhưng là cái này cái này có phải hay không lấy một cái khác danh nghĩa tiến hành chuyện này a bằng không cái này tựa hồ không tốt làm a nếu ngô minh nói như vậy vậy thì đồng nghĩa với đến lúc đó những thứ kia những động vật t h ự lực chắc chắn sẽ không kém đến nỗi ngô minh có biện pháp gì mặc dù lao ngô bọn họ cũng rất muốn biết nhưng là nhưng rất sáng suốt không có mở miệng hỏi nhưng mà lao trịnh trong lúc bất chợt nghĩ đến rồi một vấn đề khác đây nếu là trực tiếp làm như vậy danh tiếng có chút không được tốt n à y quốc gia biến thành cái gì rồi vườn thú sao ha ha đúng là có chút không quá thỏa đáng a bất quả a ta nghĩ chuyện này có thể mời chúng ta nhà tiểu kỳ kỳ hỗ trợ a tiểu nha đầu này đi tiền của nàng càng ngày càng ít sớm hai ngày còn nghĩ phải dẫn tiểu h ắ c bọn họ đi ra ngoài biểu diễn đâu rồi bảo là muốn tiến hành quyên góp diễn xuất này bây giờ thời gian không là vừa đủ sao lao lý ở một bên vẫn không có lên tiếng lúc này vừa nghe cái vấn đề này lão gia lập tức liền nghĩ đến rồi một biện pháp tốt bởi vì này tiểu kỳ kỳ từ thiện hoạt động đã toàn bộ bảy quỹ này trong hội tiền giấy giống như là nước chạy vậy chạy ra đi làm hại tiểu nha đầu gấp đến độ a lại phải đòi đi kiếm tiền thật ra thì nàng nơi nào biết cơ kim hội bên trong quỹ đó hoàn toàn là dư dả chỉ là bởi vì giai đoạn trước công tác chuẩn bị làm tương đối khá lại vừa vặn gặp phải để nghỉ đông cho nên lúc này mới vô số công trình cùng nhau chạy hoa này phí d i nhiên liền lớn rồi hả ha ha ý kiến hay a chỉ cần đến lúc đó chúng ta hơi chút một chút an bài không sợ những người đó không đem chuyện này cùng quốc gia liên tưởng đến cùng nhau đi kia không là được lao lý thật giỏi a vẫn giống như năm đó vậy hầu tinh hầu tinh lao vu ở một bên lập tức để cho thanh ủng hộ đến bất quá đối với lao vu này khen n ợ i lao lý trong lòng cái đó buồn dầu a trong đầu nghĩ lao già này nói thế nào đôi câu dễ nghe cũng để cho người không phải mãi à. vấn đề được giải quyết lao nô g bọn họ coi như là tạm thời yên lòng sau đó cũng không dừng lại lâu liền trực tiếp lại đổi trở lại kinh thành đi minh nhỏ ngươi có phải hay không đã sớm biết những thứ này ẩ nút n thế lực lớn phải ra tới tin tức gác còn nữa ngươi nhỏ định làm như thế nào ngươi cần phải biết rằng những thế lực kia có thể không phải là cái gì hiền lành tới à. chờ lao nô g bọn họ vừa đi lao lý đột nhiên liền đối với ngô minh hỏi đến thật ra thì mới vừa rồi tất cả mọi người từ ngô minh trong giọng nói nghe được rồi ngô minh là sớm liền biết chuyện này rồi hoặc có lẽ là đã sớm dự liệu được chẳng qua là nếu không biết làm sao không do nói ra lão nô g bọn họ cũng không tốt hỏi mà thôi bất quá lão lý lại không có nhiều cố kỵ như vậy thật ra thì hắn lo lắng hơn chuyện này nếu là không có một cái biện pháp tốt hơn xử lý nhưng là xảy ra đại sự ha ha cái này lâu rồi rất bình thường theo linh khí từ từ tăng cường rất nhanh là có thể để cho bọn họ những thế lực này thực lực đột phá cổ trai thực lực này một tăng cường này giã tâm dĩ nhiên cũng phải từ từ bành trướng bất quá mặc dù nói bây giờ đã có dấu hiệu cho thấy bọn họ muốn xuất thế nhưng là nói thật ta cũng không biết bọn họ những người này đến lúc đó sẽ là lấy cây một tâm thái đối mặt xã hội này vì vậy ta bây giờ cũng không biết xử lý như thế nào bất quá lão lý ngươi yên tâm đi bọn họ còn không bay ra khỏi cái gì sóng lớn tới đối với lão lý nô minh dĩ nhiên không cần thiết giấu dếm thứ gì đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ lôi ra những thế lực này muốn xuất thế đây là khẳng định bất quá nô minh có thể khẳng định bọn họ tất nhiên muốn ở có người có thể đột phá thiên, thiên tiến vào tầng thứ cao hơn sau mới sẽ xuất thế vì vậy ngược lại cũng không cần quá mau buổi tối kỳ kỳ các nàng vừa về tới nhà nghe được lao ly nói nàng có thể mang những động vật đi ra ngoài diễn xuất chuyện kiếm tiền tình cũng làm tiểu g i a hỏa cao hơn g xấu đáng tiếc rất nhanh l i ề n bị bảo b ả o cùng đình đình kéo sang một bên nói lặng lẽ nói đi rất hiển nhiên hai cái tiểu g i a hỏa cũng muốn đi theo đi tới chương ba trăm tám mươi chín máy vi tính bốc khói bây giờ bởi vì mới là tháng riêng mùng ba vì vậy trong nhà này đó là hết sức náo nhiệt tất cả lớn nhỏ cộng lại mười mấy người đâu mọi người yên lặng một c h ú n ta ta có một đặc biệt tin tức lớn muốn tuyên bố đó chính là qua mấy ngày đâu rồi Ta thành xuất. tối mang đoàn đi ra muốn Cơm dẫn ơn, không đoàn ngoài kinh diễn đội, đi phải, mới là bất a qua n tiện chúng tuyên nói nàng đầu, tiểu lợi kỳ kỳ bố, m y ngày, dẫn kinh phải đội đi h h tình. à n sự Bất quá tiểu nha đầu này một bộ chính thức lại không nghi thức r ộ n g đưa đến mọi người sướng suốt sau nhưng là c ư ờ i rộ ai nha nói như vậy nhà chúng ta tiểu công chúa bây giờ thẳng cấp rồi a trước kia ở trường học vẫn là đại đội t r ư ở n g bây giờ lại đổi thành đoàn t r ư ở n g rồi h á trừ rồi ngô minh cùng lao lý cộng thêm ba giờ không điểm bên ngoài mọi người cũng không biết chuyện này tới vừa nghe tiểu kỳ kỳ vừa nói như vậy ra cắt lao đầu lập tức liền cười ha hà nói đến đúng vậy à kỳ kỳ n g ư ơ i thăng quan rồi hà chính là không biết ngươi người đoàn t r ư ở n g này chuẩn bị dẫn bao nhiêu người đi ra ngoài à ha ha một bên lưu ngọc k hiết sau khi nghe xong cũng lập tức mặt đ ầ y cười ha hà nói tới ngọc k hiết gì ta dẫn nhân mã có thể nhiều rồi bất quá rốt cuộc muốn mang bao nhiêu bây giờ còn không biết à. đợi ngày mai ta muốn cùng ba cùng đi chọn một chọn mới biết đây rốt cuộc nên mang a i đi, không mang theo a i đi, nói thật nhất thời bán hội tiểu kỳ kỳ thật đúng là không nói được bởi vì cần cái này cha nàng tới quyết định bất quá đối với tiểu gia hỏa mà nói vậy khẳng định là càng nhiều càng tốt không nghĩ tới a chúng ta kỳ kỳ t h ă n g quan nhanh như vậy a tỷ tỷ nhiều năm như vậy mới là đoàn t r ư ở n g đâu không nghĩ tới tiểu kỳ kỳ nhỏ như vậy chính là đoàn t r ư ở n g rồi a thật là quá lợi hại rồi à tỷ tỷ có thể hay không hỏi một chút ngươi cái đoàn này là cái gì đoàn a có hay không tránh quy phong tước hiệu a không biết là giả a hì hì đối với tiểu kỳ kỳ, mọi người vậy cũng là vô cùng yêu thích nàng bây giờ một này tiểu giang hỏa nói như vậy cũng muốn đấu một trận nàng đây chính là hiếm thấy cơ hội tốt ta bình thời t i ể u nhà đầu này vậy cũng là một bộ dáng cụ non thủ hạ lại quản lão lý người lao tướng n à y quân đối với lý nhã tính mà nói này tiểu gia hỏa đó thật là quá lợi hại có thể nói trừ rồi ngô minh gia chớ là bất luận cái cái gì người đều là thuộc về tiểu nha đầu giam q u ả n phạm vi chúng ta đoàn kêu tên gì đâu rồi ân đ ú n g rồi gọi là gánh xích thú ha ha tiểu kỳ kỳ lời mà nói nhất thời liền đưa tới rồi lại một trận cười rộ đứng lên này tiểu gia hỏa thật là rất có ý tứ gánh xích thú các ngươi đừng cười rồi ta nói đúng thật ta phải dẫn tiểu đốc tiểu bạch bọn họ đi kinh thành diễn xuất đâu đây chính là ngô gia ra mời ta đi à tiểu t kỳ kỳ, kỳ kỳ nhỏ nhãn châu xoay động lập tức mang ra lão ngô danh tiếng tới nàng nhưng là biết này ngô ra ra danh tiếng rất vang dội quả nhiên chờ tiểu nha đầu nói một chút là nàng ngô ra ra mời nàng đi mọi người lập tức cũng không cười đặc biệt là lý nha tĩnh mặt đậy không thể tin được được chứ tiểu kỳ kỳ dĩ nhiên rồi nàng ngược lại không phải là bị tiểu kỳ kỳ câu nói kê d ọ a cho đi rồi mặc dù ngô chủ tịch nhất định là có rút lui nàng chức vụ quyền lợi nhưng là kia trên căn bản là chuyện không thể nào tất cả mọi người là biết n à y kỳ kỳ trong miệng ngô ra ra rốt cuộc là người ra sao cũng coi như tiểu nha đầu này như thế nào đi nữa khả ái người ta một cái chủ tịch cũng không khả năng chống không không có chuyện làm đặc biệt mời tiểu kỳ kỳ dẫn đội đi biểu diễn đi nói sao rồi n à y gánh siết thú có thể không phải bình thường gánh s ế t thú tới a này tiểu nốc tiểu hát khả năng của mọi người vẫn biết có thể nói đây là một cái siêu cấp gánh s ế t thú tới Chớ lực chính cũng Nhã Tinh không hơn gánh thú nhanh phát Lý là là là nói, nếu nói này võ lực giá, đừng nói là một bằng rồi. Chính là võ trang đầy đủ đoạn, người ăn đừng n trị một Tiểu siết tới. Tốt giá, rồi, mười rồi, mọi đi, kém Kỳ Kỳ dám đầy võ võ đủ ân quả thật tiểu kỳ kỳ qua mấy ngày phải dẫn tiểu hát bọn họ đi kinh thành chơi một đoạn thời gian đúng rồi tiểu vũ vũ hân khoảng thời gian này các ngươi cũng không có chuyện gì các ngươi liền bồi kỳ kỳ các nàng đi một chuyến đi nô minh không nghĩ đang thảo luận chuyện này vì vậy trực tiếp mở miệng hướng về phía âu dương vũ cùng trương vũ hân nói đến trương vũ hân là đầu năm cứ tới đây rồi bởi vì bên này sẽ phải thành lập dược liệu chồng chọn căn cứ cần nàng tới phụ trách vì vậy nàng liền từ chức này bên công việc anh r ể ngươi không xứng kỳ kỳ đi không đối với ngô minh an bài âu dương vũ cùng trương vũ hân dĩ nhiên không có ý kiến gì bất quá âu dương vũ hết sức kỳ quái nô minh lại không tính phụng bồi kỳ kỳ cùng đi phải biết dĩ vãng chỉ cần là kỳ kỳ vừa ra khỏi cửa nô minh nhất định là phải bồi nàng cùng đi ra ngoài đ ó à? ừ ta khoảng thời gian này có chút việc phải làm cho nên bận quá không có thời gian dù sao cũng không là chuyện lớn gì có ngươi và vũ hân phụng bồi là được nói sau rồi lão nô g bọn họ bên kia sẽ đem mọi thứ đều an bài thỏa đáng sẽ không xảy ra chuyện gì thật ra thì nhưng là tiếp theo khoảng thời gian này nô minh sẽ tương đối bật i ệ u nhưng là hắn lần này sở dĩ không đi đâu rồi đó là bởi vì hắn không nghĩ lộ mặt tới ha ha vừa vặn chúng ta cũng không có chuyện gì chúng ta cũng đi tốt rồi vậy ta cũng thừa dịp khoảng thời gian này vung lòng một chút thuận tiện liền đi qua bên kia đi làm rồi rất nhanh đình đình mẹ còn có bảo bà mẹ lập tức bày tỏ cũng phải đi như vậy đâu rồi liền không thể tốt hơn nữa một trận vui chơi tán gấu sau ngày s ắ c đã chậm mọi người liền cũng đi nghỉ ngơi đi mà ngô minh trong phòng ngô minh cùng âu dương vũ cũng l ặ n g lặng nằm ở trên giường âu dương vũ giống như một con mèo nhỏ h í p mắt vậy an tính nằm ở ngô minh trong ngực cảm giác như vậy nàng thích nhất rồi an toàn yên lặng cái gì cũng không dùng đi suy tính a tiểu vũ có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút thật ra thì đâu rồi lần này lão nô g bọn họ tới mời kỳ kỳ là có nguyên nhân đột nhiên ngô minh nhớ tới chuyện này nên cùng âu dương vũ nói một chút ừ thật ra thì tất cả mọi người đi ra rồi trong này nhất định là có chớ ẩn tình thông minh âu dương vũ làm sao không biết trong này khẳng định sẽ không đơn giản như vậy đâu nhưng là nếu ngô minh không nói nàng cũng sẽ không muốn hỏi dù sao hết t hệ các thứ này có ngô minh ở nàng cũng không sao tốt lo h ầ u n g ư ơ i a ngươi càng lúc càng l ư ờ i bất quá chuyện này có thể sẽ đối với âu dương thế gia sinh ra một ít ảnh hưởng đi trong ngực mặt đầy hạnh phúc mặt đầy lười biếng âu dương vũ ngô minh thật là không biết nói gì rồi chẳng qua là siết chặt ôm hai tay của nàng bất quá chờ ngô minh nói đến chuyện này có thể sẽ đối với âu dương thế gia có ảnh hưởng thời điểm nô minh hay là có thể cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại hơi hơi run một cái bất quá rất nhanh lại khôi phục rồi bình thường nàng cũng không có nóng nảy đi truy hỏi rất nhanh những thứ kia gia tộc l á n h đời sẽ gặp lần nữa ra đời trong đó ngay cả ma môn cùng h i ê n viên môn cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt của thế nhân mà một khi như vậy đứng ngũi chịu xảo khẳng định chính là chút cổ vũ thế g i a vì vậy ta nghĩ có phải là ngươi hay không dành ít thời gian cùng ông nội ngươi nói một chút nếu như hắn nguyện ý mang gia tộc chuyển tới chúng ta bên này đâu không sai thật ra thì ngô minh trong lúc bất trợt nghĩ đến liền là sự tình này phải biết một khi nhân viên môn cùng ma môn hai cái này vật khổng lồ vừa ra tới đối với bọn hắn những thứ này cổ vũ thế ra mà nói k i a trên căn bản trừ rồi quy thuật liền không có đường khác có thể đi nhưng là quy thuật giống vậy cũng thì đồng nghĩa với đối lập bất kể là đứng ở phương đó khẳng định liền sẽ trở thành khác một thế lực trong mắt đâm tới đi ừ anh rể ta biết rồi ngươi để cho ta nghị suy nghĩ một chút đi âu dương vũ tâm tư ngô minh nơi nào có thể không biết đây vì vậy cũng không có vội vã làm cho nàng làm quyết định thật tốt nghị rõ ràng đây là cần thiết a đúng rồi còn có một việc tình ừ người nói đi anh r ể vừa nghe này nô minh còn có chuyện âu dương vũ lập tức liền nghiêm túc nghe nàng biết nô minh người này không thích lề mề chỉ cần là h ắ n nói cũng sẽ không là chuyện nhỏ quả thật lần này nô minh theo như lời không là chuyện nhỏ tới mà là liên quan tới muốn cho âu dương vũ tu luyện sự t ì n h này người tu luyện dĩ nhiên không phải nói vậy tu luyện mà là chỉ muốn cho âu dương vũ hướng mục tiêu cao hơn đi nhưng là nói là tu chân cái chủng loại kia loại hình thật ra thì sớm phải một đoạn thời gian lý phong liền cùng nàng nói qua rồi cũng một mực không chuyện này làm chuẩn bị đâu mà bây giờ thế giới này cách cục sắp sinh ra biến đổi lớn điều này không khỏi làm cho ngô minh lần nữa nhắc tới chuyện này tới gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất đến lúc đó nếu là thật phát sinh một điểm gì đó bất ngờ hắn liền hối hận không kịp nói sau rồi nay âu dương vũ tu hành sự tỉnh hai người đã sớm thỏa thuận tốt rồi tổng sao sau trăm tuổi đi âu dương vũ từ từ già đi biến mất đi tỷ tỷ phu trước mấy nhật ta đem chuyện này nói cho các nàng biết rồi các nàng nói các nàng cũng nguyện ý tu luyện đột nhiên nay âu dương vũ ấp a ấp đúng đối với ngô minh nhỏ giọng nói đến trong giọng nói tràn đầy lo âu còn có chút rất nhiều không biết làm sao c á c nàng ai vậy a n g ư ờ i là nói vốn là âu dương vũ lời mà nói hay là một trận mơ hồ bất quá rất nhanh ngô minh liền kịp phản ứng thật ra thì đâu rồi ngô minh cũng không phải là cái loại đó người dối trá nói sao rồi sự thật liền bày ở trước mắt không phải ngươi giả vờ ngây mốc liền có thể giải quyết rất nhiều thứ đâu rồi có lúc thì có giữa được mất đơn giản chính là một cái thuộc khinh thục trọng lựa chọn vấn đề tu luyện ý vị như thế nào nô minh so với ai khác đều biết hắn sở dĩ quyết định sẽ để cho âu dương vũ một cá nhân tu luyện đó là bởi vì hắn càng nặng âu dương vũ cảm thụ về phần khác chỉ có thể bỏ qua đây chính là lựa chọn nếu bây giờ là âu dương vũ mình lại lựa chọn rồi con đường như vậy trừ rồi cảm động ra nô minh lại có thể nói gì đây có vợ như thế còn cầu mong gì a ngày thứ hai sáng sớm nô minh liền đứng lên không phải hắn muốn dậy sớm như vậy mà là không có biện pháp a nay kỳ đã sớm liền bỏ dậy rồi sau đó sẽ tới bảo chúng ta thức dậy Ngô Minh chỉ có thể lưu luyến chỉ thể có lưu ba ỏ dậy. Bởi vì, hôm n y b ọ người họ h n n ư là phải hát họ. đi tiểu đến trong sân cốc, đi tìm tiểu hát bọn n tìm g cốc, nói chúng ta rốt cuộc muốn chọn bao nhiêu người đi kinh thành đâu rồi quá ít rồi thật giống như không đủ à đúng không ba tiểu kim là tạm thời triệu hồi đến phụ trách tiếp nô minh bọn họ từ đi tới nơi này cái nhà về sau hoặc có lẽ là từ này nhỏ hiện giờ có thể trở phải động lòng người về sau hắn cũng đã biến thành tiểu kỳ kỳ chuyên dụng công cụ giao thông n g ồ i ở tiểu kim trên lưng tiểu gia hỏa đột nhiên cùng nô minh thương lượng lên đây rốt cuộc muốn chọn ai đi tham gia này diễn xuất tới b tốt rồi, tốt rồi, ta, ta nhỏ nhỏ, ân quá lớn không muốn khó khăn cũng không cần còn có đi tiểu giang hỏa đã tại nơi đó tính toán rốt cuộc chọn ai đi rồi nô minh thật là có điểm dở khóc dở cười đứng lên thật ra thì lần này đâu rồi đúng là có biểu diễn x i ế t thú bất quá biểu diễn những động vật nhưng tuyệt đối không phải t i ể u hắc t i ể u nốc bọn họ phải biết bọn họ nhưng là chấn giữ đi mục đích cũng không phải là vì rồi biểu diễn mà là h ù doạ người nói sao rồi bọn họ đầu là ở quá lớn rồi cũng không cách nào biểu diễn a nay kim kim điểm điểm bọn họ thượng vừa lên đài biểu diễn nhưng còn tặng được long ra ra chu mị gì nho nhỏ các ngươi ở nơi nào a ra tới các ngươi tới rồi tiểu kim mới bay đến bí cốc bầu trời nên tiểu kỳ kỳ đã không nhịn được bắt đầu lớn tiếng kêu lên thanh âm kia mặc dù không đủ vang vọng nhưng là này lực xuyên tấu nhưng là m ư ợ phần thật ra thì nàng căn bản cũng không cần g à o t hét này đến của bọn họ căn bản là không gạt được lão long mấy người bọn hắn ha ha là tiểu kỳ kỳ tới rồi à đi thẳng đến long ra ra đảo lên đây đi chúng ta đều ở chỗ này vậy theo tiểu kỳ kỳ vừa r ứ t lời bên hai liền chuyển tới rồi lão long kia rõ ràng thanh âm vì vậy cũng không đợi ngô minh cùng kỳ kỳ phân phó tiểu kim liền giống như mũi tên rời cũng vậy thật nhanh hướng cách đó không xa trong hồ đảo nhỏ bày đi kỳ kỳ thật lâu đều không tới gì rồi à muốn chết ta rồi liền đúng vậy a kỳ kỳ tỉ tỉ người tốt lâu cũng không tìm đến ta chơi rồi ngô minh cùng kỳ kỳ mới vừa đứng tới mặt đất thượng lão long bọn họ đã tới rồi trước mặt sau đó một người so với một người càng khoa trương thanh âm liền vang lên đến nỗi ngô minh nha cũng sớm đã thói quen loại này bị bên b ở hóa cảm giác ông trời của ta à, khó trách máy vi tính này xấu nhanh như vậy đâu rồi cảm tình này thiên thiên khai chiến tới a vừa đi vào lão long đậu phủ ngô minh liền cảm giác được từng trận hết sức thanh âm vang dội không ngừng trong sơn động vang vọng nghe này vô cùng quen thuộc thanh âm n ô minh biết này năm tên này không nghi ngờ chút nào khẳng định lại là ở chơi game ở đó mỗi một bàn đá bay đ ầ y rồi các loại quả v ậ t túi chứa hàng nói rõ màn trò chơi này chơi thời gian tuyệt đối không đ g ắ n nhớ tới những người này lúc này mới nhiều trường một chút thời gian à, lại nhưng đã đổi rồi ba lần máy vi tính rồi ngô minh lập tức liền không nói rồi ps số gì chuyện cổ quá không tìm thấy k ẹ t từ chương ba trăm bảy mươi tới ba trăm tám mươi tám chương ba trăm chín mươi máy vi tính thai h o ạ bất quá nhìn phía trước này những thứ này máy vi tính để cho ngô minh không khỏi nghĩ tới rồi trước máy vi tính này đưa tới rất nhiều chuyện tới rồi nghĩ đến đây cái sẽ để cho ngô minh cảm thấy nhức đầu không dứt từ kỳ kỳ cho bọn hắn năm đưa rồi năm máy vi t í n h sau mấy cái này lao ra trong lúc bất trợn liền đối với loại này công nghệ cao đồ chơi mê muội kế tiếp phát sinh các loại chuyện sẽ để cho ngô minh trở nên dở khóc dở cười đứng lên rồi mấy tên này thật sự là rất có thể cả kỳ kỳ đưa xong máy vi tính sau không qua thời gian bao lâu cũng không biết mấy cái này c ổ lỗ sĩ từ nơi nào lấy được tin tức rốt cuộc lại nói lên rồi yêu cầu mới rồi bọn họ muốn lên lưới lên mạng một nghe được cái này tràn đầy khí tức hiện đại hóa từ ngữ từ mấy cái này cổ lỗ sĩ trong miệng trong miệng một lời nói ra thiếu chút nữa không đem chúng ta hù dọa bất quá lên mạng liền lên internet mặc dù muốn dắt dây điện vào đi nơi đó trên căn bản không cần suy nghĩ nhưng là đây không phải là còn có vô tuyến lưới sao cho bọn hắn làm một cái không phải xong chuyện nhưng là mạng lưới liên lạc mới không bao lâu liền lại xảy ra chuyện cũng không biết có phải hay không là từ tiểu kỳ kỳ nơi này học được bọn họ năm lại cũng chạy theo môn đen học người ta ở trên mạng nói chuyện hiếm trừ cái này ra còn lại chơi rồi vi bắt tới có một ngày bọn họ năm lại nổi giận đùng đùng Cùng đối ứng nhân đối với ngô minh mà nói cũng không phải là cái gì việc khó tới bất quá này năm tên này tìm những người này làm gì à để cho ngô minh rất là không nghĩ ra hỏi bọn hắn tìm những thứ này làm gì à lao long câu trả lời của bọn hắn thử dứt khoát cũng rất thống nhất đánh nhau cái này trả lời thiếu chút nữa không đem chúng ta dọa cho nằm xuống đùa gì thế đánh nhau ai trải qua ở đây năm tên biến thái đánh a đồng thời lại là ai như vậy tò gan lớn mật lại chọc cho này năm tên này như vậy lừa giận trải qua lão l o n g bọn họ một năm miệng mười một trận k ể chúng ta cuối cùng hiểu rõ rồi này năm tên này tại sao tức giận như vậy thì ra bọn họ thấy người khác chơi vi bác bọn họ cảm thấy rất có ý tứ vì vậy cũng từng cái cũng chơi vi bác ấy ư liền là cũng không có việc gì phát một ít tin tức a tin tức ca hoặc là một ít vật ly kỳ cổ quái đi lên cho người ta nhìn sau đó người khác cảm thấy có ý tứ thì sẽ thảo luận một chút gởi cho gởi cho nhưng là con rồng già này bọn họ nơi nào có tin tức gì phát ra n g h ĩ tới nghĩ lui bọn họ lại nói tới rồi liên quan tới thời đại thượng của bọn họ ngũ linh thu sự t ì n h tới trong đầu nghĩ những thứ này dù sao cũng nên đủ tơi ư a bởi vì đây vốn chính là bọn họ trải qua lịch chân thực chuyện vì vậy nói đó là lời nói khẳng định hữu mô hữu dạng quả nhiên những thứ này thứ mới lạ đúng là đưa tới rồi rất nhiều người chú ý của nhưng là bởi vì bọn họ đem những thứ này nói quá mức chân thực rồi chuyện đương nhiên liền đưa tới đi một tí người phản đối cùng phê phán nay còn đến đâu lại dám hoài nghi lão long bọn họ phải biết này nhưng là bọn họ ngũ linh thú lịch sử à vì vậy một trận nước miếng chiến liền bắt đầu bởi vì lão long bọn họ lời nói quá nghiêm nghị thấy ai nghi ngờ liền lập tức phản kích để cho người nhiều hơn bắt đầu rồi tức giận không nghi ngờ chút nào c h à n g này nước miếng chiến lão long bọn họ bại thật thế thảm sau đó tức giận đan xen lão long bọn họ liền phóng ra lời rồi còn ai dám nói bậy bạn sẽ để cho hắn đẹp mắt đối phương là người nào à vừa nghe con rồng già này bọn họ như vậy g i n g vậy còn đến đâu lập tức còn lấy nhan xác nói để cho lão long bọn họ phóng n h ự quá khứ bọn họ chờ đây. dù sao đây là internet ai cần biết n g ư ờ i là ai a lại không coi là thật người bình thường chắc là sẽ không đem những này nói đùa coi là thật nhưng là lao long bọn họ có thể tính người bình thường sao n à y vẫn còn có người dám cùng bọn họ thách thức lập tức quyết định muốn cho những thứ này người một cái sâu sắc dạy dỗ tới nhưng là bọn họ đột nhiên phát hiện căn bản cũng không biết đối phương là ai người ở đâu trong a như thế nào đi dạy dỗ người ta a không có biện pháp liền ôm một bụng tức giận tìm được chúng ta tới nơi này chúng ta lúc ấy nghe một trận x ư n g sở nhưng là bất kể chúng ta giải thích thế nào đây là internet rất nhiều chuyện đó là không thể coi là thật tóm lại nói là phá rồi m i ệ n g l ư ỡ i nhưng là mấy vị này không chút nào giao động bọn họ cầm muốn giáo hấn đối phương một phen vô cùng kiên định tín nhiệm hơn nữa còn ba tiếng nếu là ngô minh không giúp bọn hắn đi tìm người bọn họ vừa muốn đi ra mình tìm lời này vừa nói ra lại là đem ngô minh bị sợ một cái gần chết tới để cho này năm vị đi ra ngoài quỷ mới biết sẽ làm ra chuyện lớn gì tới đây bọn họ mới sẽ không q u ả n ngươi cái gì luật pháp không hợp pháp luật mà một khi làm ra động tĩnh tới rồi này luật pháp điều văn bảy ở nơi đó này cảnh sát thúc thúc dù sao phải quản một chút đi nhưng là cảnh sát có thể sẽ dùng sao cảnh sát không đính dụng vậy thì đổi giải phóng quân t h u ố c thúc đến thậm chí đem quốc gia lực lượng bí mật cũng phải ra nhưng là phái ra lực lượng càng nhiều càng lớn không nghi ngờ chút nào chuyện này khẳng định cũng lại càng lớn đầu ai có thể cầm này nằm tên này như thế nào a đúng không n ỗ minh nhìn một cái mình không có cách nào rồi chỉ có thể hướng người khác nhờ giúp đỡ rồi tóm lại vô luận như thế nào cũng không thể khiến này nằm vị đi ra ngoài đây là khẳng định phải nói muốn t h ụ y ế t phục này nằm tên này thí sinh tốt nhất dĩ nhiên chỉ có một người rồi hơn nữa cũng là duy nhất một cái t i ế liền là nữ nhi bảo bối của mình Kỳ kỳ. không không không Mặc minh cũng dù, trong lòng rất không muốn, nhưng là, không thừa lòng ớn, nhưng nỗ nhận là, đây ư người am hiểu, giáo dục người phương được. nhưng người ợ c dục còn thật không có con gái có năng lực chịu con dục đang Đừng đầu đến. đ am gia hỏa, tuổi con nhỏ, nhưng là, một khi này, tiểu gia hỏa khuyên diện, mình không năng này nhỏ, này giáo gái giáo khi hiểu, thật tiểu tuổi tiểu xem một bắt là, chính là nói lễ độ có theo mà khi đó tiểu gia hỏa kia sơn thôn kỳ nhân truyền chương ba trăm chín mươi máy vi tính thai họa nhìn như nhu nhược tiểu thất bản luôn là tràn đầy một cỗ làm cho người tin phục khí thế nay chỉ cần là biết tiểu gia hỏa nhân đều biết muốn ngàn lần không thể ở tiểu gia hỏa trước mặt của phạm sai lầm rồi nếu không ngươi sẽ chở ngoan ngoan ai hấn đi lấy này năm cổ lỗ s i đã từng biểu hiện đến xem ngô minh rất là tin tưởng chỉ cần nữ nhi của mình đến một cái là có thể đem bọn họ làm cho phục phục thiết thiếp ai biết người định không bằng trời định a tiểu nha đầu trở lại vừa nghe này năm vị lại muốn đi ra ngoài dạy dỗ người khác lập tức liền tiểu thân bản một cái thẳng mà đúng như dự đoán l a o long khí thế của bọn hắn lập tức thì trở nên yếu để cho ngô minh trong lòng đó là vạn phần tự hào a đã biết con gái thật đúng là có bản lãnh a ta không có cách nào khuyên nói các ngươi khi ta khuyên nữ có thể giáo dục các ngươi a Đáng tiếc, nhạc xanh tiếc, Tiểu bi-a. cực Chơ không ỳ Kỳ, vừa n g e nói, lại là lao long bọn họ ở trên mạng bị người mắng rồi, bị người lớn. lại rồi, khi rồi Tiểu thái tới cái là lao Lập bị bị bước họ h ở tức một mặt Kỳ Kỳ k dễ sao. sẽ tới một cái 180 độ. độ không những không giúp chúng ta khuyên lão long bọn họ ngược lại lại vẫn toàn lực ủng hộ lão long bọn họ nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút những người đó d u n g tiểu kỳ kỳ lại nói đó chính là những người đó quá xấu thích nói thô tục còn thích càng váy không nói phải trái tóm lại liền một câu nói đó chính là không phải là phải hảo hảo giáo huấn một chút rồi giáo dục đã không hữu hiệu rồi nô minh nơi nào biết này tối ngày hôm qua tiểu kỳ kỳ cũng ở trên mạng gặp được rồi tình huống tương tự đem tiểu ra hỏa chọc tức xấu nếu là biết những người kia ai nói không chừng lúc ấy tiểu kỳ kỳ thì sẽ phái nàng động vật đại quân đi lấy những người đó thật tốt cho thu thập một trận đâu bây giờ vừa nghe con rồng già này bọn họ lại cũng là vì rồi loại chuyện này sinh khí sao có thể không cùng chung mối thủ đạo lý a thấy con gái trong lúc bất trợt lâm trận quầy giáo nô minh nhất thời liền ngu mà nô minh dĩ nhiên cũng biết này trên i n t e n e t rất nhiều người nói chuyện tiết nhưng là không giống cái này cũng rất bình thường nha bình thời ở trong hiện thực sinh hoạt quá không hài lòng đến sơn thôn kỳ n h â n chuyển rồi trên internet rồi nơi nào còn có thể không phát tiết một chút ta không nghĩ tới lần này gặp phải một ít ngũ đại sáu tích cực nhân nếu là người bình thường tích cực liền tích cực đi dù sao tối đa cũng chính là bung ra lớn giọng mắng m ấ y câu đập cái ly thủy tinh coi là đính thiên có thể mấu chốt là mấy vị này có thể cũng không là người bình thường a đừng nói là kia năm lao biến thái chính là tiểu kỳ kỳ cái này tiểu g i a hỏa nếu là thật tích cực đứng lên cũng là không bình thường đó a tùy tùy tiện tiện phái ra một ít động vật đi ra ngoài chính là lớn chuyện、ừ. lại dám khi dễ con gái ta là nên cho chút dạy dỗ rồi nhưng là mà ngô minh vừa nghe thậm chí ngay cả nữ nhi bảo bối của mình cũng đều bị trọc sinh khí rồi lập tức cũng làm một bụng tức giận tới nữ nhi của mình tính tử mình nơi nào có thể không biết ta khẳng định hẳn là có người nói nàng nói xấu rồi mới có thể làm cho nàng tức giận như vậy nhưng là ngô minh cũng biết chuyện này tuyệt đối không thể để cho này năm lão biến thái tới làm bằng không cũng không phải là dạy dỗ một trận các ngươi chuyện đơn giản nghĩ tới nghĩ lui không có biện pháp ngô minh chỉ có thể cho lý nhã tính gọi một cú điện thoại làm cho nàng dựa theo lão long cùng con gái cung cấp chương mục danh sách sau đó phái một ít máy vi tính c a o thủ cho những người đó một cái dạy dôi nho nhỏ tốt đến nỗi nguyên nhân ngô minh lại không có nói nghe nói sau đó trên mạng lời đ ồ n đ ã i buổi tối hôm đó rất nhiều máy vi tính người sử dụng cũng gặp được rồi máy vi tính hắc khách công kích bây giờ nghĩ lại hay là để cho ngô minh một trận d ở khóc d ở cười bất quá khá tốt từ chuyện lần đó mơ sau lão long bọn họ không bao giờ lần nữa thượng cái gì vi b á t loại đồ chơi dùng lại nói của bọn họ có rất nhiều người thật là bất chấp lý lẽ vì vậy từ, từ bọn họ năm liền bắt đầu đổi nghề đội nghề làm gì chứ đó đương nhiên là chơi game thật đúng là đừng nói cũng không biết mấy tên này có phải là thật hay không thì có cái này chơi game thiên phú hay là thế nào giải trí túi này bất kể là chơi cái dạng gì trò chơi vậy cũng là chơi được nổi tiếng cái loại đó cạnh kỹ loại dựa vào thao tác trò chơi cũng không cần nói lấy bọn họ năm cái loại đó quá mức biến thái nhạy cảm linh hoạt thao tác trên căn bản là đ ã biến thiên hạ vô địch thủ chính là chơi trò chơi internet đó cũng là thường thường danh mãn toàn bộ trò chơi tới thật ra thì đối với cái này cái nô minh có thể hiểu tuy nói mấy vị này căn bản là chưa bao giờ thông qua nhân dân tệ tới chơi game nhưng là ngươi không chịu được người ta một ngày hai mươi b ố hát chút nào không dán đoạn chơi a chính là cầm thời gian tới hợp lại vậy cũng phải liều chết ngươi trừ cái này ra người ta kiên nhẫn vậy càng là không thể chê vì rồi tăng lên trò chơi nhân vật thực lực bọn họ có thể tốn lao trường một đoạn thời gian không ngừng làm một ít hết sức khô khan sự tình mọi người đều biết những trò chơi kia công ty thường thường đều là đen như vậy ở một ít có thể đối với trò chơi nhân vật thực lực bắt đầu tới đóng tác dụng to lớn chỗ thường thường làm cho không chỉ có mất thì giờ còn lại còn tương đối khô khan vô vị như vậy thứ nhất hoặc là n g từ đây đâu rồi mấy vị này coi như là hoàn toàn mê lên tới rồi trò chơi này mà sau cũng không biết bọn họ là như thế nào cùng tiểu kỳ kỳ nói lại để cho tiểu ra hỏa b à y hoàng bao cho bọn hắn làm tới rồi mấy bộ cao cấp tấm hưởng từ nay về sau n bất quá đối với lần này nô minh đó là không có vấn đề trong đồng nghĩ hay là chơi game được à cùng người ta có mâu thuẫn rồi mấy tên này có thể trực tiếp ở trong game cùng người ta liều mạng nay bất kể nói thế nào vẫn tốt hơn bọn họ muốn ở trong hiện thực cùng người khác liều mạng được rồi a tốt ồn ào a vừa vào đến trong sơn động tiểu kỳ kỳ liền bị kia từng trận tiếng vang làm cho lỗ thai cũng không thể chịu được rồi tay nhỏ bé vội vàng bụng lỗ thai ai sơn động này vốn cũng không phải là rất lớn năm máy vi tính năm bộ cao cấp âm hưởng lái đến thanh âm nhất trình độ cao nhất điều này có thể không ồn n ào sao Nô minh trong lòng cũng không biết do nói cái gì cho phải mặc dù hắn cũng không có cảm giác có cái gì khó chịu nhưng là cũng rõ ràng cảm giác tựa hồ cả cái sơn động đều run dày lắm đám người này thật là quá điên cùng đó a trong nơi này còn lộ vẻ cái gì ngàn vạn năm lão quái vật ấ y ư thật là so với hiện đại địch khắc n h u tử còn phải n h u tử ba phần đâu ha ha kỳ kỳ bây giờ không ồn n ào rồi tới ngồi bên này tới thấy tiểu kỳ kỳ mặt đ ầ y bất mãn bụng lỗ thai lão long bọn họ từng cái liền sắc mặt biến đổi thân hình t r ậ t lóe liền đến rồi mỗi người máy vi tính trước sau đó rất nhanh trong sân động k i a điếc thai ngọc điếc thanh âm liền biến mất không thấy gì nữa người tốt có thể muôn ngàn lần không thể để cho này tiểu tổ tông sinh khí rồi h này vạn tức giận rồi coi như không dễ chơi đây nếu là chẳng qua là phê bình giáo dục ngừng một lát ngược lại cũng không có vấn đề nhưng là nếu là tiểu gia hỏa đem những này máy vi tính tịch thu rồi vậy coi như thật là b ị kịch đến kỳ kỳ gì lấy cho ngươi trái cây a kỳ kỳ tỉ tỉ cho ngươi nước trái cây thật tốt uống a nay t ừ n g cái số ngàn vạn năm gia hỏa kia cơ hồ đều muốn thành tinh rồi không đúng là hẳn đã là được tinh rất nhanh t ừ n g cái liền lập tức hành động đến nội ngô minh nha đó đương nhiên là nơi nào mát mẻ nơi nào ở rồi căn bản là không có người quản hắn khỉ dò tới chương ba trăm chín mươi máy vi tính thai họa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 học người ta ở trên mạng nói chuyện phiếm trừ cái này ra còn lại chơi rồi mới tới có một ngày bọn họ năm cái lại nổi giận đùng đùng cùng đi đến ngô minh trong nhà sau đó để cho ngô minh cho bọn hắn tìm một số người ngô minh hỏi bọn hắn muốn tìm người nào sau đó ngô minh trong đầu liền xuất hiện rồi một chuỗi dài danh sách lại là rất nhiều blog chương mục để cho ngô minh mơ hồ không thôi nói thật có những thứ này chương mục phải tìm được những thứ này chương mục đối ứng nhân đối với ngô minh mà nói cũng không phải là cái gì việc khó tới bất quá này năm tên này tìm những người này làm gì à để cho ngô minh rất là không nghĩ ra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 cũng không thể khiến này nằm vị đi ra ngoài đây là khẳng định phải nói muốn viết phục này năm tên này thí sinh tốt nhất dĩ nhiên chỉ có một người rồi hơn nữa cũng là duy nhất một cái kia liền là nữ nhi bảo bối của mình kỳ kỳ mặc dù trong lòng rất không muốn nhưng là n ỗ minh không thừa nhận cũng không được đang khuyên người am hiểu giáo dục người phương diện mình còn thật không có con gái có năng lực chịu đ ư ợ c đừng xem này tiểu gia hỏa tuổi con nhỏ nhưng là một khi này tiểu gia hỏa giáo dục bắt đầu người đến đây chính là nói lễ độ có theo mà khi đó tiểu gia hỏa kia sơn thôn kỳ nhân truyền trương ba trăm chín mươi máy vi tính thai h ỏ a nhìn như nhu nhược tiểu t h â n bản luôn là tràn đầy một c ố làm cho người tin phục khí thế nay chỉ cần là biết tiểu gia hỏa nhân đều biết muôn ngàn lần không thể ở tiểu gia hỏa trước mặt của phạm sai lầm rồi nếu không ngươi sẽ chở ngoan ngoan ai hướng đi lấy này năm cái cổ lỗ sĩ đã từng biểu hiện đến xem nô minh rất là tin tưởng chỉ cần nữ nhi của mình đến một cái là có thể đem bọn họ làm cho phục phục thiếp, thiếp. ai biết người định không bằng trời định a tiểu nha đầu trở lại vừa nghe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 Lấy b ọ nhưng ọ cái, cái loại đó quá mức quá loại i đó thường thường b cái cái, là, là ngươi không chịu được người ta một ngày hai mươi bốn hát chút nào không g á n đoạn chơi a chính là cầm thời gian tới hợp lại vậy cũng phải liều chết ngươi trừ cái này ra người ta kiên nhẫn vậy càng là không thể chê vì rồi tăng lên trò chơi nhân vật thực lực bọn họ có thể tốn lao t r ư ờ n g một đoạn thời gian không ngừng làm một ít hết sức khô khan sự tỉnh mọi người đều biết những trò chơi kia công ty thường thường đều là đen như vậy ở một ít có thể đối với trò chơi nhân vật thực lực bắt đầu tới đóng tác dụng to lớn chỗ thường thường làm cho không chỉ có mất thì giờ còn lại còn tương đối khô khan vô vị như vậy thứ nhất hoặc là n g ư ơ i liền trực tiếp tiêu tiền tới làm hoặc là n g ư ơ i liền tốn thời gian chịu đựng tịch m ị n h mà công ty game đâu rồi cũng thắng được tốt danh tiếng nói gì đây là bình dân trò chơi không tốn tiền cũng có thể cho ngươi trở thành n ư u x a nhân vật nhưng là lão lòng bọn họ là ai à ngàn vạn năm thịt mịch cũng có thể chịu được tới trong trò chơi này nho nhỏ khó khăn nhằm nhỏ gì à từ đây đâu rồi mấy vị này coi như là hoàn toàn mê lên tới rồi trò chơi này mà sao cũng không biết bọn họ là như thế nào cùng tiểu kỳ kỳ nói lại để cho tiểu g i a hỏa bày hoàng bao cho bọn hắn làm tới rồi mấy bộ cao cấp t â m hưởng từ nay về sau nay cả cái sơ cốc trên căn bản liền không được c ă n b ì n h mà máy vi tính đâu rồi đó là trên căn bản mở ra rồi sau sẽ không phải đóng biết xấu rồi mới ngưng suy nghĩ một chút ta máy vi tính này luôn là mở liền không cho người ta nghỉ một chút coi như khá hơn nữa máy vi tính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 năm bộ cao cấp t âm hưởng lái đến thanh âm nhất trình độ cao nhất điều này có thể không ồn ào sao n ỗ minh trong lòng cũng không biết do nói cái gì cho phải mặc dù hắn cũng không có cảm giác có cái gì khó chịu nhưng là cũng rõ ràng cảm giác tựa hồ cả cái sơn động đều run dày lắm đám người này thật là quá điên cuồng đó a trong nơi này còn lộ vẻ cái gì ngàn vạn năm lão quái vật ấy ư, thật là so với hiện đại địch khắc ngưu tử còn phải ngưu tử ba phần đâu ha ha, kỳ kỳ bây giờ không ồn ào rồi tới ngồi bên này tới thấy tiểu kỳ kỳ mặt đây bất mãn bụng lỗ thai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 nay t ừ n g cái số ngàn n g vạn năm ra hỏa tiêu cơ hồ đều muốn thành tinh rồi không đúng là hẳn đã là đ ư ợ c tinh rất nhanh t ừ n g cái liền lập tức hành động đến nỗi ngô minh n h a đó đương nhiên là nơi nào mát mẻ nơi nào ở rồi căn bản là không có người quản hắn khỉ d ò tới chương ba trăm chín mươi hai niềm vui ngoài ý m u ố n từ đại trận này vận chuyển bình thường sau nói thật ngô minh thật đúng là chưa từng có lại vào qua lý phong tới hôm nay có thể nói là hắn lần thứ hai tới nơi này đi so sánh không có bảy trận trước bây giờ nơi này tuyệt đối có thể tính là hung hiểm vạn phần tuy ý có thể thấy t ư n g trận ánh sáng không ngừng trong không khí xuyên qua đỏ lam xanh vàng giống như đột nhiên nô ra từng đạo sao rơi vậy đứng lên hết sức mỹ lệ cùng nguy nga nhưng là nơi này mọi người cũng là một bộ vạn phần thật c ẩ n t h ậ n dạng có thể nói là hết sức chăm chú hết sức bén nhạy tránh những thứ này tựa như đẹp nhưng là nhưng tràn đầy rồi hung hiểm ánh sáng những thứ này bất đồng nhan sắc nhanh như tia chớp ánh sáng nô minh dĩ nhiên cũng biết đây là vật gì đây chính là mới vừa từ hỗn độn năng lượng chuyển hóa thành ngũ hành năng lượng cảm nhận được tia từng hình trận ánh sáng ở bên trong tận tàng đi năng lượng thật lớn sẽ để cho ngô minh từng trận sợ hết hồn hết vía có lẽ ở lao long trong mắt của bọn họ này trong đại trận đáng sợ nhất chính là chút hỗn độn năng lượng dẫu sao đó là so với n g ũ h à n h năng lượng càng cao hơn một cấp tồn tại cho dù là một chút xíu cũng tuyệt đối khiến người ta không dễ chịu nhưng là đối với ngô minh mà nói trong lòng của hắn chính là càng lo lắng những thứ này n g ũ hành năng lượng đến nỗi hỗn độn năng lượng hắn ngược lại thì không thế nào sợ bởi vì trong cơ thể của hắn để dành chính là hỗn độn năng lượng vì vậy chỉ cần gặp được hỗn độn năng lượng không phải mạnh đến quá bất hợp lý đến cũng sẽ không đối với ngô minh tạo thành tổn thương gì bất quá nói tới nói lui phải nói mấy người này ở bên trong dễ dàng nhất hay là ngô minh mặc dù thu vi của hắn thấp nhất kinh nghiệm cũng ít nhất nhưng là phải biết đại trận này nhưng là hắn tự mình bố trí mặc dù lao long bọn họ cũng quen thuộc đại trận này nhưng là so sánh ngô minh đến vẫn là có t r ê n l ệ n h rất lớn bất quá khá tốt mấy người cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi tới hai cái đại trận giao lộ nơi đó cũng có thể nói nơi này chính là bộ này đại trận trung tâm ta nói lớn một hùng n g ư ơ i hôm nay rốt cuộc muốn mang láo nương tới nơi này cái gì a ta có thể nói cho ngươi biết hôm nay ngươi nếu là không cho bà một câu trả lời hài lòng hậu quả ngươi cũng biết đi thiết phách đã đứng bất động rồi chu mị lập tức lớn tiếng nói đến quả thật cũng vậy mặc dù nàng là không bị thương chút nào đến đạt nơi này rồi nhưng lại cũng bị làm cho tương đối chật vật tới đi ta không phải láo cho ngươi cùng theo vào ngươi trách ai à đánh nhau đánh liền cùng ai sợ ai à tối ngày hôm qua lao mới làm một cái đem vũ khí tốt hành hạ không chết được ngươi thiết phách vừa nghe vậy cũng không chút khách khí phản kích lại đối với cái này dạng cải vả đánh nhau đã sớm thấy có lạ hay không bất quá nô minh vừa nghe làm sao đều cảm thấy là lạ nói thế nào vừa nói thật giống như nói đến trò chơi thượng sự t ì n h rồi hả được a chờ một chút trở về bà ta liền chơi với ngươi chơi bất quá chúng ta chơi đánh cận chiến như thế nào chu mị vừa nghe sau đó nhãn châu xoay động lập tức liền nói lên chơi đánh cận chiến nàng mới không n ố c đâu rồi nàng trong trò chơi trang bị còn không chuẩn bị xong đâu rồi cùng thiết phách t ở cờ vậy cũng không được bạo long nữ bất quá thiết phách vừa nghe cũng không có nhận qua chu mị chủ đề mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận nhưng là đang chơi đánh cận chiến trò chơi thượng hắn còn thật không phải là này chu mị đối thủ hắn cũng không muốn tìm được tới n g ư ơ i tốt rồi chúng ta là tới làm chính sự làm xong chính sự về sau tùy cho các ngươi làm sao giày v ò thiết phách ngươi để cho đồ đạc của chúng ta đâu rồi ở nơi nào a vốn là chu mị còn muốn nói điều gì bị lao long ngăn cản đây nếu là còn để cho hai vị này ồn ào đi xuống đây tuyệt đối là không về không rồi phải nói bọn họ năm cái ở bên trong lão long nói chuyện tất cả mọi người vẫn là nghe không có biện pháp mặc dù không biết ai là lão nhị ai là tiểu tam nhưng là Có m ộ theo c ú t nhất nhất tới. rất tinh thiết tay, trái trước một tinh t định không chính lòng, định Bên không nhiều linh nói, dùng bên phương hướng chỉ một cái. À, nơi này làm sao nhiều như vậy, linh tinh A, nơi nào đến phải phách phía chỉ h đó đại đó đây, đây đi đó là là lao là lao là làm À sai, sao. sẽ sao Vừa cái. có vậy thiết phách chỉ đi phương hướng một mọi người cũng là giật mình chỉ thấy khi bọn hắn trước bên cách đó không xa lại có như một tòa núi nhỏ đồ vật ở nơi đó cẩn thận một đều đang linh mất tinh mọi người sở dĩ vẫn không có phát hiện đó là bởi vì nơi này đã là hai cái đại trận đường treo chỗ không chỉ có thể số lượng muốn dày đặc nhiều lắm hơn nữa theo từng cổ một năng lượng trao đổi không chỉ có làm ra cho nhiều nhanh như tia chớp qua mang lại là phát ra từng trận tiếng nổ các loại nhan sắc loang loáng tùy ý qua lại làm cho nơi này giống như một cái tia chớp thế giới vậy nếu như không phải là đặc biệt chú ý thật đúng là phát hiện không rồi những thứ kia linh tinh tồn tại vì vậy tất cả mọi người bắt đầu đưa ánh mắt hướng thiết phách thì ra t ừ từ nơi này hai đại trận bố trí s o n g s o n g thiết phách liền chưa từng có đi vào nữa qua trong này n g a y nào đó chống không nhàm chán chính hắn đột nhiên vừa vặn đi qua nơi này vì vậy trong lòng thì có rồi muốn đi vào ý tưởng nghĩ đến bên trong liền hành động khi hắn rè đặt một đường đoá đoá t h i ệ m t h i ệ m chật vật không chịu nổi đến đạt nơi này thời điểm lập tức liền bị này tỉnh cảnh bên trong kinh ngạc đến ngây người hắn làm sao cũng không nghĩ ra đại trận này bố trí về sau nội bộ lại là như vậy vì vậy ở trong lúc vô tình để cho hắn đến đó chút linh tinh bất quá đối với lần này hắn căn bản cũng không có để ý dù sao những thứ rách d ư ớ i này đồ chơi với hắn mà nói căn bản là không chỗ dùng chút nào chẳng qua là trong lòng có điểm kỳ quái những thứ này linh tinh rốt cuộc là từ nơi nào tới mà thôi bất quá một lần kia hắn cũng chỉ đi tới nơi này mà thôi đi về trước nữa hắn cũng không dám đi nhưng hắn l à biết rõ trước mặt những thứ kia hôn đột năng lượng nguy hiểm tính cũng chính là hôm nay mọi người nhắc tới linh tinh sự t ì n h này mới khiến hắn nhớ tới rồi chuyện này tới chuyện lạ rồi hả nhiều như vậy linh tinh nơi nào đến đây này ta nhớ rõ ràng ban đầu bố trí xong đại trận thời điểm căn bản không có đó à. thật ra thì nô minh vừa thấy được ngọn núi nhỏ này vậy linh tinh lập tức liền rơi vào trong trầm tư phải nói ai đúng đại trận này hiểu rõ nhất có thể hết sức nói khẳng định vậy tuyệt đối bay nô minh không còn ai khác rồi nhưng là dựa theo ban đầu truyền thừa sẽ không có hiện tượng như vậy phát sinh mới đúng đó à nhưng là bây giờ này linh tinh đang ở trước mắt không cần hỏi những thứ này linh tinh nhất định là cùng hai cái này đại trận có liên quan bởi vì không thể nào có người đem linh tinh để tới nơi này vì vậy n ô minh liền bắt đầu từ từ dùng thần thức bắt đầu cẩn thận dò xét cái này hai tòa đại trận tới rồi hắn muốn những thứ này linh tinh lại như thế nào xuất hiện theo nô minh thần thức không ngừng dò xét này này hai tòa đại trận vận hành tình huống trong đầu của hắn thoáng hiện rồi bộ này đại trận năng lượng vận hành đồ hơn nữa hắn cũng rốt cuộc tìm được rồi những thứ này linh tinh là như thế nào sinh ra hơn nữa thông qua sau khi suy nghĩ một hồi cũng tìm được rồi một cái so sánh giải thích hợp lý nguyên nhân tìm được rồi những thứ này linh tinh đúng là đại trận này ra sân các ngươi tử quan sát kỹ là có thể phát hiện những thứ này linh tinh số lượng là theo thời gian mà từ từ gia tăng suy nghĩ ra nguyên nhân về sau lập tức liền hướng lão long bọn họ giải thích a đúng vậy ta nhớ được lần trước lúc tới ngọn núi nhỏ này căn bản cũng không có cao như vậy lớn như vậy lúc này mới cách một tháng thật giống như quả thật cao ra không ít mọi người cẩn thận xem một chút xét thật đúng là như ngô minh nói như vậy mà thiết phách cảm giác thì càng thêm rõ ràng rồi hắn tháng trước mới tiến vào qua đây này nhưng là minh nhỏ làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy đó a không nên a bất quá rất nhanh lão long liền lại đem nghi ngờ trong lòng nói ra giống như ngô minh biết tình huống vậy dựa theo truyền thừa trí nhớ đúng là không nên xuất hiện tình huống như vậy nhưng mà trước khác nay khác kia một thời tình huống hiện tại cùng trong lý luận có thể không giống nhau tới trong lý luận linh khí này chế tạo ra sau cũng chỉ có một công dụng đó chính là lan truyền nhưng là bây giờ trừ rồi linh khí lan truyền ra còn có một cái đối kháng vấn đề đó chính là linh khí cùng những thứ kia đục ngầu phế khí đối kháng như vậy thứ nhất Ad sẽ tạo thành linh khí này tốc độ lan tràn tạo thành linh khí chất chứa từ đó liền xuất hiện rồi này một đống lớn linh tinh đây không phải là v ừ a vặn bây giờ không phải là có linh tinh sao hơn nữa có thể nói lấy mãi không hết dùng mãi không cận à. n g h e sau ngô minh sau khi giải thích mọi người lập tức liền cao hứng như vậy thứ nhất kia này một vấn đề cuối cùng lập tức mau phải giải quyết rồi trong lòng mọi người dĩ nhiên cao hứng tốt ngược lại là tốt bất quá mặc dù những thứ này linh tinh đ ứ nô g Nhưng là,、so、với ngoại giới nhu cầu, hay là tương lên là, là nhiều. nhu rất rồi, chút ít hay h với đối cầu, so có k n Ngô g quá đủ minh trước trong lời ò n cũng là một trận cao hứng, bất quá, rất nhanh, hắn liền phát hiện. Dựa theo nơi này sản xuất số lượng, tuyệt đối là không đủ bên ngoài sử dụng. Ngô Minh g cao là là l một bất rất phát theo xuất tuyệt Dựa quá, đối số sử đủ mà nói nhất thời để cho mọi người một trận buồn dầu cao hứng hụt một cái tràng ta nói ngô minh ngươi nhỏ có linh tinh cũng không tệ rồi khẩu vị của ngươi cũng không nên q u á lớn hơn rồi có được hay không một hơi ngươi liền muốn ăn thành mập m ạ a này thiết phách bây giờ đó là buồn bức nhất vốn là lâu rồi cái tình huống này là hắn phát hiện ra nếu như giải quyết rồi vấn đề không nghi ngờ chút nào hắn công lao này nhưng chính là thật to đến lúc đó chính là nói chuyện cũng có thể ngạnh khí một ít tới ai biết quay đầu lại lại là công g i ả trảng làm sao có thể không để cho hắn buồn rầu à vì vậy liền lớn tiếng đối với ngô minh nói đến đối với thiết phách than thiền lão long bọn họ chỉ coi là không có nghe vậy cái thằng này tâm tư gì làm sao có thể giấu giếm được lão long bọn họ đâu bất quá thiết phách những lời này nhưng là để cho ngô minh chấn động trong lòng đúng vậy mình cần gì muốn một hơi ăn thành một cái m ậ đâu Có tục cung có này liên tục không ngừng linh tinh cung ứng, mình liền có thể từng bước thể từng bước bên ư bước ớ tới c từng b A. này bởi vì linh tinh xuất hiện xâm phạm tương quan lãnh vực mà bên kia bởi vì phía sau trận địa thất thủ khẳng định thì phải thực lực giảm xuống thực lực một chút hàng bên này khẳng định là có thể giảm bớt linh khí tiêu hao tất nhiên sẽ có nhiều hơn linh tinh xuất hiện cứ kéo dài tình huống như thế không phải là rất nhanh là có thể đem giải quyết vấn đề sao mà đến lúc đó mình hoàn toàn có thể đem đại trận toàn bộ khép kín dùng để sản xuất linh tinh như vậy thứ nhất tuyệt đối là có thể cung ứng được cho ngoại giới nhu cầu hơn nữa làm như vậy còn có thể khống chế linh khí này không ngừng tăng trưởng để tránh có tạo thành thời kỳ thượng của cái loại đó tình trạng thật có thể nói là là chuyện một công nhiều chuyện a ha ha không sai hay là thiết phách nói đúng ta cần gì phải một hơi sơ xuân đấu đồng giả bộ đâu được rồi cứ làm như vậy tâm tình thật tốt ngô minh lập tức hướng về phía thiết phách một trận m a n h liệt khen cái này làm cho mọi người đó là một trận buồn dầu không hiểu rõ ngô minh này là thế nào chương ba trăm chín mươi ba kỳ kỳ đánh tới giải quyết rồi trong lòng lớn nhắc khốn khổ ngô minh tâm tình phải mái mang con gái cùng lao long bọn họ từ giả sau đó liền đi về nhà thứ nhất sách lần này tiểu kỳ kỳ mang ra ngoài bộ đội thật đúng là không ít trừ rồi nhà cái kia chút động vật tiểu hát tiểu bạch kim kim điểm điểm bọn họ không thiếu một cái mang về bên ngoài còn ở trong sân cốc chọn rồi tốt một nhóm lớn động vật những thứ này bị chọn chúng động vật đương nhiên là vì rồi tiểu gia hỏa gánh xếp thú biểu diễn mà chuẩn bị cho nên tiểu gia hỏa bình đi cái không thể quá lớn phải đẹp muốn khả ái những thứ này nguyên tắc đó là tinh chọn nhỏ chọn mới chọn lựa tới đến nỗi nói sẽ hay không nghe lời cái vấn đề này kia là căn bản cũng không cần cân nhắc tiểu gia hỏa dựa vào nàng thiên p h u kia còn không có gì động vật là nàng không có thể làm được nói tới tiểu gia hỏa thiên p h u đến bây giờ là càng ngày càng để cho ngô minh cảm giác kỳ quái bởi vì tiểu gia hỏa trong cơ thể cái kia cổ không giải thích được xuất hiện năng lượng bái dị lại càng ngày càng dày đặc đứng lên hơn nữa số lượng này tăng trưởng phải để cho ngô minh giật nảy mình l u n g năng lượng này từ lần đó bách điều chiều phượng sau liền xuất hiện vừa mới bắt đầu còn tỏ ra hết sức nhỏ yếu cơ hội là nhỏ bé không thể nhận ra nhưng là đến bây giờ chỉ là giám đốc một cái năm dài l u năng lượng này liền lớn mạnh đến dọa người mức lấy ngô minh quan sát tiểu kỳ, kỳ năng lượng trong cơ thể tuyệt đối có thể cùng kim đan kỳ người tu luyện năng lượng trong cơ thể không phân cao thấp đáng tiếc duy nhất chính là luồng năng lượng này tựa hồ hoàn toàn cũng chưa có công kích tính hơn nữa cũng hoàn toàn không chịu kỳ kỳ không chế mà là lấy một loại kỳ lạ phương thức vận hành không ngừng ở kỳ kỳ trong cơ thể vận chuyển luồng năng lượng này công kích tính chút nào không hiện hiện n h ư n g là n à y phòng ngự tính nhưng là hết sức cưỡng hãn không nói khác liền nói ngô minh bây giờ muốn đem mình chân nguyên chuyển vận đến con gái trong cơ thể dò xét một phen đều làm không được đến một khi năng lượng ngoại giới tế bào l u n g năng lượng kia thì sẽ phấn khởi phản kháng khu địch xuất cảnh như vậy thứ nhất sẽ để cho tiểu kỳ kỳ căn bản không có biện pháp tu luyện bất kỳ công pháp nào bất quá khá tốt l u n g năng lượng này cho tới nay cũng không có cho thấy cái gì chỗ x ấ u đến hơn nữa phòng ngự tính cực mạnh điều này cũng làm cho ngô minh yên tâm lại thật ra thì đâu rồi đối với cái này cổ kỳ quái năng lượng lần trước ngô minh liền đã hỏi lão l o n g bọn họ mặc dù bọn họ cũng không thể hoàn toàn hiểu nhưng là vẫn biết một chút đó chính là l u n ă n g lượng này cùng t ư ợ n g cổ năm thần thú truyền thừa có liên quan tóm lại đối với kỳ kỳ chỉ mới có lợi không có chỗ xấu là được đây cũng chính là ngô minh còn có thể như vậy an tâm nguyên nhân khi về nhà mặc dù nhiều rồi một đoàn động vật nhưng là ngô minh cũng không muốn mang bọn họ đi trở về dù sao hắn c ả n không i ớ i ngón tay có thể giả bộ vật còn sống vì vậy đem những động vật này một giả bộ liền mang theo con gái cưới tiểu kim đi trở về phụ nhưng là về nhà đem những người này một để sau khi đi ra thật có thể náo nhiệt lên thật may này ngô minh nhà viện tuyệt đối là loại cực lớn cái chủng loại kia nếu không thật đúng là sẽ ủn tắc giao thông bất quá khá tốt sau khi về đến nhà nhà những động vật rất nhanh liền cắt từ trở lại chỗ ở của mình đi rồi để cho viện này có biến phải hơi rộng thùng thỉnh đứng lên nhà động vật người đ ố i d i ệ n trong đương nhiên là quen việc dễ làm nhưng là những thứ này mới mang ra ngoài ra hỏa nhưng là không còn như vậy an phận trải qua rồi một đoạn thời gian khẩn trương về sau lập tức thì trở thành rồi tò mò vì vậy toàn bộ trong viện nhất thời liền náo loạn kỳ kỳ a ngươi có phải hay không mang bọn họ đi ra ngoài đi dạo một vòng a ân thuận tiện a ngươi để cho người khác cho ngươi giúp ngươi ra nghị kế tập luyện tiết mục và không đến lúc đó ngươi khiến chúng nó biểu diễn thứ gì a Không Kỳ kỳ cách minh, chỉ thể cho những Thật nha, thật ngô nào con người này ổn. đúng ngay. gái, có có được. quá làm là À đem tốt, để đi sự ta vì ừ a nghe, nghĩ chính chuyện như nếu không luyện phen, đến như nào diễn chút, thật thế thế suy sự xuất Đây một một tới. tập lúc là là đó, v vậy tiểu gia hỏa lập tức liền hạ đạt suất rồi lệnh triệu tập nghe được kỳ kỳ lệnh triệu tập những động vật ở kỳ kỳ dưới sự chỉ huy dựa theo từ nhỏ đến lớn từ thấp đến cao thứ tự xếp thành thật chỉnh tề hai nhóm sau đó tiểu gia hỏa lập tức nhảy đến một con mập p h c ụ c mập mạp dáng người không là rất lớn gấu con t r ê n lưng ở trước mặt dẫn nàng đại bộ đội đi ra ngoài v a là kỳ kỳ a nàng mang rồi thật là nhiều động vật a đúng a chúng ta vội vàng cùng đi đi ba mẹ là kỳ kỳ còn có thật nhiều động vật a và kỳ kỳ c ư ớ i cái kia chỉ hừng hực thật là đáng yêu a ba mẹ chúng ta không chơi rồi đi mau kỳ kỳ vốn chính là đào nguyên thôn tiêu điểm lại là vô số những người bạn nhỏ súp ấp tơ idol coi như bình thời đi tới chỗ nào bên người đều phải vây quanh một đống người mà bây giờ tiểu kỳ mang hai đội động vật nơi nào còn có thể không đưa tới náo động tới vì vậy rất nhanh trừ rồi tiểu kỳ kỳ sau lưng hai nhóm thật chỉnh tề động vật binh lính bên ngoài lại là nhiều hơn một cái hỗn loạn đại bộ đội bất quá những người này đều là hết sức sáng suốt chưa tới quay dày những động vật này binh lính chẳng qua là vừa đi theo một bên không ngừng nghị luận đồng thời đ â u rồi dĩ nhiên không thiếu rồi dùng thu hình phương thức đem cảnh tượng này cho thâu xuống ừ muốn xếp hạng luyện tiết mục đây nên đi nơi nào tập l u y ệ n chứ có rồi ta có thể đi trường học lớn thao trường sao vừa vặn có thể để cho vui sướng cùng bà bảo còn có mọi người cho ta ra n kế đối với rượu làm thế nào rồi thật ra thì Tiểu tiểu trên ngồi gấu kỳ kỳ ngồi ở tiểu bàn gấu trên lưng, vẫn ở đào a n ngần người.、Suy、nghĩ, nên tập luyện mục gì? còn có đi nơi n g gì, tiết đi Suy tập mục có tập l u y ệ nguyên các loại o vấn n đề. t r lúc linh bất trợt, q a thao n trận nghĩ đến một cái nơi chính trường trường. g g một lõe, là học để đi, đó chính là trường học thao trường. Đào cái u tiểu học bây giờ đây chính là xưa không bằng nay không bao giờ lần nữa là năm đó cái đó rách dưới dạng cái gọi là kế hoạch trăm năm giáo dục làm gốc khổ đi nữa không thể khổ hại nghèo đi nữa không thể nghèo giáo dục Húng chi, bây giờ đào nguyên thôn, nguyên nơi nào giờ bây đào nổi danh nhất cùng sân thôn cũng là tất cả cô nương đánh chết cũng không nguyện ý gả đi vào địa phương mà bây giờ không nói này m ớ i giảm bắt hương rồi liền là rất nhiều trong thành cô nương đều là tranh cướp giành giận muốn có thể ở chỗ này tìm một cái nhà suy nghĩ một chút ở đào nguyên thôn đó là trong thành có nơi này không chỉ có hơn nữa còn tốt hơn trong thành không có nơi này cái gì cần có đều có hơn nữa phong cảnh mê người không khí trong lành gả tới nơi này vậy thì tương đương với thiên tiên h ở du lịch nghỉ phép tới mà phải nói này đào nguyên thôn nổi danh nhất hai cái địa phương một cái đâu rồi khẳng định chính là đ ả o nguyên bệnh viện trừ cái này ra đó chính là đ ả o nguyên tiểu học không nói khác l i ề n nói cái này trường học hệ thống thiết bị tốt đẹp đi đó chính là bất kỳ một trường học cũng không cách nào so sánh bao gồm bên ngoài những cái được gọi là quý tộc trường học cũng giống vậy mà coi như đ ả o nguyên tiểu học chủ thao trường vậy thì càng thêm sẽ không kém đi nơi nào thật ra thì hôm nay trong trường học cũng không có nghỉ về phần tại sao kỳ kỳ không đi học đâu rồi vậy khẳng định là người ta tiểu cô nương bận điệu hơn nữa dùng tiểu gia hỏa nói nói đâu rồi nàng bận đ i u cũng đều là chuyện công thật ra thì không có chuyện gì thời điểm kỳ kỳ hay là cái đó cho tới bây giờ sẽ không chế đến về sớm ba học sinh giỏi lao lý bây giờ ở trường học đó là tương đối d ố i d ã n h từ nay thế vận hội tranh tài xong tất sau trường học đã sớm không đem này tinh lực để ở trên mặt này dù sao sau này cũng không có ý định ra tham gia trận đấu rồi khi dễ người khác khi dễ một lần đã đủ rồi nhiều rồi liền không có ý nghĩa bất quá đây khóa thể dục vẫn là có nhưng là bây giờ khóa thể dục đó chính là t r ă n g dê bọn học sinh muốn chơi cái gì liền mình chơi cái gì đi không người quản vì vậy lao lý bây giờ ngược lại cũng vô í c h rảnh rỗi rồi nhiệm vụ của hắn bây giờ đó chính là quản kỷ luật đối với lần này lão nhân gia ông ta vẫn tương đối thích trước kia lão nhân gia ông ta ở trong quân đội thời điểm có thể luôn là bị người khắc quản không có biện pháp ai bảo hắn luôn là không tuân theo kỷ luật nữa nha bây giờ phong thủy luân chuyện cuối cùng đến rồi lão nhân gia ông ta cũng dùng kỷ luật q u ả người n mặc dù chỉ là một đám con n ít nhưng là lao lý đồng chí nhưng là cảm giác lương hảo mà ở người lao tướng này quân trước mặt những thứ kia tiểu t h í hải đó là một người so với một người biết điều không có biện pháp bọn họ những thứ kia thủ đoạn nhỏ ở lao lý trước mặt còn chưa phải là một mâm thức ăn hôm nay vẫn là như vậy mọi thứ đều rất bình thường để cho lao lý trong lòng cái đó đắc ý à trước kia lao thủ trưởng luôn làm ăn hắn không tuân kỷ luật bây giờ ta đem một trường học quản lý gọn gàng ngân nắp suy nghĩ những thứ này hắn cũng không khỏi chìm đắm vào bắt đầu đã từng năm tháng chuyện cũ tới đột nhiên từng trận hống n á o thanh âm không chỉ có cắt đứt rồi vẻ đẹp của hắn tốt nhớ lại lại là thiếu chút nữa không đem lao lý từ hắn g i a o động trên g h ế xích đu dọa cho rất xuống đám này con vỏ nhỏ t ể muốn tạo phản phải không bị sợ rồi lao đầu ta giật mình ha ha hôm nay thế nào cũng phải cho các ngươi tìm một chút vui cười sao l ã o lý rất buồn rầu hậu quả rất nghiêm trọng nhưng là khi lão lý đồng chí hứng thú trùng trùng chạy ra ngoài muốn là cái nào con thỏ nhỏ tể muốn muốn tạo phản thời điểm hắn liền thật buồn b ự c bởi vì hắn vừa ra tới thì đến nhà trong tiểu tổ tông đang cưới một con mập mạp gấu con chậm đi ở thao trường thượng mà theo sát ở phía sau chính là hai nhóm thật chỉnh tề động vật binh lính trừ cái này ra lại vẫn đi theo lớn người của bộ đội bảy có lớn có nhỏ t ố i h o m h o m một mảnh ít nhất vài trăm người mà sau đó chính là giáo học lâu bên kia bọn học sinh liền giống như một cái chạy nạn chuột nhỏ vậy cũng là thật nhanh hướng thao trường chạy ngay sau đó chính là các thầy giáo cũng rồi rít đi theo bọn học sinh phía sau phải bài học hôm nay tới là không có cách nào thượng rồi nếu không lên lớp rồi dĩ nhiên cũng không cần quản cái gì kỷ luật bộ phận kỷ luật lao nhân ra ta hay là sớm một chút dọn cái đăng quá khứ bằng không chờ một chút không chiếm được vị trí tốt rồi đến tiểu kỳ kỳ một khắc kia lập tức liền làm một cái đem aq u y đi như c ũ không ngừng hướng học giáo c h à o người tiến v à o lưu lao lý rất sáng suốt lựa chọn rồi mau sớm đi dành c h ỗ đi chương ba trăm chín mươi bốn các phe thủy động đối với kỳ kỳ đi ra ngoài đến rồi trong thôn sau rốt cuộc phát sinh cái gì nô minh căn bản cũng không biết bất quá nghe được kia từng tiếng van g dội tiếng khen nô minh không cần suy nghĩ cũng đều có thể biết tình hình như thế nào dù sao chỉ cần đám kia động vật không phải ở nhà tổ nào được bản thân không được căn bình đó chính là vạn sự đại cát bình tâm lại nô minh bắt đầu cân nhắc này nguồn năng lượng mới sự tình bởi vì hiện tại chuyện có sở biến hóa như vậy hắn trước kia chế định tất cả kế hoạch cũng đều dùng không thích hợp bởi vì này linh tình tạm thời căn bản cũng không đủ vì vậy cũng không khả năng giống như trước nghĩ như vậy trực tiếp toàn lực đẩy ra ngoài thay thế tất cả hiện hữu tài nguyên nói như vậy cũng chỉ có thể trước một bước bước tới nhưng là từng bước một đến hàng yêu làm gì sau đó làm cái gì đây mọi người đều biết vấn đề nhiên liệu đã là đương kim trên đời được quan tâm nhất cũng làm ẫ n cảm nhất vấn đề bởi vì điều này có thể nguyên tuyệt tuyệt đối đối với coi như một cái quốc gia căn bản nhất đồ vật không có nhiên liệu như vậy hết thể khoa học kỹ thuật sản nghiệp cơ hồ lập tức cũng phải bị ảnh hưởng nghiêm trọng cơ hồ phải làm gì đồ vậy cũng là không thể rời bỏ nhiên liệu thậm chí ngay cả bình dân bách tính nhật thường cuộc sống hoạt động cũng là được cái đồ chơi này ảnh hưởng nghiêm trọng cùng chế ước như vậy thứ nhất này tiểu mới nhiên liệu một khi đ y ra khẳng định thì đồng nghĩa với xã hội lợi ích thậm chí thế giới tài sản lần nữa phân phối đưa tới đủ loại mâu thuẫn cùng rắc rối nhất định là không thiếu rồi nhưng là n ỗ minh phổ biến rộng rãi này nguồn năng lượng mới chân chính mục đích cũng không là vì cái gì tài sản hắn liền là muốn cho này nguồn năng lượng mới t ậ n lực thay thế những thứ k â y ô nhiễm nghiêm trọng cũ nhiên liệu mà thôi đem này nguồn năng lượng mới sản phẩm trực tiếp phân phối đến mỗi quốc gia để cho bọn họ giút phổ biến rộng rãi không được cự tuy lại không nói những đồ chơi này đến đó chút chính phủ trong tay mười phân c h ổ i không biết dùng ở đường tránh trên mà thôi nhất định sẽ t r ư ớ c vận dụng đến phương diện quân sự mà đi nô minh muốn cái này đó cũng không phải là vô lý vô theo suy đoán mà là d ầ u hỏa c h ổ i liền là như thế cẩn thận suy nghĩ một chút bất kỳ tân khoa kỹ năng sản phẩm mới xuất hiện có như vậy không phải trước nhất vì quân sự phục vụ bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ đem tiên tiến nhất đồ chơi nhất sử dụng trước đến phương diện quân sự kia mình làm như vậy căn bản là mất đi rồi lúc ban đầu ý nghĩa rồi ngược lại có chút nghĩ một đường là một mẹo mùi vị Còn có nước Mỹ Lao, quốc gia của bọn hắn. thật ra thì căn bản là vì này chút tập đoàn lớn phục vụ đại biểu những thứ kia tập đoàn lớn lợi ích muốn là mình đem đồ vật trực tiếp cho bọn hắn người ta coi như nguyện ý lấy ra đó cũng là hung hãn cắn một cái sau mới lấy ra ai Thật là nha dầu. Nói n vậy, t là... là... còn có này đào nguyên t ự nghiệp cũng phải mau sớm tìm được người thích hợp tới đón lớp mới được vừa nghĩ tới âu dương vũ muốn tu luyện sự tình ngô minh lập tức liền nghĩ đến rồi lần trước âu dương vũ theo như lời các nàng các nàng đây thật ra thì chính là c h ỉ vũ hân cùng lưu ngọc viết thuốc kia tài t r ồ n g chọn căn cứ sự tình còn dễ nói tùy tiện làm một người có thể hoàn thành cái này cũng không phải là chuyện lớn lớn gì nhưng là n à y đào nguyên tử nghiệp đây chính là sự quan trọng đại a đó là nửa điểm cũng không thể lơ là không có một cái có thể tin người thật đúng là không yên tâm bây giờ hơn nữa một cái lập tức sẽ bắt đầu to lớn hơn công ty để cho ngô minh đó là càng nghĩ càng nhức đầu ai tạm thời không nghĩ rồi đến lúc đó tìm lại tiểu vũ còn có lao lý bọn họ thương lượng đi Ta c ò ngay là trước xử lý linh trước tinh sự tình. xử n sự h minh lập tức liền bắt đầu suy nghĩ rồi, này, linh tinh rốt cuộc làm như thế nào sử dụng mới được, mới phải. ĩ tới tức bắt rốt mới mới liền rồi, đây, đầu được, suy này ngô nào dụng n g làm lập cuộc sử tại ngô minh đang ở liệu mạng suy tính vấn đề thời điểm ở ngoài ngàn dặm rừng sâu núi t h ẳ m bên trong hiên viên môn ở bên trong cũng có một người đang nhớ nhung này ngô minh chẳng qua là người này muốn chính là đem ngô minh c h é m thành muôn mảnh ngô minh ngươi chờ ta chờ ta đột phá đến kim đăng kỳ ta thì phải để cho ngươi biết làm lục ta hiên viên môn hậu quả người này thật là hiên viên môn hiện nhân môn chủ đến nỗi hắn theo như lời ngô minh làm lục bọn họ hiên viên môn không cần phải nói nhất định là ngón tay cái kia lần giao dịch hội sự t ì n h mặc dù đối với người khác đến chuyện kia căn nguyên là bởi vì này hiên viên môn vanh váo hung hăng khinh người quá đáng mà n g ô minh chẳng qua là còn lấy nhan sắc bày nói sau n à y sự t ì n h q u a đi liền đã qua rồi cần gì phải canh cánh trong lòng đâu nhưng là hiên viên môn nhân là người nào dùng lại nói của bọn họ bọn họ m u ố n phái truyền thừa cùng hiên viên hoàng đế thân phận so với nhà đế vương càng tồn quý hơn hơn nữa vô số năm qua bởi vì hiên viên môn thực lực siêu quẩn lại không nói trong nhân thế này quốc gia lực lượng ở trước mặt bọn họ không đáng giá nhắc tới liền là đồng dạng tu hành môn phái chỉ cần hơi đối với bọn họ có chút bất kính đó cũng là diệt môn d i ệ t tộc tội chính là vô cùng cường đại ma môn nhiều năm qua như vậy còn chưa phải là một mực bị bọn họ ép tới lay lắt t h ở dốc có thể nói hiện viên môn nhân trăm ngàn năm qua đừng nói là quý vi môn chủ hòa trưởng lao rồi chính là phổ thông đệ cũng chưa từng bị người như vậy làm n ụ c tới đi chuyện lần trước hiện đối với người khác mà nói vậy căn bản không có gì nhưng là đối với bọn hắn mà nói đó nhất định chính là vô cùng n ụ c nhã dĩ nhiên rồi mặc dù có thủ không báo không phải là quân nhưng mà không phải còn có một câu ấy ứ có thể có g i ã n đại trợ p h ù còn nữa quân thủ lao mười năm không mượn đối mặt lúc ấy ngô minh cường thế bọn họ rất là thức thời lựa chọn rồi đích đến ẩn nhẫn đồng thời còn như cũng mặt mày vui vẻ chào đón ở ngô minh nơi đó đổi rồi lượng lớn đ a n g dược vốn là bọn họ cho là có rồi này lượng lớn đ a n g dược lần này sau khi trở về khẳng định không được bao lâu liền có thể đột phá tiên tiên đáng tiếc nguyện vọng là tốt đẹp thực tế nhưng có chút tàn khốc mặc dù bọn họ mỗi một ngày đều có thể cảm thấy tu vi của mình có một chút tiến bộ đặc biệt là hắn còn có h i ê n viên môn đại trưởng l a o lại là cảm giác được mình một cái chân đều đã bước vào đi kết đan kỳ rồi bất quá vô luận như thế nào dùng sức chân sau liền là không vào được thậm chí lại một lần nữa muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ đột phá thiếu chút nữa không làm cho tàu hỏa nhập ma bất quá mặc dù trước mắt còn không có đột phá nhưng mà này đột phá lúc đã đang ở trước mắt vì vậy ở nơi này mấy ngày trước toàn bộ h i ê n viên môn liền bắt đầu đổ néo n g ọ c đ ậ u chuẩn bị tùy thời xuất thế nghĩ đến rồi qua không được bao lâu này nhân viên môn là có thể xuất thế rồi để cho trong lòng của hắn lập tức trở nên một trận lửa nóng thật ra thì mặc dù này h i ê n viên môn thực lực cường đại vô cùng nhưng là chân chính nói đến bọn họ lực lượng chủ yếu vẫn luôn chưa từng xuất hiện ở thế gian coi như đã từng đi lại h i ê n viên môn thế lực những thứ kia trên căn bản cũng chính là một ít phía ngoài nhất giải rác thế lực mà thôi không coi là chân chính h i ê n viên môn người này ngược lại không phải là bởi vì bọn họ muốn lánh đời tu hành mà là bởi vì này h i ê n viên môn thành lập ban đầu thì có một cái cổ quái môn quy cũng là môn quy đ i ề u thứ nhất không có ai đột phá thiên thiên đến kim đăng kỳ kia thì không cần xuất thế mà môn quy điệu thứ hai đó chính là đem hết khả năng để cho hiến viên môn phát huy cũng chính là phải nghĩ biện pháp xuất thế đối với lần này những người khác thậm chí bao gồm h i ê n viên môn đại trưởng lão cũng không biết thích hợp nguyên nhân nhưng là mỗi một thời đại môn chủ đều là biết cái này liên quan đi môn phái một bí mật lớn bất quá mặc dù trong môn quy quy định không thể xuất thế nhưng là cũng có một loại tình huống đặc biệt là cho phép vận dụng tất cả môn phái lực lượng đó chính là có thể đánh áp cùng tiêu diệt ma môn giáo đình hát ám nghị hội này ba cái thế lực thời điểm là có thể không tiếc hết thảy không cố kị chút nào hành động rất hiển nhiên nhân viên môn cùng ma môn giữa nghìn năm ân ân văn đoán chính là từ chỗ này tới v ề phần tại sao không phải giáo đình hoặc nghị hội đâu rồi đương nhiên là bởi vì bọn họ cách đây bên thật sự là quá xa rồi với không tới chẳng qua là tại sao phải có điều này m u ố n q uy vậy là ai cũng không biết tới muốn hiểu rõ có lẽ chỉ có thể đi hỏi cái đó chết vô số năm đời thứ nhất hiên viên môn môn chủ rồi chỉ có hắn mới biết thật ra thì có nào chỉ là hiên viên môn như vậy đâu ngoài ra ba cái siêu cấp thế lực giống vậy cũng trên căn bản là tình cảnh như vậy mà bất đồng duy nhất đại khái chỉ có một dạng đi đó chính là hiên viên môn đó là đối với ngô minh tràn đầy o á n hận nhưng là này trong ma môn bộ phận đặc biệt là bọn họ môn chủ còn có trưởng lão trong lòng còn loáng thoáng cảm ơn ngô minh tới vốn là cho tới nay này hiên viên môn thực lực nếu so với ma môn hơi cao hơn một nước đây cũng là tại sao ma môn một mực thuộc về bị động nguyên nhân bất quá lần này ngược lại tốt bởi vì hiên viên môn đắc tội rồi ngô minh trao đổi lúc để cho này hiên viên môn được đang dược rõ ràng nếu so với ma môn ít một chút như vậy thứ nhất lại để cho hai môn phái này thực lực biến được đối t r ở đứng lên đây cũng là hiên viên môn thống hận ngô minh ngoài ra một một nguyên nhân trọng yếu hiên viên môn chỉ thị đó là đối với ngô minh trừ chi cho thông khoái đó là bởi vì ngô minh làm nhục rồi bọn họ đồng thời này lương kết làm phải diện trừ như vậy nhân tố không ổn định mà ma môn chính là bất đồng đã phải có kết luận đó chính là giao hảo ngô minh dẫu sao ngô minh thực lực bày ở nơi đó mà tóm lại bất kể nói thế nào cái này tựa hồ cũng biểu thị lập tức sẽ có đại động tác phát sinh có thể nói là sự yên tĩnh trước cơn mưa to gió lớn chương ba trăm chín mươi lăm long tổ c ă n cứ lúc này ở kinh thành ngô ái quốc chính quốc đóng cùng lao vu ba người đang buồn bực ngồi ở một gian trong phòng nhỏ hút thuốc trong cả căn phòng một mảnh khói mù tràn ngập hơn nữa ba người cũng không lên tiếng để cho không khí này tỏ ra phá lệ ngột ngạt cùng kiềm chế không bao lâu trước bọn họ cũng đã nhận được tin tức thế lực khắp nơi đều rối rít có rồi chiều hướng thế cục lại có chút dung chuyển mặc dù trải qua khoảng thời gian này đả kích và rửa rẫy hơn nữa quốc gia bí mật thế lực nhanh chóng lớn mạnh đã từng bắt đại thế g i a sức ảnh hưởng trừ này chút bí mật rất sâu bên ngoài trên căn bản đều bị lao ngô bọn họ từng cái trừ bỏ bất quá theo nhân viên môn cùng ma môn tức xác xuất thế tin tức truyền ra đã từng bắt đại thế ra trừ đi đã diệt vong n ộ dung còn có c ra ắ theo cùng Âu Dương Âu a thừa ra, i ngoài, lại rồi giết nhà này bên ngoài, còn thừa lại ngũ ra, rồi giết bắt đầu hành động. h bắt t đầu đáng đó, đã báo, tin tình báo, trong đó, có tam gia đã nhìn gia tam có về p h hiên í a rồi viên môn, còn tới h hai nhà, chính là đầu nhập vào rồi ma môn. Theo ừ a ma lại là rồi môn. vào đầu sát t chính là chút thuộc về những thế gian à y núp ở quốc gia giữa bộ phận kia con viên cũng bắt đầu hố néo ngọc động lao ngô lao vu chúng ta là không phải vội vàng cho lao lý gọi điện thoại để cho bọn họ bên kia nhanh một chút hình thức có chút không đúng lao trịnh lúc này cũng là cảm tra thấy tâm loại như ma lao trịnh đừng nóng ngày mai sẽ do kỳ kỳ dẫn đội lên đường tới kinh thành cũng không biết lần này tới nô minh tiểu t ử kia mang đến cho chúng ta bao nhiêu trợ giúp lần này thật là quần ma l o ạ n vũ toàn bộ một dậy rồi hả lão vào thời khắc này giống vậy chính là cảm thấy tâm tình nặng nề g h hắn không nghĩ tới nay bắt đại thế gia lại ẩn giấu sâu như vậy tốt rồi cũng không cần phải lo lắng như vậy bắt đại thế gia h ừ đó đã là quá khứ kiểu chính là lấy quốc gia lực lượng của chính mình cũng có thể đem bọn họ trừ bỏ sạch sẽ, sẽ nhưng là lần này ma môn cùng h i ê n viên môn lại đem bọn họ vào ngoài thế lực cũng cho phái ra đây mới là ta lo lắng đó a nô ái quốc dâu sao không hổ là đương ra người làm chủ tương đối mà nói vẻ mặt tương đối ổn định một ít ai hay là thời gian quán ngắn thực lực không đủ a một trận than thở nói ra một chút cũng không có hạn làm khó c ũ n g không biết làm sao quả nhiên là kế hoạch không đổi kịp biến hóa bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nay ở nút ngàn năm dài hai đại siêu cấp thế lực lại vào lúc này đem bọn họ vòng ngoài thế lực toàn bộ đều phái rồi đi ra nếu như chỉ là đối phó bắt đại thế g i a những người đó liền lấy quốc gia bây giờ lực lượng bí mật vậy cũng tuyệt đối là dư dả mà hai đại siêu cấp thế lực vòng ngoài lực lượng toàn bộ phái ra ý nghĩa lần này nhất định là muốn quyết tâm đối với sau này bọn họ càng là nghĩ cũng không dám nghĩ ai có thể biết hai cái này ẩn nhẫn nghìn năm thế lực rốt cuộc có cái gì lực lượng kinh thiên động địa tới à? tốt rồi chúng ta ở nơi này hạng quá nhiều cũng vô ích bất quá ít nhất chúng ta có thể yên tâm này tu hành giới có tu hành giới quy củ bọn họ là không thể nào ở trước mặt mọi người bính sát như vậy thứ nhất đến tránh được miễn rồi suy giảm tới nhân dân bất quá có một chút chúng ta nhưng phải vạn phần cẩn thận mới được đó chính là long tổ trụ sở bí mật nhất định phải nghiêm phòng tự thủ trời mới biết bọn họ là thái độ gì đâu nếu như bọn họ thật muốn đ ộ n g thủ mục tiêu khẳng định chính là l o n g tổ mà một khi mất đi những thứ này tối trung cực lực lượng bảo vệ như vậy vừa nói vừa nói nô ái quốc liền không muốn nói đi xuống thật ra thì rất ý tứ rõ ràng một khi mất đi l o n g tổ những thứ kia cuối cùng lực lượng bảo vệ nói bất luận là người nào làm nhà làm chủ cũng chỉ có thể mặc cho đối phương định đoạt thật ra thì lao nô g bọn họ nơi nào biết này bốn cái siêu cấp thế lực ẩn nhẫn rồi nghìn năm bây giờ lập tức có thể lần nữa thấy quang minh rồi nơi nào còn có thể bất hưng phấn đâu đến nội những thứ kia vòng ngoài lực lượng nói thật ra đối với những thế lực này mà nói vậy căn bản chính là có cũng được không có cũng được sự tỉnh bọn họ cây là những thứ kêu bên trong môn tử đệ đây mới là bọn họ tối trung cực lực lượng theo những thứ này siêu cấp thế lực sắp tái nhậm chức để cho cả thế giới cũng đắp lên một cái tầng ấ m ảnh bất quá những thứ này chẳng qua là số rất ít một nhóm người biết mà thôi phần lớn người vẫn là cuộc sống ở bình tĩnh an tường trong hoa mẹ ngươi mau đến xem là kỳ kỳ a còn có biểu diễn siết thú mẹ ta phải đi thăm một đôi mẹ con đang chậm rãi đi ở kinh thành đầu đường nữ chừng ba mươi tuổi nhỏ năm sáu tuổi lớn nắm tay tay nhỏ bé là như vậy thản nhiên tự đắc như vậy ấm áp vốn là không an phận tiểu nam hải đang hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn khắp nơi cũng không biết hắn muốn tìm cái gì bất quá rất nhanh tiểu ra hỏa liền bị một tờ thật to t ấ m áp phích hấp dẫn lấy dùng sức kéo mẹ hắn không chịu đi rồi sau đó liền cao hứng đều to lên t i ê n g người mẹ bị đứa trẻ này không giải thích được hành động làm cho sửng sốt dừng bước theo đứa trẻ ngón tay hút đi phương hướng nhìn lại chỉ thấy tờ nào các bốt sờ tơ lớn thượng một nụ cười vui vẻ đẹp tiểu cô nương khả ái đang cưỡi ở một con hàm thái có thể lượm lấy được tiểu bản gấu trên lưng trừ cái này ra trong hình Còn thật nhiều động vật, có làm cho nổi danh, có căn bản cũng nhiều động nổi danh, bản thật vật, làm khi ô n g b ế thấy Ừ, 16 số, cũng c í n ngày đến dẫn ngươi nhìn xếp thú. Ai, may mắn là thứ 7, bằng không, ta muốn suy nghĩ, còn ngươi cũng nghĩ. h thứ thú. thứ phải cho Khi h là lúc là lúc là may suy suy mai, mẹ vừa Ai, ta rồi, đi Được t đó, xếp kỳ kỳ thân ảnh xuất hiện ở trên post sơ tơ nàng cũng biết không có lựa chọn nào khác nếu là không khiến chỗ này từ đi vẫn không thể huyên náo long trời lỡ đất ta bất quá khá tốt vừa lúc là thứ bảy người một nhà cũng không cần xin nghỉ mà nghe được mẹ đáp ứng dẫn hắn đi xem biểu diễn tiểu nam hải lập tức liền hoan hô lên sau đó dùng sức cho mẹ hắn hương rồi m ấ y cái a con trai bà bối nhanh lên cho cha ngươi gọi điện thoại bằng không chúng ta rất có thể liền không mua được vé vào cửa rồi đột nhiên cô gái này người cả kinh lập tức liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại nghĩ đến rồi mua vé vào cửa sự tình tới nếu như là cái gì diễn sướng hội a loại nàng có thể sẽ không như thế cuối cùng nhưng là đây là kỳ kỳ mang động vật tới biểu diễn k i ê m m ư ờ i phần đây nhất định là siêu cấp đầy ấp suy nghĩ một chút năm đó đi xem kỳ kỳ điện ảnh lúc cái loại đó tình cảnh nàng liền không hoài nghi chút nào p h á n đoán của mình ai nha thật lạc huống ha ha đừng lo lắng ba ngươi đem phiếu mua xong rồi chúng ta ngày mai đi xem biểu diễn đi âu ra bà và thuế mẹ và thuế thấy sắp vui cười điên rồi con trai nữ nhân trong lòng hung hăng nghĩ đến nếu là cha ngươi không trước thời hạn mua được phiếu đừng nói vạn thuế rồi có thể hay không chống lại n g ư ờ i n à o còn khó nói sao nơi này là kinh n g o ạ i ngoại ô một nơi trụ sở bí mật bất quá nhưng không có bất kỳ người nào biết cái căn cứ này là lấy làm gì chính là cửa đứng gác binh sĩ cũng không hiểu rõ này bên trong trụ sở rốt cuộc có cái gì nói là vật liệu căn cứ nha có thể lại chưa từng có thấy đại đội đoàn xe ra vào nói là căn cứ quân sự mà bên trong trụ sở nửa tên lính cũng không thấy được thậm chí ngay cả cửa này đều trên cơ bản không có ai càng không có xe qua lại vì vậy rất nhiều người liền suy đoán cái này căn bản là một tòa báo hư rồi căn cứ cũng có người suy đoán đây là một tòa vượt qua vô cùng cơ mật căn cứ nói thí dụ như căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo a tóm lại cái gì cũng nói hôm nay là tiểu lý cùng tiểu trương phụ trách đứng gác nhưng lại xuất hiện rồi để cho bọn họ khiếp sợ tình huống bởi vì vốn là quỷ ảnh cũng không thấy được một cái căn cứ hôm nay nhưng trở nên hết sức náo nhiệt lên đầu tiên là từ trong căn cứ chuyển tới rồi từng trận tiếng vang sau đó chính là vô số chỉnh tề có lực tiếng bước chân của từ bên trong trụ sở chuyển tới ngay sau đó chính là vô số người mặc q á i dị quân phục quân nhân bắt đầu ở trong trụ sở tập họp nếu không phải những người này trên y phục kia quen thuộc ký hiệu còn có đối phương là từ trong trụ sở thắng tiếp r a tiểu lý cùng tiểu trương đều phải bày ra cảnh nhìn bên trong trụ sở đột nhiên xuất hiện từng cái đội ngũ trình tề đối với cái này dạng đội ngũ hết sức quen thuộc tiểu lý cùng tiểu trương ánh mắt thoáng nhìn cũng biết đại khái nhân số m à số người này nhưng là đem tiểu lý bọn họ hạ một cái nhảy ít nhất có một n g à người những người này là từ nơi nào nhô ra đó à hiệu trưởng cùng tiểu lý trong lòng lập tức đồng thời xuất hiện rồi cái nghi vấn này cũng không lâu lắm những thứ kia hết sức kỳ lạ quân nhân lại chia hai nhóm hướng tiểu trương bọn họ bên này chỉnh t h chạy tới sau đó lại tương cái ở bên ngoài lớn bên đường xếp thành một hàng bất quá giờ phút này tiểu lý cùng tiểu trương trong đầu đã là trống giống bởi vì sẽ ở đó những người này trải qua trước người bọn họ thời điểm một cố làm người ta kinh ngạc run sợ khí tức liền đập vào mặt loại khí tức này tiểu trương cùng tiểu lý cũng khi bọn hắn lao trung đội trưởng trên người cảm thụ qua cũng biết đồ chơi này gọi là sát khí chẳng qua là bọn họ lao trung đội trưởng trên người loại khí tức này cùng những người ở trước mắt so với thật sự là quá nhạt Cũng không biết qua rồi bao rồi qua lần â u đang vừa bọn hắn tinh lúc phục hồi h mới t lại thời điểm, h k ô này g biết lúc n bốn lần lần người này ở bên trong có ba cái bọn họ đều là biết nô chủ tịch chính thủ tướng với phó chủ tịch ha ha lão nô lần này chúng ta cái trận thế này bậy quá lớn đó ai chờ kỳ kỳ tiểu nha đầu kia đến vẫn không thể cao h ư n g xấu rồi nha đầu kia có thể thích nhất cái này rồi nhắc tới kỳ kỳ đến không biết làm sao lão vu cảm thấy mấy ngày nay phiền muộn trong lòng liền quét một cái sạch lao vu đây chính là n g ư ơ i không phóng khoáng rồi xem thường người nhà kỳ kỳ người ta ra mắt cảnh tượng hoành tráng không thể so với n g ư ơ i thiếu không nói khác n g ư ơ i bây giờ đi bên ngoài hỏi thăm một chút người ta biểu diễn x ế p thú cũng chưa bắt đầu đâu rồi này mua vé cũng xếp hàng bốn ngày sau đó rồi rất hiển nhiên giờ phút này lao trịnh tâm tình cũng là tương đối không tệ cùng lao vu mở ra đùa giờ tới không sai bọn họ liền là tới đón kỳ kỳ tới dĩ nhiên rồi tiếp kỳ kỳ không cần phải làm ra trận thế lớn như vậy đến trận thế này chính là làm cho một ít người nhìn ha ha lao trịnh lao vu các ngươi đừng cao h ư n g quá s ớ m rồi ai trận thế làm cho lớn còn chưa nhất định đâu cẩn thận cái đó tiểu g i a hòa đến đem ngươi dọa cho giật mình ngô ái quốc nói nói như vậy nhưng là hắn thật đúng là chỉ mong này tiểu kỳ kỳ làm trận thế đó là càng lớn càng tốt đâu bất quá lần này thật đúng là để cho lão ngô cho nói đúng theo từng trận mặt đất chấn động chuyển tới theo rộng rãi trên đường xe chạy đi về trước nhìn một cái đầu tiên thấy là bay ở trên trời một lớn một nhỏ hai chim lớn vàng trói lọi nhỏ lửa đỏ một mảnh đỏ ngọc dọn sau đó ở bọn họ phía dưới chính là đội ngũ thật dài đội n g ũ phía trước nhất là một con hết sức to lớn đen nhánh tỏa sáng cự lang cự lang sau lưng chính là một cái nhỏ nhà lớn như vậy con rùa đen kỳ quái chính là này rùa đen lớn lại dài một đôi s ừ n g hiệu càng làm cho người kỳ quái chính là rùa đen lớn trên lưng lại đứng ba người hai lớn một nhỏ nhỏ chính là cái kia lại là đứng ở phía trước hai tay cắp nắm con rùa đen một chi sừng sau đó hết sức t ỏ mò n h ì n quanh rùa đen lớn sau lưng vậy thì càng nguy nga rồi có dài mấy chục mét c ự xả cũng có so với quả đấm không lớn hơn bao nhiêu con sóc nhỏ theo chi này đại bộ đội mỗi bước lên trước mặt đất này tựa hồ liền g a o động một cái mà trong lòng mọi người cũng đi theo chấn động một cái k ì h ì vũ hân tỉ tỉ tiểu di ha ha có phải hay không đi theo ta cùng đi ra ngoài thứ vai phòng a đột nhiên tiểu kỳ kỳ quay đầu lại hướng về phía âu dương vũ cùng trương vũ hân cười hì hì nói đến trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt đầy bộ dáng đắc ý hơi có điểm cái loại đó đi theo ta lan lộn có tiền đồ mùi vị ha ha hay là chúng ta nhà kỳ kỳ lợi hại a tiểu di lần này coi như là mở mang hiểu biết đi như vậy sau này a tiểu di liền theo ngươi lan lộn rồi như thế nào liền đúng vậy a kỳ kỳ đi theo ngươi lan lộn có tiền đồ ân loại cảm rất này thực là không tội a ngơi xem một chút ra thế này chính là người lãnh đạo quốc gia tới rồi cũng khó có đãi nội như vậy à hì hì nhìn vẻ mặt đắc ý tiểu nha đầu âu dương vũ cùng trương vũ hân giống vậy cười nói với nàng đến bất quá mặc dù là cùng tiểu kỳ kỳ nói đùa nhưng là cảm giác như vậy thật đúng là để cho âu dương vũ cùng trương vũ hân cảm thấy rung động đứng ở tiểu ngốc trên lưng nhìn trước mặt tiểu hắc nghe này một từng hồi tiếng vang thanh â m đang nhìn hai bên đường đám binh sĩ cảm giác này còn thật không phải bình thường khiến người ta cảm thấy vai phong cùng sảng khoái các nàng ba cái là cảm thấy sảng khoái rồi nhưng là này hai bên đường lòng tổ thành viên coi như sợ mất mật mới đầu để cho bọn họ xếp hàng đón khách trong lòng bọn họ còn rất khó chịu bọn họ nhưng là tinh anh giữa tinh anh không phải đội danh dự chẳng qua là ra lệnh như vậy bọn họ cũng không có biện pháp mà coi như thế này động vật đại quân lúc bọn họ cũng là vẻ mặt k i n h thường trong đầu nghĩ không phải là mấy cái lớn một chút động vật ây ư có cái gì c ũ n g lắm rồi bọn họ cũng không phải là không giết chết qua những thứ này có lẽ chính là bọn họ cầm mặt coi thường để cho tiểu h ắ c bọn họ phát hiện ra chuyện kế tiếp coi như để cho bọn họ ăn đủ đau khổ cụ thể khổ gì đầu chương ũ n g c ỉ có ba trăm chín mươi sáu kỳ kỳ đến theo này động vật đại bộ đội từ từ tiến về trước cũng không lâu lắm rốt cuộc là xuất hiện ở rồi ngô ái quốc trong tầm mắt của bọn họ ha ha lão nô à thật đúng là cho ngươi cho nói chúng rồi à cái này tiểu i a hỏa làm ra trận thế này Thật đúng là không giống vật thường đất thật ta thấy thế t không như cho phải khí thế phi phạm、a. Nhìn vậy, đúng động để giống giống này là làm A xa, A. cảm sẽ ừ tiểu ừ hướng cạnh mình đến gần động ạ đ vật hắc tiểu nốc tiểu, tiểu kim tiểu bạch xem ra này tiểu kỳ kỳ trên căn bản đem trong nhà động vật cũng mang đến rồi à lao trần ngươi xem một chút những người này ngược lại là đỡ hay không dùng để đi a đối với ở trước mắt một nhóm lớn động vật có lao v u biết có lao v u nhưng không nhận biết bất quá bây giờ hắn quan tâm không phải cái này hắn bây giờ duy nhất quan tâm chính là những động vật này cửa rốt cuộc bản lãnh như thế nào có thể hay không đưa đến tác dụng ngay tại lúc đó để cho lão vu trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận bi hay chuyện này thật là đủ hoang đường lại luôn là tới cần những động vật này đến giúp đi bảo vệ tác dụng thật ra thì lão vu nghĩ như vậy đó là tiến vào rồi suy nghĩ sai lầm như thế nào người người liền không thuộc về động vật phạm vi sao chẳng qua là người có rồi tư tưởng lúc này mới cái gọi là làm người mà bây giờ tiểu h ắ t bọn họ trừ rồi thân thể khó chịu thân thể của nhân loại ra suy nghĩ của bọn nó năng lực hoặc có lẽ là chỉ số thông minh nơi nào lại so với người bình thường thấp đâu mà hơn quá mức người đang nhìn lão lăng bọn họ mấy cái như vậy nên là cái gì chứ đúng vậy à, lao trần ngươi chính là nói một chút coi những người này rốt cuộc thực lực như thế nào đi có thể không có thể giúp chúng ta vượt qua lần này cửa h ả i khó thấy lao trần nửa ngày không có phản ứng nô a i quốc cũng là rất muốn biết tiểu h á c thực lực của bọn nó rốt cuộc như thế nào đi mặc dù chuyện như vậy để cho hắn cũng khó mà tiếp nhận nhưng là vào giờ phút này hắn còn có thể làm sao đâu con đ i a rủa đ e n lớn lúc này lao trần lại có điểm khó tin chỉ tiểu nốc nửa ngày cũng không nói ra lời vẻ mặt có kích động cũng có chút không biết làm sao rùa đen lớn đó là tiểu ngốc ca ta biết thực lực của nó nhất định là đủ rồi chúng ta là m u ố n biết chớ động vật thực lực như thế nào rùa đen lớn lao vu suy nghĩ một chút đây không phải là tiểu ngốc sao thực lực của người này hắn trước kia rất sớm liền theo lao l ý bên kia lấy được câu trả lời không chỉ là hắn biết nô a i quốc cùng trịnh quốc đống cũng đều đã sớm biết vì vậy bọn họ hỏi thời điểm đã sớm loại bỏ rồi tiểu ngốc rồi con kia rùa đen lớn đã đột phá rồi thật giống như căn bản không có nghe được lao với lời của bọn hắn vậy nghe rồi nửa ngày l ã o trần vẫn như cũ kéo tới rồi tiểu ngốc trên người đột phá đây là chuyện tốt à n à y tiểu ngốc vốn chính là thiên cấp đ ỉ n h phong rồi bây giờ lại đột phá không phải là không thể tốt hơn nữa sao vừa nghe lại là tiểu ngốc đột phá rồi bên này lão với liền kỳ quái hơn rồi đây không phải là tốt hơn sao làm sao này l ã o trần nhưng lại như vậy một bộ vẻ mặt ta đột phá rồi đột phá thiên cấp l ã o trần ngươi nói đúng thật này tiểu ngốc thật đột phá rồi thiên cấp này vốn là lô a i quốc cũng là không rõ ràng cho lắm bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì cũng biết này lao trần tại sao như vậy thần s á c mặc dù này nô ái quốc không phải tu luyện người nhưng là đối với cái này tu luyện cấp bậc hắn nhưng là hết sức rõ ràng giống vậy cũng biết từng cái tu luyện t ầ n g thứ rốt cuộc ý nghĩa một chút gì đó đột phá thiên thiên thì kết đan bất kể là loài người kết kim đan hay là thú vật kết thú đan cũng giống vậy ý nghĩa một chuyện đó chính là bay vọt về chất thực lực đại tăng chân chính bước vào một người khác trong lĩnh vực đi thứ đây sẽ trở thành thần tiên yêu ma vậy tồn tại không sai hắn đã đột phá tiên thiên trừ cái này ra còn v ừ a lại cái k i a chút động vật cũng là toàn bộ đều thực lực đại tiến ta nghĩ không được bao lâu bọn họ cũng sẽ toàn bộ đột phá thiên thiên đi à nha giờ phút này lão trần bắt đầu rủ rủ túi đầu nói đến này rùa đen lớn trước kia hắn từng thấy cũng biết người này thực l ự c vì vậy đối với hắn lúc này đột phá mặc dù rất khiếp sợ nhưng là cũng không phải là không có biện pháp tiếp nhận dẫu sao người ta trước cũng chỉ là kém một chân bước vào cửa mà thôi nhưng là khi thấy tiểu hắc bọn họ sau hắn liền thật có chút đ ụ c trí tiểu hắc t i ệ u kim bọn họ lao trần trước kia cũng từng thấy s ơ n thôn kỳ nhân truyền trương ba trăm chín mươi sáu kỳ kỳ đến khi đó tiểu h á c bọn họ ở lao trần trước mặt vậy căn bản cũng không là một mâm thức ăn tùy t ù y tiện tiện là có thể bóp chết bọn họ khoảng thời gian này bởi vì có được lượng lớn đan dược cung ứng để cho lao trần tu vi luôn cố gắng cho giỏi hơn truyền thuyết này giữa kim đan đại đạo đó cũng là ngón tay nhật đáng đ ợ i nhưng là giờ phút này tiểu h á c bọn họ lại nhưng đã chạy đến hắn đằng trước đi cái này làm cho hắn sao không cảm khái vạn phần a ngôi nên là trần gia gia các ngươi khỏe a kỳ kỳ tới thăm đám các người tới rồi căn bản k hai ô ngô n quản bọn họ như nào g láo họ thế k sợ, hai thế nào tiểu kỳ kỳ à ngươi nhưng là tới rồi à ngươi không biết ta vu ra ra chở các người câu kia lời ca làm sao hát tới thấy tiểu kỳ kỳ cùng tiểu gia hỏa quen thuộc nhất lao vu lập tức liền đi tới trước cao hưng nói đến kỳ hì vu gia ra, ra là đến khi hoa nhi cũng tạ rồi có đúng hay không a tiểu kỳ kỳ vừa nghe lập tức chú trọng cười hì hì cho lão vu bổ sung đến ha ha đúng đúng chính là đến khi hoa nhi cũng tạ rồi sơn thôn kỳ nhân truyền nhìn đây có thể yêu như tinh linh vậy tiểu nha đầu bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác phải trong lòng tất cả không vui cùng phiền m u ộ n lập tức biến mất không còn một mống lao vu cũng không ngoại lệ mà lúc này âu dương vũ cùng trương vũ hân cũng liền bận bịu đi tới chia ra cùng lao n ô bọn họ chào hỏi âu dương vũ khá tốt thần thái hết sức tự nhiên nhưng là trương vũ hân có thể cũng không giống nhau rồi nhìn thấy lao ngô bọn họ ngay tại bên cạnh trở nên có chút khẩn trương đứng lên đây cũng là chuyện rất bình thường tới dẫu sao những thứ này có thể là chân chân chính chính đại nhân vật tới dĩ vãng chỉ có thể ở trên tivi nhìn thấy mà thôi mà bây giờ đâu rồi nhưng là chân thật đứng ở rồi trước mắt của mình vá lại lão ngô bọn họ hàng năm thân ở cao vị nhân trên người tự nhiên mà nói có một c ố làm người ta kính sợ khí thế tồn tại sau đó tiểu kỳ kỳ cùng âu dương vũ trương vũ hân dẫn này một bang động vật liền theo lão ngô bọn họ hướng bên trong trụ sở đi tới theo tất cả mọi người đều toàn bộ tiến vào rồi cái này thần bí căn cứ nơi này liền lại trở nên như thường ngày như vậy bình tĩnh bất quá giờ phút này tiểu lý cùng tiểu trương nhưng là cũng đã không thể bình tĩnh lại đào nguyên thôn kỳ kỳ tiểu kim những thứ này bây giờ còn có người nào không biết ta ngay cả bọn hắn cũng đều đối với những thứ này thuộc như lòng bàn tay vậy nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chủ này tịch bọn họ tới nơi này lại chính là vì rồi nên đón tiểu kỳ kỳ đây cũng quá không tưởng tượng nổi đi à nha còn có những thứ kia động vật mặc dù nhưng bọn họ trước kia cũng ở trên mạng xem qua bọn họ bán chữ hình nhưng là đến khi người lạc vào cảnh giới kỳ lạ tận mắt nhìn thấy lúc bọn họ mới biết những thứ này đ ạ i g i a hỏa so với tưởng tượng còn phải uy manh nhiều lắm khiến người ta vừa thấy thì có cảm giác sợ hết hồn hết v í a tới lại nói tiểu kỳ kỳ các nàng một đường đi căn cứ chỗ sâu đi tới lúc này mới phát hiện cái căn cứ này cũng không phải là ngoài mặt đơn giản như vậy theo một cái rộng rãi con đường một đường đi tới trước cũng không lâu lắm các nàng liền tới đến một nơi sơn thể trước mặt đường không có sau đó lao trần một phen động tác sau âm âm một trận vận động núi này thể lại từ từ tách ra t h ư ợ n như cùng kia cửa thang máy mở ra tình hình vậy cái này làm cho kỳ kỳ còn có âu dương vũ các nàng sau khi nhìn có vẻ ngạc nhiên một cái lần theo sơn thể hoàn toàn mở ra các nàng trước mắt xuất hiện một cái hết sức rộng rãi cửa hàng liếc nhìn lại một mảnh đen nhánh có chút dọa người bất quá rất nhanh theo từng trận trói mắt ánh đèn xuất hiện trước mắt đã kinh biến đến mức giống như ban ngày vậy sáng lời à trần gia ra, ra không nghĩ tới nơi này lại cũng có một hang núi à nhà ta sau núi cũng có một hang núi ba dùng để để rượu bất quá không có nơi này lớn kỳ bất quá chúng ta nơi đó còn có chớ sơn động thật là tốt đẹp lớn so với cái này trông lớn hơn còn có thể trực tiếp thông đến trong biển rộng đi đâu trong biển rộng có thật nhiều tốt xinh đẹp bao nhiêu cá ân còn có cá mập lớn đại kinh ngư biển hơi rắn biển khơi con r ù a đúng rồi còn có đại bạch thuộc cứ việc chơi vừa nhìn thấy cái này ánh đèn sáng tỏ núi lớn động lập tức tiểu kỳ kỳ l i ề n bắt đầu đem vào nhà mình sau núi hầm rượu tương đối nhưng là phát hiện không sánh bằng người ta vì vậy l i ề n muốn tìm một cái lớn hơn đẹp hơn sơn động cùng người ta so với vừa nói vừa nói liên nhớ lại này chút việc hay tới để cho âu dương vũ nghe rợ khóc rợi đứng lên vốn là muốn ngăn cản kỳ kỳ nhưng là suy nghĩ một chút căn bản cũng không có cần thiết dù sao đối phương cũng biết những thứ kia hải thú tồn tại đáng tiếc âu dương vũ không biết lao ngô bọn họ nghe tiểu kỳ kỳ miêu tả càng là sợ hết hồn hết vía đứng lên bọn họ là biết những thứ kia b i ể n khơi thú tồn tại không có sai thậm chí còn tận mắt nhìn thấy qua bọn họ đâu bất quá bọn họ nhưng không biết này tiểu kỳ kỳ lại chạy đi đáy b i ể n chơi chuyện này a hơn nữa nhìn này tiểu g i a hỏa vừa mở miệng chính là cái đó đại kỳ ngư cá mập lớn loại làm sao nghe đều cảm thấy có chút màuốt t ủ n nhiên bất quá cũng đến nơi này lúc bọn họ vừa nghĩ đến rồi một cái vấn đề đó chính là n à y đào nguyên thôn rốt cuộc cẩn giấu bao nhiêu thực lực ca hải thu trong liền bọn họ biết liền có một con đồng dạng là vượt qua rồi tiên thiên đại kính ngư bây giờ lại tăng thêm rồi tiểu n ố c khó trách này ngô minh đối với những thứ kia siêu cấp thế lực tái nhậm chức căn bản chút nào không lo lắng đâu chương ba trăm chín mươi bảy không biết làm sao cực kỳ đối với kỳ kỳ các nàng đến long tổ căn cứ sự tình ở lão ngô bọn họ cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy sau dĩ nhiên không gạt được người cố ý thay mắt lão ngô bọn họ suy đoán không có chút nào sai thật ra thì sớm phải một đoạn thời gian bắt đầu hiên viên môn liền chú ý tới rồi lòng tổ tồn tại rồi hơn nữa ban đầu cũng đã quyết định muốn trừ bỏ cổ thế lực này bọn họ quyết không cho phép như vậy một cỗ không thể nào bị bọn họ khống chế thế lực tồn ở phạm vi thế lực của bọn hắn bên trong nói đến phạm vi thế lực cho tới nay đều là lấy nam bắc phân chia h i ê n viên môn ở bắc phạm vi hoạt động chính là ở bắc phương mạng lược khu mà ma môn chính là ở đó phương hoạt động dĩ nhiên rồi nơi này theo như lời hoạt động ngón tay chính là bọn hắn vòng ngoài lực lượng đang hoạt động dẫu sao bọn họ còn chưa phải là t h ầ n tiên vẫn là cần cất hát lạp tắt ngủ chờ tới những thứ này từ đâu tới đây ai tới giúp bọn hắn làm khi lại chính là những thứ kia nhân viên vòng ngoài trừ cái này ra bọn họ cũng cần nảy v à o ngoài thế lực trợ giúp bọn họ ở thế tục đăng lúc chọn căn cốt kỳ g a i nhân tài sau đó tiến hành đào tạo bởi vì h i ê n viên môn cho tới nay đều phải không ma môn thực lực hơi mạnh một ít cho nên phạm vi hoạt động của bọn họ cũng chỉ nếu so với ma môn lớn hơn nhiều lắm mà bây giờ chờ đợi vô số năm rốt cục thì muốn xuất thế xuất thế sau bọn họ rất m u ố n nhất cần chính là gì đây xuất thế sau bọn họ dĩ nhiên không phải liền ở nơi nào kêu thêm một tiếng chúng ta ở chỗ này sau đó liền không có chút nào động tác n à y là tuyệt đối không thể nào bọn họ những thứ này ẩ nút n nhiều năm môn phái một khi xuất thế muốn làm chuyện đầu tiên vậy thì nhất định là đoạt địa bàn bất kể là vì rồi môn phái phát triển hay là vì rồi người tư ngọc bọn họ đều phải như vậy làm môn phái phát triển không thể nghi ngờ liền cần hai dạng đồ vật một đâu rồi đó chính là nhân tài hai đâu rồi chính là đủ loại vật liệu hai thứ đồ này như thế nào mới có thể tới nhanh nhất đơn giản nhất đâu không nghi ngờ chút nào giống như quốc gia thu thuế thu thập quân đội vậy là tới phải nhanh nhất cũng đơn giản nhất lại là danh tránh luôn thuận mà muốn làm một điểm này không nghi ngờ chút nào âm thầm k h ô n g chế được quốc gia quyền lực vậy thì là biện pháp tốt nhất đối với loại chuyện này bọn họ cũng sớm đã là thuần t h ụ phải không thể ở thuần thục o i như trước kia ẩn nút không ra bọn họ cũng thông qua vòng ngoài thế lực là như thế làm đâu như vậy thứ nhất đứng m ũ i chịu xào khi lại chính là quốc gia lực lượng rồi đánh sụp quốc gia lực lượng vậy thì trở thành rồi chuyện tất nhiên dĩ nhiên rồi nơi này theo như lời lực lượng cũng không phải là ngón tay những thứ kia thông thường lực lượng mà là chỉ quốc gia những thứ kia vượt xa bình thường quy lực lượng mà rất hiển nhiên long tổ này chính là như vậy một cỗ phải đả kích rơi lực lượng trừ cái này ra còn có những thứ kia t h như thế g i a lực lượng à, tất cả đều là mục tiêu của bọn hắn mà những thế g i a kia cũng là biết rõ một điểm này vì vậy lúc này mới có hai đại môn phái lánh đời mới vừa muốn xuất thế bọn họ liền lập tức đứng đội đầu hàng sự tỉnh không có cách nào đối kháng trừ rồi diệt vong vậy cũng chỉ có thể quy thuận những thế g i a kia có thể quy thuận hình như là chẳng lẽ muốn quốc gia cũng quy thuận sao rất hiển nhiên lão nô bọn họ là tuyệt đối không muốn làm như vậy mà là lựa chọn vung tay đánh một trận không quy thuận vậy thì tiêu diệt không có chuyện gì để nói vì vậy thời gian rất sớm h i ê n viên môn liền chuẩn bị muốn tiêu diệt lòng tổ lực lượng chỉ muốn tiêu diệt rồi lòng tổ còn lại lực lượng bình thường căn bản cũng không khi bọn hắn cân nhắc trong nhưng là trải qua một phen điều tra sau bọn họ phát hiện này lòng tổ thực lực cũng không phải là giống như bọn hắn tưởng tượng cái kia vậy nhỏ yếu ngược lại là vượt quá bọn họ tưởng tượng mạnh mẽ muốn tiêu diệt hết lực lượng này lại muốn tốn nhiều sức lực dĩ nhiên n à y là bởi vì bọn hắn không thể ra động quân chủ lực tiền đề dưới vì vậy chuyện này cũng chỉ khét kéo kéo dài nữa cho đến nhân viên môn trình hợp này chút tham gia dựa đi tới thế gia thế lực về sau lúc này mới có nắm chắc trừ đi long tổ lực lượng này đáng tiếc người định không bằng t r ờ i định ngay tại h i ê n viên môn chuẩn bị hành động thời điểm tiểu kỳ kỳ lại mang viện quân đến h i ê n viên môn môn chủ nhận được tin tức sau nhất thời kêu la như sấm phải biết vì rồi chuyện này bọn họ đã chuẩn bị rồi thật lâu thật lâu tiêu phí rồi rất nhiều tinh lực cái này thì muốn hành động rồi ai biết chuyện lại sinh ra rồi biến hóa lớn đặc biệt là hắn nghe được ở trong đó thậm chí có một vị kết đan kỳ thú tu sau mặc dù trong lòng rất căm hận nhưng là còn chưa phải không lập tức thay đổi kế hoạch đối với mấy thứ này động vật hắn đã không bắt bọn nó làm phổ thông động vật rồi mà là dùng rồi căn cứ. vì vậy chúng ta tất cả kế hoạch không thể không hủy bỏ lần nữa định chế kế hoạch nhìn phía dưới t r ư ở n g lão nói ra những lời này thời điểm hiền viên, viên môn chủ lời ú c c này trong lòng của vừa rơi xuống lập tức mọi người liền cãi vả đối với bọn hắn những người này mà nói đó là nhìn sao nhìn trăng sáng rốt cuộc trông rồi xuất thế cơ hội rốt cuộc phải chạy khỏi nhà tù rồi bây giờ vừa nghe lại kế hoạch có biến nơi nào còn có thể không nóng này a cho đến đại trưởng lão tức giận một tiếng mọi người mới an tính lại khải b ầ m đại trưởng lão nhóm này thú tu đại khái m ờ i mấy đi số lượng mặc dù không nhiều nhưng là đều rất mạnh toàn bộ đều là thiên cấp nói tới chỗ này hắn nhìn một chút mọi người quả nhiên trở nên có chút nghiêm nghị đứng lên để cho trong lòng của hắn một trận hạ giận trong đầu nghĩ ngươi có gan cửa nói sau đi tắt người ta a nói thật ra hắn người môn chủ này có lúc làm thật là có chút buồn một tới phía trên một đống lớn trưởng lão rất nhiều người căn bản cũng không coi hắn là chuyện nếu không có đại trưởng lão ủng hộ hắn sớm cũng không biết lúc nào bị đánh xuống này đi hơn nữa trong này có một vị vượt qua tiên tiên thú tu nói xong câu này sau hắn lần nữa nhìn phía dưới những trưởng lão này sắc mặt biến hóa quả nhiên như hắn đoán những người này từng cái cũng trở nên sắc mặt có điểm tái nhuận tin tức chắc chắn sao những thứ này thú tu tới từ nơi nào lúc này vị đại trưởng lão kia trên mặt của cũng biến thành nghiêm túc hiện tại hắn muốn đã không phải là đi tấn công long tổ căn cứ mà là đối phương có thể hay không nhân cơ hội đánh tới cửa vấn đề dẫu sao vượt qua tiên thiên đó cũng không phải là nói đùa tin tức đã chắc chắn bọn họ toàn bộ đến từ đào nguyên thôn đang nói đến đào nguyên thôn thời điểm rõ ràng giọng của trở nên bất thiện dẫu sao toàn bộ h i ê n viên môn đối với ngô minh vốn chính là hận thấu xương nay hận cũ không đi thù mới lại tới làm sao có thể không để cho hắn hận thấu xương ai được rồi chúng ta lại lần nữa bàn đi lúc này đại trưởng lão trong lòng mặc dù cũng là tức giận đan sen bất quá hắn nhưng cũng không có vì vậy mà mất lý trí một cái ngô minh thì không phải là bọn họ có thể tùy tiện đối rồi bây giờ lại hơn nữa một con vượt qua tiên thiên rùa đ e n lớn ít nhất không là bọn hắn bây giờ có thể trêu chọc phải rồi không thể trêu chọc vậy cũng chỉ có thể n h ấ n lại có câu nói quân tử báo thủ mười năm không mượn rất hiển nhiên đạo lý này trong này lợi hại được mất cũng không phải là đại trưởng l ã o mới biết vì vậy theo đại trưởng l ã o tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người không có phản đối mà lúc này ở ngàn dặm xa nam cương ma môn ma môn môn chủ cùng ma môn đại trưởng lão cũng rơi vào trong trầm tư thật ra thì chân chính nói đến ma môn với nhân viên môn trên căn bản cũng không hề có sự khác biệt bọn họ sở dĩ không có giống h i ê n viên môn gấp gáp như vậy đ ộ n g thủ đó là bởi vì cho tới nay bọn họ đều bị h i ê n viên môn vượt trên một con tạo thành bọn họ vòng ngoài thế lực nếu so với h i ê n viên môn kém hơn một mảng lớn mà giống vậy bọn họ cũng không thể tùy ý vận dụng chủ lực lực lượng vì vậy bọn họ căn bản cũng không có cái đó đ ộ n g thủ lực lượng đại trưởng lão ngươi nói này ngô minh làm sao biết hợp những thứ này thế tục lực lượng kéo tới cùng nhau đi nữa nha thật là khiến người không nghĩ ra ngươi nói hắn không môn không phái vốn dĩ không cần phải làm như vậy à quả thật n ô minh hành động để cho ma môn m ô chủ cũng lơ n ơ không nghĩ ra cùng những thứ này thế tục thế lực k h u ấ y chập vào nhau đối với ngô minh mà nói căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào tới tiền quyền nữ nhân những thứ này đối với ngô minh người như vậy mà nói đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay ai đây cũng là lão phu chăm mối vẫn không có cách giải chỗ a bất quá như vậy thứ nhất chúng ta nhưng cũng không thể không thay đổi sách lược tóm lại hết thầy đều phải cẩn thận là hơn bằng không không cẩn thận chọc tới ngô minh ai bây giờ chúng ta còn không có thực lực đó a một bên đại trưởng lão thật ra thì làm sao từng có thể đoán được ngô minh tâm tư đâu đúng vậy à đại trưởng lão không nghĩ tới à cái này ngô minh chỉ mỗi mình sâu không lường được này lại vẫn cất giấu thực lực ta cảm thấy phải coi như là sau này chúng ta cũng không nghi cùng hắn kế toán dẫu sao này địch nhân của địch nhân liền là bạn đừng xem này ma môn môn chủ hình dáng cao lớn thô kệch nhưng là tâm tư này nhưng là vô cùng nhắn n đuổi tới mà một bên đại trưởng lão nghe xong cũng là rất vui vẻ yên tâm gật đầu lại không nói này lòng âm mưu quỷ kế lục đục với nhau chuyện kỳ kỳ các nàng ở long tổ căn cứ tùy tiện đi dạo một cái vòng mấy lúc sau liền quyết định rời đi bất quá tiểu h á c bọn họ lại bị ở lại rồi lòng tổ căn cứ bên trong nô gia gia vu gia gia chính gia gia trần gia gia chúng ta đi rồi buổi tối chờ một chút ta còn muốn đi diễn xuất đâu mặc dù để cho tiểu h á c bọn họ ở lại chỗ này để cho kỳ kỳ rất là không thôi nhưng là đây là lúc tới nô minh liền cùng kỳ kỳ nói xong rồi kỳ kỳ cũng biết tiểu h á c bọn họ có chuyện phải làm vì vậy chỉ có thể khiến chúng nó lưu lại được a chờ diễn xuất thời điểm vu gia gia trở về cho kỳ kỳ cố gắng lên giống vậy đối với kỳ kỳ phất tay một cái lao cho bọn hắn cũng có chút không thôi nói đến chương ba trăm chín mươi tám âu dương vô địch kinh thành dạp hát lớn ở kinh thành đây chính là tương đối có danh tiếng danh tiếng của nó không phải ở chỗ hắn có nhiều nguy nga lộng lẫy mà là ở chỗ h ắ n lớn dạp hát lớn bên trong c h â u ngồi số lượng thật l à là hơn phải có chút d ọ người bất quá đáng tiếc là bởi vì xã hội phát triển càng ngày càng nhanh chóng gia đình em hưởng chờ nhanh chóng phát triển cùng với cờ tờ vợ chờ kiểu mới giải trí xuất hiện để cho này dạp hát lớn trở nên càng ngày càng lạnh thanh đứng lên rồi mười ngày nửa tháng cũng không nhất định mở một lần cửa chính là chỗ này lớn cửa nhà hát trước đó cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim lạnh thanh rất không có ai khí người làm ăn này thật là ít ỏi bất quá tình huống của hôm nay tựa hồ trở nên cùng thường ngày không giống nhau sáng sớm n à y lớn cửa nhà hát trước liền bắt đầu trở nên trước đó chưa từng có phồn b ậ t rộn đầu tiên là một đống lớn nhân viên làm việc bắt đầu trang phục ngoại cảnh đỏ thâm khí cầu từng cái bị xếp đặt cho viên đứng lên dạp hát trước mặt trên cây cũng meo đầy rồi đèn màu đủ loại đẹp điều phúc cũng bị ngay ngắn có thứ tự bố trí làm người khác chú ý nhất chính là một tờ trương siêu lớn tấm áp phích bị treo lên khiếu g i c ủ a thương nhân đó là nhất bén h ạ y chỉ cần nơi đó có làm ăn bọn họ khẳng định là người thứ nhất chạy đến nơi đó Cái những à y k ô Vô công môn, n liền ở nhân viên làm việc bắt đầu trí bên ngoài cảnh tượng thời điểm. Vô số hàng rong, cũng bắt đầu đẩy công cụ của bọn hắn lớn nhà Bán ăn ngũ cần ăn cũng ngừng cho ta đến vị trí chỉ định n g gì làm lại là việc thời điểm. đi tới cái đi đều ở hát thức hoa cho chỉ ha. vặt, vị cụ của cửa trước. có có. cả bắt bố bắt bắt trí Tất ta trí đầu đầu đẩy quay số xe, thứ k i a tiểu thương phiến tới cũng nhanh bất quá thanh này quản đồng chí tới cũng không chậm sẽ ở đó chút tiểu thương phiến mới vừa dọn xong gian hàng chỉ nghe thấy rồi từng trận để cho bọn họ vô cùng ghét cùng thanh n â m hoảng sợ đó là bọn họ khắc tinh bất quá tựa hồ hôm nay thành quản giống như là đổi rồi tính vậy lại trở nên vô cùng ôn nhu và văn minh đứng lên ô ô theo lại từng trận làm người ta cảm giác có chút tiếng kêu chói hai chuyển tới từng chiếc một cảnh xe cũng là theo sát phía sau đi tới hiện trường sau đó từ cảnh trên xe xuống rồi rất nhiều cảnh sát chỉ là làm người có chút khiếp sợ là trong này phần lớn lại là võ cảnh cảnh sát sau khi đến lại là từng trận tiếng vang chói hai chuyển tới cẩn thận nhìn một chút lại tới rồi mấy chiếc xe chữa lửa ông chủ nơi này sao tại sao làm trận thế lớn như vậy a là cái nào đại minh tinh muốn tới này mở ra diễn sướng hội sao bất quá cũng không trở thành a ngay cả võ cảnh còn có xe chữa lửa cũng tới rồi dáng điệu cũng lớn quá rồi đó một người mới vừa tốt đi ngang qua sau đó ở một cái tiểu thương phiến nơi đó mua đồ khách hàng thấy tình cảnh này vạn phần không nghĩ ra hướng ông chủ hỏi ha ha trận thế này liền kêu lớn a ta cho ngươi biết bây giờ mới vừa mới bắt đầu mà thôi bảo vệ không cho phép chờ một chút còn phải tăng cường đâu không có biện pháp vừa chiều tới nơi này nhìn diễn xuất nhân thật sự là quá nhiều rồi thấy liền có làm ăn rồi vị lao bản này liền vui tươi hớn hở trả lời mà đối với hết thệ trước mắt hắn thấy đó là ở bình thường bất quá nếu không phải biết buổi chiều nhân bạo nhiều hắn cũng không khả năng sớm như vậy sẽ tới bày sạp Gì, xem ra lão bản ngươi nói đúng lời thật lần này buổi trưa người tới khẳng định không thiếu ha ha ngươi xem các ngươi những thứ này người làm ăn đều nhiều như vậy ha ha bất quá đây rốt cuộc là cái nào đại minh tinh tới nơi này diễn xuất ta n g h e xong lời của lão bản vị khách nhân này liền sửng sốt bất quá nhìn có chút dậm dạp chẳng c h ỉ sạp nhỏ vị hắn chỉ tin tưởng rồi vị lão bản này nói bởi vì hắn là tuyệt đối tin tưởng không lợi lộc không dậy sớm những lời này ha ha không phải đại minh tinh là tiểu minh ngôi sao hiển nhiên vị lão bản này cũng nghe ra rồi đối phương ý tứ trong lời nói rồi bất quá cái này cũng không cái gì thương nhân trục lợi đây là chuyện thiên kình đ ị a n g h ĩ a tiểu minh ngôi sao ngươi không phải là cùng ta nói đùa sao đùa gì thế tiểu minh ngôi sao có thể làm ra trận thế này đến đánh chết hắn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính ngươi nhìn nha đây không phải là tiểu minh ngôi sao là cái gì à mười tuổi cũng chưa tới còn chưa đủ nhỏ sao vị lão bản này cũng biết thấy tốt thì l ấ y chớ đem đùa dỡn q u á trớn sau đó chỉ trước mặt kia thật to trên cốt sở tơ tiểu kỳ kỳ nói đến kỳ, kỳ. biểu diễn x ế p thú tiểu minh ngôi sao ta cắm ông chủ ông chủ khen nói cho ta biết nơi nào mua vé nhanh lên một chút ta trước mắt vị này đột nhiên sổ một câu cửa ra sau đó liền l i ề u mạng trợn mắt nhìn vị lao bàn kia hỏi hắn nơi nào có thể mua vé người bây giờ mua vé ha ha hẳn còn có thể mua được mười tám số phiếu đi ân ngươi có thể trên mạng mua dĩ nhiên rồi bên kia cũng có chỗ bàn vé bị đột nhiên xuất hiện trận mắt giật mình ông chủ đầu tiên còn tưởng rằng là mình đùa g i ỡ n quá trớn rồi người ta muốn động thủ đâu sau khi nghe xong lúc này mới biết đối phương lại là hỏi nơi nào mua vé t h a n thẩm vị này người anh em tin tức quá bế tắc rồi bất quá hay là nói cho đối phương biết đi nơi nào mua vé mười tám số kia đó không phải là sau năm ngày ấy ư ta sau năm ngày liền sau năm ngày ông trời của ta à ta làm sao bây giờ mới biết tin tức này a lao thiên giữ bí mật để cho ta nhà tiểu tổ tông tạm thời không phải bây ta lúc này hắn biết ông trời phù hộ đã không có dùng rồi khẩn cầu lao thiên giữ bí mật kia còn t ạ m được không sai nơi này chính là tiểu kỳ kỳ b u ổ i c h i ề u cử hành biểu diễn địa phương vốn là đâu rồi dựa theo tiểu gia hỏa ý tưởng vậy thì nên trực tiếp ở một cái rộng rãi sân khấu ngoài trời biểu diễn bởi vì như vậy có thể để cho người nhiều hơn thấy diễn xuất bất quá đề nghị này bị lao ngô bọn họ tìm một cái vạn cái lý do cho bác bỏ không có biện pháp bọn họ là thật bị lần đó làm xong nghi thức sự tỉnh dọa cho sợ diễn xuất l à định ở hai giờ chiều cử hành bây giờ mới m ộ ư ơ i hai điểm gọi trụ sở chính gọi trụ sở chính mời về mà nói mời về lời kinh thành thành phố phó cục trưởng cục công an từ nước đỉnh giờ phút này đang ngồi ở một chiếc cảnh trên xe đầu đầy mồ hôi dùng hò h a c k lơn tiếng tê ơ mặc dù hiện ở kinh thành thì khí trời rất lạnh trong xe cũng không có mở ra lò sưởi nhưng là hắn vẫn như cũng là đầu đầy mồ hôi thật ra thì không phải nhiệt đi ra mà là cấp bách đi ra bị sợ đi ra vì rồi lần này diễn xuất cục công an trải qua hội nghị nghiên cứu do từ nước đỉnh cái này cục phó tự mình nắm giữ ân x o á i phụ trách công việc bảo vệ duy trì trật tự ổn định tại hắn nhận được mệnh lệnh một k h ắ c kia hắn liền bắt đầu cùng người phía giới viên cùng nhau nghiên cứu đi các loại phương án không chút nào nửa điểm k i n h thị ý tứ nếu là chớ minh tinh tới trình diễn muốn hắn cái này cục phó tự mình chấn giữ hắn nhất định là muốn đầy bụng câu oán hận cho rằng là chuyện b ẽ xé ra to cố ý chỉnh hắn đây này từ hắn biết đây là cái đó kỳ kỳ tiểu cô nương muốn diễn xuất thời điểm hắn liền hết sức h i ể u cục đảng ủy quyết định cũng biết cái này nhiệm vụ hết sức g i a n cự có một cái lên tiểu học năm thứ t ư con gái chính hắn làm sao có thể không biết nay tiểu kỳ kỳ lực hiệu triệu đâu mặc dù hắn và thủ hạ nhân nghiên cứu vô số phương án tương đối tưởng tượng vô số loại khả năng xuất hiện tình huống sau đó nghiên cứu phương pháp giải quyết đồng thời cũng hết sức cố gắng nhiều phái ra cơ hồ tất cả cảnh lực thậm chí ngay cả vo cảnh cũng toàn bộ vật dụng đáng tiếc kế hoạch mãi mãi cũng là không đổi kịp biến hóa n à y cách diễn xuất còn có hơn hai giờ lâu rồi không chỉ có lớn cửa giảm hát đã đầy ấp người bẫy thậm chí đám người này đem bên ngoài bên đường con đường cũng cho lấp kín hơn nữa giờ phút này dòng người vẫn là liên tục không ngừng tới những thứ kia không có chỗ đặt xe cộ càng làm cho này một mảnh tạo thành rồi nghiêm trọng ủn tắc giao thông nửa bước khó đi tiếp tục như vậy không ra chuyện lớn mới là lạ chứ đối với loại chuyện này hắn lập tức liền cùng thuộc hạ nghiên cứu biện pháp giải quyết duy nhất đó chính là trước thời hạn mở ra lớn cửa nhà hát khiến cái này người tân tiến chẳng đi làm rồi bảo đảm an toàn tốt nhất là đang diễn ra thời kỳ đem dạp hát lớn trước mặt con đường tạm thời chỉ huy quản lý giao thông phong bế đây chính là hắn xin phép thượng cấp nguyên nhân theo lý thuyết này trước thời hạn mở cửa vào sân là không cần xin phép bất quá lần này có thể không giống nhau bởi vì hắn đã được đến tin tức diễn xuất lúc gặp nhau có thủ trưởng tới xem trước thời hạn mở cửa là đơn giản nhưng lại như thế nào bảo đảm an toàn nhưng thành rồi vấn đề đây nên chết dạp hát lớn ngươi làm sao lại xây lớn như vậy á giờ có khỏe không làm cho nhiều người như vậy đến thật là khó làm a trải qua một phen xin phép về sau từ nước đ ỉ n h chỉ có thể nóng nảy cùng đợi phía trên câu trả lời đồng thời lại đ oán trách này giảm hát tại sao phải xây như vậy đó a để cho này công việc bảo vệ như vậy khó xử nếu là cho hắn biết n à y kỳ kỳ vốn là chuẩn bị ở lộ thiên trên mặt đất diễn xuất m ư ờ i phần phổi hắn phải khóc bất quá nếu quả thật chính là ở lộ thiên mặt đất vậy cũng không tới phiên bọn họ cảnh sát phụ trách công việc bảo vệ rồi tới khẳng định liền là quân đội rất nhanh hắn liền nhận được mệnh lệnh rồi có thể trước thời hạn mở cửa đây cũng là để cho hắn thật to thở phào nhẹ nhõm sau đó lập tức hạ lệnh mở ra giảm hát cửa Theo dạp một người trong đó ông lão hướng một vị khác mặc đường trang uy nghiêm ông lao nói đến lão vạn ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, rồi chớ luôn là lao nô l ã o nô chúng ta là anh em ngươi làm sao lại cố chấp như vậy chứ ha ha bất quá ngươi nói đúng a tiểu nha đầu này đúng là thông minh khả ái nói đến kỳ kỳ thời điểm vị này đường trang lão người q u y ề n k i a t ớ i uy nghiêm trên mặt của nhất thời chính là một mảnh nụ cười hiền lành biết kỳ kỳ còn như xưng hô này hai người kia là ai a nếu là âu dương vũ tới rồi nhất định có thể biết hai vị này đường trang lão người chính là âu dương gia gia chủ âu dương vũ gia gia âu dương vô địch đến nỗi một người khác ông lão nha đó chính là hàng năm hộ vệ âu dương vô địch bây giờ chính là âu dương gia còn gia gia chủ chúng ta vị này kỳ kỳ tiểu thư không chỉ có riêng là thông minh khả ái a có lúc con rất đáng sợ mới vừa rồi nhưng là đem hiên viên môn nhân bị sợ một cái gần chết ha ha nhớ tới rồi mới vừa nhận được tin tức kia n à y vạn quản g i a trong lòng kia thống khai o a a chẳng lẽ kỳ kỳ gặp phải hiên viên môn nhân rồi không có chuyện gì xảy ra đi ha ha xem ra ta là quá khẩn trương rồi nhìn dáng vẻ của ngươi nhất định là không có sao mong nói cho ta nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vừa nghe chuyện này lại là quan hệ đến kỳ kỳ còn lại vẫn cùng hiên viên môn có liên lạc này âu dương vô địch lập tức liền chú ý ừ liền trước đây không lâu kế ỳ kỳ hoạch, hoạch hủy bỏ điều này sao có thể ân chẳng lẽ vấn đề này xuất hiện ở kỳ kỳ mang cái kia chút trên thân động vật nhưng là ai ngươi nói thẳng nguyên nhân đi vừa nghe hiên viên môn thậm chí ma môn kế hoạch đều đang hủy bỏ rồi để cho âu dương vô địch cảm thấy hết sức không tưởng tượng nổi ha ha quả thật vấn đề nằm ở chỗ những suất động vật này trên người gia chủ ngươi là không biết à, kỳ kỳ tiểu thư mang đi cái kia chút động vật lại toàn bộ đều có ít nhất đi thiên cấp tu vi mặc dù sớm liền nhận được tin tức nhưng là đến khi vạn quản gia lần nữa nói tới chuyện này thời điểm vẫn là một bộ khó tin vẻ mặt toàn bộ thiên cấp ha ha ai vừa nghe nói lại toàn bộ là thiên cấp âu dương vô địch cũng có chút không nói rồi sau đó không giải thích được thở dài không chỉ có như vậy trong đó con kia rùa đen lớn lại nhưng đã đột phá rồi thiên thiên nay từ vạn quản gia trong miệng nói ra tin tức đó là một người so với một người để cho âu dương vô địch khiếp sợ vượt qua tiên tiên h giỏi một cái vượt qua tiên tiên h khó trách à khó trách này không ai bị nổi h i ê n viên môn cùng ma môn cũng chỉ có thể lựa chọn tránh mũi nhọn vượt qua tiên tiên h đây chính là trong truyền thuyết t ầ n g thứ đối mặt như vậy lực lượng h i ê n viên môn cùng ma môn chỉ có thể lùi bước đúng rồi gia chủ lần này trừ rồi kỳ kỳ tiểu thư bên ngoài tiểu thư cũng cùng đi rồi ngươi xem đột nhiên vạn quản gia ấp há ấp đúng hết sức làm khó nói ra rồi khắc một cái tin tiểu vũ cũng tới rồi ai coi là rồi lão vạn Ta ta sao đúng chúng không có cách nào cùng với nàng mở miệng là cách có dù với mở âu dương ra, bây giờ cũng không có vô ậ t ta, một gì những người giả để đó Đến cho cái nhớ. khổng lao nỗi địch dĩ nhiên biết đối phương nói tiểu thư là ai thật ra thì âu dương ra nhưng bây giờ là gặp phải hai khó lựa chọn từ này hai đại siêu cấp thế lực tuyên bố tức s ắ p xuất thế lúc liền để cho những thế gian à y gặp phải k h ố n cảnh mặc dù âu dương vô địch đã rõ ràng bày tỏ không tham dự nữa những thứ này nhưng là rất lâu nhưng cũng không là người muốn thế nào liền có thể làm gì bất quá chương ba trăm chín mươi chín vô án tiêu tuyệt nhìn vẻ mặt kiên quyết âu dương vô địch vạn quản ra chẳng qua là thở dài một cái cũng sẽ không nói gì nữa rồi bất quá trên mặt của hắn nhưng tràn đầy lo âu thân xác quả thật bởi vì đào nguyên thôn ủng hộ khiến cho nhân viên môn cùng ma môn đều bắt đầu ném cho sợ vỡ bình không dám lại tới đánh long tổ chủ ý nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn họ những thế gia này lực lượng cũng có thể tránh được kiếp này a này hai đại siêu cấp thế lực nguyên bản là không tính để cho trong lúc này hoa đại đấy tồn tại không thu khống chế tu hành thế lực những thứ này có thể đưa tới hiến viên môn cùng ma môn chủ ý trong thế lực trừ rồi bao gồm lòng tổ gia bọn họ những thế gia này thế lực lại là đứng m ũ i chịu x à o bây giờ đối phương là cầm lòng tổ bên kia bế tắc rồi nhưng là bọn họ vẫn như cũng chỉ có thể là tiêu d i ệ t có thể tiêu d i ệ t tất cả thế lực có thể đoán được cái này về sau trong lúc này hoa đại đất giới tu luyện cũng chỉ có thể còn lại ba cổ thế lực hiến viên môn ma môn cùng với lấy được đào nguyên thôn ủng hộ quốc gia long tổ trừ cái này ra bất kỳ thế lực khác muốn sinh tồn đều phải phụ thuộc vào đến này ba cổ thế lực một người trong đó thượng mà bây giờ về công vệ tư tìm kiếm đào nguyên thôn bên kia che chở không nghi ngờ chút nào chính là âu dương ra lựa chọn tốt nhất tốt rồi lão vạn chúng ta hay là vào đi thôi nhìn một chút kỳ kỳ biểu diễn đi cũng không biết qua rồi bao lâu đột nhiên âu dương vô địch nói một câu sau đó liền dẫn đầu đi lớn trong dạp hát đi tới lúc này lớn trong dạp hát đã sớm ngồi đầy người xa xa nhìn lại đó là tối om om toàn là đầu người những g trong, trên căn bản cũng là lớn người mang ư ờ i tới tiểu trên lớn ở bên bàn căn là ả cả i Người đi. Dẫu sao, đối với tiểu nhiệt, tử. nhất nhà cùng cùng mức hay h là Dẫu quá sao, kỳ kỳ, quá mức nhất của Nhật, hay là những thứ này những đối ứ thứ a ta cao bay. trẻ tiểu kỳ kỳ, cưới chim to ở trên trời cao tường, ngồi con cọp con báo, trên đất chạy như bay. Những thứ này. cũng chuyện không biện người ngồi con con như Những này, là Đây chạy đ có cưới chim cọp pháp, kỳ kỳ, báo, ở với tiểu h ả i tử mà nói đây chính là để cho nhất bọn họ hâm mộ sự t ì n h tới đó cũng là vô cùng ai phong sự tình thời gian ở mọi người trong khi chờ đợi ở bọn nhỏ một lần lại một lần tiếng hỏi thăm ở bên trong chầm chậm đi qua theo dạp hát lớn sân khấu lớn thượng từng trận hết sức ánh đèn sáng ngời thoáng qua tay cầm ống nói người chủ trì từ từ vừa nói vừa đi về phía võ đài nhất trung ướng chỗ biểu thị này biểu diễn lập tức phải bắt đầu theo người chủ trì khai mạc từ song sau trên võ đài xuất hiện rồi ba cái bé đáng yêu động vật không đúng hẳn l á mang động vật hình cái đầu tiểu hải tử một con dê một con thỏ một con con heo nhỏ quả thực là quái dị vô cùng quái dị tổ hợp bất quá theo các nàng đem mặt nạ tháo xuống nhất thời liền xuất hiện rồi ba tấm mười phân khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cẩn thận nhìn một chút đây không phải là tân bình vui sướng còn có bà bảo hay là ai vậy vui sướng cùng bà bảo thật ra thì đâu rồi cũng là theo kỳ kỳ cùng đi kinh thành bất quá kỳ kỳ cũng không có mang các nàng cùng đi cầm lòng tổ căn cứ nhưng là bây giờ lên đài biểu diễn rồi khẳng định liền muốn đem các nàng mang theo so sánh tiểu kỳ kỳ kia mặt đầy mỉm cười hết sức ổn định vẻ mặt vui sướng cùng bà bảo liền tỏ ra hết sức cẩn trọng tự nhiên làm theo đem các nàng tiểu t h â n bản đầu nhỏ hơi dựa vào hướng rồi kỳ kỳ bên kia tìm kiếm cảm giác an toàn kỳ kỳ kỳ kỳ không cần người chủ trì giới thiệu cái gì kỳ kỳ các nàng vừa xuất hiện nhất thời liền để cho cả dạp hát lớn trở nên vạn phần náo nhiệt lên ở vô số tiểu bằng hữu mạnh mẽ yêu cầu xuống cha mẹ của các nàng cũng theo các nàng cơ t h ỏ i phát sáng còn có tiểu kỳ kỳ ạ v à và tạ sau đó cao giọng t i ê u g ạ o các vị ra ra n ã i mãi thúc thúc gì còn có những người bạn nhỏ các ngươi khỏe ta là kỳ kỳ ta là b ả o bảo ta là đình đình dựa theo tiểu kỳ kỳ đặc biệt thăm hỏi sức khỏe phương thức còn có đã sớm tập luyện qua động tác ba cái trong veo hêm hai thanh m chuyển khắp rồi phòng khách mỗi một xó xỉnh ha ha ngọc hiết ngươi xem một chút đình đình cùng bà bảo, bảo đi theo kỳ kỳ cùng nhau thật đúng là giống như chuyện như vậy a mới vừa rồi ta còn đang suy nghĩ các nàng có thể hay không bị sợ không nói ra lời đâu ngồi ở dưới võ đại phương ghế khách quý mãng ọ c kiến thấy nữ nhi của mình đứng ở sân khấu lớn thượng cũng không có sợ biểu tình làm cho nàng cảm giác một trận kỳ quái sau đó chính là mặt đầy hưng phấn cùng kiêu ngạo lấy n g h i đến đối mặt nhiều người như vậy đừng nói là con gái rồi chính là đ ổ i thành chính nàng đi lên vậy cũng phải khẩn trương đến nói chuyện đều phải ấp á ấp ống ha ha ta sớm nói với ngươi không cần lo lắng có kỳ kỳ ở cho các nàng thêm can đảm các nàng mới sẽ không sợ cái gì đâu bất quá lần này sau hai cái này tiểu nha đầu ước chừng phải vui vẻ xấu đi à nha so với mã ngọc yến mà nói lưu ngọc k hiết vậy sẽ phải ổn định nhiều ha ha chính là không biết này ba giờ nha đầu chuẩn bị làm sao biểu diễn thật là hỏi các nàng các nàng lại nói phải giữ bí mật quả thật không chỉ có này lưu ngọc k hiết cùng mã ngọc yến cũng không biết này ba giờ người chuẩn bị biểu diễn cái gì chính là một bên trương vũ hơn cùng âu dương vũ đồng dạng cũng là không biết tới chỉ biết là hai ngày này các nàng đều là ở trong trường học thật giống như mọi người cho các nàng nghĩ kế tới cái gì giữ bí mật liền giữ bí mật đi các nàng là một chút cũng không lo lắng này hí hội diễn đập vấn đề đừng nói bọn tiểu tử đã tập luyện qua chính là không có tập luyện qua tùy tùy tiện tiện ném mấy con động vật quá khứ các nàng cũng có thể đem ngựa này hí diễn phải nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc tới dù sao ngựa này hí x i ế t thú không phải là muốn lộ ra những thứ kia động vật nhà thông thái tính nghe lời sau đó là một ít bọn họ bình thời không việc làm cùng động tác sao cái này đối với kỳ kỳ mà nói vậy thì quá đơn giản bất quá bất quá rất hiển nhiên các nàng hay là đánh giá thấp rồi trên đài ba người kia tiểu ra hỏa năng lực tưởng tượng cùng sáng tác năng lực phía dưới xin mời thúy thúy tiểu thư cho chúng ta mang đến một bài một trận nhiệt liệt hoan n ê n sau liền chính thức tiến vào rồi chính đề sau đó người chủ trì liền bắt đầu bá báo lập tức sẽ biểu diễn tiết mục nhưng là chờ nàng vừa dứt lời nhưng không ai vô tay đây không phải là biểu diễn siết thu ây ư làm sao lại biến thành diễn sướng hội rồi à còn nữa cái này thúy thúy tiểu thư là cái nào mình tinh a chưa nghe nói qua、à? đừng nói là dưới đài người xem đầu góc mơ hồ chính là người chủ trì cũng nào không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bất quá nàng cũng không có cách nào nàng phải dựa theo này trong danh sách nội dung đúng sự thật bá báo a a tiểu vũ này thúy túy h là ai a giờ phút này trương vũ hân cũng là một trận mần ra quay đầu lại hướng âu dương vũ hỏi âu dương vũ đôi giang hai tay bày tỏ nàng cũng không biết nha không tiếng vô tay đang lúc mọi người một trận không hiểu ở bên trong đột nhiên chuyển tới một cái trận nghe rất là thanh âm q u á i gì là người nào nói chuyện nơi nào đến thanh âm đúng vậy a nghe khẩu âm có điểm lạ ừ thanh âm này chắc là từ võ đ à i ông nói bên kia chuyển tới a mẹ mẹ mau nhìn chim nhỏ ông nói t h ư ợ theo sự chú ý của mọi người toàn bộ tập trung ở mùa thai đồng kế cận rốt cuộc phát hiện ra địa phương kỳ quái ô n g nói thượng lại đứng một con hết sức thon nhỏ chim một con chim b ó i cá đừng xem rồi chính là ta ta chính là thúy thúy tiểu thư tiếng vô tay chứ kỳ kỳ không phải nói tiếng vô tay hoàn ta liền ca hát không tiếng vô tay ta làm sao hát ta lúc này mọi người coi như là nghe hiểu rồi cùng thanh â m mới vừa rồi giống nhau như lúc trách tiểu thúy chim thúy thúy tiểu thư chờ một chút còn phải hát ta là một cái nhỏ chim nhỏ ha ha thật là chết cười ta rồi tiểu vũ đây là tên nào nghĩ ra được đó a trương vũ hơn vừa nghe cuối cùng biết rồi thì ra này chim bói cá chính là cái gọi là thúy thúy tiểu thư a kỳ hì ai biết được này ba giờ người cũng thật là có thể dày vò đó a bất quá giờ phút này âu dương vũ càng mong đợi này tiếp theo biểu diễn vì vậy liên bắt đầu vỗ tay đứng lên không nghe được người ta thúy thúy tiểu thư nói không tiếng vô tay không có cách nào hát sao phốc này tiểu g i a hỏa thật có thể c h ỉ n g ư ờ i a ở một cái bí mật bên trong bao xương đang muốn uống t r à trịnh quốc đống liền trực tiếp phun sau đó toàn bộ hội trường chính là từng trận điếp thai ngọc biết tiếng vô tay ta là một con làm sao chuyện kế tiếp thì càng ra mọi người dự liệu nay tiểu thúy chim không chỉ có hát còn nhân tiện biểu diễn nói thí dụ như hát đến làm sao bay cũng bay không cao thời điểm hắn liền bắt đầu không ngừng vỗ cánh ở trước ống nói mặt một lên một xuống thật giống như bay h ử cố hết sức ha ha chơi quá vui ba ba về nhà ngươi cũng đi giúp ta mua một chú chim nhỏ có được hay không ta cũng phải dạy nó hát nho nhỏ chim theo lại từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt còn có thúy thúy tiểu thư kia một tiếng cổ đức lạy vô số tiểu bằng hữu lập tức thì đem bọn hắn ánh mắt hát vào kia đồng loạt nhìn chằm chằm cha mẹ của bọn họ rất ý tứ đơn giản bọn họ cũng phải nuôi một chú chim nhỏ ha ha lão vạn đồ chơi này là thế nào đem ra đó a đều được t in không chỉ biết ca hát hơn nữa cổ đức l ạ y tất cả đi ra rồi ngồi ở dưới đại âu dương vô địch cũng là bị này thúy thúy tiểu thư một bài nho n h ỏ chim cho vui vẻ cười lên ha hả ha. ha ha gia chủ a ngươi là có chỗ không biết à, chúng ta kỳ kỳ tiểu thư đây chính là có một tay tuyệt chiêu đặc biệt tới đó a đó chính là vô luận động vật gì đến rồi trước mặt nàng cũng phải ngoan ngoan nghe lời thậm chí nàng lại có thể chỉ huy được biện khơi thú đối với cái này tiểu kỳ, kỳ vạn quản gia cho tới nay đều là hết sức chú ý vì vậy kỳ kỳ hết thẻ tin tức hắn cũng biết rất rõ b i ể n khơi thú ha ha xem ra cái này tiểu gia hỏa cũng không đơn giản đâu rồi không đơn giản đâu nghe được lão vạn nhắc tới b i ể n khơi thú sự tình âu dương vô địch nhất thời liền nhớ lại tới rồi năm ngoái phát sinh chuyện kia đây chính là để cho bốn đại siêu cấp thế lực cũng bị thua thiệt nhiều gia hỏa a mặc dù bọn họ đối với lục địa không có ảnh hưởng gì nhưng là đến rồi đại dương vậy coi như là thiên hạ của bọn n ó kỳ hì thật là rất cảm tạ nô minh t h ú t h ú tiểu thư mang đến cho chúng ta này thủ đặc sắc nho nhỏ chim Như vậy, phía dưới, vậy, có mới ờ người người i tiên sinh, cho mọi người biểu diễn tự cầm, xui xẻo gấu. xin mọi người lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt nên cục lốc tiên sinh chúng cọc lốc cho cầm, cọc lốc hoàn nên sân. gấu, ta, tự tay ra lấy xẻo vỗ vừa rồi cái k i a m ộ t trận biểu diễn để cho người chủ trì này cũng không nhịn được một trận vui cười thậm chí ở nhắc tới thúy thúy tiểu thư bốn chữ này thời điểm có thể cố né n cười nhấn mạnh dĩ nhiên rồi đối với sắp ra sân cộc lốc tiên sinh cũng giống như vậy bất quá lần này coi như không cần người chủ trì cố ý nhấn mạnh t i ê càng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cũng đã bắt đầu đùn kéo đến thật lâu không phải ngừng nghỉ giống vậy bởi vì mới vừa rồi kia thúy thúy tiểu thư làm cửa hàng mọi người cũng biết này cộc lốc tiên sinh khẳng định cũng không kém bất quá nghe được xui xẻo gấu ba chữ kia thời điểm tâm tư linh hoạt một chút người xem đã đại khái biết rồi này sắp ra sân cộc lốc tiên sinh rốt cuộc là thần thánh phương nào hoa thật là đáng yêu gấu con a đột nhiên một trận tràn đầy kinh ngạc và hưng phấn thanh âm của tiểu cô đ ư ơ n g đánh vỡ rồi mọi người yên lặng bất quá đồng thời cũng nói đến rồi lòng của mọi người k h á m trong đi không sai bây giờ ra sân chính là một con gấu con đối với lần này mặc dù nhưng đã có rất nhiều người lúc trước l i ê n đại khái có thể xác định này ra sân nhất định chính là một con gấu v ằ n g không làm sao có thể gọi là xui xẻo gấu đâu bất quá chờ đến đây cốc lốc trước sinh ra về sau tất cả mọi người vẫn là bị lôi một cái cây dùng cái tương đối mốt chữ để hình dung này gấu con bộ dạng đó chính là manh đây cũng là một con đầu gấu xem nó vậy không lớn đầu cũng biết cả n g ư ờ i làm cho cảm giác đầu tiên đó chính là m ậ p nói s á c thực hơn là khiến người ta cảm thấy hắn tương đối trọn không chỉ có thân thể lại m ậ p vừa trọn chính là tứ chi của nó nhìn cũng tương đối béo m ậ p vì vậy tỏ ra hết sức ngắn bất quá giờ phút này hắn cũng không phải tứ chi chạm đất đi bộ mà là chỉ dùng hai chân sau đi bộ bởi vì thân thể tương đối tròn đi bắt đầu được tới đó là dao động hơn nữa cũng không biết là ai nghĩ ra được lại cho nó thượng người mặc lên một cái món màu trắng áo hữu i hệ lại là phối hợp một cái đầu hồng linh mang hạ thân chính là một cái rộng thùng thình tương đối hoa tiếu xa t h a n g cố càng làm cho người dở khóc dở cười là trên đầu nó lại trói một cái đẹp nơ con bướm có lẽ là này cả người trang phục khiến nó cảm giác hết sức không được tự nhiên luôn luôn muốn dùng tay trước đi xé những thứ này nhưng là lại thích giống như nghĩ tới điều gì lại không dám xé như vậy như vậy động tác càng làm cho hắn trở nên hàm thái có thể lượm lấy được đứng lên ha ha chết cười ta rồi đây là người nào nghĩ ra được đ ó à tuyệt rồi tuyệt tuyệt đối đối với chính là tuyệt rồi l i ê n đúng vậy à nhìn một chút cái t h ằ n g này lối ăn mặc ha ha nay cộc u lốc tiên sinh chẳng qua là vừa ra sân còn chưa có bắt đầu biểu diễn đâu rồi sẽ để cho này tất cả người xem cười không thở được tới mà vô số tiểu bằng hữu c ử a chính là hai mắt sáng lên nhìn trên đài gấu con ai nha mẹ của ta à chuyện xấu mới vừa rồi là muốn mua chim nhỏ đồ chơi này mua liền mua rồi quá dù sao cũng hoa không r ồ i vài đồng tiền nhưng là bây giờ nhưng là gấu a đây có thể trách chỉnh a một trận cười to những người lớn trong lúc bất trợt phát hiện h à i tử của nhà mình lại sáng mắt lên nhìn chằm chằm kia gấu con lập tức cũng biết muốn chuyện xấu mới vừa rồi nàng nhưng cũng là như vậy nhìn chằm chằm con kia tiểu thúy chim sau đó thì phải nuôi chim nhỏ chẳng lẽ lúc này muốn nuôi một con gấu cộc lốc tiên sinh biểu diễn dĩ nhiên cũng tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng không chỉ có như vậy này tiếp theo mỗi một chàng biểu diễn vậy cũng là khiến người ta vô an tiêu tuyệt trong mấy ngày kế tiếp tiểu kỳ kỳ các nàng vẫn luôn là ngây ngô ở kinh thành ở kinh thành lớn trong dạp hát tiến hành diễn xuất vốn là chỉ cho phép bị biểu diễn ba bốn ngày ai biết này lại chọn ở kinh thành lưu lại một tuần lúc này mới coi là kết thúc đây còn là bởi vì về sau nhìn tình huống có chút không đúng này mua vẽ nhân lại càng ngày càng nhiều này phiếu bán đi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh kịp thời dừng lại rồi bán vẽ và không thật đúng là không biết đến thẩm tra mới là một cái kết thúc đâu nhắc tới điều này cũng tại kỳ kỳ các nàng ba giờ quỷ nay ba giờ người bởi vì ban đầu cho các nàng nghị kê quá nhiều người chủ ý cũng ra quá nhiều làm cho các nàng khó mà sàng lọc lựa chọn vì vậy ở tiểu kỳ kỳ quyết định xuống mỗi một tiết mục mỗi ngày tiết mục cũng không giống nhau xấu chính là ở chỗ nơi này rồi về phía trước tới tham diễn xuất nhân biết cái tiết mục này lại hoàn toàn không có lập lại vì vậy rất nhiều người lại tới mua vé xem thậm chí có người từ ngày thứ nhất bắt đầu thiên thiên nhìn sẽ không dừng lại mặc dù đối với đột nhiên xuất hiện kết thúc diễn xuất kỳ, kỳ các nàng ba giờ người có chút không vui nhưng là ở âu dương vũ dọn gian nên trở về nhà rồi lý luận sau các nàng nhờ vậy mới không có phản đối nữa bất quá t sau, sau, sau đó trở h lại đào nguyên thôn bắt đầu tiến hành tu luyện đến nỗi còn có hai cái không theo đại bộ đội trở lại đào nguyên thôn chính là âu dương vũ cùng kỳ kỳ rồi bởi vì các nàng muốn đi trước tỉnh giang nam tiểu di chúng ta là đi nhà thân thích ây ư ta sao không biết nhà chúng ta ở giang nam có thân thích à? trên phi cơ tiểu kỳ kỳ mặt đầy kỳ quái nhìn âu dương vũ mới vừa rồi âu dương vũ nói cho nàng biết nói lần này tạm thời không trở về nhà mà là tới trước giang nam nhà thân thích đi một chuyến cái này thì để cho tiểu kỳ kỳ rất buồn rầu rồi tiểu g i a hỏa đối với chính mình n h ớ tính đó là tương đối có tự tin chỉ nàng biết ở giang nam nhà các nàng không có thân thích g hơn nữa mỗi cuối năm thăm người thân nàng cũng chưa từng có đi qua giang nam tới ha ha có chẳng qua là tiểu di cho tới bây giờ không dẫn ngươi đi qua mà thôi nhìn khả ai kỳ kỳ âu dương vũ mặt đầy cảm khái nói đến làm sao có thể không có thân thích đâu rồi chẳng qua là nàng không muốn trở về mà thôi đến nỗi ngô minh hắn thì càng thêm không muốn trở về năm đó âu dương tuyết cùng âu dương vũ sự tình hắn không được cửa tính sổ thế là tốt rồi à nhưng là tại sao ta từ nhỏ đến lớn ba cũng không có nói ta nơi đó có thân thích à, càng chưa từng đi chẳng lẽ bọn họ không phải ba cùng kỳ kỳ thân thích sao a không đúng là tiểu di thân thích dĩ nhiên cũng là ta và ba thân thích ừ hẳn là bọn họ trước kia còn chưa phải là mà thôi vốn là t i ể u nha đầu vừa nghe cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nhưng là trong lúc bất trợt nàng hồi tưởng lại ba của nàng trước kia cũng không còn nhắc qua nơi đó có thân thích bất quá đầu tử rất thông minh kỳ kỳ liền nghĩ đến, đến rồi đây cũng là nàng tiểu di thân thích nói như vậy đó chính là nói trước kia này cùng mình còn có cha của mình liền hẳn không có bao nhiêu liên hệ bởi vì khi đó t i ể u di cùng ba cũng còn chưa có kết hôn mà cái này thì giống như a hưu thúc ở không cùng quý ngọc thím kết hôn trước a nghiêu thúc cùng quý ngọc thím nhà thân thích thì không phải là thân thích một cái đạo lý đáng tiếc nàng đ ầ u tử chỉ là muốn đến tầng này mà thôi mà quên rồi nàng kêu âu dương vũ cái gì đây chính là tiểu di hôn tiểu di tới a ha ha ngươi này đ ầ u tử xoay chuyển ngược lại là mau a bất quá lần này ngươi có thể nói sai rồi a ngươi quên rồi ngươi kêu ta cái gì rồi hả rất hiển nhiên âu dương vũ cũng nghe hiểu rồi tiểu g i a hòa ý tứ làm cho nàng không nhịn được cười một tiếng vốn là có chút phiền muộn tâm tình trở nên dễ dàng hơn vì vậy sờ một cái tiểu ra hòa đầu nhỏ cố ý hỏi ta là gì út của n g ư ơ i a cũng gọi tiểu di mụ mụ a hì hì ta quên rồi tiểu di là mẹ m u ộ i muội kia tiểu di thân thích chắc cũng là mẹ thân thích đó cũng là ta và ba thân thích nhưng là tiểu di rốt cuộc là cái gì thân thích ta ta làm sao chưa từng có nghe ngươi cùng ba nói qua a tiểu nha đầu vừa nghe này tiểu di không phải là mẹ m u ộ i m u ộ i sao lúc này mới biết mình lại đổ vào rồi t ầ n g quan hệ này ừ tỉnh giang nam chính là tiểu di quê hương cũng là mẹ ngươi quê hương nói tới cái này thời điểm âu dương vũ cũng là cảm khái vô hạn đứng lên đồng thời cũng tiểu nhỏ địa ế t t rồi, i Di, ngươi phải và mẹ, có phải hay kỳ h như ô n giống trên、TV、diễn g TV c á kỳ đột nhiên giống như phát hiện tân đại lục vậy mặt đầy kinh ngạc nhìn âu dương vũ tiểu nha đầu ngươi tivi nhìn nhiều đi à nha còn bỏ trốn ân ha ha thật giống như cũng có chút muốn a âu dương vũ bị này tiểu ra hỏa chọc cho trong lòng cái đó vui cười a a bất quá ban đầu nàng là đ à hôn cùng bỏ trốn dường như hồ cũng không kèm tới ha ha ta đã nói rồi trên tivi cũng đều là như thế này diễn a tiểu di đừng sợ a bọn họ nếu là dám khi dễ ngươi ta gọi tiểu kim cùng hỏa nhi đánh bọn họ hừ cũng là người xấu hoại tử tiểu nha đầu một thấy mình đoán đúng rồi lập tức liền cao hứng bất quá rất nhanh tiểu nha đầu liền nhớ lại rồi trên tivi những thứ kia tình cảnh tới nay bỏ trốn sau lại về nhà mẹ chắc là phải bị gây khó khăn phải bị chỉ vô số chua cay cùng khổ sở mỗi một lần thấy trên tivi như vậy tình tiết để cho tiểu kỳ kỳ cùng bảo bảo các nàng lại là khổ sở lại là bầu không khí tiểu gia hỏa là hận chết những người xấu kia rồi mỗi lần thấy như vậy ông k í n h cũng hận đến siết chặt q u ả đống nhỏ hận không được vọt vào trong tivi dạy dỗ những thứ kia vô lý người xấu ngừng một lát a kỳ kỳ ngươi có thể ngàn vạn lần không nên làm bậy a biết không kỳ kỳ lời nói này đầu tiên là để cho âu dương vũ sửng sốt sau đó đợi nàng hỏi rõ nguyên nhân về sau trong lòng là một trận d ở khóc d ở cười thật là kịch tivi hại chết người a bất quá ngay sau đó chính là trong lòng cả kinh vội vàng hướng tiểu gia hỏa giao phó đến không sai vì rồi bảo đảm kỳ kỳ cùng âu dương vũ an toàn cũng để cho t i ệ n tiểu kim cùng hoài cũng không có ở lại kinh thành mà là tùy thân đi theo kỳ kỳ các nàng cùng nhau nay tiểu kim cùng hỏa nhi đây chính là thiên cấp tu vi đ ỉ n h c a o a hơn nữa âu dương vũ biết thật nếu là tiểu kỳ kỳ mạng làm chúng nó đậu t h ủ chính là nàng cũng không ngăn được mà âu dương ra nhưng là không tránh khỏi hai người này giày vò a kỳ kỳ vừa nghe âu dương vũ lời mà nói cũng không chần chờ k h ô n khéo gật đầu một cái bất quá t i ể u nha đầu trong lòng cũng không có biết điều như vậy tới bởi vì trên tivi những thứ kia cha mẹ cũng luôn là như vậy giao phó mình tiểu hải tử nhưng là càng về sau đâu ta mới sẽ không giống như trong tivi những tiểu hài tử kia vậy ngu đ â u rồi kỳ kỳ trong lòng đã âm thầm quyết định đáng tiếc âu dương vũ nơi nào có thể biết tiểu nha đầu này mưu đồ đ e n tối đâu máy bay hạ cánh sau âu dương vũ mang kỳ kỳ thượng rồi một chiếc xe taxi sau đó liền hướng âu dương ra sở tại âu dương sơn c h ẳ n g đi tốt rồi kỳ kỳ xuống xe đi đến rồi bị sợ rồi xe taxi nhìn trước mắt này vô cùng quen thuộc hùng vĩ cửa còn có những thứ kia tinh mỹ vĩ đại biệt thự hết thảy hết thảy cũng để cho âu dương vũ quen thuộc như vậy cũng tràn đầy rồi đủ loại nhớ lại tiểu kỳ xuống xe taxi sau đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời mặc dù nàng cũng không nhìn thấy tiểu kim cùng hỏa nhi thân ảnh nhưng là kỳ kỳ có thể cảm giác được bọn họ ngay tại đầu nàng đỉnh trên bầu trời sau đó tiểu kỳ kỳ dẹ đặt đem treo ở trước ngực cái đó tinh mỹ vô cùng cái miệng nhỏ chạm canh gác l ấ y xuống thật chặt c h ộ t vào trong bàn tay nhỏ sau đó lúc này mới hết sức hài lòng hé miệng nhỏ nhìn trước mặt cười lên cũng là âu dương vũ rơi vào rồi nhớ lại n g ư ờ i người căn bản cũng không có phát hiện này tiểu ra hỏa những động tác này bằng không nàng khẳng định là có thể phát hiện vấn đề tới cái đó tinh mỹ cái miệm nhỏ chạm canh gác thật ra thì nhà mỗi người đều biết đồ chơi kia không phải cho kỳ kỳ đùa bận chơi mà là ngô minh cố ý cho tiểu gia hỏa chế tạo dùng để kêu gọi nhà động vật đồ chơi này chỉ cần là tiểu kỳ kỳ thổi một cái văn g rồi thanh âm mặc dù nghe vào không phải rất văn g rồi nhưng là coi như là nhà động vật ở ngoài trăm dặm cũng có thể nghe được sau đó lập tức chạy tới tiểu kỳ kỳ bên người tới thậm chí ngô minh sau đó còn thông qua sửa đổi khiến cho kỳ thông qua bất đồng thổi đại biểu bất đồng ý nghĩa cũng có thể đơn độc triệu tập một chỉ động vật tỉ như lúc ở nhà tiểu gia hỏa muốn đi đi chợ nàng liền sẽ thông qua phương pháp đặc thù đặc biệt triệu tập tiểu kim tới kỳ kỳ đây chính là tiểu di còn ngươi nữa mẹ từ nhỏ cuộc sống địa phương như thế nào đẹp không tràn đầy rồi lúc đó chi nhớ âu dương vũ đột nhiên cảm khái v ạ n phần xoay đầu lại hướng về phía tiểu kỳ kỳ hỏi nhưng là coi như âu dương ra đại bản doanh chỗ âu dương trang v i ệ n không chỉ có hết sức rộng rãi sự bố trí này phải cũng hết sức tinh trí dễ coi không tốt không có bên trong làng của chúng ta tốt tốt rồi tiểu di đừng xem rồi chúng ta đi nhanh đi tiểu kỳ kỳ liền thúc giục âu dương vũ đi nhanh lên một bên lại là năm cái miệm nhỏ chạm cánh gác hắn hiện tại bất kể này nhìn có được hay không đâu nhỏ trong đầu đều là những thứ kia tivi tình tiết đồng thời quyết định nhất định phải bảo vệ tốt nàng tiểu di tới thật tốt không nghĩ tới người cái tiểu nha đầu này lại so với ta còn muốn cấp bách tới đến đi thôi nơi đó chính là cửa thấy tiểu gia hỏa có chút không dằn nổi bộ dạng âu dương vũ cũng chỉ có thể mang hắn hướng trang viện cửa đi về phía m à tiểu kỳ kỳ nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm những thứ kia canh giữ ở phía ngoài cửa chính cảnh vệ nhân viên nằm còi tay nhỏ bé lại siết chặt những thứ kia uy vũ cảnh vệ nhân viên để cho tiểu gia hỏa nhớ tới rồi trong tivi những thứ kia vô cùng đáng hận áp nô tới chương bốn trăm linh một bạo lực phá bỏ và rời đi kỳ kỳ chỉ như vậy có chút khẩn trương có chút hưng phấn đi theo âu dương vũ từ từ hướng cửa lớn kia đi tới người kia dừng bước nơi này là tư nhân trang viện các ngươi không thể đi vào kỳ kỳ các nàng vừa mới đến gần trang viện cửa lập tức liền có một cái nhân viên bảo vệ tiến lên ngăn lại các nàng phải biết này âu dương ra đây chính là bát đại thế ra một trong a mặc dù nói chẳng qua là hạ cuối cùng một vị nhưng là lại gây dét sư tử hắn vẫn là sư tử huống chi thật nếu nói ở tuyệt đại đa số người trong mắt này âu dương thế gia tuyệt đối chớ thế gia phải có tên nhiều lắm cũng phải nưu xoa nhiều lắm dẫu sao n à y âu dương thế gia chủ yếu phương hướng phát triển đây chính là phương diện kinh tế a lời câu nói vậy chính là có tiền vì vậy coi như âu dương ra trung tâm âu dương trang viện có thể không phải là người nào cũng có thể tới mà đủ sức nặng người tới vậy cũng sẽ là trước thời hạn hẹn xong dĩ nhiên là sẽ có người ra liên tiếp bởi vì lần đó biến cô sau âu dương vô địch về đến gia tộc ở bên trong lập tức liền bắt đầu một cái tràng đại trình đổi đại thủ thuật vì vậy nơi này nhân viên bảo vệ chúng ă n bản cũng k ngăn ngăn ta tại sao không thể đi vào đây là chúng ta nhà chúng ta phải về nhà ngay tại âu dương vũ muốn lên trước lúc nói chuyện tiểu kỳ kỳ nhưng đi trước một bước tiến lên nói đến vốn là cho là đối phương chính là ác nô kỳ kỳ giọng cũng không chút nào thả lỏng về nhà ta nói tiểu bằng h ư u các ngươi là không phải đi sai chỗ rồi ha ha kỳ kỳ lời mà nói ngược lại là để cho đối phương sửng sốt bất quá coi như nhân viên bảo vệ yêu cầu cơ bản nhất đó chính là biết âu dương gia mỗi một người nhìn một cái kỳ kỳ cùng âu dương vũ là hắn biết hai vị này cũng không phải là âu dương gia không sai nơi này chính là nhà chúng ta ta và mẹ từ vùng khác trở lại đây là mẹ ta mẹ trước kia nhà tiểu gia hỏa đột nhiên nhỏ nhãn trâu xoay động đem nàng cùng âu dương vũ nói thành là cái nữ ừ mời các ngươi lập tức rời đi bằng không có thể chớ trách ta không k h á c h k h í vị này nhân viên bảo vệ đầu tiên là sửng sốt bất quá rất nhanh giọng trở nên nghiêm nghị thật ra thì cũng là hộ vệ này quá nhạy cảm rồi bởi vì hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng phải biết những thế gia này con em trên căn bản cũng sẽ rất phong lưu lòng gặp phải một ít có dụng ý khác nữ nhân thường thường thì sẽ lưu lại loại vì rồi bay lên đầu cành thành phương hoàng những thứ này nữ nhân thì sẽ đem con sanh ra được sau đó trực tiếp tìm tới cửa loại chuyện này hắn đã không phải lần thứ nhất gặp phải vì vậy nếu như hai mẹ con này nói đúng thật hắn là kiên quyết không thể làm cho các nàng đi vào nếu để cho các nàng đi vào nháo t r ò nhất định là có tổn hại gia tộc danh dự có lẽ đến lúc đó gia chủ sẽ khoan hồng độ lượng tiếp nạp hai mẹ con này nhưng là cái đó làm ra chuyện như vậy để cho gia tộc hổ thẹn con em nhất định phải bị trừng phạt bị trừng phạt nhân còn không đem hắn này người lính gác nhân viên hận chết ra mà đối phương muốn thu thập mình đó cùng bóp chết một con kiến có cái gì khác nhau chớ nếu như trước mắt mẹ con là hồ biên loạn tạo vậy thì càng không nói đối với loại chuyện này xử lý phương pháp mấy có lẽ đã thành rồi bảo vệ bộ phận bất thành văn chết quý củ nếu không phải nhìn ở trước mắt tiểu nữ hải đúng là dung mạo rất khả ái lòng như lửa đốt chính hắn sớm liền trực tiếp sai người cưỡng ép đem các nàng mang đi tới cho các nàng dĩ nhiên là ai làm chuyện xảy ra người đó liền sẽ nghĩ biện pháp đi giải quyết thật ra thì còn có một cái có thể đó chính là đàn bà này là từ âu dương ra gả ra ngoài nhưng là cái này cũng nói không thông bởi vì nếu là như vậy sớm đã có người tới đón chúng ta không đi nơi này chính là nhà của chúng ta chúng ta muốn đi vào lúc này Tiểu k kỳ kỳ người, người các, các ngươi quả nhiên là ác nô người xấu ta muốn trừng phạt các ngươi theo tiểu kỳ kỳ tiếng nói vừa dứt chính là một trận tiếng cười nhớ tới các ngươi còn không mau một chút đem các nàng mang đi ừ, còn dám mắng chửi người tiểu kỳ kỳ một câu ác nô để cho vị kia bảo vệ nhân viên lại là nổi trận lôi đỉnh trong đồng nghĩ vốn đang nhìn ngươi khả ái muốn đem ngươi khuyên đi xong việc ai biết miệng này hư hỏng như vậy đến nỗi tiểu gia hỏa thổi còi làm gì hắn liền không suy nghĩ nhiều tiểu kim h o a nhi cho ta dạy dô đám này ắt nô nhìn đang muốn xông lên canh phòng nhân viên tiểu gia hỏa là không sợ chút nào ngược lại là hết sức tức giận dùng ngón tay út đi đ á m k i a nhân viên bảo vệ a kỳ kỳ tiểu kim h o a nhi không nên thương tổn bọn họ sinh mạng chuyện này biến hoa thật sự là quá nhanh rồi vừa mới nhìn thấy tiểu kỳ, kỳ đem các nàng giả dạng làm mẹ con âu dương vũ còn cảm thấy thật có ý tứ vì vậy cũng không mở miệm tùy tiện tiểu kỳ kỳ chơi thế nào nào ai biết hai câu không xong lập tức thay đổi bất ngờ vốn là thấy đám này hộ vệ lại xông lên âu dương vũ liền bắt đầu tức giận chuẩn bị động thủ rồi ai biết tiểu kỳ kỳ còn nhanh hơn nàng một trận chạm canh gác tiếng vang lên nàng cũng biết muốn chuyện xấu vốn là muốn gọi kỳ kỳ không m u ố n bất quá đã tới không kịp rồi tiểu kim bọn họ tới quá nhanh chỉ có thể lớn tiếng để cho tiểu kim bọn họ không muốn suy giảm tới đối phương sinh mạng mà thôi a âu dương vũ lời của mới vừa rơi xuống ở đám thủ vệ kia nhân viên còn chưa kịp phản ứng cảm thấy đột nhiên một trận hết sức cuồng bạo khí lưu chuyển tới sau đó cảm thấy ngược giống như sao rơi đánh chúng vậy đau đớn một hồi sau thân thể liền nhấc lên khỏi mặt đất lại là đau đớn một hồi sau liền mắt tối sầm lại cái gì cũng không biết tiểu kim h o a nhi đánh cho ta đi vào ta muốn giao hấn bọn họ ngay tại âu dương vũ bị bất t ì n h lình một màn làm cho trận mắt hốc mồm thời điểm bên hai lại chuyển tới rồi tiểu kỳ kỳ thanh âm đánh b ả o tiểu kim h o a nhi không nên nghe kỳ kỳ kỳ phản ứng âu dương vũ lập tức kinh hãi mất sắc lớn tiếng đối với tiểu kim bọn họ hô đáng tiếc nàng tựa hồ quên rồi có lẽ bình thời tiểu kim bọn họ là nhất định sẽ nghe theo lời của nàng nhưng là nếu như muốn cùng tiểu kỳ kỳ nói so với rất rõ ràng âu dương vũ nói tất nhiên không thể tác dụng ẩm tiểu kỳ kỳ ra lệnh mới vừa xuống âu dương trang viện kế hùng ví cửa liền trực tiếp nắp ấy bay tảng ra kỳ kỳ ngươi không phải đáp ứng tiểu di cũng không sàng bậy n h a nói thế nào không tính toán gì hết ngươi còn không kêu tiểu kim bọn họ mau dừng lại thấy bay ra đi cửa âu dương vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại biết mình tại sao liền gần như vậy chứ kêu tiểu kim bọn họ không nên nghe kỳ kỳ lời mà nói có thể sao vì ra vậy nàng liền bắt đầu rời đi mục tiêu ta mới không đ ầ n như vậy chứ nếu như ta ngoan ngoãn bọn họ vẫn không thể đ è m chúng ta khi dễ chết ta những thứ kia trên tivi cha mẹ chính là tổng nói như vậy nhưng là lại để cho những người xấu kia gây tầm hơn dù sao bây giờ tiểu kỳ kỳ là kiên quyết không tin â u dương vũ nói nếu là ngoan ngoãn vẫn không thể giống như tivi diễn cái kia dạng bị khi phụ sỉ nhục chết ta mới vừa rồi những thứ kia ác nô mặt mũi càng làm cho tiểu gia hỏa kiên định rồi ý nghĩ của chính mình trên tivi diễn cái kia dạng đáng chết là tên khốn kiếp kia chỉ p h á c những thứ này cầu hết tivi a cũng biết dạy hư tiểu hải tử xong tiểu kỳ kỳ nói về sau âu dương vũ đem những thứ kia nghe đáng chết đạo diễn hận không được đánh chết bọn họ ngươi nói ngươi phách cái t v lại không thể phách khám một chút sao được rồi bất quá ngươi phải gọi tiểu kim bọn họ không cho phép tổn thương người sinh mạng bằng không sau này tiểu di cũng không để ý đến ngươi rồi thấy mặt đầy kiên nghị kỳ kỳ đối với tiểu gia hỏa âu dương vũ vẫn tương đối hiểu cái này tiểu gia hỏa nếu là quyết tâm làm gì không ai ngăn nổi chính là nàng tra tới rồi ư không nhất định tác dụng không có biện pháp chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác không muốn xảy ra án mạng tới kỳ、hì. mới sẽ không đâu rồi ta mới vừa rồi đã nói cho tiểu kim bọn họ ta chỉ là khiến chúng nó dỡ nhà mà thôi không thể lại giống như lúc này khiến người ta bị thương mới vừa rồi ta còn bắt bọn nó mắng một trận đâu tiểu di ta chỗ này có viên thuốc nhỏ chúng ta cầm đi cho những thứ kia những người đó đi bọn họ đều bị thương rồi tiểu kỳ kỳ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ sau đó mặt đầy lo lắng chỉ mới vừa rồi bị tiểu kim bọn họ gây thương tích hộ vệ di ngươi nhà ngươi được rồi dỡ nhà liền dỡ nhà đi dù sao bọn họ cũng không thiếu tiền ân vậy chúng ta liền đem thuốc cho những thứ này người ăn vào nhìn tiểu gia hỏa vẫn là cái đó tiểu gia hỏa âu dương vũ trong lòng tràn đầy vui vẻ yên tâm nàng mới vừa rồi còn thật là lo lắng nếu là tiểu kỳ kỳ trở nên ngông cường coi như h ỏ n g bét đến nỗi dỡ nhà tạo thành tổn thất sẽ để cho âu dương ra đi tìm những tên khốn kiếp kia đạo diễn muốn đi đi hoặc là đi tìm những đài truyền hình kia muốn cũng được bất quá bị tiểu gia hỏa như vậy náo t r ò đột nhiên để cho âu dương vũ trong lòng kia chỉ có một chút oán hận cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ngay trong trang viên chuyển tới từng trận vắng lớn âu dương vũ trong lòng kia thống khói a sau đó nàng liền bắt đầu cùng kỳ kỳ cùng nhau cho những thứ kia mới vừa rồi bị tiểu kim bọn họ đả thương hộ vệ một người uống một cái viên đan g ăn dược gia chủ gia chủ không tốt rồi không tốt rồi có địch nhân đánh tới trong sơn trang tới rồi từ kinh thành về đến nhà không mấy ngày hậu dương vô địch giờ phút này đang ở trong phòng cùng vạn quản gia thương l ư ợ n g chuyện đột nhiên gia tộc ngũ trưởng lão kinh hoàng mất sắc chạy vào rồi nói ra một cái câu để cho bọn họ cũng mặt sắc biến đổi nói ha ha không nghĩ tới à những người này lại đến mức như thế mau a đi lao vạn chúng ta đi ra ngoài gặp lại bọn họ tóm lại ta hậu dưng ra thà chết chứ không chịu k u ấ t p h ụ nghe bên ngoài truyền tới từng trận tiếng văn lớn âu dương vô địch đột nhiên đứng lên mặt đầy kiên quyết nói đến sau đó liền đi ra ngoài hắn mới vừa rồi cùng lao vạn chuyện đ à m luận chính là cùng hiên v i n h môn còn có ma môn có liên quan chuyện chương bốn trăm linh hai vạn ác kịch tv theo âu dương vô địch đi ra ngoài lao vạn đầu tiên là một trận không biết làm sao lắc đầu một cái sau đó giống vậy c h ặ t đi theo r a kể từ năm đó âu dương vô địch cứu rồi hắn một mạng từ một khắc đó trở đi hắn cũng đã quyết định rồi cái mạng này chính là âu dương vô địch chính là âu dương ra hôm nay âu dương vô địch âu dương ra lại nhưng đã quyết định ngọc đá cùng vỡ hắn lao vạn cũng không phải cái loại đó hạng người ham sống sợ chết chết thì chết đi đều đã sống lâu rồi mấy thập niên rồi kiếm đủ gia chủ không đúng đây không phải là hiên viên môn cũng không phải ma môn đánh tới mà là nhưng là không nên a làm sao có thể chứ chờ hắn đi tới âu dương vô địch bên người thời điểm hướng tiếng vang lớn chuyển tới phương hướng nhìn một cái hắn liền ngu rồi sau đó chính là trong đầu tương hồ chuyện này vô luận như thế nào cũng không khả năng là như thế này đó a không phải hiên viên môn cũng không phải ma môn lao vạn đây rốt cuộc là chuyện gì a thật ra thì âu dương vô địch cũng là bởi vì xem không rõ Này bọn họ cảnh cũng đến từ cùng một nơi ha ha nói ra ngươi cũng biết đó chính là đảo nguyên thôn lại quan sát một cái trận sau đột nhiên này lão vạn mặt đầy vẻ lo lắng nhất thời liền thư chuyển ra rồi bởi vì hắn lại phát hiện ra một ít đầu mối đào nguyên thôn đây không phải là lão vạn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a chẳng lẽ ngô minh cùng mưa nhỏ hay là đối với âu dương gia sinh lòng đoán hận ai coi là rồi để cho người của chúng ta rút về tới đi không nên chống cự một trận than thở sau âu dương vô địch mặt đầy thương cảm thân sắc sau đó phân phó để cho âu dương gia đệ tử không nên chống cự ha ha gia chủ lần này ngươi là muốn sai rồi a chuyện tốt ta bọn họ cũng không phải là muốn tới đ ò i nợ cũng không phải tới tấn công âu dương gia giờ phút này lão vạn mặt đây thần bí mỉm cười đối với âu dương vô địch nói đến không phải tới tấn công làm sao có thể a vậy bọn họ tới làm gì đó a lúc này âu dương vô địch là mười ngàn cái không tin lão vạn nói tới chuyện này thực cũng bày ở trước mắt rồi này lao hát không là trận tròn mắt nói m ọ sao nếu như ta đoán không lầm bọn họ là tới dỡ nhà đồ chơi gì dỡ nhà đối với lao vạn câu nhọn trả lời này càng làm cho âu dương vô địch lớn tiếng gọi ra điều này thật sự là càng nói càng không có yên lòng làm sao gia chủ ngươi không tin á ngươi từ nhỏ quan sát một chút đi bọn họ đến mỗi một nơi cũng không phải là lập tức tấn công mà là đem khí thế kia làm đủ rồi chờ một đoạn thời gian rất dài mới tấn công ta nghĩ bọn họ là chờ đợi ở trong phòng nhân chạy đến còn nữa ngươi xem gia tộc chúng ta đệ tử hướng bọn họ tấn công bọn họ đó là cũng không quan tâm nhất nhiều lúc cũng liền trực tiếp đem người phiến bay ra ngoài mà thôi như vậy có thể thấy bọn họ căn bản không muốn thương t ổ n người hoặc là mục tiêu của bọn nó căn bản cũng không phải là người bọn họ chẳng qua là vì rồi dỡ nhà tới theo lão vạn từ từ giải thích lại trải qua âu dương vô địch mình tử quan sát kỹ tình huống này còn liền thật chính là cái này d á vẻ này mới rồi có một trưởng lão phi thân lên đi tấn công con kia kim sắt chi m to hắn cũng chính là trực tiếp đôi cánh x ố i rục đem người phiến bay ra ngoài mà thôi mặc dù người là bay ra ngoài tốt xa mấy chục mét nhưng là vừa rơi xuống đất vị trưởng lão kia liền trực tiếp bỏ dậy rồi căn bản là không có bị thương nếu quả thật là muốn tổn thương người đừng nói là người k h á c rồi chính là mình cũng là tuyệt đối không chịu nổi hắn một k ích c ấ p bậc trinh lệnh bày ở nơi đó đâu ngươi là nói nô minh còn có tiểu vũ không xa ngàn g dặm chính là bắt bọn nó phái tới tháo chúng ta âu dương ra nhà biết đối phương căn bản là không lòng dạ nào tổn thương người âu dương vô địch trong lòng đá lớn là để xuống rồi nhưng l à n à y nghi ngờ giống vậy cũng chỉ tới này làm ra động tính lớn như vậy cũng chỉ vì rồi dỡ nhà gia chủ lần này ngươi lại là đ o á n sai ta dám khẳng định lần này không chỉ là hai cái này dỡ nhà ra hỏa tới rồi chủ tử của bọn nó rất có thể đang ở phụ cận thậm chí ngay tại cửa cũng không nhất định tới vừa nghe âu dương vô địch l ờ i mà nói lao vạn lập tức lại mở miệng nói ngươi cũng tới rồi nô minh n g ư ỡ n nhỏ hay là kỳ kỳ tốt rồi tốt rồi ngươi một cái lao vạn luôn là như vậy ngươi coi ngươi là gia cát lượng à coi như ngươi là gia cát lượng lần này ngươi cũng cho lão tử thống thống khoái khoái nói vì ừ a vậy coi như lần này gặp phải to lớn nguy cấp hắn cũng không có đi tìm âu dương vũ ha ha lần này người tới hẳn là tiểu thư cùng kỳ kỳ tiểu thư hơn nữa hẳn là trực tiếp từ kinh thành tới bởi vì nay tiểu kim cùng hoàng nhi đoạn thời gian trước cũng là theo chân tiểu thư các nàng đi rồi kinh thành hơn nữa nếu như không có người mang bọn họ đến bọn họ là làm sao tìm được nơi này đây vì vậy t i ể u thư khẳng định trở lại mà muốn chỉ huy bọn họ vậy thì khẳng định chính là kỳ kỳ tiểu thư về phần tại sao muốn bọn họ dỡ nhà cái này ta liền không biết được rồi theo này lão vạn một chút điểm giải thích chuyện trở nên minh lên duy nhất không hiểu rõ chính là tại sao phải dỡ nhà bất quá chính là thật ra các tái thế cũng tuyệt đối không nghĩ tới hết thầy các thứ này hết thầy đều đang là bởi vì mấy bộ cầu h ế t kịch tv đưa tới được ha ha trở lại là tốt rồi ngũ trưởng lão truyền lệnh xuống muốn mọi người không cần phải để ý đến hận kia hai c h i m hãy mau đem tất cả trong phòng nhân rút lui đi ra muốn dỡ nhà vậy hãy để cho các nàng tháo t h ô n g khoái cũng tháo phải nhanh một chút ha ha nhìn mặt đầy cao hứng cười lớn gia chủ một bên ngũ trưởng lão cũng không nói gì nhiều lập tức đi ngay truyền lệnh đi phải biết bây giờ âu dương vô địch ở âu dương ra bên trong vậy tuyệt đối chính là vô thượng uy tín nói một không hai ai nha nay tiểu kim bọn họ tháo phải thực vui vẻ cũng thật sạch sẽ a ân tiểu di ngươi nói ta có thể hay không để cho tiểu kim bọn họ đặc biệt giút người khác dỡ nhà sau đó thu tiền a mới vừa rồi vẫn là biệt thự mọc như rừng trong khoảnh khắc dĩ nhiên cũng làm trở nên vùng đất bằng thẳng để cho kỳ kỳ cùng âu dương vũ cũng trở nên có chút trận mắt hốc mồm đứng lên nay tiểu kim cùng hỏa nhi này thi hành lượt độ cũng quá mạnh mẽ đi à n h a tham tiền tốt rồi chúng ta mau đi qua xem một chút đi đừng để cho tiểu kim bọn họ thật đem nhà tháo không rồi bằng không chúng ta buổi tối sẽ không chỗ ở rồi nhìn tiểu kỳ kỳ bộ kêu mê tiền hình dáng âu dương vũ thật là không nói bất quá nhà đ ầ này ở làm ăn kiếm tiền phía trên tuyệt, tuyệt đối đúng là một thiên tài tới phía trên đồ cũng có thể làm cho nàng nhìn thấy trong đó lời tới đây chính là âu dương vũ cùng kỳ kỳ hai cái rồi ở cứu chữa đi những thứ kia bị thương canh phòng sau âu dương vũ lo lắng nay tiểu kim cùng hỏa nhi sẽ xảy ra chuyện gì vì vậy liền kéo kỳ kỳ chạy tới đây bất quá khá tốt hai người này làm việc tuyệt tuyệt đối đối với theo mệnh lệnh tới nói thế nào sẽ làm gì đến nỗi nói phòng này t r o n g có phải là có người hay không không chạy đến tiểu kim bọn họ không phát hiện nay âu dương vũ một chút cũng không lo lắng lấy tiểu kim cùng hỏa nhi tu vi càng thêm vào bọn họ động vật sự n h ạ cảm trời sinh kia trên căn bản là chuyện không thể nào được rồi ta trước hết để cho tiểu kim bọn họ dừng lại đi cũng k xa xa mặc dù rất sớm trước kia âu dương vũ cũng biết cái này tiểu ra hỏa có có thể cùng động vật trao đổi thậm chí có thể để cho động vật đối với nàng sinh ra hảo cảm của kỳ dị bàn lãnh nhưng là tiểu kỳ kỳ hôm nay một chiêu này nàng chưa từng thấy qua đâu kỳ hỉ tiểu di ta bây giờ không cần lên tiếng chỉ cần ta ở trong lòng suy nghĩ tiểu kim bọn họ ta là có thể cùng bọn họ nói chuyện hơn nữa không cần dùng miệng a liền trong lòng muốn là được nói đến chỗ này cũng làm tiểu nha đầu cao hứng a bất quá cái này cũng không cái gì kỳ quái nàng biết ba hắn là có thể không cần hám i ệ n g là có thể đem tiểu kim bọn họ gọi tới thật ra thì cũng không có gì rồi ba đã sớm sẽ rồi hơn nữa coi như tiểu kim bọn họ cách thật là xa thật là xa ba cũng có thể bắt bọn nó gọi trở về ta thử q u a rồi quá xa rồi ta liền không liên lạc được rồi giống như tiểu kim bọn họ ở long da ra bên kia ta liền không liên lạc được bọn họ nói đến chỗ này chuyện mới vừa rồi còn hết sức hưng phấn kỳ, kỳ. lập vậy, tức giống như một cái giống người hơi như nhỏ bánh Haha, xỉ quả ịu xịu. ra đối ã rất lợi hại rồi, rồi, thể. t lợi là hại chớ cao mày rồi, sau này, là có sau mày này, t r ồ chúng thôi. ta đi thôi. Đối với cái này chuyện âu dương vũ vẫn biết một chút nàng nghe ngô minh nhắc qua cái này đêu thần thức đến nỗi cụ thể nàng liền không có hỏi nhiều thấy tiểu kim cùng h o a n h i đã dừng lại rồi hơn nữa bay đi rồi âu dương vô địch lập tức trở nên kích động vội vàng thật nhanh liền hướng cửa bên kia chạy đi mà một đám không giải thích được âu dương gia tộc nhân viên cũng liền bận bịu đi theo lên trở lại rồi thật trở lại rồi nhìn cách đó không xa kia một lớn một nhỏ hai bóng người nhất thời để cho âu dương vô địch mừng rỡ v ặ n phần hốc mắt cũng ướt át trong lòng không ngừng lầm bầm mà âu dương vũ cùng kỳ kỳ cũng phát hiện ra âu dương vô địch âu dương vũ vội vàng kéo kỳ kỳ tay nhỏ bé hướng về bên kia đi tới mà tiểu kim cùng h o a n h i chính là một trái một phải thật chặt hộ vệ ở kỳ kỳ cùng âu dương vũ bên người ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt âu dương vô địch ra ra ta trở lại rồi nhìn đi lão nhân trước mắt âu dương vũ nhất thời nước mắt liền chạy xuống rồi đi tới âu dương vô địch trước người giọng kích động nói đến ha tốt trở lại là tốt rồi trở lại là tốt rồi à. giờ phút này hậu dương vô địch trong lòng giống vậy chính là vô cùng kích động sau đó gật đầu không ngừng nói đến di vậy làm sao cùng trên t v hồi kết vậy à thật là mới vừa mở đầu làm sao lại hồi kết nữa nha nhưng là tại sao trong t v đang lúc nhưng phải diễn nhiều như vậy tụ tập đâu nhìn đi tình cảnh trước mắt để cho tiểu kỳ kỳ có chút buồn b ộ t rồi sau đó không ngừng nhỏ giọng thì thầm cái gì bất quá thật may nàng cũng biết này tiểu di khóc cũng không phải là bởi vì khổ sở hình như là bởi vì cao hứng ân trên t v đều là nói như vậy nếu để cho âu dương vũ biết tiểu gia hỏa bây giờ trong lòng suy nghĩ có thể nàng có biến đổi thái độ cảm ơn những thứ kia cầu h u ế t kịch tv nếu là để cho tiểu gia hỏa cảm thấy âu dương vũ là bởi vì khổ sở mới khóc này chuyện vui sẽ phải chơi lớn không thấy tiểu kim cùng h o a nhi đang mắt lom lom nhìn chằm chằm âu dương lao đầu sao chương 403, t h ế giới công địch lại không nói âu dương vũ rốt cuộc ném ra oán hận trong lòng lần nữa trở lại âu dương thế gia còn có tiểu kỳ kỳ như thế nào bị kịch tv đầu độc giúp âu dương thế gia miễn phí tháo chuyện phong úp đào nguyên thôn nô minh nhà giờ c ấ tối ta nói người ta người khác đó là nấu ăn càng làm tay nghề càng tốt tiểu tử ngươi ta thế nào cảm giác thức ăn này càng làm càng không m g i vị nữa nha ai coi là rồi không ăn rồi lao lý vừa trách móc đi ngô minh nấu ăn tay nghề lui bớt rồi một bên liền bông u đ u a xuống từ kỳ kỳ các nàng đi rồi sau khi vào thành mấy ngày nay nhà cũng chỉ còn lại có ngô minh cùng lao lý hai người kia ăn cơm vì vậy mỗi một lần ăn cơm cũng tỏ ra vắng ngắt ngô minh biết cái này làm cho lão gia t ử này rất không có thói quen vì vậy này ăn cơm uống lên rượu đến cũng không có gì khẩu vị thật ra thì ngô minh lại làm sao không là như thế đâu bất quá nô minh so với lao long đến còn khá một chút trước không nói hắn trước kia liền chỉ một thân một mình mang con gái khắp thế giới chạy loạn thường xuyên đó chính là trực tiếp ở tại giã ngoại hoang vu thậm chí có lúc ở rừng sâu núi thẳm ngẩn ngơ chính là một đêm tháng tới cái loại đó này g so với bây giờ đến thì càng thêm thanh tịnh bất quá từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ dàng từ xa xỉ về tiết kiệm khó khăn á đạo lý giống nhau đã thành thói quen rồi nhà nhiệt nhật nháo nháo nô minh giống vậy đối với bất thình lạnh tanh trở nên có chút không thích đứng đứng lên thật may nô minh đoạn này lúc nhật một mực là có chuyện đang làm hơn nữa hết sức bận rộn đây cũng là để cho hắn cảm thấy ngày coi như phong phú trừ cái này lúc ăn cơm có cảm giác cảm khái bên ngoài thì cũng chẳng có gì đúng rồi tiểu tử ngươi những ngày qua ta nhìn thấy ngươi luôn là thần thần bì bí thường xuyên không thấy được bóng người rốt cuộc đang bận rộn gì à nhìn ngô minh không để ý tới mình lao chỉ có thể tự g ợ i chuyện không có biện pháp quyền này tới kỳ kỳ các nàng không ở nhà cũng đã để cho lão gia tử này cảm thấy này ngày khổ sở nếu là còn không cho chuyện đó thật đúng là không có cách nào khiến người ta sống mà đối với ngô minh tính tử lão gia tử này đó là hết sức hiểu cái gì cũng tốt chính là chỗ này lời quá ít ngươi nếu là không chủ động nói cho hắn mà nói mà hắn lại không có chuyện gì trọng yếu cùng lời của ngươi nói hắn có thể cùng ngươi ngồi một đêm cũng không nói chuyện cái này làm cho lão lý không khỏi buồn bực rồi liền người này nửa ngày bực bội không ra một cái cái dám tới tính tử hắn lại như thế nào cưới đến lao bà đặc biệt là này cưới rồi tỉ tỉ về sau lại lấy rồi mượn mội, mội. nay kỳ kỳ mẹ âu dương tuyết như thế nào l ã o nhân ra ông ta là không biết nhưng là âu dương vũ tiểu nha đầu này lao lý nhưng là rất rõ ràng nàng ấy h o bát tràn đầy dương r i ê n khí tức tính tử kêu hoàn toàn là cùng tiểu t ử này ngược lại sao chẳng lẽ cái này kêu là làm cái gì đó tính cách bổ sung càng hoặc là tiểu t ử này trực tiếp dựa vào năng lực của mình dùng sức mạnh sao lúc này thật sự là quá nhàm chán lao ra từ trong lòng hết sức tà ác nghĩ đến ừ không có gì cũng chính là chạy đến lao long bọn họ nơi đó nghiên cứu một điểm nhỏ đồ chơi mà thôi đối với lao lý đặt câu hỏi nhưng ngô minh đó là cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục một bên uống rượu của hắn một bên thờ ơ trả lời mặc dù hắn muốn làm đồ vật đã có hơi có chút mặt mũi rồi nhưng là tiếp theo vấn đề xuất hiện lại để cho hắn bị kẹp lại à ta là nói nha làm sao suốt ngày không thấy được con n g ư ơ i ha ha không nhìn ra tiểu tử ngươi sẽ còn làm phát minh sáng tạo a không tệ không tệ chính là không biết tiểu tử ngươi rốt cuộc là đang lộng đồ chơi tốt gì nếu không cho lão già ta cũng biết một cái lão gia tử này mặc dù t r e o ghẹo ngô minh nhưng là cái kia là biết này ngô minh tiểu tử này làm đồ vật tuyệt đối là đồ tốt tới bất luận là cái gì lão nhân gia ông ta cũng phải làm một cái tới mới được nghĩ tới đây hắn cũng không khỏi nhìn một chút tàu thuốc thượng túi tàu thuốc thượng túi không phải là tàu hút thuốc từ ấ y ư có cái gì tốt nhìn thật ra thì có thể nói là cũng có thể nói không phải cái túi này trong là đựng k i a khói không giả nhưng là trừ rồi k i a khói bên ngoài còn giả vờ rất nhiều đầu ngược ngang thật ra thì nay cái túi chính là ngô minh giúp người trong nhà luyện chế túi bách bảo rồi đó là trong tay mỗi người có một cái tuyệt tuyệt đối đúng là cướp bóc cướp bóc cửa hàng trộm đầu người tốt tới chẳng qua là cái túi này mỗi người đeo phương thức bất đồng mà thôi t h như bảo bảo các nàng học kỳ kỳ vậy đem túi treo ở trước ngực mà âu dương vũ các nàng chính là đem tia cái túi nhỏ treo nơi cổ tay x u nô g trang đừng giả gì, đúng Người đừng cũng làm lao ly lâu là là là lợi là này thành tàu này à, hoàn toàn muốn muốn muốn một một mười tăm đồ Đến đến, được rồi rồi rồi rồi, thật hút thuốc tử. Bất thật túi thứ thuận tới. nha, sau, Ha ha, nỗi chính nó nói, nói chính sức. coi có bách cái. cái cái, bảo h quá, về bộ k n vấn Nô g có đề minh sửng suốt sau lập tức cũng biết lao đầu từ này là có chủ ý gì vung tay lên lao ly trước mặt trên bàn liền xuất hiện rồi mấy cái hình chữ nhật cái hộp nhỏ những thứ này cái hộp nhỏ đó là có lớn có nhỏ hơn nữa Cái cùng cái này không cùng lớn nhỏ cái hộ, bọn họ nhan hộ, họ sau ắ c cũng cùng hoàn toàn không cùng đi đi. l tiên là cầm lên một cái hộp quẹt cái giác lên lớn nhỏ, cảm giác một cái xuống, lại thật nặng, ràng, là cầm cảm cái hộp thật rất rõ đó lao lý lại một lần nữa đi nghiên cứu chớ hộp kim loại nhưng là vẫn là không thu hoạch được gì không có biện pháp chỉ có thể đem những kim loại này cái hộp bỏ lên bàn minh t i ể u tử những thứ này hộp quẹt không phải hộp quẹt hộp kim loại cầm tới làm gì đó a ân đồ chơi này không biết là lựu đạn đi đột nhiên lão lý sửng sốt lần nữa cầm lên những thư kia hộp kim loại sau đó trong lòng đột nhiên toát ra rồi một cái ý nghĩ tới l ư u đạn ha ha xem ra lão lý ngươi là ba câu nói không rời nghề chính a bất quá ngươi nói cũng không tính là sai đồ chơi này còn thật có thể nổ tới hơn nữa một khi nổ uy lực này còn không nhỏ đâu nỗ minh là càng ngày càng cảm thấy lao ra từ này có ý tứ rồi l ư u đạn hắn thật đúng là có thể mớn không có sao mình tạo l ư u đạn làm gì a bất quá có một chút lao lý nhưng là đoán đúng rồi đồ chơi này thật đúng là sẽ nổ tới a thật sự là lựu đạn m ừ uy cho chút, láo giả ta nói ta một n nổ lực như n thế nào nói như vậy chính là cái nhỏ nhất nếu như nổ rồi lời mà nói nổ banh một tòa cao ốc tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì đến nỗi kia lớn nhất chính là cái kia đi hẳn không so với mô hình nhỏ bom nguyên tử uy lực nhỏ nếu lao lý hỏi nô gì. minh cũng chỉ có thể nói thật a không đúng được a tiểu tử ngươi lại cầm lao tử đ ừ a bỡn chơi a đồ chơi này căn bản cũng không có thể thấp lựu đạn ở lý phong nói ra đồ chơi này nổ uy lực đặc biệt là nói ra bom nguyên tử cái từ này về sau bị sợ lao lý đôi tay run một cái sau đó trên tay hắn hộp kim loại liền rơi trên mặt đất kinh hai mất sắc lao lý vội vàng đi trên đất tìm trong đầu nghĩ đồ chơi này nhưng là lựu đạn hơn nữa uy lực khổng lồ như vậy cao như vậy rớt xuống đất vậy còn đến đâu đáng tiếc lo lắng của h ắ n là dư thừa rồi chờ hắn đem trên đất hộp kim loại nhật lên cũng không còn phát hiện dị thường gì sau đó hắn lần nữa cẩn thận ngắm trong tay hộp kim loại lập tức liền nhìn xưng ơ tên đừng rồi đây căn bản cũng không có thể là ngô minh theo như lời cái chủng loại kia uy lực lớn vô cùng lựu đạn đầu tiên đồ chơi này trừ rồi sở trường ném ra bên ngoài căn bản cũng không có chớ cách dùng nhưng là đồ chơi này lại không thấy dây dẫn đụng mặt đất cũng sẽ không nổ như thế nào nổ đâu còn nữa nếu như giống như ngô minh nói lớn như vậy nổ uy lực không phải đem mình cũng nổ hải q u ố t không còn sao lão lý cũng phỏng đoán này có phải hay không là cái loại đó hộp điều khiển từ xa hình lựu đạn a nhưng là cũng không đúng a cái này không q u ẳ n cái gì hộp điều khiển từ xa hình lựu đạn thậm chí là lựu i đạn định giờ cuối cùng cần điện tử trang bị còn có đạo tuyến đi nhưng là nhìn cái hộp này căn bản cũng không có những đồ chơi này cũng không khả năng có những đồ chơi này tới hơn nữa ngô minh cũng không hiểu những thứ này à cuối cùng lao lý cũng giống vậy nghĩ đến rồi này ngô minh tạo lựu i đạn tới làm gì à hắn căn bản là không cần tới câu trả lời như vậy chỉ có một đó chính là tiểu tử này lắc lư lao đầu tử đùa bận chơi vốn là lao lý còn muốn cầm ngô minh chọc cười t ử chơi đây ai biết lại ngược lại ta cũng không có nói đây là lựu đạn tới là tự ngươi nói nhìn có chút đến rồi bùng nổ bên bờ lao lý ngô minh c h ậ m d ã i nói đến tiểu tử không tiếp ngươi quả thật không có nói đây là lựu đạn nhưng là nhưng ngươi nói rồi đồ chơi này có thể nổ nhỏ có thể nổ banh một tòa cao Úc, lớn có thể làm bom nguyên tử dùng ngươi đây dù sao cũng nên nói qua đi cãi b ả đây là lao lý thích nhất không để ý tới hắn còn có thể nói ra ba phần tới đây thú chi mới vừa rồi ngô minh rõ ràng liền nói rồi những đồ chơi này sẽ nổ không sai ta nói qua những lời này hơn nữa này cũng là sự thật không có nửa điểm khoa trương nhưng là có thể nổ chính là lựu đạn lúc này nô minh lại là cười ha h a nhìn lao lý hắn đột nhiên phát hiện cùng lao đầu này đấu võ một một chút hay là thật có ý tứ này vậy ngươi nói đây không phải là l i ề u đạn là cái gì không nói ra cái nguyên do lao g i ả ta hôm nay ta hôm nay thì phải cùng ngươi hào hào lý luận lý luận này lao lý trong lúc bất trợt sửng sốt u đúng vậy à ai nói sẽ nổ đồ chơi chính là l i ề u đạn tới tia bình g a s còn có thể nổ đâu chẳng lẽ nhà ngươi hơi ga không rồi ngươi một cú điện thoại đánh tới cho nhà ta đưa một lựu đạn tới người ta không đem ngươi trở thành người điên mới là lạ chứ không nói lại rồi làm thế nào vậy thì chơi xấu dù sao kỳ kỳ cũng không ở nhà ai còn có thể vậy ta l ã o đầu tử thế nào l ã o lý trong đ ầ u nghĩ vốn là lão gia tử là chuẩn bị đua bất hoành nếu là ở kinh thành nhà hắn khẳng định cứ làm như vậy rồi nhưng là vừa nghĩ tới đối diện là tên b i ế n thái l ã o gia tử chỉ có thể đổi cái phương pháp ha ha được rồi thật l à uống rồi ngài ta sẽ nói cho ngươi biết đi đồ chơi này là ta cùng lão long bọn họ lấy ra nguồn năng lượng mới là coi là rồi cùng ngươi giải thích quá nhiều ngươi cũng nghe không hiểu ngươi liền tạm thời bắt bọn nó làm tin xem đi bất quá này từng cái bên trong đúng là cất dấu số lớn năng lượng lớn cái chủng loại kia kỳ ẩn hàm năng lượng c à n g thị phi cùng v ậ t thường đến n ơ i chúng nói c h u n g nó sẽ nổ nha chỉ cần ngươi bắt bọn nó mở ra vậy khẳng định trăm phần trăm thì sẽ nổ rồi à nhìn trước mắt lão lý ngô minh trong lòng cái đó vui cười a bất quá cũng không muốn tức cười h ắ n rồi liền trực tiếp đem những đồ chơi này công dụng nói ra nguồn năng lượng mới những thứ này đồ chơi nhỏ thật sự có năng lượng lớn như vậy trị giá ngươi sẽ không lại là lựa bịp ta lao đầu từ a thật ra thì ngay sau ngô minh nói sau lao lý chỉ tin tưởng rồi ngô minh nói bất quá nguồn năng lượng mới cái từ này Từ ngô trong miệng nói g trong ô minh miệng n ra, cho lao lý tạo thành đánh tính, thật lao tạo bào lý sau ự là quá lớn. quá Hơn n ữ t y tuyệt ệ t đồ ố đối i với nếu、so、với mới vừa nếu so r i siêu hắn tưởng lầm là chơi ấ p liệu đạn đ n á bào, to còn lớn h n Đồ c h ơ này ý vị như thế nào, nhưng hắn là hết sức rõ ràng. Nói thế hết là sức sau, rõ đây ồ chơi này đ chính là ngô minh cùng cầm mấy lao quái vật nghiên cứu ra được nhất định là không đơn giản không sai nguồn năng lượng mới cao hiệu không ô nhiễm dễ dàng mang theo giá rẻ t n g lại là so với bây giờ sử dụng tất cả nhiên liệu cung ứ n giỏi hơn thượng rất nhiều thứ khuyết điểm duy nhất chính là số lượng có chút chưa đủ ngay sau đó ngô minh liền bắt đầu từ từ giảng giải lên này linh tinh làm thành nguồn năng lượng mới tới hơn nữa cũng đem hắn nghĩ xong kế hoạch toàn bộ nói cho lão lý ai ngươi nghĩ không sai vì rồi đ ặ t tới ngươi chính là cái kia mục đích đồ chơi này đúng là cũng không ai có thể cho chỉ có thể là nắm giữ ở trong tay ngươi mới được coi như là lão ngô bọn họ cũng không thể cho chứ ngươi ra cho dù ai bắt được đồ chơi này ý nghĩ đầu tiên vậy khẳng định là lợi ích n g ư ơ i lợi ích đoàn thể lợi ích thậm chí ích lợi quốc gia nhưng là đối mặt với ngươi nói chuyện kia những thứ này hết thảy cũng, cũng phải đứng dịch sang bên ta cho ngươi cái đề nghị không nên đem những thứ này làm nhiên liệu bán mà là trực tiếp lợi dụng bọn họ làm thành sản phẩm sau đó dùng những sản phẩm này trực tiếp đi đánh vào thị trường ngươi xem coi thế nào lúc này lao lý nơi nào còn có mới vừa rồi hỉ hạ bộ dạng đã lại biến thành một cái đại tướng quân trực tiếp chế tạo thành các loại sản phẩm sau đó lợi dụng ưu thế đánh vào thị trường t r ù n g k h o a bọn họ đúng vậy như vậy thứ nhất không phải có thể nhanh nhất thực hiện hiệu quả sao ha ha bất quá lao lý à nếu là thật làm như vậy đã tội nhân coi như nhiều rồi đi rồi h ha ha ý kiến hay đúng là ý kiến hay nhưng là như vậy thứ nhất vậy thì thật là buộc vô số người phá sản tới a ngô minh cũng có thể khẳng định công ty này đem sẽ trở thành toàn thế giới công địch tới ha ha tiểu t ử ngươi chẳng lẽ ngươi sẽ còn sợ cái này nói sao rồi không sai ngươi làm như vậy đúng là sẽ đắc tội vô số người nhưng là ngươi suy nghĩ một chút những thứ kia lấy được rồi lợi ích thiết thực lấy được rồi chỗ tốt bình dân mách tính không phải nhiều hơn sao lao lý nơi nào lại không biết này ngô minh chẳng qua là làm trò đùa mà thôi hắn sợ đắc tội những thứ kia các quốc gia tài đoàn người giàu làm sao có thể lao lý lời nói để cho ngô minh nhất thời là hiểu ra như vậy tiếp theo chính là cân nhắc như thế nào mau sớm thực hiện cái này kế hoạch khổng lồ Chương trực chế các có mục có chút cũng có khác cách cùng chỉ có thật, giống như lao lý theo như phẩm đánh hiện hữu các loại thị、trường. như vậy thứ nhất, khẳng định thể thành minh thể không đánh dồi thị trường, ngô minh nhưng một chút cũng không hẳn hai người khác vĩnh xa không cách nào、so、sánh như thế, nhiên Không phải nhiên lượng trường, trường, người ưu nên đón. giống dụng nguồn năng sản đến, ngô ngô lắng. nào nói, tiêu đủ đạt Đối Quả mau liệu liệu. tiếp tạo tới. một tài vậy lời, lợi mới, loại loại với dồi Bởi li lao lý là lo ra xa vào so sớm vì, đối với ngô minh mà nói đó chính là quá đơn giản bất quá l i ê n lấy mới vừa rồi những thứ kia hộp kim loại tới nói đi bên ngoài thấy cái kia chút bất đồng nhan sắc kim loại thì không phải là phổ thông kim loại mà là ngô minh cố ý nghiên chế ra được đặc biệt lại tới bọc phòng vệ chi dụng đặc thù kim loại phải biết ngô minh là thông qua trận pháp đặc biệt đem những thứ kia linh tinh bên trong năng lượng thả ra ngoài phải biết chính là một khối nho nhỏ linh tinh kỳ ẩn hàm năng lượng cũng là vô cùng to lớn cũng hết sức của bạo mà những muốn đem những năng lượng này làm nhiên liệu dùng này nhất định phải đem những năng lượng này dùng nào đó món đồ trang sau đó lại thả ra ngoài đồ thông thường có thể không nhịn được những thứ này năng lượng c u ầ n bạo dày vỏ đây nếu là tan vỡ vậy khẳng định chính là một tràng thái nạn vì vậy nô minh liền nghiên chế ra được những thứ này đặc thù kim loại những kim loại này v ỏ ngoài trừ rồi phòng ngừa năng lượng từ bên trong phá hư ra giống vậy cũng có thể phòng ngừa từ bên ngoài phá hư những kim loại này không chỉ có độ cứng mạnh nhận tính cũng là vô cùng cứng hãn vì vậy đối với tài liệu phương diện nô minh một chút cũng không lo lắng vừa có tài liệu tốt bởi vì cơ h ộ hoàn toàn miễn phí hiệu năng cao nguyên ở rất nhiều sản phẩm lãnh v ự t ư ợ n g nô g minh có thể khẳng định căn bản cũng không có thể tồn tại cạnh tranh đối thủ l i ê n lấy này lớn nhất nguồn ô nhiễm xe hơi tới nói đi có rồi tài liệu tốt là có thể tạo ra được xe tốt hơn có rồi nguồn năng lượng mới dầu cũng không cần thêm hơn nữa còn là cho đến báo hư cũng không cần cố gắng lên an toàn động lực tốt tiện nghi còn không dùng cố gắng lên công ty gì xe hơi có thể chống lại tới à. mặc dù chú ý này đã định nhưng là tiếp theo lại để cho ngô minh phiền lòng đứng lên bởi vì dựa theo cái kế hoạch này tới làm lời mà nói hắn phải làm ra một cái khổng lồ phải hủ chết người loại cực lớn công ty tới vấn đề này liền đi ra rồi thật ra thì cũng không nhiều liền hai cái vốn cùng người mới xây như vậy một cái siêu cấp c ự vô phép công ty này tiên k ỳ đưa vào giống vậy cũng là một con số khổng lồ tới đây tuyệt đối là lấy ngàn tỷ làm làm đơn vị một khoản đưa vào một số tiền lớn như vậy như vậy đến dựa hết vào đảo nguyên t ự nghiệp cùng đảo viên bệnh viện căn bản cũng không đủ không có ích còn có này lớn như vậy công ty kia phải cần bao nhiêu người a công nhân viên bình thường cái này ngược lại còn dễ nói vấn đề lớn nhất là cái công ty này nô minh phải giao cho ai tới quản lý nói s á c thực hơn là phải giao cho cái dạng gì đoàn đội tới quản lý bởi vì công ty này đã không phải là người nào đó có thể để ý rồi vì vậy nô minh cần một cái tuyệt đối tin được đội ngũ quản lý từ xã hội thượng về người đó là khẳng định không được bởi vì chỉ muốn cái công ty này một mặt đời không nghi ngờ chút nào lập tức liền muốn trở thành vô số người vô số quốc gia công địch những người đó nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách đi đối phó công ty của mình như vậy thứ nhất người bình thường căn bản là không chịu nổi này cổ áp lực cực lớn càng khó mà ngăn cản kia hấp dẫn lớn trừ cái này ra công ty này xây ở nơi nào c ũ như g là một cái Quá rồi, vấn đề.、Quá、xa k ẳ n định không g đ ợ c cách đảo nguyên thôn quá xa, mình không có cách quá thôn mình không đảo nào bảo nguyên xa, vậy ệ chuyện công ty này tới. Chẳng lẽ vì rồi cái công còn này này, mình còn phải dọn nhà, nói chuyện với vần ty tới. ty với rồi phải đi. lẽ vì Vì phải không thứ ể cách quá thôn Như h đảo nguyên thôn quá xa. Như vậy t xa. nhất chỉ mỗi mình tốt đề phòng thậm chí có thể trực tiếp mượn lão long bọn họ còn có bí mật trong c ố p lực lượng tiến hành phòng vệ ai thật là buồn rầu à xem ra chờ một thời gian tử còn phải đi kinh thành một chuyến hướng lao ngô bọn họ mua một miếng đất ra mới được một đồng lớn vấn đề để cho ngô minh đều cảm thấy trong đầu óc một đoàn luận ma ai nha kỳ kỳ trở lại rồi hả ân làm sao lão gia tử này cũng một dậy rồi hả chẳng lẽ ha ha có biện pháp rồi đem chuyện này giao cho âu dương gia tới làm ân thật giống như thật có điểm không đủ ha ha đúng rồi thế nào lại đem vậy thì nghi học trò quên rồi hả lao tử cũng không tin có âu dương gia cùng hoàng mao nhà cùng đi còn không làm xong chuyện này bất quá như vậy thứ nhất hoàng mao nhà vậy thì nhất định phải dọn nhà bất quá ta nghĩ bọn họ hẳn sẽ đồng ý thế đạo này lập tức phải loạn rồi mới vừa rồi nô minh đột nhiên cảm giác được tiểu kim khí tức của bọn đó sau đó liền lập tức cao hứng dùng thần thức điều tra một cái lần phải biết các nàng đi lần này chính là một cái tuần lễ để cho ngô minh thật đúng là có điểm nhớ tới kỳ kỳ cùng tiểu vũ đúng là cưới tiểu kim trở lại bất quá để cho ngô minh bất ngờ vẫn còn có một ông lão cũng cùng các nàng cùng nhau ở tiểu kim trên lưng l ã o nhân này ngô minh mặc dù chỉ là gặp một lần nhưng vẫn là có ấn tượng âu dương vô địch âu dương thế ra gia, gia chủ dĩ nhiên rồi cũng là âu dương tuyết cùng âu dương vũ ông nội ruột tiểu kỳ, kỳ quá ô n ngoại nói cách khác ngô minh cũng nên kêu đối phương một tiếng ra ra ai bảo hắn cưới rồi người ta tô nữ còn một cưới chính là hai cái đâu bất quá dường như h ồ ngô minh là một lần cũng không còn kêu lên xem ra lần này lại phải nhiều hơn một cái tiện nghi ra ra rồi như là đã cùng âu dương vũ cùng nhau tới nói do âu dương vũ đã trở lại âu dương thế ra nhìn nữa vẻ mặt kia cô gái nhỏ này cũng đã yên tâm giữa cổ đ o á n hận kia bất quá như vậy thứ nhất cũng tốt bằng không này mãi mãi cũng là này mưa nhỏ một cái tâm bệnh mà ngô minh như thế nào đối diện với mấy cái này vậy thì quá đơn giản cái gọi là tình đơn giản chính là ngươi thích ta liền quý trọng ngươi thống hận ta liền d i ệ rồi ngươi tiếp nhận ta liền tiếp nhận như vậy mà thôi bất quá nhìn đến nơi này tiện nghi ra ra ngược lại để cho ngô minh đột nhiên linh quang trật lõe đây không phải là đưa tiền lại đưa người tới sao phải biết này hậu dương thế ra cho tới nay đều là ở nơi này về buôn bán phát triển vì vậy không nghi ngờ chút nào đây tuyệt đối là muốn tiền có tiền muốn nhân tài có người mới m ẫ u c h ố c nhất hay là đáng giá tín nhiệm không sai chính là đáng giá tín nhiệm nếu là thân thích ngô minh liền tuyệt đối sẽ tín nhiệm tín nhiệm lẫn nhau mà muốn là đối phương căn bản cũng không coi hắn là thân thích đối đãi đây cũng là không phải thân thích vậy thì càng không cần p h i ề n não nghĩ đến đâu dương gia trong lúc bất trợt liền lại để cho ngô minh nhớ tới rồi hoàng mao nhà tới bất kể nói thế nào này hoàng mao cuối cùng là đồ đệ của mình hơn nữa tên đồ đệ này tựa hồ coi phải so với chính hắn một sư phụ càng xứng t r ư ớ c một ít tới lại nghĩ tới n à y sẽ phải xuất thế tứ đại ẩn nút thế lực đến lúc đó giống như hoàng mao nhà gia tộc như vậy khẳng định cũng sẽ phải chịu đánh vào không có biện pháp này người ta những đại thế lực kia nhân viên trừ rồi tu luyện bên ngoài dù sao phải ăn cơm muốn cuộc sống a phải bỏ tiền dĩ nhiên thì phải tìm dê béo rồi mà không nghi ngờ chút nào giột trì gia tộc tuyệt đối đủ mập như vậy thứ nhất vậy hãy để cho bọn họ dọn nhà đi nô minh trong đầu nghĩ suy nghĩ một chút nô minh đầu tiên là cua một cái hũ trà mới sau đó liền từ trong nhà đi ra ngoài trường b ố i tới vô luận như thế nào nô minh cũng muốn đi ra đón tiếp ba ba ta trở lại chờ nô minh đi ra bên ngoài liền thấy tiểu kim đã tới rồi đầu tương đương với vô ích rồi mà tiểu kỳ kỳ cũng thấy rồi nô minh liền lập tức kêu to sau đó dĩ nhiên cũng làm trực tiếp theo tiểu kim trên lưng nhảy xuống ra ra không có sao nhà đ ầ này n g h ị c ngầm rứt mỗi lần chỉ cần ba của nàng ở nàng chỉ như vậy chơi nói thế nào nàng cũng không nghe nhìn đây có thể yêu bên ngoài chắc gái lại liền trực tiếp từ nơi này hơn mười em m ở trên bầu trời nhảy xuống thiếu chút nữa không đem này âu dương vô địch bị sợ g ầ n chết lập tức liền chuẩn bị cũng nhảy xuống cứu nàng mặc dù chỉ là trải qua thời gian không bao lâu sống chung nhưng là đối với cái này cái tinh linh cổ quái có thể yêu h i ể u chuyện bên ngoài chắc gái âu dương vô địch có thể là vui vẻ có phải hay không thật ra thì nhắc tới cái này trên căn bản liền là một loại trung tính ở những nhà giàu có này n ắ m trong tộc bọn nhỏ từ nhỏ đã cuộc sống ở ra trường ý nghiệp dưới vì vậy coi như là mặt đối với chính mình những thứ này trí thân trường bối mỗi một người đều là nơm nớp lo sợ thật ra thì nói cho cùng chính là những gia tộc này trong tràn đầy rồi quan hệ lợi ích trường bối một câu nói rất có thể thì sẽ quyết định cái số mạng con người thậm chí cha mẹ số mạng thân tình bị lợi ích vô tình chế trụ mà đối với mấy thứ này lão nhân mà nói bọn họ cũng là không có cách nào à vì gia tộc bọn họ phải uy nghiêm đứng lên nhưng mà giống vậy bọn họ cuối cùng là người a cũng cần thân tình đặc biệt là đến rồi lao rồi lúc trong lòng ngọc n ắ m nhạt đi rồi lại là khát vọng loại này niềm vui gia đình vậy thân tình đáng tiếc có thứ đã khó mà thay đổi mà rất hiển nhiên ở tiểu kỳ kỳ trong lòng chỉ có thiện và ác khái niệm mà thôi không có những thứ khác những thứ kia đ ồ ngột ngang vì vậy làm cho nàng giống như một cái nhỏ tinh linh vậy cái này thật ra thì cũng chính là tại sao lao lý đối đ ạ i kỳ kỳ so sánh hắn cháu trai ruột cháu gái ruột còn thân hơn miệng nguyên nhân căn bản ha ha là ta quá gấp rồi đừng nói ba hắn ở phía dưới chính là tiểu kim h ỏ a nhi cũng có thể bảo đảm tiểu gia hỏa vạn vô nhất thất trải qua âu dương vũ vừa nhắc âu dương vô địch lúc này mới biết lo lắng của mình là dư thừa bất quá này lại để cho âu dương vũ trong lòng vạn phần ngọt nào ha ha. ba trước không muốn thả ta xuống ta cũng muốn bắt t r ư ớ c tiểu kim bọn họ vậy bay hòa nhi tới chúng ta so một lần xem ai bay mau quả nhiên nay tiểu kỳ kỳ không những một chút chuyện cũng không có ở nàng mạnh mẽ yêu cầu xuống nàng lại giống như bay lượn vậy ở trên trời bay cuối cùng lại muốn cùng hỏa nhi tranh giải bất quá đáng tiếc ở nàng nói lên cái yêu cầu này sau từ từ bay xuống ngô minh mới không làm đâu rồi không chế nàng cùng hỏa nhi tranh giải thua thiệt này tiểu ra hỏa nghĩ ra được chính là ngô minh bị rồi con gái này cũng không thể chịu được rồi tới thứ ba mỗi lần đều như vậy theo a rất n ớ người A. vừa kỳ kỳ x u ố tiểu mặt đất, kim n ộ t cùng c hoàng bất r h nhi từ từ hạ xuống mặt đất thượng âu dương vũ này trong lòng lập tức trở nên có chút khẩn trương đứng lên nói thật nàng thật không biết ngô minh đối với chuyện này rốt cuộc là một cái dạng gì thái độ mặc dù tối hôm qua đã cùng tiểu kỳ kỳ đạt thành công thủ đồng minh cũng biết ngô minh mười phần cội sẽ không nói gì nữa nhưng là nàng này trong lòng vẫn là lo lắng ra ra hoan nghênh lão nhân ra ngài đến a nghe được một trận thanh âm quen thuộc nhất thời âu dương vũ liền cười rồi rất vui vẻ rất vui vẻ chương bốn trăm linh năm thời gian cấp bách sau đó ngô minh liền dẫn âu dương vô địch cùng nhau vào nhà cho này âu dương l á o ra tử rót một ly mới vừa rồi mới c u a tốt t r à nóng tiếp theo mấy người liền bắt đầu trò chuyện một ít cho nhà đến nỗi âu dương vũ trở về âu dương ra sự tỉnh còn nữa âu dương lão gia sắp tới mục đích nô g minh nhưng không hề có một chút nào hỏi có lẽ là tiểu kỳ kỳ lần đầu rời đi nô g minh bên người lâu như vậy đúng là nhớ vô cùng vì vậy trở lại một cái liền nương nhờ nô g minh bên người chính là ngồi xuống cũng là c ô ý dọn một cái thẳng cái ghế nhỏ nương tượng nô minh ngồi đến nội âu dương vũ chính là giống như một con vui vẻ tiểu mật phong vậy không ngừng cầm một ít trái cây loại bắt đầu gọi âu dương lão gia tử từ nàng nụ cười kia ở bên trong Ngô minh có thể cảm nhận được, nàng là thật rất vui vẻ ba ta muốn cùng ngươi nói một chuyện đột nhiên tiểu kỳ kỳ thần, thần bí bí từ nàng trên ghế con bỏ dậy sau đó ông ngô minh cổ đem khuôn mặt nhỏ nhắn đến gần ngô minh lỗ thai nhỏ giọng nói đến cái này làm cho ngô minh có chút kỳ quái không hiểu rõ cái tiểu n h a đầu này lại phải chơi trò x ế gì phải biết tiểu n h a đầu này bình thời nói gì đều là hết sức có lý chẳng sợ quang minh tránh lại nơi nào sẽ như hôm nay vậy l é n lén lút lút đó à bất quá ngô minh như c ũ mỉm cười gật đầu một cái tỏ ý mình nghe ba ta và tiểu di đi rồi quá nhà ông ngoại tròn g bất quá mới vừa sau khi vào cửa nơi đó lính các cửa thật đáng ghét ta lại không cho người ta đi vào tức chết ta rồi nói đến cửa kia về thời điểm tiểu gia hỏa lập tức liền đ u môi một bộ ta bị tức xấu rồi bộ dạng bất quá n à y nhỏ con n g ư ơ i nhưng là nhìn chằm chằm n ô minh m ặ t của tựa hồ muốn nhìn một chút cha nàng sẽ có phản ứng gì bất quá rất đáng tiếc n ô minh như c ũ chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu mà thôi mặc dù không biết con gái rốt cuộc muốn nói cái gì nhưng là n ô minh biết nhà đầu này khẳng định còn có lời muốn nói sau đó người ta liền nghĩ đến này ngày nhìn chính là cái kia nhà giàu có vốn là n ô minh còn muốn nghe một chút này tiếp theo xảy ra chuyện gì ai biết nhà đầu này suy nghĩ n h ả y tính thật sự là quá mạnh mẽ để cho ngô minh trong lúc bất trợt liền không hiểu nàng nói là vật gì muốn rồi thật lâu này mới phản ứng được nha đầu này lại nói đến kịch tv đi vốn là đối với kịch tv điện ảnh những thứ này ngô minh k i a là căn bản không có hứng thú gì ở nhà cũng trên căn bản không nhìn những đồ chơi này dùng hắn mà nói mà nói những đồ chơi này quá nói chuyện vớ vẩn càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là đồ chơi này ngươi một lúc trời tối để một l ư ợ n g tập hiếm thấy chờ đợi đ ư n g nói còn hai tập tv muốn thả t h ư n g bao giờ trong đó một nửa là kịch tv một nửa là quảng cáo dù nô g n minh nói mà nói này rõ ràng chính là quảng cáo trong sáp bá kịch tv mà chuyện đương nhiên đối với loại hành hạ này người đồ vật nô minh đó là tuyệt đối không nhìn bất quá đối với nhà giàu có kịch tv này nô minh ngược lại là biết bởi vì lại một lần nữa bị kỳ kỳ kéo nhìn một cái hai t ở đại khái cũng biết đây là cái gì loại hình kịch tv đồ chơi này thấy ra đầu là có thể lập tức biết quá trình cùng hồi kết sau đó thì sao nô minh vừa nghe con gái nhắc tới rồi kịch tv cũng biết chuyện này cũng không có đơn giản như vậy nói thế nào đi nữa Nhà sau này cũng là từng đó ta n chỉ muốn đến nghĩ đến rồi trên tv sự tình cho là bọn họ muốn khi dễ ta còn có tiểu di mụ mụ ta chỉ muốn muốn giáo hấn bọn họ một chút sau đó ta sẽ để cho tiểu kim cùng hỏa nhi dạy dỗ bọn họ một cái mà thôi nói tới chỗ này rất rõ ràng tiểu kỳ kỳ có chút ngượng ngùng đứng lên mà ngô minh trong lòng cũng là sợ hết hồn đối với âu dương gia tộc tình hình hắn vẫn rõ ràng thực lực của bọn họ căn bản là không cách nào ngăn cản tiểu kim cùng hỏa nhi tấn công mà có tiểu g i a hỏa ra lệnh tiểu kim cùng hỏa nhi mới sẽ không quản nhiều như vậy chứ kết quả này liền có thể tưởng tượng được thật ra thì cũng không có rồi ta ta chỉ là để cho tiểu kim bọn họ hủy đi phòng ốc của bọn hắn mà thôi hơn nữa còn không có dỡ sạch chẳng qua là tháo dồi hơn phân nửa mà thôi ba ngươi sẽ không tức giận đi kỳ kỳ nói xong liền một bộ ta biết sai rồi đáng thương bộ dạng nhìn ngô minh lo lắng hắn sinh khí mà nghe được con gái nói ngô minh lại là đờ ra một lúc vốn là hắn còn tưởng rằng tiểu kim bọn họ đi vào nhất định sẽ đại phát hùng uy sau đó đem âu dương gia tộc làm cho một cái bán thân bất tội đâu ai biết lại là dỡ nhà cái này làm cho ngô minh ngược lại là thở ra một cái bất quá trong đầu nghĩ nha đầu này thật đúng là có thể dày vỏ dỡ nhà cũng thật thua thiệt nàng có thể nghĩ ra được không chỉ có tháo rồi còn chỉ tháo rồi hơn phân nửa mà thôi ai bất quá dỡ nhà liền dỡ nhà đi dù sau này âu dương gia cũng không kém một chút như vậy tiền nhìn đối diện l a o r a tử này cũng không tức giận nô minh làm sao có thể sinh khí tới tốt rồi đừng vẻ mặt đưa đám mặt ta nói rồi ta sinh khí sao ân nói sau rồi ta nghĩ những phòng ốc kia cũng tương đối cũ rồi ngươi giúp ngươi quá nhà ông ngoại hủy đi sau đó xây mới còn tiết kiệm phiền t à i nữa nha thấy con gái cũng sắp muốn khóc lên bộ dạng nô minh còn có thể nói gì đây ha ha quá tốt rồi liền đúng vậy à ta dỡ sạch nhà về sau quá ông ngoại bọn họ cũng là nói như vậy đây này phải cũng chính là ngươi nha đầu này rồi tháo rồi phòng ở của người khác người ta còn phải cảm tạ ngươi tới ra ra qua một thời gian ngắn có thể sẽ có chàng sóng gió nhỏ ta xem không bằng như vậy đi các ngươi liền đem trang viện rời đến chúng ta bên này đi cũng tốt lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau chuyện như vậy ngô minh cảm thấy vẫn là mình nói ra thì vẫn còn tốt hơn dẫu sao để cho đối phương chủ động nói lên đem nhân viên di chuyển tới tìm kiếm che chở chuyện như vậy coi như trường bối nhất định là khó mà nói quả thật mới vừa rồi âu dương vô địch vẫn muốn cùng ngô minh nói chuyện này tới nhưng là mỗi một lần lời cũng đến rồi cổ họng nhưng là cuối cùng hay là không có nói ra bây giờ thấy ngô minh chủ động nói ra rồi cho mình một cái hạ b thang nơi nào còn có không đáp ứng đạo lý tới nhắc tới mặc dù âu dương vô địch là ngô minh t r ư ở n g bối nhưng là chân chính đối với ngô minh thời điểm hắn lại cảm giác được có chút khẩn trương điều này cũng có thể có giữa lẫn nhau cũng không phải là rất quen thuộc rất biết nguyên nhân còn có năm đó phát sinh những chuyện kia nguyên nhân bất quá càng nhiều hơn là bởi vì ngô minh tu vi nguyên nhân này giới tu luyện cấp bậc quan niệm đây tuyệt đối là nếu so với kia quan trường cấp bậc quan niệm còn nghiêm khắc hơn trong quan trường chú trọng chính là thượng hạ tôn thi t r ư c cao thì quan vinh vị thấp thì、thi. nhìn một chút kia cổ đại coi như cha ruột mẹ hay là đối a với chuyện ư này thật ra thì ngô minh chẳng qua là nói lại thôi ngô minh tin tưởng âu dương vũ khẳng định đã nói qua chuyện này rồi đúng rồi ra ra ta còn có một chuyện hết sức trọng yếu muốn thương lượng với n g ư ơ i một chút ngô minh biết chuyện này nói sớm nói muộn cũng là muốn nói nói sau thời gian cấp bách cũng liền dứt khoát trực tiếp mở miệng a là chuyện gì a ngươi nói xem nhìn một chút lao già ta có thể không giúp được gì thật ra thì lần này không chỉ là âu dương vô địch cảm thấy kinh ngạc coi như là âu dương vũ cũng hết sức kinh ngạc vẫn còn có chuyện này ngô minh căn bản cùng có cùng nàng nói qua a bất quá lúc này âu dương vô địch nhưng là gợi lên tinh thần tới rồi nếu ngay cả ngô minh đều nói là hết sức trọng yếu có thể tưởng tượng được chuyện này khẳng định không đơn giản tới ừ trong tay ta có một loại nguồn năng lượng mới còn có một chút tài liệu mới vì vậy muốn sau đó ngô minh liền đem chuẩn bị cùng âu dương ra cùng nhau hợp tác mở chuyện của công ty từ từ nói nhưng là đối với chuyện này chân chính mục đích hắn lại không có tiết lộ dẫu sao những thứ đó muốn kể lại thật sự là quá phiền thoái hơn nữa cũng không cần phải làm vậy mà nghe được ngô minh từ từ nói ra hắn chính là cái k i a hùng vĩ kế hoạch âu dương vô địch cùng âu dương vũ trở nên giật mình hết sức đứng lên mặc dù âu dương vũ đã từng cũng nghe ngô minh nhắc qua này nguồn năng lượng mới sự t ì n h không nghĩ tới bây giờ đã lấy ra rồi hơn nữa ngô minh lại muốn làm như vậy một cái cự vô phép công ty ngô minh à đối với chuyện này âu dương gia tộc nhất định là hết sức ủng hộ tóm lại muốn người có người đòi tiền lấy tiền bất quá nếu như chỉ dựa vào âu dương gia tộc tới làm này kiện sự tình có thể thật đúng là không làm được âu dương gia ở nơi này về buôn bán nhưng là rất châu b ò đối với cái này một chút âu dương vô địch cũng biết đến nỗi giúp biến ngô minh chuyện này nhất định là không thể nghi ngờ bây giờ âu dương thế gia cũng quyết định nhờ cậy ngô minh rồi ngô minh sự tình đó không phải là âu dương thế gia sự tình sao bất quá cái kế hoạch này thật sự là quả lớn rồi chỉ là lấy âu dương thế gia năng lực của mình căn bản là không làm được tới lúc đó ngược lại thì sẽ lầm rồi ngô minh sự tình mặc dù không biết ngô minh tại sao phải như thế d ò n g chống khua chiêng làm này kiện sự tình nhưng là âu dương vô địch biết khẳng định không phải vì rồi tiền tài tiền tài những thứ này đối với ngô minh người như vậy mà nói đã sớm mất đi rồi ý nghĩa nhưng là rất hiển nhiên nếu ngô minh như thế d ò n g chống khua chiêng muốn làm này kiện sự tình chút nào hỏi nghi vấn chuyện này đây tuyệt đối là hết sức trọng yếu ừ cái vấn đề này ta cân nhắc qua rồi ta là nghĩ như vậy ra ra ngươi xem nếu như đem chuyện này để cho âu dương gia tộc cùng dốt trị gia tộc cùng đi làm có thể làm được hay không đâu nghe được c âu dương vô địch lo lắng rất nhanh lý phong đem hắn ngoài ra một cái ý nghĩ nói ra r ộ t trị gia tộc cái đó tây phương thế giới cự vô p h é p kinh tế gia tộc đó là đương nhiên không thành vấn đề rồi nhắc tới thực lực kinh tế bọn họ nhưng là không nghi ngờ chút nào nhất định là đệ nhất không có bất kỳ gia tộc bất kỳ tài đoàn có thể so sánh bất quá ta có chút lo lắng Giờ cao nô g minh nói tới r ộ t trị gia tộc đến âu dương vô địch dĩ nhiên sẽ không xa lạ đối phương ở thực lực kinh tế thượng vậy cũng so với chính mình nhà phải mạnh hơn quá nhiều chính là đem chuyện này trực tiếp làm cho người ta tới làm người ta cũng có thực lực đó lợi lợi tắc tắc làm được mặc dù hắn không có hỏi ngô minh tại sao phải nghĩ tới đây dạng một gia tộc tới nhưng là trong lòng của hắn nhưng có chút bận tâm cũng muốn hỏi đối phương là hay không dựa được g i a g i a người yên tâm đi rồi bọn họ hiện đảm nhiệm gia chủ hay là anh dể học cho đâu rồi yên tâm nhìn một cái âu dương lão ra t h ử vẻ mặt âu dương vũ cũng biết gia gia của nàng đang lo lắng cái gì đồ vì vậy liền đem hoàng mao là ngô minh học trò sự tình nói ra nhắc tới hoàng mao bây giờ nhưng là xưa không bằng nay từ hắn được ngô minh đồng ý đem một vài võ học ở trong gia tộc t h i mở về sau để đề đệ cho của cao cái tộc cao huy hắn thật hay nhất trong sau rồi, người này này, tín Trừ ta thủ. lớn. người Nói người ra, gia là rồi, vì ố n chính người nhất. chủ thừa kế hợp pháp thứ là gia kế v vậy lại một đoạn thời gian trước hắn liền đã trở thành sảng khoái thay mặt r u ộ t chỉ g i a tộc trưởng môn nhân yên tâm đi rồi ta nghĩ hắn không có vấn đề quá lớn lúc này sắp muốn loạn không chỉ có riêng là chúng ta đâu v ư ơ n g bọn họ bên kia cũng tương tự sẽ trở nên sóng lớn m á n h liệt vì vậy ta nhớ bọn hắn có lẽ vẫn là rất nguyện ý quản gia cho rời đến chúng ta bên này đối với thuyết phục đối phương chúng ta vẫn rất có tự tin lại không nói này giữa lẫn nhau tư dạy còn có tình cảm riêng tư những chuyện này l i ê n nói bọn họ vì gia tộc của bọn hắn cân nhắc chúng ta cũng tin tưởng bọn họ biết nên lựa chọn như thế nào dẫu sao bây giờ dột chỉ gia tộc ở tây phương hai đại siêu cấp thế lực trước mặt hay là quá yếu quá nhỏ nhặt không đáng kể so với để cho kẻ bị g i ế t cùng c h i a c ắ t bọn họ khẳng định càng nguyện ý dọn một chút nhà Kêu dẫu muốn chuyển anh dễ, ta ma sao, ta gia người liền cho hoàng ma gọi điện thoại đi. dẫu sao, người ta lớn như vậy một gia tộc, muốn di chuyển tới ngô minh bên cho thoại rể, một tộc, tới xem, bây vậy giờ gọi đi, di nô minh cũng là cả kinh đúng vậy à cái này mình hay là thật không nghĩ tới tới chuyện lớn như vậy cũng không phải là nói làm liền có thể làm được a sư phụ là ngươi a sư phụ a cứu mạng a ta cũng sắp phiền m u ố n chết điện thoại mới một trận lập tức liền từ bên trong t r u y ề n tới rồi hoàng bao t ừ n g trận tiếng quỷ khóc s ó i chu ngừng tiểu tử ngươi đừng cho ta thố khổ ta có chính sự tìm ngươi ngươi chỉ để ý nghe đừng nói chuyện đối với cái này tiện nghi học trò tính tử nô minh kia là hiểu rõ rất cái gì cũng tốt duy có một chút để cho nô minh buồn bực không thôi đó chính là người này hơi nhiều lời cũng đặc biệt dài dòng ngươi nếu để cho hắn mở miệng liền gây mau toán bị sự tình hắn có thể cho ngươi liên hệ thật lâu từ l ô n g gà nói đến trứng gà lại từ trứng gà nói đến gà mái À, sư phụ ngươi thật là sống bồ ta ta ngươi là không biết ta là vì rồi chuyện này nhà đã náo loạn tung trời rồi ngươi lần này nô minh căn bản cũng không định cho đối phương tức tức hai cơ hội sau khi nói chuyện xong liền trực tiếp cúp điện thoại đoán mất hết t hệ các thứ này à, chờ đối phương quyết định đi nô minh trong đầu nghĩ chương bốn trăm linh sáu nô minh vào kinh cho hoàng mau gọi điện thoại đem ý nghị của chính mình nói cho đối phương biết sau còn lại cũng chỉ có thể là chờ đối phương tin tức mặc dù người ta nước ngoài không có họp mới tốt nhưng là chuyện lớn như vậy rất rõ ràng gia tộc này đại hội đó là không mở ra cũng không được nay dọn nhà cũng không phải là chuyện đơn giản tới a không nói khác khẳng định phải cho gia tộc bọn họ tạo thành tổn thất không nhỏ tới người ta dĩ nhiên liền phải thật tốt cân nhắc một chút hơi thiệt đến nội âu dương thế gia mặc dù cũng là gia đại nghiệp đại nhưng là chuyện này làm đứng lên có thể thì đơn giản nhiều lại không nói này âu dương thế gia chính là ở trong nước rời nhà đơn giản chính là từ nơi này tỉnh rời đến cái đó tỉnh mà thôi không cần hướng hoang mã bọn họ vậy còn phải không phải xa vì vậy lao ra từ này nhà cũng không tất cần trở về liền trực tiếp ở đào nguyên thôn một cú điện thoại đánh lại coi như xong chuyện chuyện còn lại dĩ nhiên là có người sẽ đi phụ trách và xử lý mà đang ở kỳ kỳ các nàng trở lại không bao lâu trương vũ hân mang đỉnh đỉnh cùng bà bảo còn có một đám những động vật cũng sau đó thì trở lại theo lý thuyết các nàng là ngày hôm qua đến lượt đến đào nguyên thôn rồi ai biết ở nửa đường thời điểm nhận được rồi vốn là diễn xuất mời vốn là con điểm không đã q u y ề n đình đình các nàng khi lấy được ngô minh sau khi đồng ý liền lại tại thị khu bên trong biểu diễn một cái t r à n g vì vậy ngược lại so với kỳ kỳ còn phải trễ một chút đến đảo nguyên thôn như vậy thứ nhất nhà này giữa cuối cùng lại khôi phục lại rồi trước náo nhiệt để cho lao lý đó là không đoạn đứt xúc động vẫn là như vậy náo nhiệt thật là tốt nói nếu là cùng ngô minh cái này khó hiểu sống chung một chỗ vẫn không thể buồn sinh ra bệnh cái này làm cho ngô minh b u ồ n bực không thôi biết lao ra từ này khẳng định vẫn là vì lúc trước cái đó sẽ nổ cùng là lựu đạn sự tình cạnh cánh trong lòng đâu để cho ngô minh không nghĩ tới chính là này hoàng b a o điện thoại của tới so với hắn tưởng tượng giữa nhanh hơn nhiều lắm đang lúc bọn hắn mới lúc ăn cơm tối ngô minh điện thoại của liền văng lên câu trả lời không hề có một chút nào ra ngô minh dự liệu đó chính là bọn họ nguyện ý toàn thể rời đến trung quốc bên này bất quá trong điện thoại hoàng b a o lại nói cho ngô minh này rời cũng không phải là một lần tính rời mà là phân nhóm lần hơn nữa này n ó n người thứ nhất đến vậy cũng ít nhất phải đến khi một tháng sau mới được đồng thời giọc t r gia tộc cũng mời ngô minh hỗ trợ để cho hắn giúp ở bên này tìm kỹ an trí chỗ đối với lần này nô minh đó là đã sớm kịp chuẩn bị vì vậy cũng là vui vẻ đáp ứng rồi đối phương yêu cầu đến nỗi trợ giúp chuẩn bị chuyện này nô minh dĩ nhiên lại là giao cho âu dương gia tộc tới làm dù sao chính bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp an trí chính bọn họ như vậy thứ nhất đó đương nhiên là cùng một không làm phiền hai chủ thật ra thì nô minh nơi nào biết những thứ này ngày tới nay này r ộ t chi trong gia tộc đều phải loạn x á o cơ hồ tất cả gia tộc thành viên chủ yếu toàn bộ đều đổi trở về nhà tộc trụ sở chính mỗi một ngày đều đang họp thương lượng các loại đối sách phải biết ở tây phương cũng không giống như là ở bên này vậy còn có một cái đào nguyên thôn còn có một cái ngô minh để cho hiên viên môn cùng ma môn ném c h u ộ t sợ vỡ bình tới ngay tại hiên viên môn cùng ma môn chuẩn bị hành động lúc thức dậy giáo đình đàm phán hòa bình sẽ cũng đều lập tức hành động rồi chỉ b ấ t quá bọn họ lực độ cùng kích thước vậy thì xa xa không thể cùng hiên viên môn so sánh bởi vì ở tây phương trên căn bản cũng chỉ hai người bọn họ thế lực tồn tại mà thôi cũng không có giống như đông phương vậy trừ rồi hai đại siêu cấp thế lực bên ngoài còn có đủ loại nhỏ cổ thế lực tồn tại vì vậy bọn họ căn bản không cần như vậy p h i n t i lại có một đó chính là mặc dù cho tới nay này bốn đại siêu cấp thế lực đều là lánh đời tu hành không thế nào xuất hiện ở mọi người trong mắt nhưng là cái này ẩ nút n l ự c độ hoàn toàn không giống nhau này giáo đình đàm phán hòa bình sẽ ở tây phương thế giới coi như là phổ thông bình dân b á c h tính đại đa số người đều là biết sự hiện hữu của bọn h ắ n đặc biệt là này giáo đình tia cơ hồ chính là hơi mở hóa giống vậy quốc gia tây phương cái tia chút chấp chính đảng người thống trị cũng chỉ đã sớm cùng bọn họ có tiếp xúc vì vậy có thể nói giáo đình đàm phán hòa bình sẽ căn bản cũng không cần muốn hiên viên môn như vậy muốn diệt trừ đối lợi tiêu diệt con đường nói như vậy ngược lại là để cho này tây phương bên kia so với đông phương bên này bình tĩnh h i ể u dĩ nhiên rồi đây cũng không phải giảng đạo đình đàm phán hòa bình sẽ thì hoàn toàn không có bất kỳ động tác đối với r u ộ t trị gia tộc bọn họ liền bắt đầu hành động cho tới nay này r u ộ t trị gia tộc bất kể là cùng giáo đình hay là nghị hội vậy cũng là có lui tới hơn nữa giao tình này còn cũng không tệ giống như một lần kia n ô minh cùng kỳ kỳ đến rồi hoàng mao nhà giáo hoàng đàm phán hòa bình hội trưởng liền đến dột trị gia tộc viếng thăm liền không cần bàn cãi có lẽ ở lúc trước bọn họ cũng sẽ không quá để ý này dột trị gia tộc dù sao dột trị gia tộc tồn tại căn bản sẽ không cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì nhưng là bây giờ cũng không giống nhau theo tu h hành thế lực sắp toàn bộ xuất thế bọn họ khẳng định liền muốn đại lực phát triển như vậy thứ nhất nếu là có rồi dột trị gia tộc kia tài lực hùng hậu ngược lại là bớt đi rồi rất nhiều phiền thoái mà trọng yếu hơn chính là này dột trị gia tộc từ hoàng ma bái sư ngô minh sau đã từ từ thay đổi từ phổ thông thế tục gia tộc biến thành sửa hành gia tộc đặc biệt là ở lý phong cung cấp rồi số lớn dưỡng sinh rượu còn có ở cường thân thao thượng khai tiểu táo đặc biệt là truyền thụ võ học lại cung cấp lượng lớn đan dược sau n à y dốt trì gia tộc hôm nay coi như không phải chuyện bừa mặc dù thực lực của bọn họ cũng còn chưa phải là rất mạnh nhưng là trong đó tiềm lực nhưng là lớn hết sức nếu là mặc cho dốt trì gia tộc phát triển không nghi ngờ chút nào nhất định là không được mà bất luận là phương đó lấy được rồi dốt trì gia tộc gia nhập liên minh giống vậy cũng lấy được vô số chỗ tốt bất quá cũng có lẽ là bởi vì dốt trì gia tộc bây giờ uy hiếp còn rất nhỏ cũng có lẽ là bởi vì r u ộ t trì gia tộc và ngô minh quan hệ giữa để cho giáo đình đàm phán hòa bình sẽ đều là lựa chọn tương đối nhu hòa phương thức hy vọng r u ộ t trì gia tộc có thể gia nhập vào m ì n h phương này như vậy thứ nhất coi như để cho r u ộ t trì gia tộc rơi vào rồi tình cảnh lưỡng nan bởi vì bất kể gia nhập phương đó khẳng định liền phải chịu đựng bên kia cường lực chèn ép bọn họ như thế nào vừa có thể còn chịu được như vậy chèn ép đâu tóm lại lựa chọn phương đó cũng không tốt nhưng là không chọn vậy khẳng định không được rất có thể liền phải bị hai phe chèn ép vì vậy những thứ này n à y cả gia tộc có thể nói liền loạn rồi mọi người cơ hồ đều để tay xuống giữa sự t ì n h liền cái vấn đề này tiến hành thảo luận mà không nghi ngờ chút nào coi như gia chủ đương thời hoàng mao vậy càng là nhức đầu muốn chết cái này căn bản là một cái bây chết mà mà ngay tại lúc này ngô minh điện thoại của đánh tới rồi đặc biệt là ý nghĩ của chúng ta đó là mừng rỡ k h ô n kể xiết vì vậy lập tức liền triệu tập nhân viên tương quan họp vốn là hoàng mao còn tưởng rằng phải phí một phen m i ệ n g lưỡi ai biết đ ê m này ngô minh ý tưởng vừa nói ra lại rất nhanh có được rồi mọi người nhất trí đồng ý thật ra thì hắn nơi nào biết theo một đoạn như vậy thời gian tu luyện những gia tộc này người bên trong đã dần dần thích rồi loại cảm giác này so với võ học này kim tiền ngọc n ắ m thì phải đạm rất nhiều lại không nói đến rồi ngô minh bên này sau không cần đi lại suy tính lựa chọn phương đó vấn đề rồi lại càng không dùng gặp phải bên k i a đả kích nguy hiểm chủ yếu nhất chính là hắn chúng ta đối với đào nguyên thôn đó là tràn đầy rồi hướng tới đối với cái này cái võ học lại là tràn đầy rồi cảm xúc mạnh mẽ bất quá hoàng mao cũng mặc kệ những người này là nghĩ như thế nào ít nhất đối với hắn mà nói hắn chính là mười ngàn cái đồng ý đến trung quốc bên này vốn là tâm tư của hắn để cho ở tập võ phía trên này mà ở đào nguyên thôn cái kia đoạn này không nghi ngờ chút nào cũng là hắn tiếc nuối n h ấ t này g bây giờ có thể lần nữa ấy trở về đến bên kia đi hắn mất hứng mới là lạ trọng yếu hơn chính là trở lại bên này là hắn có thể thường xuyên lấy được sư phó hắn dạy bảo học được lợi hại hơn trung quốc công phu sáng ngày thứ hai ngô minh liền bước lên rồi đi kinh thành con đường nếu âu dương thế g i a cùng dột chỉ gia tộc đều đã giải quyết rồi theo lý thuyết cũng chưa có ngô minh chuyện gì rồi bởi vì có tiền có người vậy thì cái gì chuyện cũng có thể làm được bất quá không nên quên rồi nay còn cần có sân một khối thật rất lớn thổ đ i ệ lớn đến trừ phi ngô minh đích thân ra tay Chớ là bất luận bất c á i cái gì n g ư ờ i đi nói, c ũ sớm hôm n n g thể h nay g một tảng thổ lớn điện. đ ngô là chuyện h n g có ái h nào khác, quốc chính quốc đống còn có lao vu liền toàn bộ tụ tập ở rồi lao ngô bên trong phòng làm việc hơn nữa đồng thời giao phó bí thư đẩy xuống hôm nay tất cả an bài công việc bởi vì tối ngày hôm qua lão ngô liền nhận được rồi ngô minh điện thoại của nói là sáng sớm hôm nay sẽ đến kinh thành có một cái hết sức chuyện trọng đại muốn cùng hắn b à n ngô minh là ai lão ngô so với ai khác đều biết nay một vị ở trong lòng hắn đây tuyệt đối là so với tổng thống nước mỹ sức nặng cũng phải lớn hơn đặc biệt là ở bây giờ như vậy thời kỳ đặc thù ngô minh trọng yếu tính vậy thì càng không cần phải nói mà đối với ngô minh người này lão ngô đó cũng là tương đối hiểu lại hắn đều nói là chuyện hết sức trọng yếu như vậy có thể tưởng tượng được chuyện này tuyệt đối không giống b ấ t thường vì vậy mới vừa tiếp xong nô minh điện thoại của hắn liền lập tức thông báo rồi trịnh quốc đống còn có lao vu để cho bọn họ sáng sớm hôm nay cùng mình cùng chung cùng nô minh gặp mặt bởi vì lao ngô biết nô minh muốn thương lượng sự t ì n h chỉ một mình hắn thật đúng là không có cách nào làm chủ tới khiến người ta ngắm một hồi cảm thấy hoa cả mắt chính là ngô minh bên người cũng là từng chiếc một xe điện thật nhanh vượt qua còn có bên kia cầm bữa ăn sáng vừa ăn vừa đi người đi đường hết thảy các thứ này hết thảy để cho tòa thành thị này trở nên hết sức phồn bận rộn rồi dĩ nhiên rồi không thể tránh khỏi cũng làm người ta trong lòng sinh ra một loại cảm giác bị áp bắt tới thỉnh thoảng có chút người đi đường sẽ tò mò xoay đ ầ u lại nhìn ngô minh hai mắt sau đó liền lại lập tức tiếp tục đi đường đi bất quá ngô minh có thể từ ánh mắt của đối phương ở bên trong cảm giác được một vẻ kinh ngạc còn có hâm mộ quả thật ở nơi này vội vội vàng vàng trong dòng người nô minh người mặc quần áo thường bước chậm ở trên lối đi đúng là có chút quá quái gì. ai coi là rồi không có ý nghĩa bước chậm đi một hồi từ sau trong lúc bất trợt nô minh cảm thấy không có ý nghĩa đứng lên vốn là hắn còn cảm giác có một đoạn thời gian không tới này kinh thành tới rồi muốn phải thật tốt thưởng thức một chút đâu đáng tiếc nhìn tới nhìn lui chính là chỗ này vội vội vàng vàng đám người thấy để cho lòng người cũng đổi quá chặt chẽ ở trong lòng cẩn thận một đôi so với vẫn cảm thấy đảo nguyên thôn tương đối khá mặc dù mọi người cũng bệ bộn nhiều việc cũng rất mệt mỏi nhưng là sắc mặt cũng không đau khổ lòng không mệt thân thể mệt mỏi đi nữa cũng không tính là mệt mỏi sẽ không mệt mỏi nếu không có ý nghĩa nô minh liền lập tức cũng thêm nhanh hơn một chút bước chân không bao lâu sẽ đến một cái ngồi nguy nga cửa bên cạnh ngài khỏe chứ xin hỏi ngài là ngô minh nô tiên sinh sao nô minh vừa mới chuẩn bị móc điện thoại đột nhiên bên t a i chuyển tới một trận thanh âm quay đầu nhìn một cái một người mặc màu đen âu phục đàn ông trung niên chính n h ấ t mặt mỉm cười đang nhìn mình ừ không sai là lao nô gọi ngươi tới tiếp ta a nô minh một bên đem điện thoại di động lần nữa nhét vào hắn trong túi quần hỏi ngược lại a ân la nô tiên sinh nô chủ tịch để cho ta c h ở ở nơi này ngày người xem chúng ta là hay không bây giờ liền đi qua đàn ông trung niên đầu tiên là sửng sốt sau đó l i ề n bắt đầu đáp lời cũng hỏi nô minh bây giờ là hay không bây giờ liền đi qua thật ra thì vị trung niên nam tử này chính là ngô ái quốc bí thư sáng sớm liên bị p h ả i tới nơi này chờ bảo là muốn hắn tiếp từng cái đầu không cao hai ba chục tuổi thanh niên hơn nữa nô chủ tịch còn cố ý giao phó hắn nhất định phải lễ phép hai ba chục tuổi đây là người nào châu như vậy a còn để cho hắn người bí thư này giải đến tiếp càng làm cho hắn giật mình là nô chủ tịch lại vẫn cố ý giao phó mình muốn lễ phép đây chính là chưa từng có tình huống a suy nghĩ nắp bóc hắn cũng không nghĩ ra cả nước trên d ư ớ i còn có một cái như vậy ngưu nhân bất quá lãnh đạo nhất định phải làm theo hơn nữa còn phải làm sao、không? vì rồi có thể làm tốt chuyện này hắn giam phụng b ồ i đứng g á c binh sĩ ở chỗ này thổi rồi một giờ gió lạnh cho đến khi nhìn thấy ngô minh thời điểm hắn tựa hồ như cảm giác cả người trên d ư ớ i cũng không có từng hơi khí nóng mà đối phương vừa mở miệng sẽ tới một cái lao nô đến đêm hắn làm mộc rồi ai là lao nô a sau đó cuối cùng phục hồi tinh thần lại có thể thiếu chút nữa không đem hắn kinh cấn chết mà lúc này hắn cũng rốt cuộc coi như là hiểu rõ rồi tại sao này ngô chủ tịch muốn cố ý giao phó hắn muốn lễ phép kêu ngô chủ tịch lão ngô cũng không phải là không có nhưng là ở nơi công chúng kêu như vậy hắn hôm nay là lần đầu tiên gặp phải vì vậy để cho hắn ở ngô minh trước mặt trở nên càng cung kính được rồi tiêu liền đi qua ha ha hôm nay khổ cực người rồi nhìn đối phương còn cả người run dậy bộ dạng để cho ngô minh có chút ngượng ngủ hẳn ngô tiên sinh mời tới bên này một đường rẻ đặt mang nô minh đi về phía trước vị này bí thư trưởng đột nhiên phát hiện ra một cái hiện tượng kỳ quái trên người hắn lại không lạnh rồi thậm chí còn có chút ấm áp dễ chịu cảm giác chẳng lẽ thân thể này lãnh cũng cùng cái này nói bụng vậy qua rồi đầu rồi liền không có cảm giác rồi ân chắc là như vậy đối với loại hiện tượng kỳ quái này hắn cũng chỉ có thể giải thích như vậy nô tiên sinh mời ngài vào vốn là dựa theo bình thường thủ tục hắn là hẳn đi vào trước thông báo sau đó mới đem khách đưa vào tới phòng làm việc bất quá lần này hắn nhưng trực tiếp đem nô minh dẫn vào hắn đây là đang đánh cuộc à liền hướng về phía tiếng kia láo nô hắn liền đánh cuộc nô chủ tịch sẽ không trách hắn ngược lại sẽ cho là hắn sẽ làm chuyện nếu là thật đem khách gặt ở bên ngoài đi vào thông báo đó mới chuyện xấu nữa nha chủ tịch nô tiên sinh ta mời tới rồi thủ tướng tốt với phó chủ tịch tốt chờ hắn dẫn n ô minh vào rồi phòng làm việc phát hiện này trịnh thủ tướng cùng với phó chủ tịch cũng ở đây để cho trong lòng của hắn thầm têu tệ hại bất quá cũng chỉ có thể nhắm mắt lại được không tệ ngươi đi xuống trước đi nhưng là này n ô chủ tịch một câu nói lập tức để cho trong lòng hắn c u ộ loạn cao hứng xấu phải biết bình thời chủ này t h ị h đều là nói thẳng ngươi đi xuống trước đi ha ha lão n ô lão trịnh lao vù các ngươi sớm như vậy làm gì ta không phải nói chín giờ mà nhưng là ở nơi này vị bí thư trưởng đồng chí vừa mới chuyến thân lại truyền tới một cái trận thiếu chút nữa để cho hắn bị sợ nằm xuống thanh âm vì vậy vội vàng bước nhanh hơn đi ra ngoài hắn thật hù dọa ha ha tới ngồi đi không có biện pháp à, tiểu tử ngươi trong miệng chính là cái kia chuyện trọng yếu để cho ba người chúng ta đều là không ngủ ngon a dù sao đều là người quen n ô ái quốc cũng không khách sáo trực tiếp gọi n ô minh ngồi xuống sau đó thuận tay cho hắn một ly t r à hắn nói chuyện mặc dù có chút t r e o chọc mùi vị nhưng là nhưng một chút cũng không khoa trương được rồi tiểu tử ngươi nếu mọi người đến rồi cũng nhanh chút nói rốt cuộc là chuyện trọng yếu gì lao già ta còn một đống lớn chuyện đâu lão vô cùng lô minh lại là quen thuộc vì vậy càng không k h á c h khí ừ thật ra thì đâu rồi cũng không có gì chính là ta dự định xây một cái công ty nghĩ tại cách đảo nguyên thôn c h â không xa là mau cho nên liền tới tìm các ngươi nhỏ quá lô minh không nhanh không chầm nói mà trong lòng vẫn đang suy nghĩ như thế nào cùng bọn họ nói chuyện này à, muốn xây công ty a c h u y ệ n tốt ta người là không biết người cái đó đ ả o nguyên tiệu nghiệp nhưng là cho quốc gia thu thuế thật to gia tăng không ít đâu bất quá ta nghĩ ngươi lần này cần làm công ty cũng không đơn giản đi lão nô bọn họ vừa nghe lại là làm việc từ yếu điệu ra sự t ì n h rất là kỳ quái bất quá bọn họ cũng biết trong này khẳng định không đơn giản ừ cái công ty này kích thước có chút lớn cho nên cần đất xây cất cũng tương đối lớn cho nên ta mới tới tìm các người thương lượng có chút lớn bao lớn a ha ha ta và ngươi nói ta còn thực sự không sợ công ty của ngươi lớn ta còn sợ nhỏ đâu nói đi có phải hay không còn có chớ lão vu vừa nghe lập tức cứ vui vẻ rồi quốc gia còn sợ ngươi đem công ty làm lớn a thật chỉ là có chút lớn mà thôi cụ thể bao lớn bây giờ còn không biết vì vậy cũng không biết phải bao lớn đất bất quá cái công ty này gặp nhau do âu dương gia tộc cùng dốt trì gia tộc chung nhau thành lập cùng quản lý ừ đúng rồi không nói ta còn quên rồi qua một thời gian ngắn dốt trì gia tộc gặp nhau toàn thể rời tới còn có âu dương gia tộc cũng dọn ta đồng dạng cũng là định đem bọn họ đâu vào đấy ở đảo nguyên thôn kế cận nỗ minh lúc này mới nhớ tới Này gia tộc, muốn rời tới sự tình. Nói lại, để cho láo ngô bọn họ chuẩn Ngươi nói gì? Gia tộc, muốn rột trì rời tộc, rột tộc, tới trì gia gì, gia lại, cho sự họ láo để bị. kịp ừ Âu Châu toàn thể rời đến nước ta? chắc chắn. Vốn là ngô còn định nói tiếp, nhưng là, lập tức thể minh định nhưng toàn ta, tiếp, là là, đến ngươi Vốn ngô nói liền rời lập bọn ị trịnh tắt đóng quốc đứt. Ừ, b họ đã chắc chắn rồi dẫu sao bọn họ bên kia cũng không yên ổn vừa vặn ta bên này công ty âu dương gia tộc số lẻ làm không rồi liền để cho bọn họ cùng nhau làm rồi đối với lao trịnh kinh ngạc ngô minh sớm đã có chuẩn bị rồi cho nên cũng không kỳ quái hô ngươi là nói ngươi muốn xây công ty âu dương gia tộc đơn độc làm không rồi muốn hai nhà bọn họ cùng nhau làm công ty của ngươi chuẩn bị muốn sản xuất cái gì a lúc này lão ngô là làm một cái xuất hạ hít thở sâu giúp trí gia tộc rời sự tỉnh liền rất khiếp sợ bất quá muốn hai cái gia tộc siêu lớn cùng nhau mới có thể làm công ty đây là thần mã công ty a ngô ái quốc lời mà nói để cho trịnh quốc đống cùng lão vu cũng tỉnh táo lại tới rồi cũng nhìn chằm chằm ngô minh n h ị n cái này sản xuất đồ vật coi như nhiều rồi xe hơi máy vi tính điện thoại di động chờ đã quá nhiều nhất thời bán hội không nói rõ ràng phải đợi qua một thời gian ngắn làm xong hoạch định về sau mới biết quả thật bây giờ ngô minh thật đúng là không biết tóm lại rất nhiều là được ừ kia công ty của ngươi sản phẩm chất lượng và giá cả như thế nào nô ái quốc rất nhanh liền tóm lấy rồi yếu điểm rồi suy nghĩ một chút dưỡng sinh diệu sự kiện sẽ để cho hắn mười phân khẩn trương sẽ tốt hơn vì vậy đối với thị trường đánh b ả o nhất định sẽ rất lớn loại chuyện này cũng không có gì hay d i u dếm ngô minh cũng chỉ nói thật kia quốc nội cùng nước ngoài tương quan sản phẩm còn có xí nghiệp không phải rất nhanh trịnh quốc đống liền ý thức được tiếp đó sẽ vấn đề xuất hiện đ ế ngô n minh, tính, tính minh lời mà nói rất đơn giản nhưng là này nội dung trong đó coi như nhiều rồi cũng lớn rồi đi ngô ái quốc bọn họ biết chỉ muốn cái công ty này đã thành lập khẳng định lập tức thì phải đưa tới sóng to gió lớn từ quốc nội đến quốc tế khẳng định một mảnh hỗn loạn chờ các ngươi làm xong hoạch định trực tiếp đem cần đất diện tích vị trí địa lý báo lên quốc gia sẽ nhóm cho công ty các ngươi rất nhanh láo nô bọn họ nhìn thoáng qua nhau nô ái quốc lập tức liền đánh nhịp đến lại không nói chuyện này đây tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại l i ê n là hướng về phía ngô minh vậy cũng vô luận như thế nào cũng phải cho hắn đất xây cất ừ vậy được đúng rồi các ngươi hay là mau sớm lựa ra một ít ưu tú nhân viên ta tìm người cho các ngươi luyện một chút tổng sao tiểu hát bọn họ một mực sống ở chỗ này đi cẩn thận đến lúc đó kỳ kỳ tới tìm các ngươi náo được rồi ta biết các ngươi bận đ i ệ ta đi trở về rồi nói xong nô g minh liền trực tiếp đứng lên đi ra phía ngoài mà lao nô g bọn họ đầu tiên là sửng sốt sau đó mặt đầy hưng phấn ha ha tiểu t ử này lúc nào học một bộ này bất quá ta thế phải vì rồi không để cho kia tiểu tổ tông tới tìm ta ta còn là vội vàng đem chuyện này làm đi à nha lao vu đầu tiên là một trận c ư ờ i to sau đó liền hết sức phấn khởi chạy rồi chương 408, h o à n g m a o nữ thần ở tây phương phạm đế cương giáo hoàng hoàng cung giáo hoàng lúc này chính nhất mặt ngưng trọng cao mày ngồi ở hắn giáo hoàng trên bảo tọa mà hắn nấp thang trước mặt dưới chính là đứng một tên hồng y đại giáo chủ giờ phút này cũng là mặt đầy cung tính ở nơi đó không nhúc ních chờ đợi giáo hoàng chỉ thị đối với cái này trước mắt giáo hoàng coi như hồng ý đại giáo chủ chính hắn trong lòng tràn đầy một loại tính sợ đặc biệt là đoạn thời gian này thứ nhất hắn rõ ràng phát hiện n à y giáo hoàng trên người tản mát ra khí thế tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt m á n h liệt đến để cho bọn họ những người này trong lòng cũng sinh ra một cái loại cảm giác vô lực ngươi là nói giọt chi gia tộc muốn rời hơn nữa còn là rời đến trung quốc đi giờ phút này giáo hoàng đột nhiên lại khôi phục lại một cái mặt bình tĩnh ngay cả này câu hỏi tất cả đều là như vậy không nhanh không chậm nghe không ra hắn rốt cuộc là vui hay là giận bất quá càng là như thế lại càng khiến người ta cảm thấy áp lực càng t h ê m lớn là giáo hoàng bệ hạ r ố t trì gia tộc đã rõ ràng phát ra tin tức thông báo rồi vào khoảng ngày mai liên bắt đầu lục tục rời vì vậy thuộc hạ cố ý mời bày ra bệ hạ chúng ta là không phải nên có hành động dưới đài hồng ý đại giáo chủ nghe xong giáo hoàng câu hỏi mặt đầy khẩn trương trả lời bởi vì n à y r ố t trì gia tộc sở tại chính là thuộc về hắn quản hạt địa bàn vì vậy đối với đoạn thời gian trước giáo đình đối với r u ộ t trị gia tộc động tác đều là do hắn tự mình đến thi hành làm vốn là là cho r u ộ t trị gia tộc một đoạn thời gian suy tính không nghĩ tới đối phương lại lựa chọn muốn dọn đi cái này làm cho hắn khiếp sợ đồng thời lại cảm thấy một chút cũng không có so với sự phẫn nộ bất quá sự quan trọng đại hắn cũng không d á m tự tiện làm chủ bởi vì hắn phát hiện dường như hồ này giáo hoàng đối với cái này r u ộ t trị gia tộc thật giống như có điểm cẩn thận vì vậy một nhận được tin tức hắn liền lập tức cảm tới nơi này hướng giáo hoàng báo cáo thỉnh cầu chỉ thị được rồi liền do hắn đi đi không cần để ý tới hắn qua một lúc lâu nay giáo hoàng lúc này mới hơi thở dài một cái sau đó nói đến phải rồi chỉ thị đại chủ giáo vốn còn muốn hỏi chút gì bất quá cuối cùng há h ố c mồm nhưng là từ đầu đến cuối không có hỏi lên sau đó liền cáo lui thật ra thì giáo hoàng làm ra cái quyết định này đó cũng là hành động bất đắc dĩ mặc dù liền lấy r u ộ t chỉ thực lực bây giờ đối với giáo đình mà nói kia đúng là có cũng được không có cũng được không quan trọng thậm chí liền là đối phương kia t à i sản phú khả đ ị c h quốc giáo đình cũng không nhìn ở trong mắt duy nhất để cho giáo đình đối với dột trì gia tộc có chút hứng thú đó chính là này d ộ t trì gia tộc đúng là tương đối có tiềm lực tới bất quá những thứ này d ộ t trì gia tộc trước kia cây vốn đồ không có đến từ đâu giáo hoàng này trong lòng đó là so với ai khác đều biết thậm chí lần này d ộ t trí gia tộc di chuyển động tác nguyên nhân sau lưng giáo hoàng đồng dạng là có thể đoán được không r ờ i mười hết t hệ các thứ này không nghi ngờ chút nào đều cùng một người có liên quan đó chính là nô minh cho tới nay bởi vì giáo hoàng quan hệ giáo đ ì n h cùng nô minh giữa trung đụng được vẫn tương đối hài hòa cũng không có qua cái gì va chạm vì vậy đối với cùng ngô minh quan hệ hơn chặt chẽ r i ộ t chi gia tộc giáo đình cũng một mực ôm tương đối n u hòa thái độ lần này r i ộ t chi gia tộc r ờ i không nghi ngờ chút nào nhất định là lấy được rồi ngô minh gật đầu đồng ý hoặc là có thể chính là ngô minh ý tứ như vậy thứ nhất giáo đình cũng không tốt vạch mặt đi dĩ nhiên rồi còn có một cái nguyên nhân chủ yếu đó chính là bây giờ ngô minh tạm thời còn chưa phải là giáo đình có thể trêu c h ọ c được vì vậy giáo hoàng chỉ có thể đối với chuyện này chẳng quan tâm mà căn cứ vào giống vậy lý do cùng ý tưởng hát ám nghị hội làm ra rồi cùng giáo đình lựa chọn giống vậy bất quá đối với cái này r i ọ t trì gia tộc dọn ra sự t ì n h bên ngoài coi như vô cùng náo nhiệt r i ọ t trì gia tộc mặc dù những năm gần đây vẫn luôn là hết sức khiêm tốn nhưng là vô luận hắn làm sao khiêm tốn cũng thay đổi không rồi gia tộc này chính là tài sản đại danh tử này một cái mọi người đều biết truyền thực vì vậy ở r i ọ t trì gia tộc một tuyên bố muốn mang gia tộc từ phương tây rời đến đông phương sau khi tin tức này nhất thời là được rồi toàn thế giới náo nhiệt nhất chủ đề có đàm luận này r i ọ t trì rốt cuộc có bao nhiêu tài sản cũng có đàm luận gia tộc kia phát ra xử nhiều hơn chính là suy đoán hắn tại sao phải rời rời sau gặp nhau tạo thành hiệu quả như thế nào vân vân ngay tại vô số người cũng đang thảo luận cùng suy đoán thời điểm thời gian rốt cuộc đến rồi rốt chỉ gia tộc tuyên bố thời gian ngay tại vô số người cửa đặc biệt là những thứ kia ký giả truyền thông trông mong mà đợi ở bên trong hoàng bao đã lặng lẽ trở lại rồi đào nguyên thôn cũng không biết người này có phải hay không nơi nào không bình thường lại tự mình một người len lén chạy về tới bây giờ đào nguyên thôn giao thông đã cùng trước kia hoàn toàn bất đ ộ n g có rồi bó lớn bó lớn tiền giấy đào nguyên thôn thật ra thì làm chuyện đầu tiên đó chính là sửa đường phải biết này đào nguyên thôn sở dĩ lấy trước như vậy nghèo thật ra thì nguyên nhân căn bản nhất thì ra là vì vậy giao thông vấn đề tạo thành vì vậy có tiền sau đặc biệt là dưỡng sinh rượu bán chạy sau trong thôn lập tức đánh t ủ n g rồi s ơ n thể xây cất một cái đầu quốc lộ như vậy thứ nhất ngược lại cũng là thuận lợi rồi mọi người ra vào từ có rồi điều này xuyên sơn quốc lộ mọi người liền cực ít khiến cho dùng trước k i a cái k i a đầu thủy đạo trừ rồi thỉnh thoảng có chút du khách muốn thể hội một chút loại cảm giác đó ra c ố ý đến nơi đó l a n h hội một phen cơ h ộ sẽ không có người sẽ đi nơi đó bất quá đối với này chuyện hoàng bao đó là không biết gì cả a bởi vì sửa đường thời điểm như â u đi. điện thoại, Mặc cũng dù, thỉnh thoảng thông hợp h bên này n sẽ n nhảm chán như g là, ai sẽ vậy đặc b i ệ thứ đi nói này c u y vậy ệ n đường Như sửa tới. t h nhất hoàng mao liền một đường nhẹ xe quen thuộc hùng ở đó sơn đạo miệng xuống xe sau đó thì sao liền bắt đầu cao hứng chạy tới kia đoạn đường núi cuối cùng bất chi bất giác sẽ đến rồi ngoài núi chính là cái kia nhỏ bến tàu mặc dù dọc theo con đường này căn bản ngay cả một người ảnh cũng không thấy để cho này hoàng mao có chút kỳ quái bất quá bởi vì tâm tình thật tốt hắn căn bản cũng liền không để ý di không đúng làm sao vẫn không có người nào đâu rồi theo lý thuyết Này bến người tàu chắc có đây ó bóng nói à, làm tàu này, hoàng chẳng lịch cái, lại như cũ cho đích Mặc hiện thôn không nhìn như không thấy bóng dáng. Để cho hắn trong lòng không khỏi đích nói thầm. trong Đến bến nơi dáng. trong lòng lẽ, lại rồi. rồi ở một mau du dù, Để b giờ đã là trạm vì à là này là à. là tối, theo thôn một trong nơi hội nhưng nguyên người non dựa mực đảo đó Đây quý vậy cụ, cơ có v rồi phòng ngựa có một ít tới m u ộ n du khách chuẩn bị mặc dù không nghĩ ra nhưng là hoàng mao nhưng một chút cũng không để ý bất quá khá tốt này bến tàu nơi này vẫn như cũ có một cái thuyền gỗ nhỏ vững vàng bị buộc ở nơi đó ừ có thuyền là tốt rồi đối với như thế nào tay máy loại này thuyền gỗ nhỏ hoàng b a o đó là không có chút nào xa lạ tới đã từng nhưng hắn là thường xuyên cùng a n h ư u bọn họ cùng nhau phụ trách đưa đón du khách tới chờ một chút ngay tại hắn mới vừa khởi ra thuyền gỗ nhỏ ngồi vào trên thuyền chuẩn bị hoạt động song tưởng hướng đ à o nguyên thôn tiến phát thời điểm đột nhiên một trận rẻ đặt thanh â m chuyển tới một cách đại khái hai mươi tuổi thiếu nữ đang vội vã từ nơi không xa một tảng đá lân sau l ó e lên đến sau đó liền hướng hắn bên này chạy cô gái nhìn không tính là rất đẹp nhưng là ngược lại cũng trả hết nợ tú trên mặt không có hóa trang nhưng là bởi vì mới vừa rồi một trận chạy động hoặc là khẩn trương sắc mặt có chút đỏ lên cô bé này gọi là toàn bộ ngọc hương là huệ bên hôm nay là tới đảo nguyên thôn nhà thân thích có chút việc thật ra thì trước kia nàng cũng đã tới đảo nguyên thôn mấy lần vì vậy đối với cái này tới đảo nguyên thôn đường ngược lại cũng là hết sức quen thuộc duy nhất cùng dĩ vãng bất đồng đó chính là lần này bởi vì tớ i hết sức vội vàng không có nói t r ư ớ c và thân thích nhà liên lạc mà thôi vốn là theo lý mà nói đây cũng không phải là chuyện ghê gấm gì đến lúc đó đi thẳng đến đôi phương nhà không được sao mặc dù sau đó tới nàng cũng nghĩ đến rồi không có ai đưa nàng nàng căn bản là vào không rồi đảo nguyên thôn chuyện này bất quá sau đó suy nghĩ một chút này đ ả o nguyên thôn hiện trong một nhiều du khách nhất định là người đến người đi vì vậy cái này căn bản cũng thì không cần lo lắng chỉ cần đến lúc đó trực tiếp nói lên mình nhà thân t h í c h tên là được đáng tiếc nàng nơi nào biết đạo này từ đ ả o nguyên thôn sửa rồi quốc lộ sau trên căn bản kia cũng đã ngừng dùng các du khách cũng là đang ngồi xe trực tiếp từ trong thành phố mặt vẫn lái vào đảo nguyên thôn tới n à y chờ a chờ càng chờ sẽ để cho trong nội tâm nàng càng nhanh một là bởi vì mặt trời này cũng sắp xuống núi rồi thiên đô sắp tối rồi nàng như c ũ không thấy bóng người đây nếu là trời tối rồi còn không người kia có thể như thế nào cho phải a hai đâu rồi đương nhiên là vì rồi trong lòng chuyện kia giấu dĩ đúng là rất khẩn cấp ngay tại nàng gấp đến độ mau khóc lúc đi ra cuối cùng chờ người tới nhưng là xa xa nhìn một cái tóc vàng da trắng liền lập tức liền đem nàng bị sợ trốn kê cận một tảng đá lớn phía sau đi người ngoại quốc hay là một cái đơn độc ngoại quốc đàn ông mà nàng cũng là một cái độc thân cô nương nhà nay g i ngoại h o a vu chứ hắn và nàng có thể không có bất kỳ người nào a quả nhiên đây đối với phương cũng không có phát hiện nàng tới nhưng là trong lúc bất trận nàng thì có bối rối trong lòng sự tình vốn là khẩn cấp đang nhìn nhìn ngày n à y sắc cho đến cái đó ngoại quốc đàn ông đi tới b ê n tàu thời gian thuy nhỏ chuẩn bị hướng trong thôn lúc đi nàng cũng không nhịn được nữa rồi lấy rút khí gọi đối phương lại sau đó thật nhanh còn giống đối phương bên kia chạy tới nàng thật sự là không chờ nổi a hoàng mao bị đối phương như vậy vừa gọi lập tức cũng chỉ sửng sốt rồi trong đầu nghĩ này mới vừa rồi nơi này không thể không người sao làm sao đột nhiên chạy ra một cái nữ nhân tới nữa nha nhìn đi cô bé trước mắt kia cả người giản dị quần áo còn có đó không phải là rất đẹp nhưng lại trong t r ắ n g lộ hở mặt của mà là bởi vì có thể mười phần c ẩ n trương không ngừng xoa n ă n góc áo của mình hai tay của cuối cùng hoàng mao thấy rồi một đôi nước mắt lưng tròng mắt to nhất thời nổ một cái trong đầu chính là t r ố n g rỗng sau đó chính là tim đập nhanh hơn hoàng mao biết giờ khác này hắn thất thủ phải nói này hoàng mao cũng là trách không chỉ là ngưỡng mộ này thần kỳ trung quốc công phu lại là hết sức thưởng thức này đồng vương nữ nhân hắn thưởng thức cũng không phải là kia cái gọi là tướng mạo loại mà là hắn thích cái loại đó đông vương nữ tử đặc biệt thưởng thức tính k h i chết mặc dù hắn một mực cũng muốn tìm một cái như vậy nữ nhân tới đi nhưng là đến khi hắn đi tới trung quốc sau từ từ hắn liền có chút thất vọng hắn đột nhiên phát hiện dường như hồ này phần lớn đông phương nữ tính theo chân bọn họ tây phương tây vốn liền không có gì khác nhau tới vốn là hắn đã bắt đầu hoài nghi cái loại đó trong truyền thuyết đông phương nữ tính có phải hay không chẳng qua là ở trong truyền thuyết mà tôi h không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc để cho hắn gặp phải cắp la hít mắt g a cảnh không thể không nói quốc nội cái này giáo dục đúng là không lớn đất mặc dù mọi thứ cũng dạy nhưng là đến cuối cùng dạy mọi người đó là mọi thứ t h ư a t h ớt mọi thứ nửa t h ù n g nước trong đó đặc biệt là này tiếng anh thì càng tốt chơi mặc dù không biết bộ giáo dục đám người kia là thế nào m u ố n hận không được đem này tiếng anh coi như là tiếng mẹ đẻ dạy rồi nhưng là từ nhỏ đến lớn học vô số năm cũng không còn dạy ra mấy cái xe đồ chơi này nhân tới giờ phút này toàn bộ ngọc hương trong đầu cũng là một trận m ậ n ra mặc dù từ trung học đệ nhất cấp đến trung học đệ nhị cấp nàng cũng học qua đã nhiều năm tiếng anh nhưng là này vừa mở miệng chính là trong đầu trống rỗng ha ha vị tiểu thư này không cần nóng này có chuyện gì mời từ từ nói đúng rồi ta là ân coi là rồi hay là dùng ta trung quốc tên đi ngươi có thể trực tiếp gọi hoàng mao người ta hoàng mao bạn học vậy cũng, cũng không giống nhau từ nhỏ đến lớn bởi vì hết sức mê luyến truyền thuyết này giữa trung quốc công phu để cho hắn đối với cái này hán ngữ cũng hết sức có hứng thú trừ cái này khẩu âm hơi có chút trách ra này từng chữ từng câu đó là không chút nào nửa điểm người ngoại quốc bộ dạng đây cũng là chuyện không có cách nào khác một người là bị chèn ép học tập một người là mình cảm thấy hứng thú học tập mặc dù rất rõ ràng này hán ngữ muốn học nhất định phải so với tiếng anh khó hơn vô số lần nhưng là hiệu quả này nhưng là hoàn toàn bất đồng a ngươi sẽ nói tiếng trung còn nói hay như vậy quá tốt ân vàng vàng m a u tiên sinh xin hỏi ngươi là muốn đi vào đảo nguyên thôn sao có thể hay không mang ta cũng cùng nhau đi vào a ta đều ở chỗ này chờ rất lâu rồi nhưng là một nhìn đối phương vậy mà sẽ nói hán ngữ hơn nữa cái này còn nói hay như vậy lại suy nghĩ một chút mình nói tiếng Anh, suy nghĩ một chút, sẽ u y nghĩ chút, một s để cho toàn bộ ngọc hương có chút ngượng ngủng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là người nước ngoài này làm sao cho mình bắt đầu một cái như vậy quái dị tên a bất quá chờ nàng nhìn thấy đối phương k i a m ộ t con kim hoàng sắt tóc ăn ngược lại là lại cảm thấy danh tự này hết sức thích hợp tới nhưng là nghĩ tới mình muốn làm sự tình đến lại làm cho nàng trở nên hết sức bối rối dĩ nhiên không thành vấn đề rồi đến đỡ tay của ta cẩn thận chớ rơi đến trong nước đi rồi hoàng b a o vừa nghe nơi nào còn sẽ có nửa điểm không m u ố n không phải có một ca khúc hát thật tốt ấy ừ mười năm sửa cùng tuyển độ trăm năm ân cái đó còn quá xa trước hay là đưa cái này mười năm làm rồi bàn lại trăm năm sự tình vốn là hoàng mao là chuẩn bị kéo đối phương lên thuyền sau đó suy nghĩ một chút liền đổi thành đưa tay ra cánh tay để cho đối phương đỡ cảm ơn toàn bộ ngọc hương không nghĩ tới đối phương thật không ngờ quan tâm vì vậy một bên đỡ hoàng mao cánh tay lên thuyền một bên ngọt ngào nói cảm ơn thứ bốn trăm linh chín trương hoàng mao đích nhân duyên lái nhỏ như vậy thuyền gỗ đối với hoàng mao mà nói vốn chính là một đĩa đồ ăn tới h o à n g nên đi tới đọc lại thêm này trong lòng nữ thần liền ở bên cạnh hoàng mao nhất thời cảm thấy cả người đều là tinh thần bất quá vì rồi có thể làm cho đoạn đường này đi hơi lâu một chút hoàng mao chẳng những không có hoa phải quá nhanh ngược lại so với bình nhận hơn chậm đi một tí mặc dù là không phải là kỳ quái tại sao cái này gọi là hoàng ma ngoại quốc tiểu tử sẽ thuần thục như vậy lái này thuyền gỗ nhỏ bất quá bởi vì trong lòng rất gấp cùng tiền toàn ngọc hương nhưng hoàn toàn không có mở miệng nói chuyện tâm tình đồng thời nàng loáng thoáng lo lắng không biết lần này có thể hay không ở nàng tam di nơi đó mượn được tiền nghĩ đến vay tiền sẽ để cho nàng nghĩ bắt đầu nàng cái đó không chịu thua kém đệ đệ tới rồi không để cho nàng thùy cũng cảm giác hết sức khổ sở toàn ngọc hương trong nhà là nông thôn trừ rồi cha mẹ ra các nàng tổng cộng là ngũ tỷ lệ trong đó toàn ngọc hương xếp hàng hành lao tứ trên mặt của nàng hơn nữa càng nhiều tỷ phạt phải càng nặng đến khi toàn ngọc hương vừa sinh ra phát hiện hay là một cái nữ liên tiếp là một đều là bé gái để cho nàng cha mẹ cơ hội đều bông tha có lẽ là đã nhận bệnh đi ả nha c à ngay có lẽ là l bởi i vì, tại toàn ngọc hương năm tuổi năm ấy không cẩn thận cái này cũng bốn mươi mấy tuổi cha mẹ lại cho bọn hắn nhà mang tới một người em trai lao tới tử còn lại như thế bất ngờ lấy được để cho này lão hai cái nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết cho là đây là ông trời bán cho chỉ như vậy cái nhà này trong liền nhiều hơn một cái tiểu tổ tông toàn bộ ngày bán cho sau đó ba người tỷ tỷ lục tục liền cũng từ từ gà ra ngoài bây giờ cũng chỉ còn lại có toàn ngọc hương theo lý thuyết vốn là cũng hai mươi bốn tuổi nàng ở nông thôn cũng sớm đã đổi kết hôn nhưng là nhìn đã hơn sáu mươi cha mẹ còn có đang lên cấp ba đệ đệ nàng không có biện pháp à. lao tới tử trời cao ban t ạ o nay toàn đ ộ ngày ban cho đức tính kia cơ bản cũng không phải nói liền biết sự tình trước kia kia chưa kể tới rồi liền nói mấy ngày trước đi cùng vậy hồ bằng cầu hữu đi ra ngoài uống rượu sau đó đánh một cái k u n g đem thôn bên cạnh một vị đánh cho thành rồi trọng thương coi như là chữa khỏi sau cũng sẽ lưu lại tàn tật ở toàn ngọc hương quản gia giữa kia vì số không nhiều tích góp toàn bộ lấy ra lại đem có thể vay tiền thân thích toàn bộ đều cầu khẩn mượn qua một lần cho đối phương trước giao thủ thuật phí sau đối phương bắt đầu lên tiếng rồi một câu nói thường tiền nếu là không thường tiền vậy đối phương chỉ có thể báo cảnh toàn ngọc hương thật ra thì cũng biết đối phương đây cũng không phải cố ý làm khó n à n g tới mà là hừ tha thứ rồi bằng không người ta để cho cảnh sát tới đem lời một chảo phán hình nhà vẫn như cũng phải thường tiền tiền nhắc tới chỉ một cái chữ nhìn liền một trăm giấy nhưng là muốn tìm ra được nhưng là không còn đơn giản như vậy đang lúc bọn hắn người một nhà cũng sắp gấp đến độ nhảy lầu thời điểm đột nhiên toàn ngọc hương đột nhiên nghĩ tới một cái thân thích tới rồi đó chính là nàng tâm di cũng chính là nàng đường n ộ i của mẫu thân thật ra thì toàn ngọc hương trước kia cũng thỉnh thoảng nghe được mẹ của các nàng nhắc qua cái này tâm di hơn nữa mỗi lần nhắc tới vậy cũng là nói chỗ đó làm sao làm sao nghèo nghèo tới trình độ nào đâu rồi đó chính là ngay cả người nhà mẹ đẻ cũng không muốn đi chỗ đó góp có thể nói từ thành thân về sau liền không có một cái người nhà mẹ đẻ đi hướng bên kia qua mà cái đó tam di cũng là đủ c bậc ư ờ n g trừ rồi mấy năm trước cha mẹ nàng vẫn còn ở hàng năm về nhà thăm bên ngoài đến khi cha mẹ qua đời nàng trở về đều không trở về đối với lần này còn thừa lại thân thích đương nhiên là không có ý kiến thậm chí hết sức tình nguyện không đến tốt hơn tránh cho đến lúc đó mất mặt mặt m ũ i bất quá có một người nhưng là ngoại lệ đó chính là toàn ngọc hương từ lần đầu tiên tò mò l é n lén chạy đi một lần sau này sau cách cái một năm hai năm nàng cũng sẽ không tiếc ngồi hơn mấy giờ xe lại đi thượng rất dài một đoạn đường núi đi đảo nguyên thôn hỏi thăm sức khỏe nàng tam di nàng cảm thấy này tam di vốn là rất khổ rồi nếu là ngay cả nhà mẹ thân thích đều không để ý nàng không phải là càng khổ sao hơn nữa này nghèo đi nữa thân thích cũng là thân thích không phải sao bất quá mỗi một lần trước khi đi nàng cũng sẽ trước viết một phong thơ nói cho đối phương biết nàng sẽ lúc nào đến hơn nữa trải qua tiếp xúc qua xuống nàng phát hiện cái này tam di người giỏi vô cùng mỗi một lần tới đào nguyên thôn cũng đều làm cho nàng rất vui vẻ nghĩ đến tam di nàng giống như là bắt rồi dơm d ả cứu mạng vậy thật nhanh đi đào nguyên thôn đổi đào nguyên thôn à mặc dù hai năm qua nàng chưa có tới nhưng là này đào nguyên thôn đại danh nhưng là làm cho nàng như sấm bên t h a i cô đương xin hỏi ngươi tên là gì a toàn ngọc hương a tên rất dễ nghe ân đúng rồi có thể hay không hỏi một câu ngươi đến đ ả o nguyên thôn là muốn tìm ai a ta ta tìm ta t â m gì a vốn còn muốn tìm một chút đề tài thật tốt trò chuyện một chút bất quá thấy đối phương một bộ tâm tình hết sức không tốt bộ dạng hoàng bao vẫn là hết sức thức thở ý miệng hơn nữa bắt đầu tăng nhanh rồi chẹo thuyền tốc độ tốt rồi toàn bộ tiểu thư đến đào nguyên thôn rồi tới ta dịu ngươi xuống ô hát cám ơn đậu xong thuyền hoàng mao lần nữa d ẹ đặt đem đối phương đ ỡ xuống thuyền sau đó đem thuyền nhỏ kéo đi một bên c ấ t s o n g toàn bộ tiểu thư có cần hay không ta mang cho ngươi được a đây chính là cơ hội khó được hoàng mao chắc chắn sẽ không bỏ qua cho rồi muốn nhìn một chút nằng cái gọi là tam di rốt cuộc là cái nào sau này thì dễ làm vàng ta còn là gọi ngươi hoàng đại ca đi ân ngươi cũng đừng gọi ta cái gì toàn bộ tiểu thư rồi ngươi liền trực tiếp kêu tên của ta đi hôm nay đã quá phiền thoái ngươi rồi cũng không cần ở phiền thoái rồi ta biết rõ làm sao đi ta này vậy làm sao biến thành như vậy rồi kia vốn là nay toàn ngọc hương còn muốn nói nàng tam di nhà nàng đã tới nhiều lần ai biết quay đầu nhìn lại liền xưng sờ lúc này đào nguyên thôn cùng hai năm trước đó hoàn toàn thì không phải là một cái khái niệm tới bây giờ đào nguyên thôn cũng sớm đã biến thành một chấn nhỏ ha ha không có sao ngọc hương ta đối với nơi này rất quen thuộc cũng là ngươi nói một chút ta trực tiếp dẫn ngươi đi đi ân hai năm qua nơi này biến hóa có chút lớn hoàng mao một nhìn đối phương thần sắc cũng biết là chuyện gì xảy ra tới bất quá phải biết hoàng mao nhưng là làm chứng đào nguyên thôn t ừ n g bước m ộ ta phát triển nhân chứng, thôn, thuộc. triển rất t đối với nảy nguyên thôn, đúng là rất quen vì vậy, đảo là Ừ, ta tam di kêu hoàng tú lan toàn ngọc hương biết dựa vào chính mình còn thật có chút khó khăn vì vậy liền nhẹ nhàng khạc ra một cái tên đến đây là nàng tam di tên hoàng tú lan người tam di tên cái này ha ha xin lỗi ngọc hương ngươi cũng biết trung quốc các người này đã kết hôn nông thôn phụ nữ cái này cũng tên gì cái gì tẩu hoặc là cái gì cái gì thím cho nên đến khi đối phương vừa nói ra danh tự này đến hoàng mao lập tức liền xưng s ử rồi chưa nghe nói qua a mà cũng ngay tại lúc này hắn mới nhớ này toàn ngọc hương tâm gì đến đào nguyên thôn ai còn sẽ để cho nàng thì ra tên a a ha ha hoàng đại ca xin lỗi ta không có nghĩ bắt đầu chuyện này tới ân đúng rồi ta còn có một cái anh họ ai vậy ngươi nói ta đây trở về nhất đ ị n h biết ừ tất cả mọi người gọi hắn a ngưu vóc người a ngưu thúc a cái này không đúng a không dễ làm không dễ làm rồi hoàng mao vừa nghe lại là tìm a ngưu thúc hắn đây là không thể quen thuộc hơn nữa không chỉ có quen thuộc hơn nữa quan hệ này còn thật tốt đâu bất quá trong lúc bất trợn hắn lại phát hiện ra một cái rất để cho hắn buồn rầu vấn đề cũng có thể nói là ở trung quốc mới có vấn đề đó chính là bối phở ậ đối với cái này cái hoàng bao vẫn luôn là rất tôn trọng bởi vì đây là lịch sử truyền thống vì thế hắn mỗi lần thấy a n g h i u cùng tiểu bảo đều phải kêu chú nhưng là bây giờ hắn muốn theo đuổi toàn ngọc hương cũng chính là a n g h i u thúc biểu mội như vậy thứ nhất này bối phận có thể liền có chút loạn rồi ạ làm sao rồi hoàng đại ca ngươi không nhận biết anh họ ta ây ừ không quan hệ ta đến trong thôn hỏi một câu hắn cũng biết rồi thấy mặt đây làm khó hoàng bao nay toàn ngọc hương còn tưởng rằng hắn không nhận biết ta như u đâu không phải không phải ta làm sao có thể không nhận biết đâu rồi ai coi là rồi đi thôi ta trước dẫn ngươi đi nhà bọn họ đi thấy đối phương vậy có điểm dáng vẻ nóng này hoàng mao quyết định trước bất kể trước tiên đem người tới trong thôn nói sau a đây không phải là hoàng mao ấy ư ha ha tiểu tử ngươi trở về lúc nào đó a hoàng mao ca ngươi tốt lâu không trở lại rồi hả ai ôi ba hoàng mao ngươi trở lại rồi vị này ngươi là bạn gái hoàng mao mặc dù ly khai đảo nguyên thôn không khác mấy một năm dài rồi bất quá các thôn dân đối với hắn ấn tượng đây chính là rất sâu có thể nói thôn này trong còn thật không có mấy người thôn dân không nhận biết hắn tới này nam còn dễ nói đều chỉ vừa nói liền kỳ quái nhìn rồi toàn ngọc hương một cái nhưng là những thứ kêu đại t ẩ u đại thẩm đó cũng không vậy rồi bên trái một người bạn gái bên phải một cô vợ nhỏ làm cho toàn ngọc hương là một trận đỏ m ặ t không dứt bất quá làm cho nàng tò mò không dứt chính là này một người ngoại quốc làm sao biết cùng người trong thôn quen thuộc như vậy tới không nên à. một đường thất q h ả i bắt k h ả i cũng không lâu lắm hoàng bao rốt cục thì mang toàn ngọc hương đi tới a n ư u nhà cửa hoàng mao a ngưu thúc chương bốn trăm mười mang theo mỹ nữ trở về không sai n à y hoàng mao căn bản là không có gó cửa liền trực tiếp đi vào rồi vừa vặn liền gặp phải rồi đang ôm đứa trẻ a ngưu ngươi một cái hôn tiểu tử trở lại cũng không thông báo một tiếng làm hại ta mới vừa rồi thiếu chút nữa không đem con trai ta cho ngã xuống đất ai ôi ba tiểu tử ngươi lại mang rồi một cô nương trở lại rồi không tệ không tệ a thấy hoàng mao a ngưu lập tức một trận ngạc nhiên mừng rỡ này tay dùn một cái đang nhìn hoàng mao sau lưng sắt theo một cô nương lập tức liền cao hưng nói đến anh họ a ngươi là ngọc hương biểu mụi mẹ mẹ mau tới a ngươi xem một chút hai tới rồi nghe được một trận kiều tích tích tiếng kêu sau á n g nhu trong lòng cả kinh cái này bảo hắn anh họ không ít người nhưng là gọi hắn anh họ cô gái tựa hồ cũng chỉ có một cẩn thận nhìn một chút quả nhiên đây không phải là cái đó ngọc hương biểu mụi sao nhắc tới đối với cái này cái biểu mụi á n g nhu người cả nhà vậy cũng là tương đối thích không vì cái gì khác liền vì người ta có thể không ngại nhà này giữa nghèo mà không ngại cực khổ tới đi bọn họ này nghèo thân thích hơn nữa a ngưu lại là biết bà lão này đối với cái này ngọc hương biểu mộ i cảm tình vậy thì càng sâu đây chính là duy nhất sẽ tới đảo nguyên thôn tới thăm nàng nhà mẹ thân thiện a h o a h o a ngươi một cái hôn tiểu tử muốn bị thu thập a không để cho ngươi ôm ngươi nếu không phải là ôm ôm rồi hai phút ngươi liền đem ta bảo b ố i cháu trai bị sợ khóc theo một trận giống vậy dũng manh thanh em chuyển tới ngưu thầm lập tức l ử a giận đùng đùng chạy đến a đây không phải là hoàng ma ấy ư ngươi trở về lúc nào ta là nói nha a ngưu tiểu tử ngủ ngất kia làm sao trở nên kích động như vậy mà ai nha lại vẫn mang một cái cô vợ nhỏ trở lại a a người là ngọc hương người là ngọc hương rất hiển nhiên hoàng mao kêu một con lông căn không thể nghi ngờ nhất định là rất hấp dẫn con mắt người khác này ngưu thẩm liếc mắt liền thấy rồi hoàng mao tam di ta ta cái gì ta m u cùng tam di vào nhà ngươi trước khi tới cũng không biết cùng tam di gọi điện thoại ta để cho biểu ca ngươi đi đón n g ư ơ i a vừa nhìn thấy toàn ngọc hương ngưu thẩm lập tức liền đem a ngưu còn có hoàng mao ném ở một bên mẹ ngươi có điện thoại là không giả nhưng là người ta ngọc hương có thể biết ngươi điện thoại sao ngươi còn nói ngươi thấy ngọc hương tới rồi cũng không biết gọi rất nhanh a ngưu cùng hoàng b a o liền ý thức được rồi một cái vấn đề bây giờ a hay là nói ít thì tốt hơn ai ngươi một cái nha đầu a chả thế nào từ bến tàu bên kia thật may hôm nay ngươi vừa vặn gặp phải hoàng b a o nếu không n à y tướng như thế nào cho phải a theo ngưu thẩm một đường đặt câu hỏi biết này toàn ngọc hương lại là từ bến tàu bên này tới làm cho nàng một trận lo lắng sợ mà toàn ngọc hương lúc này cũng mới biết này đào nguyên thôn đã thông rồi quốc lộ rồi bến tàu bên kia đường cơ bản đã bỏ hoang nếu là không có gặp phải nay hoàng mao nàng đần độn thủ ở nơi đó thật tới tức mắt chuyện Nghĩ ánh nhìn lập là liền chuyện xấu. Nghĩ tới đây, nàng xấu. đây, đem vì ề đề phía Hoàng Hoàng nghĩ kinh hãi, cũng đem ánh h Bao, vừa Bao mà là này, vặn, cũng vấn trận cũng n một đem mắt tới n vậy ề phía Hương. Toàn Ngọc hương. Vì v hai người hai mắt liền vừa đụng sở cũng thấy trong ánh mắt của đối phương t ậ n tàng đồ vật chuyện này nhất thời sẽ để cho này hoàng b a o trong lòng vui mừng mà toàn ngọc hương đâu rồi đây là lập tức quay đầu lại trên mặt một trận nóng lên không nghi ngờ chút nào bọn họ những thứ này động tác nhỏ kia là căn bản chạy không khỏi mưu thẩm hỏa nhãn kim tình khẽ mỉm cười trong lòng thì có rồi một ý kiến này hoàng mao mặc dù là một người ngoại quốc bất quá trải qua một năm này sống chung cái thằng này là người đó là lấy được người trong thôn nhất trí công nhận tuyệt tuyệt đối đúng là một cái hào tiểu h ò a tử hơn nữa hắn còn chưa kết hôn nhà rất có tiền mà đây toàn ngọc hương năm nay cũng có hai mươi tư rồi nhưng lại như c ũ không thành ra đối với mình cô cháu ngoại này nhân phẩm như thế nào mưu thẩm là lại quá là rõ ràng nếu là hai vị này lẫn nhau đối nhãn lời mà nói vậy cũng được thật là khá tới a bất quá mưu thẩm mặc dù nhìn ở trong mắt cũng không động thanh sắc bất quá rất nhanh nàng lại từ toàn ngọc hương trên mặt của thấy rồi từng trận làm khó chi xác làm cho nàng biết đối phương nhất định là có chuyện lại không tiện mở miệng hương hương ngươi có phải là có chuyện gì hay không à nói mau đi tam di cũng không phải là người ngoài ngươi yên tâm chỉ cần có thể đến giúp ngươi tam di nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi đối với cô cháu ngoại này tính tử ngưu thẩm hiểu rất làm cho nàng mở miệng cầu người kia là rất khó trừ phi đến rồi vạn bất đắc dĩ tam di ta ta muốn hỏi ngươi mượn chút tiền lúc này toàn ngọc hương cảm giác được một trận xin lỗi ha ha nhìn ngươi nha đầu này thật chẳng lẽ đem tam di làm ngoại nhân ngươi nói đi muốn bao nhiêu đào nguyên thôn bây giờ từng nhà vậy cũng là n ư ớ c đố đồ vách này mỗi một năm hoa hồng xuống nhà nhà không nói nhiều này mấy trăm ngàn vẫn là có nhà có cấp lương cho trong lòng liền có niềm tin mấu chốt nhất chính là cái nhà này ở bên trong ngưu thẩm nói chuyện hay là tác dụng a ngưu cùng ngưu thúc đừng nói rồi căn bản cũng sẽ không quản này chuyện tiền bạc mà mạc quý ngọc giống vậy cũng sẽ không để ý những thứ này cảm ơn tam di ta nghĩ mượn tám mươi ngàn a năm mươi ngàn không biết có được hay không nói đến đây nàng thật ra thì cũng rất lo lắng tới vừa mới bắt đầu muốn nói tám mươi ngàn bởi vì bây giờ còn kém tám mươi ngàn rồi bất quá suy nghĩ một chút lo lắng quá nhiều rồi liền đổi thành năm chục ngàn tốt rồi ngươi nhà đầu này ngươi khẩn trương cái gì à sao không coi ta là ngươi gì rồi sợ ta không cho ngươi mượn tốt rồi tiền ngươi lúc đi ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt bất quá ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút đây là chuyện gì à nghe được tam di sẽ vay tiền cho mình toàn ngọc hương rốt cuộc coi như là t h ở phào nhẹ nhõm rồi ngay sau đó liền bắt đầu nói về em trai nàng gây hòa tới nói đến mình tới chỗ đi vay tiền thời điểm lại bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít thấy bên cạnh hoàng mao cái đó khó chịu cái tâm đó đau a mà n g h i u thẩm chính là bắt đầu không ngừng an n ủi nàng hơn nữa còn cảnh cáo a n g h i u nhất định phải thật tốt dạy đứa trẻ cũng không thể làm hư đem a n g h i u cái đó buồn dầu a rốt cuộc là ai ở chịu a bất quá bà lão này lời mà nói hắn cũng không dám phản bác tam di các ngươi đã nơi này thông xe vậy ta có thể hay không tối về a phải biết chuyện này đã kéo rồi đã mấy ngày rồi ta sợ nghĩ đến đào nguyên thôn đã thông xe hơn nữa còn có thể thẳng tới thành phố toàn ngọc hương liền nói lên phải đi về như vậy thứ nhất ngươi sau khi trở về không phải hơn nửa đêm sau như vậy sao được đâu đúng là dọc theo con đường này trở về đường xá cũng không cần tới để cho ngưu thẩm như thế nào có thể yên tâm được a các người làm sao lại quên mất ta rồi ta có thể đưa ngọc hương trở về a hơn nữa không cần phiền toái như vậy đột nhiên một bên hoàng m a o mặt đầy hưng ơ phân nói đến hắn có biện pháp đưa đối phương trở về tới a a ngưu thúc trước kia phi cơ trực thăng vẫn còn ở đi nhìn mọi người vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hoàng m a o chỉ có thể lần nữa hỏi a ngưu một cái vấn đề ở a làm sao rồi ở trong kho hàng đâu đồ chơi kia trừ rồi minh ca nô minh cũng sẽ không dùng minh ca lại không cần a ta làm sao lại quên Tiểu lần này tốt rồi kia a ngưu ngươi nhanh đi cho em họ ngươi lấy một trăm linh đồng tiền chờ một chút cơm nước xong để cho em họ ngươi mang về lúc này ngưu thẩm mới nhớ này hoàng mao nhưng là xe tay máy kia phi cơ trực thăng để cho hắn trực tiếp đem hương hương đưa trở về không được sao vã lại cũng để cho hai người bọn họ tốt càng sâu càng sâu cảm tính tới mẹ ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi ngân hàng đã sớm tan việc ngươi để cho ta làm sao lấy nhiều tiền như vậy a a ngưu vừa nghe gọi hắn đi lấy tiền đột nhiên nhìn một cái bên ngoài trời đã tối ngưu thẩm vừa nghe lúc này mới phát hiện vấn đề tới mà toàn ngọc hương vừa nghe cũng có chút bối rối rồi cứ như vậy không phải phải chờ tới ngày mai mới có thể trở về bất quá hoàng mao lại biết có một chỗ nhất định có thể tìm được tiền mặt đừng nói là một trăm ngàn chính là triệu ngàn vạn cũng tuyệt đối không có vấn đề tới mọi người đừng nóng ta biết nơi nào có tiền mặt chờ cơm nước xong ta mang ngọc hương về nhà một chuyến sư phụ nhà nhất định là có tiền mặt dù sao phi cơ cũng ở đó bên không sai hoàng mao đột nhiên nghĩ đến kỳ kỳ nơi đó tuyệt đối sẽ có tiền mặt vị tiểu sư m ộ i này túi bách bảo bên trong chứa đâu đồng thời cũng quyết định chú ý lần này thế nào cũng phải để cho sư phó hắn cũng cho hắn làm một cái đ ổ trời kia không thể ha ha được rồi chờ ăn cơm tối xong để cho a ngưu cùng các ngươi cùng đi một chuyến trước tiên ở ngô minh bên kia cầm trước không nghĩ tới hoàng mao ngươi này đầu ó c kiếm được thực vui vẻ à hôm nay ngươi thật là giúp chúng ta hương hương bận rộn đối với ngô minh trong nhà có tiền mặt a ngưu cùng nhu thẩm kia chút nào không nghi ngờ tới t i ê n lòng nhu thẩm lập tức liền bắt đầu không để lại dấu vết đem này chó ngoại gái cùng hoàng bao cố ý kéo cùng một chỗ nói chuyện ăn xong cơm tối sau này ngưu thẩm lại đột nhiên thay đổi chủ ý rồi căn bản không để cho a ngưu đi theo đi mà là trực tiếp để cho hoàng bao mang toàn ngọc hương về nhà hoàng đại ca ngươi trước kia ở trong thôn này ở qua、a、ta xem mọi người, cùng người cũng rất quen thuộc bất kể lão nhỏ còn giống như đều biết ngươi hoàng đại ca ngươi thật sẽ lái phi cơ trực thăng a thôn này t r ồ n g tại sao có thể có phi cơ trực thăng a hoàng đại ca bây giờ chúng ta là đi nơi nào a bởi vì chuyện giải quyết để cho này toàn ngọc hương trong lòng đá lớn rơi xuống vì vậy bắt đầu đối với hoàng bao hết sức tò mò không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia mà hoàng bao đâu rồi cũng là thập phần vui vẻ cùng nàng giới thiệu a ngươi là nói chờ một chút chúng ta là đi tiểu kỳ kỳ nhà ha ha quá tốt rồi ta còn chưa từng thấy qua nàng đâu mà nên phải biết mình sắp đi kỳ kỳ nhà thời điểm lại là đem nàng cao hơn xấu đối với cái này cái khả ái thần kỳ tiểu kỳ, kỳ. nàng nhưng là hết sức thích đặc biệt là gần đoạn thời gian tv phát hình rồi tiểu kỳ kỳ làm cái kia chút biểu diễn siết thú về sau càng làm cho toàn ngọc hương đối với này tiểu kỳ kỳ tràn đầy rồi sùng bái cảm đáng tiếc là nàng không biết hoàng mao bây giờ đang nhức đầu lắm bởi vì dường như hồ lần này trở về hãn quên rồi mang lễ vật rồi chương bốn trăm mười hai chuẩn cô ra đến cửa phải biết bây giờ có thể là mười giờ tối rồi hả ngươi để cho hoàng mao đi nơi nào a nếu như là ở trong thành kia hết thệ đều dễ nói làm thế nào đều có thể hoặc là trực tiếp tìm một cái nhà khách ở thêm một buổi tối ngày thứ hai về lại đạo nguyên thôn cũng có, có là là t có có hoàng đại ca nếu không tối nay liền đem liền ở nhà ta một buổi tối đi đến khi ngày mai ta cho ngươi thêm đi ngồi xe trở về nói ra những lời này để toàn ngọc hương trên mặt của kia cũng sắp đỏ nhỏ máu dĩ nhiên rồi không nên hiểu lầm không phải nói đến nhà ở một buổi tối thì nhất định là ý đó nhưng là ý này cũng không nhỏ thậm chí so với những trước kia cái đó phải l ệ n h rồi nghiêm trọng hơn thật ra thì mặc dù bây giờ xã hội bởi vì bị tây phương cái loại đó tự do cởi mở văn hóa ảnh hưởng nước tư tưởng của người ta cũng từ từ trở nên cởi mở đứng lên nhưng là nay đại đa số chỉ là muốn quy về thành phố mà nói hoặc là ai một chút cũ kỹ quan niệm mà nói mà rất hiển nhiên ở đại đa số nông thôn nhược quả một người đơn độc đem một người khác dị tính mang về nhà trong này chính là cái kia ý nghĩa vậy cũng là không cần nói cũng biết Mà nhưng ế u n là một cô ư ơ n không có bởi vì tư tưởng này cởi mở mà do thay đổi quá lớn vì vậy này mới khiến toàn ngọc hương như vậy làm khó như vậy thạch thủng nhưng là trừ cái này ra có thể có biện pháp gì chẳng lẽ liền đem đối phương trực tiếp ném ở bên ngoài trở mắt sao mặc dù nàng và hoàng bao cũng nhận biết nhỏ như vậy n ử a ngày nhưng là trong này câu chuyện đó là không có chút nào thiếu hơn nữa trải qua rồi khoảng thời gian này sống chung nàng cũng trên căn bản biết cái này ngoại quốc tiểu tử nhân phẩm đúng là rất tốt đặc biệt là đối phương trợ giúp không vụ lợi làm cho nàng biết đối phương hiền lành đồng thời cũng là vô hạn cảm kích đối phương còn nữa mới vừa rồi cao tường bầu trời đem cái kia đoạn tràn đầy rồi mập mở lộ trình giống vậy để cho lòng của nàng ùn ùn không ngừng ngày càng làm cho nàng biết rồi đối phương ôn nhu thế thiết trải qua rồi này trùng trùng nàng không thể nào khi chưa từng xảy ra chuyện gì cũng không khả năng hoàn toàn t h ờ ơ tới vì vậy lúc này tâm tình của nàng đó là cực độ phức tạp l à m khó thẹn thùng động tâm cảm kích đều có đi a kia vậy thì q u ấ y r à y rồi vốn là đang vì tiểu kim không từ mà biệt mà vô cùng buồn rầu hoàng bao đột nhiên nghe được toàn ngọc hương như vậy mời nhất thời liền kích động trong lòng phải cùng nhạy c ỡ lên rồi vốn là muốn liền trực tiếp nói xong nhưng là suy nghĩ một chút nói như vậy không tốt lắm không có gì nhắc tới hôm nay thật đúng là cảm ơn ngươi đến hoàng đại ca đi bên này chẳng qua là trong nhà của ta tương đối đơn sơ xin hoàng đại ca không nên chê mới là nói tới chỗ này toàn ngọc hương lại có chút lo lắng cho tới không biết không biết ta ta không ngại sì người ngoại quốc cuối cùng là người ngoại quốc tới n à y hán ngự đúng là quá mức bác đại tinh sâu vì vậy nghe được cái này hoàng bao trả lời như vậy toàn ngọc hương lại không nhịn được bật cười cái này làm cho hoàng bao xin lỗi gãi đầu một cái loang thoáng cảm giác được tựa hồ mới vừa rồi lời kia có chút không đúng nhưng là suy nghĩ hồi lâu lại không nghĩ ra được không đúng chỗ nào a hương hương người đi đâu vậy rồi à? người muốn gấp muốn chết chúng ta a cái này đây là bởi vì đã m ộ ư ơ i giờ tối rồi từng nhà đều đã đóng cửa mặc dù toàn ngọc hương đèn nhà vẫn sáng nhưng là cửa nhưng giống vậy đóng lại cho toàn ngọc hương mở cửa là đại tỷ của nàng vừa nhìn thấy toàn ngọc hương liền lớn tiếng trách cứ nàng đi ra ngoài cũng không cùng nhà nói một tiếng nếu không phải nhà biết nàng nhất định là đi ra ngoài vay tiền đi rồi kia sớm liền bắt đầu tìm người nhưng là chờ thấy rồi toàn ngọc hương sau lưng hoàng bao về sau lại là đem nàng đại tỷ giật mình một là bởi vì này tướng mạo khác biệt hay là bởi vì này bội bội lớn buổi tối mang một người đàn ông trở lại chị ngươi đừng hiểu lầm này là bạn của ta hoàng bao hoàng bao đây là ta đại tỷ kêu đại tỷ tốt ai biết toàn ngọc hương còn chưa nói hết tâm tình có chút khẩn trương hoàng bao liền trực tiếp tiến lên một cái cuối người trực tiếp kêu đại tỷ cái này không thể trách người ta hoàng bao không biết rõ làm sao này cửa mở một cái hắn liền cảm thấy rất khẩn trương hừ khẩn trương vừa nghe này toàn ngọc hương nói đây là đại tỷ hắn cũng chỉ kêu đại tỷ cái thanh này toàn ngọc hương cùng đại tỷ của nàng làm cho xứng sở toàn ngọc hương đây là kinh ngạc đến ngây người rồi nàng thật không nghĩ tới này hoàng b a o lại liền trực tiếp kêu đại tỷ đây là nàng đại tỷ có được hay không mà lúc này hoàng b a o cũng gọi cái này còn giải thích thế nào a mà toàn ngọc hương đại tỷ cũng ngây ngô nàng làm sao cũng không nghĩ tới mội mội mang về cái này ngoại quốc lão lại là nói tiếng trung hơn nữa còn nói tốt như vậy một cái nữa cái này ngoại quốc lão đã vậy còn quá lễ phép lại liền trực tiếp tới một cuối người bây giờ không thịnh hành quỳ lệ rồi này cuối người nhưng là đại lễ a thật ra thì nàng nơi nào biết này hoàng mao trong lòng biết nhưng nhiều hơn đúng là người lão tổ này t ô n lễ suy nghĩ một chút người này cho ngô minh bái sư thời điểm đi tới ngô minh cùng âu dương vũ trước mặt kia liền trực tiếp quỳ xuống dật đầu được không tệ không chỉ có này tiếng phổ thông nói so với ta khá tốt lại là hiệu lễ ba mẹ nhị muội ta muội các ngươi mau tới ta tứ muội mang về một cái đẹp trai ngoại quốc con r ẻ nay đại tỷ một cao hứng lập tức liền hướng về phía trong phòng bắt đầu lớn tiếng kê ơ nhắc tới các nàng bốn chị em quan hệ vẫn luôn rất tốt ba người t ỷ t ỷ gả sau khi đi ra ngoài phát hiện thật sự là có chút có lỗi với này tứ muội đặc biệt là này tứ muội cũng hai mươi b ố rồi còn chưa có lập gia đình lại là đem các nàng cho cấp bách xấu cho nàng giới thiệu rồi hết mấy đối tượng nhưng là nàng đều không đồng ý nói là đệ đệ còn nhỏ nhà không thể rời bỏ nàng như vậy thứ nhất nhưng là làm cho các nàng ba cái làm tỷ tỷ vừa ấ y náy lại là cuối cùng bây giờ có thể cuối cùng là mang về một cái rồi nơi nào còn không kích động xấu a đại tỷ đại tỷ ở chỗ nào ở chỗ nào theo một loạt tiếng bước chân có tới rồi hai cái nữ đến hoàng mao đây là nhị tỷ đây là tam tỷ nhị tỷ tốt tam tỷ tốt tốt được thật không t h a thật g h p trai tiếng trung quốc cũng nói hay lại là hiệu lễ đến em rể a mau vào phòng đại tỷ ngươi cũng thật là làm sao để cho em rể đứng ở ngoài cửa đâu đối với hoàng mao quả thực nay nhị tỷ cùng tam tỷ cũng là thật cao hứng đặc biệt là cái này cùng toàn ngọc hương quan hệ tốt nhất tam tỷ lại là bên trái một cái em rể bên phải một cái em rể sau đó liền đem có chút chóng mặt hoàng mao mời vào trong nhà đi tam tỷ không phải các ngươi hiểu lầm rồi hắn là vốn là con bắn tỉa x ứ n g sở toàn ngọc hương lúc này cuối cùng là kịp phản ứ n rồi vội vàng bắt đầu lớn tiếng giải thích đến kiểu lầm kia là càng ngày càng lớn Hiểu chuẩn hiểu cái gì à? Liên đúng vậy à? Tứ ơi, chúng hơn rồi, cái Liên mùi, biết người cái lầm lên lượt lầm lo lắng một mặt mỏng, gì gì đúng gì, đó nay còn nữa ra cửa ta ra vậy cô tứ không có sao, mang về liền mang liền Không về về. phải là người ngoại quốc mà bây giờ không chú trọng cái này hơn nữa này em d ể mặc dù là người ngoại quốc nhưng là ngươi xem một chút người ta kia tiếng phổ thông nói chi chi đáng tiếc là toàn ngọc hơn ư g ba người tỷ tỷ căn bản cũng không nghe nàng kể xong cũng cho là nàng xin lỗi còn có lo lắng người nhà không đồng ý nàng gả cho người ngoại quốc đâu em rể đến đây là chúng ta cha đây là chúng ta mẹ a bác trai Bác gái, các người khỏe. Đến khi Đến khỏe. t rất hiển nhiên này toàn ngọc hương cha mẹ cũng không có giống như toàn ngọc hương ba người tỷ tỷ vậy liền trực tiếp nhận thức hạ rồi hoàng mao cái tiện nghi này con r ẻ ở vào giờ phút này không quản bọn hắn có nguyện ý hay không này chuyện của con mới là trọng yếu nhất cha ta a tiền có có ở chỗ này đây bác trai bác gái các ngươi nhìn một chút có phải hay không đủ rồi không đủ ta sáng sớm ngày mai sáng sớm lại đi lấy thấy toàn ngọc hương cha mẹ bộ kia bộ dáng phẫn nộ còn có toàn ngọc hương bộ kia hết sức ủy khuất cùng bộ dáng đáng thương đem hoàng mao cũng gấp phải a bất quá thật may hắn còn nghe được một cái chữ tiền vì vậy vội vã đem kỳ kỳ cho hắn chính là cái kia tối lớn trực tiếp đi trên bản g ngã một cái nhất thời liền ả o ả o nhất điệp điệp hồng đồng đồng nhân dân tệ tràn lan rồi n ử a bàn thậm chí bởi vì hoàng mao ngã thời điểm quá mau có một ít còn rớt xuống đất rồi đi vì vậy rất nhanh cả nhà nhân liền toàn bộ xứng sở rồi yên lạ hoàng mao yên lặng là bởi vì lo lắng đối phương bởi vì không đủ tiền tái phát lửa mà toàn ngọc hương trở nên khổ sở bộ dạng đến nỗi toàn ngọc hương cha mẹ còn có nàng ba người tỷ tỷ n g u rồi đó là những người ở trước mắt dần tiền g i cho đến nỗi toàn ngọc hương đồng giặt là bởi vì trên bàn tiền bởi vì hơi nhiều rõ ràng nam di cùng nàng nói cấp cho nàng một trăm n g à n mặc dù nàng chưa từng thấy qua trăm ngàn khối này đặt chung một chỗ rốt cuộc là bao nhiêu nhưng là có một dạng nàng lại biết trăm ngàn khối này khẳng định không có nhiều như vậy hoàng đại ca tiền này có phải hay không tính sai rồi không phải nói một trăm ngàn sao nay khẳng định không chỉ một trăm ngàn a đây rốt cuộc là chuyện gì a n à y vay tiền chính là vay tiền mượn thì phải trả toàn ngọc hương tiếp hy vọng tiền này đó là trong sạch mà bây giờ nàng chẳng qua là mượn một trăm ngàn nhưng lại nhiều cho nhiều như vậy nàng là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận ngọc hương ta cũng không biết a này cái túi là kỳ kỳ đưa cho ta ta căn bản cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền a quả thật hoàng mao cũng không biết này rốt cuộc có bao nhiêu tiền tới hắn cũng sẽ không để ý tới chút tiền lẻ này hắn chẳng lẽ còn cố ý đi đến một chút sao ừ tốt rồi đại tỷ nhị tỷ tam tỷ chớ ngu nhìn rồi còn không m g ò hỗ trợ đến một chút ở lại đủ chúng ta kém tiền còn lại ngày mai để cho hoàng đại ca cho người ta mang về nhìn còn đang ngẩn người mọi người toàn ngọc hương vội vàng phân p h ó đến a thật nhiều tiền a chín mươi chín vạn a đời ta chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiền a tiền rất nhanh thì đếm rõ ràng rồi thật ra thì cũng rất dễ dàng đếm tổng cộng chín mươi chín giấy gấp hoàng đại ca như vậy liền t h i ề n t h á i ngươi ngày mai lúc trở về đem nhiều hơn tới tám mươi chín vạn mang về cho kỳ kỳ đi đối với toàn ngọc hương mà nói mượn một trăm ngàn nàng cũng chỉ có thể cầm một trăm ngàn nhiều sẽ không cần cái này cái này hay là ngày nào ngươi cầm đi trả hà nha ta sợ kỳ kỳ mất hứng vừa nghe gọi hắn giúp đem tiền lấy về hoàng bao nhất thời cả kinh bởi vì đến bây giờ hắn cũng biết này kỳ kỳ nhất định là có cái gì mục đích từ đoạn đường này tiểu kim kỳ quái biểu hiện cũng biết nếu là hắn đem tiền mang về vạn nhất kia tiểu tổ tông mất hứng hắn sẽ phải thẳng rồi cho nên hắn thật đúng là không dám theo liền đáp ứng tới ừ cũng vậy tiền này hay là ta tự cầm trở về nếu không không t ố t cả lắm bất quá ta xem trước hay là cho tam di gọi điện thoại hỏi một chút là chuyện gì xảy ra đi tiền này nhưng là cấp cho nàng làm người khác giúp mang về quả thật không thích hợp vì vậy nàng cũng sẽ không làm khó hoài b a o bất quá nàng nhưng giống như muốn hỏi một chút nàng tam di đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tới tam di nói rồi vốn là nàng muốn cho chúng ta mượn tiền nhưng là kỳ kỳ không đồng ý nói nàng tới mượn vì vậy tam di không có biện pháp sẽ để cho kỳ kỳ cho chúng ta mượn tiền nói chuyện điện thoại xong toàn ngọc hương liền có chút buồn bực rồi tiền này lại không phải nàng tam di cấp cho nàng mà là cái đó tiểu kỳ kỳ kia tam di còn ở trong điện thoại cho nàng nói rồi kỳ kỳ lý do tiền quá nhiều quá chiếm chỗ tam di cái đó đến cái đó cùng sơn thôn tam di đây là chuyện gì à tứ muội hơn nữa cái này kỳ kỳ là ai à làm sao nghe q u e n thai như vậy à trừ rồi hoàng mau nghe hiểu được toàn ngọc hương lời mà nói hơn nữa sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng bên ngoài những người còn lại vậy cũng là nghe rơi vào trong s ơ n ngủ làm sao đột nhiên để bắt đầu cái đó n g h è o không thể n g h è o đi nữa tam di tới đây trải qua rồi toàn ngọc hương một phen giải thích cả đám các loại lúc này mới hiểu rồi n à y chuyện đã xảy ra tới các nàng làm sao cũng không nghĩ tới các nàng cái đó tam di g ả chính là cái kia cùng sân thôn lại chính là bây giờ nhà nhà đều biết siêu cấp nhà giàu thôn đào nguyên thôn tới lại là không nghĩ tới n à y tứ mọi dĩ nhiên thẳng đến đều cùng tam di có liên lạc cuối cùng cũng rốt cuộc làm cho các nàng công khai này tiểu kỳ kỳ chính là cái đọ không động đậy có thể lại đ ỏ siêu cấp minh tinh kỳ kỳ bởi vì tạm thời không cần vì tiền giàu dĩ rồi đang cảm t h ắ n hơn này từ từ người một nhà liền lại đưa ánh mắt chuyển tới hoàng mao trên người tới vốn là đối với hoàng mao hết sức hài lòng ba tỷ muội lúc nghe rồi hoàng mao hôm nay lại giúp rồi lớn như vậy bận b i ể u sau lại càng hài lòng có phải hay không mà toàn ngọc hương cha mẹ giờ phút này cũng là hết sức hài lòng lập tức bắt đầu rồi bồn quốc đặc biệt sắc tam đường hội thẩm chương bốn trăm m ư ơ i ba kỳ kỳ định đ o ạ n trung quốc hôn nhân ở cổ đại thời điểm chú trọng chính là cha mẹ chi mệnh môi r i i nói như vậy người k i a là hoàn toàn không có quyền lựa chọn đến rồi xã hội hiện đại tuy nói là giải phóng tư tưởng chú trọng chính là hôn nhân tự chủ yêu tự do nhưng là chân chính muốn làm nhưng là không còn có đơn giản như vậy nếu là cha mẹ không đồng ý vậy coi như thật không phải là vậy khó làm Em ở này thân tình cùng tình yêu lưỡng nan lựa chọn giữa thật đúng là nói không chừng người xem một chút bây giờ cái kia chút phim hiện đại mười bộ không nói có bắt bộ nhưng là ít nhất ít nhất có một nửa chính là muốn liên lụy đến chuyện như vậy thậm chí có rất nhiều chính là đặc biệt phản ứng vấn đề như vậy thật ra thì vô số người đều là biết vấn đề như vậy nhưng là ngươi biết thuộc về biết thật nếu là gặp phải rồi ngươi thật đúng là bế tắc không làm cho ngươi đau không muốn sống đó là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ hơn nữa thường, thường kết cục này cũng sẽ không giống kia trong tác phẩm truyền hình như vậy sẽ có được viên mãn kết quả bất quá chuyện này đâu rồi cũng giống vậy có thể ngược lại nhìn nếu như lấy được rồi đối phương cha mẹ còn có người thân tán thành hình rồi như vậy chuyện kế tiếp nhưng là dễ dàng hơn nhiều nếu như đối phương còn lẫn nhau có hào cảm vậy chuyện này mười phần cũng trở thành bây giờ hoàng b a o không nghi ngờ chút nào liền là tình cảnh như vậy vốn là ngày thứ hai vừa dạng sáng hoàng b a o liền chuẩn bị đi trở về đảo nguyên thôn bất quá đáng tiếc lại phải lưu lại bởi vì hắn nhận được rồi hắn cái đó ai thấy cũng thích tiểu sư mọi điện thoại của rồi hơn nữa cho hắn một ngón tay bày ra hoặc có lẽ là cho hắn mấy cái lựa chọn nói là chỉ t h ị đâu cũng chỉ có một cái đó chính là gọi hắn lúc trở về nhất định phải đem đêm hôm đó chính là cái tia c h ỉ dâu cho mang về tiểu gia hỏa nói rất rõ là c h ỉ dâu mà không phải là tỷ tỷ dĩ nhiên rồi nếu như không dựa theo chỉ thị của nàng làm lời mà nói vậy thì cho hắn hai cái lựa chọn một đâu đương nhiên là không muốn trở về đào nguyên thôn rồi tốt nhất lẫn tránh xa xa không nên để cho nàng xem thấy hai đâu rồi trở về cũng có thể trả lại cho hắn chỗ tốt đó chính là cho hắn tìm mấy cái huấn luyện viên giúp hắn thật tốt rèn luyện một chút thân thể không cần phải nói nay huấn luyện viên đơn giản chính là tiểu kim tiểu h á c bọn họ bất quá ở đêm hôm đó thấy được tiểu kim lợi hại sau hoàng mao rất sáng suốt lựa chọn rồi tiếp nhận lãnh đạo tối cao chỉ thị vì vậy những ngày qua xuống hắn vẫn đi theo toàn ngọc hương đông chạy tây chạy thuận thuận đương khi đem nàng chuyện của em trai xử lý xong hết sau lại đáp ứng tìm một chỗ tốt để cho cái kia cái tiện nghi em vợ học tập cho thật giỏi học tập sau lúc này mới cho đảo nguyên thôn tiểu sư mọi lãnh đạo gọi điện thoại nói là hắn đã hoàn thành rồi nhiệm vụ rồi thỉnh cầu về hàng đó còn cần phải nói ở vô số người chứng ra ngoài rồi tình cảnh ở bên trong tiểu kim khổng lồ kia h ù n g vĩ giống như một tòa kim sơn thân thể liền lần nữa tới nơi này cái tiểu sơn thôn vì vậy hoàng mao liền dẫn mặt đầy thẹn thùng toàn ngọc hương leo lên rồi kỳ kỳ tiểu bằng hữu máy bay đặc biệt hướng đảo nguyên thôn phương hướng bay đi hơn nữa bọn họ chuyến này còn mang một cái hết sức nhiệm vụ trọng yếu đó chính là chọn ngày cưới vốn là chuyện này hẳn là tìm gia tộc thương lượng nhưng là gia tộc nhưng là như thế trả lời hoàng mao đây là trung quốc vậy cứ dựa theo trung quốc phương thức tới làm đồ chơi này bọn họ không hiểu vì vậy để cho hắn đi hỏi sư phó hắn hơn nữa hết t h ể dựa theo sư phụ hắn cũng chính là ngô minh đồng chí ý tứ làm là được hoàng mao cũng là hết sức đồng ý gia tộc cái quyết định này bởi vì hắn cảm thấy trong lúc này nước kiều hơn lễ sẽ càng náo nhiệt càng có ý nghĩa mà đặc biệt là dựa theo đảo nguyên thôn tập tục làm hoàng mao thì càng thêm hưng phấn không nói khác ở lộ thiên mang lên cái một hai ngàn bản trên vạn người cùng nhau ăn cơm tình cảnh sẽ để cho này hoàng mao đó là vô cùng hoà niệm đó là có thể đem cái kia thần kỳ tiểu sư mội mờ i ra ngựa giống như sư phụ hắn sư nương kết hôn lần đó vậy làm một bách điệu cùng bay vạn thú lao nhanh suy nghĩ một chút hoàng mao nhất thời liền bắt đầu hai con mắt cũng sáng lên đứng lên này n g ư ơ i ở đây tuyến gì đây nhìn em ngươi cũng mỹ mu rồi tiểu kim trên lưng hoàng mao cùng toàn ngọc hương lẫn nhau tựa s á t đứng toàn ngọc hương thấy hoàng mao ánh mắt xỏa lăng mặt đ ầ y cười ngây ngô vội vàng đẩy một cái hắn lúc này quan hệ của hai người so với ít ngày trước đến đó đã là vừa vào ngàn dặm vì vậy này toàn ngọc hương cũng chỉ thiếu một phân ngọt ngào cùng nũng nịu mụi vị À, là làm mà là à. Hoàng ta ta kết thời thể ta thật tốt biết tròng, trận tuyệt đang bao Mao kia điểm, đám đó đẹp nghĩ, muốn chúng hôn chúng nói, này, như cũ trồng, năm đó trận kia xinh luân, lãng mạn giúp suy chìm lời lúc có cũ kỳ kỳ vì ô hôn cùng tuyệt thế hôn lễ tỉnh lễ vậy nay toàn ngọc hương hỏi một chút h ắ n cũng liền trực tiếp nói đi người ta còn không có đồng ý gả cho ngươi đ â u kỳ kỳ hỗ trợ làm hôn lễ ta có thể nói cho ngươi biết ngươi cũng không cho phép khi dễ tiểu hải tử mệt mỏi rồi làm thế nào này nói chuyện càng nói càng không có yên lòng rồi hoàng bao giờ phút này lại là thật sâu cảm nhận được rồi bất kể là tây phương nữ nhân hay là đồng phương nữ nhân thật ra thì cũng có một c h u n g tính đó chính là tâm tư của nữ nhân ngươi ngàn vạn lần chờ đoán bất quá vừa nghe này toàn ngọc hương lại gọi mình không thể khi dễ tiểu hải tử hoàng bao giờ phút này hận không được liền trực tiếp theo tiểu kim trên người nhảy xuống đây rốt cuộc là ai khi dễ ai vậy ta tìm một dâu còn phải nghe người ta chỉ thị tới đây cho tới bây giờ đều là bị khi phụ xỉ đục nơi nào khi dễ quá h a ha ngọc hương cái này ngươi liền coi thường ta người tiểu sư m ộ i kia rồi ta nhưng là nói cho ngươi biết người ta khả năng kia quá lớn đâu người không biết đi trước kia sư phụ ta sư nương hôn lễ trừ ăn uống ra còn lại bộ phận chính là nàng thao làm ngươi là không biết ta chờ một chút ngươi nói gì sư phụ ngươi sư nương hôn lễ là kỳ kỳ thao làm đúng vậy a làm sao rồi ta cho ngươi biết ngươi liền chỉ nói bậy đi t h ấ y ngươi chính là kỳ kỳ ba đi ngươi trông xem qua ai cho phụ mẫu của chính mình thao làm hôn lễ cái này coi như là cái đó gì phụng tử lập gia đình tối đa cũng chính là ô m tới tham gia hôn lễ làm sao có thể thao làm hôn lễ đâu hoàng mao này vừa nghe mới biết này cái vấn đề ở chỗ nào vì vậy vội vàng liên bắt đầu giải thích trong này nội tình tới hơn nữa bắt đầu miêu tả bắt đầu năm đó trận kia thịnh thế hôn lễ cụ thể tình hình tới n g h e một chút để cho này toàn ngọc hương do về phía trước không tưởng tượng nổi sau đó từ từ này trong mắt qua mang lại so với hoàng bao càng nhiệt liệt lên, lên sau đó đừng nói lời rồi chẳng qua là mặt đầy mong đợi thần sắc bộ dạng nhìn hoàng bao ý kia liền không cần nói cũng biết hoàng bao đâu rồi đương nhiên là vội vàng vỗ ngực bảo đảm nhất định cũng phải là một m trận làm cho nàng cả đời đều khó mà quên được hôn lễ tới bất quá này mới vừa khai hoàn cờ biển hắn liền bắt đầu có chút hối hận tiểu sư mội này cũng không phải là tốt như vậy sai s ử đó a đặc biệt là nàng bây giờ đó chính là càng khó khăn n mời được không phải nói hoàn toàn không n mời nổi mà là vị này tiểu tổ tông không biết lúc nào là được rồi tham tiền hơn nữa vị này miệng bị nuôi càng ngày càng lớn hoàng mau lo lắng mình về điểm kia tiền để dành tiểu sư mội này nhìn không thuận mắt ta bất quá khá tốt lần này là dựa theo vị này tiểu tổ tông chỉ ý tới làm lấy hoàng mau đối với nàng rất hiểu rõ nàng hẳn sẽ không bông tay bất kể càng không biết trở mặt nghĩ tới đây hoàng mau này trong lòng mới xem như từ từ thợ phào nhẹ nhõm tới rất nhanh tiểu kim liền trực tiếp hạ xuống rồi trong sân hoàng mau ca ca trở lại rồi ân vị này là tỷ tỷ đâu rồi hay là chị dâu đâu tiểu kim trở lại nhất định là không gạt được kỳ kỳ vì vậy tiểu kim đó là trực tiếp ngừng ở rồi kỳ kỳ trước mặt của ha ha kỳ kỳ đó đương nhiên là chị dâu rồi b ị tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm hoàng mau cảm giác được trên lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh trong đầu nghĩ này tiểu gia hỏa làm sao lại lợi hại như vậy đâu kỳ hì, kỳ, kỳ thật là thật cảm ơn ngươi rồi bằng không chị dâu thật đúng là không biết phải làm gì đây kỳ kỳ chỉ thị sự tỉnh mới vừa rồi thời điểm hoàng mao cũng đã cùng toàn ngọc hương đề cập tới rồi hơn nữa đã thương lượng xong rồi bất quá cái này làm cho toàn ngọc hương chính m i ệ n g nói hay là để cho nàng có chút ngượng ngủ tới ha ha ta thắng chị dâu không có sao không phải là một chút tiền sao hoàng mao ca ca có tiền ân hoàng mao ca ca nếu không như vậy đi ta cấp cho chị dâu tiền ngươi trả hà nha ha ha không thành vấn đề ta tới trả dù sao ta cùng ngươi chị dâu không phải vậy sao ân ta trả lại cho ngươi coi là lợi tức như thế nào hoàng mao giờ phút này đó là tương đối sảng khoái không phải chính là một triệu nhà t i ề n lẻ. Trọng yếu hoàng ơ n không thể đắc tội này tiểu gia hỏa. hắn còn nghĩ, hôn là lễ thời điểm, làm thể hỏa, thời h gia tội tiểu điểm, đắc c n hỗ trợ đây. mao ca ca thật tốt người ta có thể nghèo rồi đoạn thời gian trước cũng phải đi biểu diễn gánh xiếp thú kiếm tiền ân hoàng mao ca ca kia ta chỉ như vậy coi là lợi tức đi nói thí dụ như ta hôm nay cho ngươi mượn một khối tiền ngày mai đây ngươi sẽ trả hai ta nguyên nếu là ngày mai không trả ngày mốt còn đâu rồi sẽ trả ngày mai gấp đôi ngừng đến cho ngươi thẻ chính ngươi đi cả ta hôm nay sẽ trả một lần trả hết nợ tuyệt không thiếu hoàng mao vừa nghe t h thật may, thật may ca ca, được h rồi ta tới tính một chút hai y mươi bốn sáu nghìn bốn t r h m hai mươi tám một trăm hai mươi tám nhân với một triệu chính là một trăm triệu số không hai mươi tám triệu coi là rồi cho ngươi thu cái số chắn đi vốn bỏ năm lên tia tám triệu không mượn rồi hãy thu ngươi một trăm ba mươi triệu đi chỉ thấy này tiểu kỳ kỳ đầu ngón tay út không ngừng lắc lư liên tục cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nhắc tới Lại một phút đồng hồ đồng chương ũ n g c a tới, coi như xong rồi, xong như h nữa, n k h ô kém Mao chút cho nhất Hoàng nào. Duy nhất để bốn u giàu chính là, đây không phải là nói thu ồ n chính không nói phải cái là, là đây s c h kia t r i ệ u không m u ố n sao, l à một s a mươi c l bốn l o n g tổ thành viên đối với hoàng mao vấn đề h ô n sự căn bản cũng không cần quá nhiều thảo luận đối với làm h ô n sự đào nguyên thôn cũng sớm đã tạo thành rồi mình một bộ quy củ cùng chương trình thật ra thì từ này đào nguyên thôn càng ngày càng nổi danh sau đ ặ vì vậy này đào nguyên thôn này mỗi tháng đều phải tiếp đ ố i như vậy một lượng chẳng như vậy hôn lễ tới này làm đi làm đi làm hơn rồi Vì、vậy ì v hết thệ cũng hết sức quen thuộc rồi đây nên chuẩn bị đồ vật cũng, cũng kịp chuẩn bị căn bản không cần quản chỉ cần cho xuống đóng thay bọn họ một tiếng đại khái lại có bao nhiêu người lúc nào làm trên căn bản liền có thể dĩ nhiên là có người biết cần phải chuẩn bị thứ gì tới duy nhất có hơi phiền thoái có thể ngược lại là tiểu kỳ kỳ bên kia bất quá cái vấn đề này vậy cũng chỉ có thể đóng cho các nàng ba giờ chị em gái từ từ thương lượng thời gian lại qua rồi hai ngày hôm nay lão lý lạ thường không có đi trường học bởi vì chờ một chút hắn phải bồi ngô minh cùng nhau đón người chức ngô minh liền nhận được rồi lão v u điện thoại của nói là nhân viên đã chọn lựa ra rồi sáng sớm hôm nay bọn họ sẽ đến đào nguyên thôn nếu là lao vu không đến cú điện thoại này ngô minh còn thiếu một chút thật liền quên rồi chuyện này nhưng hắn là đáp ứng lao cho bọn hắn giúp đối phương huấn luyện một nhóm người viên mà từ ngô minh trở lại ngày thứ hai âu dương gia tộc nhân viên liền đem cái kế hoạch này cũng lớn thể lấy ra đặc biệt là đại khái cần bao nhiêu thổ địa chuyện này cho lấy ra hơn nữa giao cho rồi ngô minh một tấm bản đồ trên bản đồ ngay tại đào nguyên thôn cách đó không xa có một khối tương đối bằng phẳng cả địa phương bị dùng bút đỏ cho vạch ra một vòng rất rõ ràng đánh dấu đi ra hơi có điểm. có n ă m đó vị lão nhân kia ở nam hải bên vẽ vòng một phen mùi vị nô minh nhìn một cái này vị trí địa lý hết sức không sai đi ngang qua nhân viên tương quan rõ ràng bày tỏ mảnh đất này đã đầy đủ rồi nô minh liền không hỏi nhiều mà là trực tiếp đem này phong vẽ rồi vòng đỏ bản đồ cho lão cho bọn hắn đưa đi kinh t h à n h đi mà ngày thứ hai buổi tối âu dương gia tộc nhân liền gọi điện thoại tới đã tại bắt đầu bắt tay tương quan rời địa phương cư dân kế hoạch đối với lần này nô minh đó là một mực không hỏi tới dù sao chuyện này với hắn mà nói đó chính là đã giao cho hai gia tộc này làm ha ha tiểu từ ngươi bây giờ biết lợi hại chưa ban đầu thấy người ta hào phóng mình cũng học người ta hào phóng ha ha nếu là ta ả l á o tử trực tiếp mang cho ngươi một cái tăng cường đoàn đến để cho tiểu tử ngươi mất chết nghe tới từng trận phi cơ tiếng nổ l á o lý đã cùng nô minh từ từ bắt đầu đi về phía cửa ha ha ngươi khi ai cũng giống như l á o nhân ra ngươi như vậy ha ha như vậy quả thực à yên tâm mặc dù ta lúc đầu không có cho bọn họ nói cụ thể bao nhiêu người nhưng là ta nghĩ số người này tuyệt đối sẽ không quá nhiều nghe được lão lý nói về sau nô minh nhưng là chút nào cũng không k ẩ n trương xem thường hã biết lao cho bọn hắn có thể biết bọn họ muốn cái gì vậy tới tiểu từ ngươi thật là càng ngày càng không phải là một món đồ rồi mắng chửi người đều không mang chữ bẩn ân bất quá ngươi nói không sai bọn họ số người chắc chắn sẽ không tới quá nhiều giờ phút này l ã o lý cũng nghĩ rõ ràng theo một đội phi cơ trực thăng từ từ đặt vững vàng sau nô g minh cùng l ã o lý liền bắt đầu từ từ đi về phía trước mà từ trên phi cơ người x u ố n g viên ở lão v u cùng l ã o trần hai người dưới sự hướng dẫn cũng từ từ hướng nô g minh bọn họ đi tới với tam tháo ngươi một cái ba bây giờ còn thật là càng ngày càng quá chừng rồi ạ còn phải l ã o tử ta tới đón ngươi a nếu không ta l ã o lý cho ngươi kính cái lễ ngươi chính là đi sang một bên đi cho lão tử c h à o không đủ p h â n lượng ai ơi ba nói ngươi mập ngươi còn thở gấp rồi nếu không h u y n h đệ ta hai hôm nay luyện một chút cũng có một đoạn thời gian đi à nhà đi bây giờ là xã hội văn minh hiểu không chú trọng chính là hài hòa thua thiệt ngươi chính là l ã o đảng viên l ã o h ổ n g c u n đâu dù sao hai vị này chỉ cần nhất ngộ thượng chính xác chính là muốn thật tốt đấu võ một một chút mỗi một lần cũng để cho lão vô hết sức buồn rầu a đây cũng là chuyện không có cách nào khác bàn về cái này đảng quân năng lực tác chiến hắn bây giờ căn bản cũng không phải là lao lý đối thủ tới vì vậy n à y mỗi một lần khí thế của mình liền yếu hơn ba phần nô minh lúc này cũng là cùng lao trần lên tiếng chào hỏi bất quá này lao trần mỗi một lần ở nơi này nô minh trước mặt cũng tỏ ra hết sức cẩn trọng lần này cũng như cũ như vậy đối với lần này nô minh cũng không có cách nào nhìn kỹ một chút lao trần phía sau bọn họ đội ngũ quả nhiên như nô minh đoán người số không nhiều tổng cộng mới ba mươi người mà thôi bất quá từng cái tu vi vậy cũng là tương đối không thấp trước thiên nhân cấp đến tiên tiên địa cấp không đợi xem ra lão ngô lão cho bọn hắn tương đối biết bọn họ bây giờ thiếu sốc nhất không nghi ngờ chút nào chính là cao thủ hàng đầu mà đem những n à y người đưa tới nơi này ý tứ đó cũng là hết sức rõ ràng rồi để cho ngô minh giúp đem bọn họ tăng lên tới thiên cấp đi mặc dù coi như những người này toàn bộ tăng lên tới thiên cấp đi so với n à y hiên viên môn hoặc là ma m ô n đến vẫn là có tương đối lớn trên lệnh nhưng là ít nhất là này long tổ bên kia trên căn bản cũng chỉ có một sức liệu mạng coi như liệu mạng dưới không thể đem đối phương giết chết nhưng là chỉ cần có thể hợp lại một cái lưới rách cá chết kia trên căn bản cũng liền không có chuyện gì bởi vì này h i ê n viên môn cùng ma môn đó cũng không phải là cái gì một khối thiết bản tới không những như vậy bọn họ tuyệt đối là từ đối đầu chỉ cần này long tổ có sức l i ề u mạng lời mà nói trên căn bản bất kể là h i ê n viên môn hoặc là ma môn muốn độc thủ cũng phải hào hào băn khoăn một phen mới được đến lúc đó này long tổ bên này coi như nhỏ yếu đi nữa cái này cũng có thể tạo thành một cái tạo thế chân vạc cục diện thật ra thì khi ngô minh kiểm tra những thứ này long tổ thành viên thời điểm đối phương giống vậy cũng ở đây tìm kiếm này ngô minh đáng tiếc để cho bọn họ hết sức buồn d ầ u đây đối với phương người này bọn họ căn bản là không nhìn ra dù là một chút xíu cùng người bình thường rốt cuộc có cái gì không cùng đi bất quá bọn họ nhưng không có khinh thị chút nào lòng từ lần trước xếp hàng hoan nghênh cái đó gọi kỳ kỳ tiểu cô đ ư ơ n g bởi vì tâm cao khí ngạo để cho bọn họ nếm nhiều nhức đầu sau bọn họ vốn là vẻ này t ự kiêu ngạo liền thu liếm rất nhiều mà thấy ngô minh không ngừng nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt nhân nhìn ở một bên lão vô cùng lao trần trong lòng đều khó miễn lẩm bẩm đứng lên để cho trong lòng bọn họ cũng có chút ngượng ngùng đứng lên lần này cũng là người ta ngô minh giúp mang ra ngoài ba mươi thiên cấp cao thủ đến đây cũng là là có chút quá đen rồi cũng quá làm người khác khó chịu hơi có chút nhưng là đây cũng là không có biện pháp giữa phương pháp xử lý a đu bây giờ bọn họ còn thật có chút lo lắng này nô minh nếu là không đồng ý kia làm sao bây giờ a ừ bất quá chờ một chút liền sẽ có người tới tiếp đi bọn họ một tháng sau các ngươi lại tới một chuyến đem người mang đi là được rồi chính là ba mươi người nô minh căn bản là không có để ở trong lòng dù sao cũng không phải hắn tới huấn luyện những người này hắn làm những chuyện như vậy đơn giản chính là cung cấp đan dược mà thôi đến nôi huấn luyện huấn luyện viên của bọn hắn đó là đương nhiên chính là lao long bọn họ bất quá nghĩ tới mình và lao long bọn họ nhắc tới chuyện này thời điểm trên mặt bọn họ thoáng qua cái kia từng trận hưng phấn thần s á c ngô minh trong lòng liên bắt đầu vì những người trước mắt này cảm thấy từng trận b i hay có thể tưởng tượng được mấy cái ở trong sân cốc r ồ i danh khó chịu ra hỏa nhất định sẽ thay đổi biện pháp thật tốt khiến cái này người thoải mái một cái ha ha vậy thì thật là quá tốt rồi nghe được ngô minh trả lời sau nhất thời để cho lão vô cùng lao trần này trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm như vậy thứ nhất bọn họ cũng không cần lo lắng đề phòng lo lắng này lo lắng kia đối với ngô minh để cho bọn họ một tháng sau tới đón người sự tình lao v u nơi đó đương nhiên là cao hứng không thể ở cao hứng đối với lao cho bọn hắn mà nói đây đương nhiên là càng nhanh càng tốt hắn không được hôm nay là có thể đem người mang về đó mới tốt hơn đâu mà lao trần đâu rồi n g h e xong ngô minh nói về sau nhưng trong lòng thì cả kinh dĩ nhiên rồi hắn không lo lắng ngô minh không c ầ u nói mò mà là thán phục với này ngô minh quả nhiên là thần thông quảng đại tới phải biết này tăng cao tu vi cũng không phải là quá ra ra trong này rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn so với hắn ai đ ư ợ biết đặc biệt là lớn như vậy kích thước lớn tầm thứ cao t ầ n g thứ tăng lên hắn biết lại là khó như lên trời tới bằng không quốc gia nghiên kỳ tất cả thời gian lâu như vậy cũng mới liền ước trừng tích lũy rồi một điểm này chút thực lực mà thôi bất quá bất kể nói thế nào chuyện này hay là để cho hắn hết sức cao hứng sự tình vì vậy l a o gia tử này cũng là khó gặp ở trên mặt lộ r a cười s o n g cho tới đáng tiếc l a o gia tử này không biết là hắn nụ cười này cũng làm những thứ kia long tổ thành viên cho kinh ngạc đến ngây người bọn họ chẳng bao lâu sau thấy vị này cung phụng đại nhân cười qua ha ha rốt cuộc tới rồi quá tốt rồi cũng để cho chúng ta chờ rồi thật lâu tốt rồi người ta liền mang đi rồi lúc này cuối cùng có chút vật mới mẹ trời một chút a thật đáng chết thiếu chút n ữ a q u ê n rồi ha ha đây là chúng ta cho kỳ kỳ mang một ít quả nhỏ còn có c h a i cây ngươi nhớ nhất định phải cho vị k i a tiểu tổ tông a tốt rồi đi rồi bãi ngay không biết lúc nào mọi người bên người xuất hiện một cái mười phần dung manh to con ở trừ rồi ngô minh ra tất cả mọi người đều không giải thích được ở bên trong không mấy cái công phu theo một câu xa xa chuyển tới bãi n g a người liền lại không thấy nhân tiện ngay cả lao vu cùng lao trần bọn họ mang đến những người đó cũng theo cùng nhau bay bay biến mất ở rồi trước mắt mọi người nếu không phải này bên người một khối bằng thẳng sạch sẽ trên tầm đá không giải thích được nhiều hơn tới một cái đống đồ vật mọi người khẳng định cho là đây là ảo g i ấ c đâu chương bốn trăm mười lăm tránh cung nương nương theo thiết phách rời đi mọi người lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại sau đó lao trần cùng lao vu liền cũng đem ánh mắt nhìn về phía rồi ngô minh chờ phát hiện ngô minh mặt đầy bình tĩnh không chút nào nửa chút kinh ngạc thời điểm hai người bọn họ này mới xem như yên tâm lại không có biện pháp chuyện này thật thật tại tại chính là quá mức quỷ dị nay trong nháy mắt liền ba mươi người sống sờ sờ dĩ nhiên cũng làm biến mất sạch sẽ ha ha cái này t h i ế t phách cán sự tình vẫn là như vậy chip đông thao tháo thiếu chút nữa không đem lão già ta làm cho giật mình tới khá tốt lại biết cho kỳ kỳ mang lễ vật đến lão trần với tam tháo cho một người một cái đây có thể là đồ t ố ta chúng ta sẽ tới dính một chút kỳ kỳ quang theo lão lý ở trên tầm đá cầm lên ba cái hồng đồng đồng, không biết tên trái cây tia tay ném cho rồi lão trần một cái lão vu một cái sau đó tự cầm lên một cái tắm đều không tắm da cũng không chóc liền trực tiếp há mồm liền cắn đến nỗi ngô minh lao lý là liền trực tiếp đem hắn không đáng kể trái cây này ở lao lý cùng lão vu ăn kia cũng chỉ là hai chữ ăn ngon mà thôi bất quá ở lao trịnh cắn một cái nhất thời để cho hắn lập tức liền thần sắc đại biến hắn biết đồ chơi này cũng không phải là vật p h ả m tới tốt rồi lao vu nơi này còn có hai cái ngươi bắt bọn nó mang về cho lão ngô cùng lao trịnh một người một cái theo ngô minh tiếng nói vừa dứt đem hắn trong tay hai cái trái cây đưa cho rồi đang có điểm chưa thỏa mãn lao vu mà trên đất kia một đống nhỏ đồ cũng đã biến mất ở rồi tầm mắt của mọi người giữa đây đương nhiên là ngô minh bắt bọn nó thu thật ra thì n à y đến không phải ngô minh hẹp hỏi tới sợ lao cho bọn hắn ăn nhiều mấy cái mà là bởi vì đồ chơi này bọn họ đừng nói ăn nhiều mấy cái rồi chính là ăn hai cái bọn họ liền không thể chịu được những thứ này nhưng là thiết phách cùng lão long bọn họ cố ý chuẩn bị tại sao có thể là phổ thông trái cây tới đâu thật ra thì vì rồi chuyện này ngô minh đã cùng lão long bọn họ nói qua rất nhiều lần để cho bọn họ không muốn cho những thứ này linh quả cho kỳ kỳ bởi vì nay tiểu gia hỏao phong a gặp người nào cũng cho nô minh cũng không phải là không bỏ được những thứ này dù sao những thứ này đối với hắn mà nói cũng không ích lợi gì nhưng là đồ chơi này cũng không ít cho hắn gây hòa tới đặc biệt là có một lần kỳ kỳ nha đồ này lại cùng đ ì n h đ ì n h bảo bảo tới một cái ba người hiến hội nếu không phải nô minh ở nhà kia thế nào cũng phải ra đại sự không thể từ đó về sau nô minh cũng không dám cho tiểu gia hỏa mang những đồ chơi này rồi thật sự là quá nguy hiểm thấy nô minh căn bản không có muốn nói cái gì ý tứ lao cho bọn hắn dĩ nhiên cũng sẽ không hỏi rồi dẫu sao này là bí mật của người ta bởi vì lao vô cùng lao trần đều là cái loại đó công việc bận rộn không phân thân ra được nhân vì vậy sau khi ăn cơm chưa xong liền vội vã trở lại kinh thành đi nô minh trước sau như một thật sớm liền đem cơm tối chuẩn bị t h ỏ a đ h ắ n g rồi chờ đợi mọi người sau khi trở về liền dọn cơm ba chúng ta trở lại rồi nô minh thúc thúc chúng ta trở lại rồi tiểu t ử túi cơm làm xong chưa có a theo từng trận thanh âm từ hình bên ngoài chuyển tới nô minh không biết làm sao lắc đầu một cái tình cảnh như vậy trên căn bản mỗi ngày đều muốn phát sinh ngươi nói nay tiểu kỳ kỳ cùng bảo, bảo bọn họ cũng chỉ thôi rồi mấu chốt là này lao lý theo một trận thanh nhâm t r u y ể n tới ngược lại để cho ngô minh sợ hết hồn dựa theo giới tình huống bình thường mỗi một lần âu dương vũ cùng trương vũ hân cũng sẽ lập tức chạy đến phòng bếp giúp chúng ta cùng nhau đem cơm này thức ăn bưng ra đi âu dương vũ đừng nói rồi này trương vũ hân từ ngô minh biết nàng cũng lựa chọn cùng âu dương vũ cùng nhau tu luyện sau vốn là làm cho nàng phụ trách d ư ờ n g liệu trồng chọn căn cứ sự t ì n h liền đổi do những nhân viên khác tới phụ trách dù sao đây cũng không phải là chuyện ghê g ấ m gì vì vậy những thứ này ngày tới nay nàng chính là một mực đi theo âu dương vũ cùng nhau ở trong thôn hỗ trợ xử lý sự t ì n h các loại Gì, ngọc k hiết tỷ ngươi trở về lúc nào đó a n ô minh quay đầu lại nhìn một cái quả nhiên trừ rồi âu dương vũ cùng trương vũ hân ra còn có một cái lưu ngọc k hiết cũng cười một cách tự nhiên đứng ở nơi đó đâu bất quá thật đúng là đừng nói này ba cái phong cách khác nhau mỹ nữ đi nơi đó song song vừa đứng đúng là một món cảnh đẹp ý vui sự tỉnh Không khỏi, cũng làm người ta trong làm m ta ắ ừ sáng sớm hôm nay chuyện của công ty giao tiếp hoàn tất sau ta liền lập lập tức chạy về tới nhìn thời gian còn sớm đi ngay tìm mưa nhỏ cùng vũ hơn các nàng rồi vừa nói vừa nói không biết rõ làm sao này lưu ngọc k hiết lại hơi mặt của đỏ rồi kỳ quái hơn nữa chính là một bên trương vũ hơn lại ánh mắt cũng biến thành đoá đoá thềm i thềm i đứng lên tựa hồ ý thức được cái gì nô minh liền đem ánh mắt nhìn về phía rồi âu dương vũ nhưng là cô gái nhỏ này cũng giống vậy bắt đầu đưa ánh mắt tránh đi s a n g một bên tốt rồi chúng ta hay là vội vàng đem thức ăn bưng đi ra ngoài đi sau này hắn nói theo âu dương vũ đổi chủ đề nô minh cũng không nói gì nữa liền cùng cùng nhau bưng lên thức ăn hướng bên ngoài phòng khách đi trên bàn cơm bởi vì lưu ngọc hiết trở lại khiến cho không khí này trở nên hết sức náo nhiệt lên đặc biệt là nghe được lưu ngọc hiết tuyên bố sau này thì không đi trên kinh thành lớp rồi lại là đem bảo bảo cao hứng mau nhảy cất lên quả thật mặc dù đang trong nhà này bảo bảo cũng một mực quá rất vui vẻ nhưng là bởi vì này lưu ngọc hiết vẫn là ở ngàn dặm xa kinh thành công việc hay là cho bảo bảo trong lòng mang đến rồi từng tia khổ sở dẫu sao mẹ tóm lại là là mẫu thân đó là bất luận kẻ nào đều không cách nào thay thế vì vậy vừa nghe đến này mẹ sau này đều để lại tới rồi đem này tiểu ra hỏa cao hứng ba chờ ăn cơm tối xong chúng ta cũng đi nhìn mẹ có được hay không ta cũng có chút muốn mẹ còn có thái ra ra. Kỳ kỳ v ừ a nói xong, liền gặp đ ư ợ các mọi mắt làm người đột nhiên tới, cũng chuyển mắt thấy nàng, làm cho nàng đột thấy rất cho quay là kỳ i ngươi làm sao đều như vậy là lạ nhìn ta à b o bảo có phải hay không trên mặt của ta có vật gì à có lẽ là bị rồi bảo bảo lây trong lúc bất chợt kỳ kỳ lại mở miệng phải đi thăm mẹ lập tức để cho trong lòng của mọi người chấn động một cái cơ hồ tất cả mọi người đều là tràn đầy lo lắng đưa ánh mắt nhìn về phía kỳ kỳ chờ thấy tiểu g i a hỏa cũng không có nửa điểm đau thương bộ dạng về sau lúc này mới thật dài hô thở ra một hơi đặc biệt là lao lý vậy được vậy chờ ăn xong cơm tối mọi người liền cùng đi chứ lại tất cả mọi người muốn đi nô minh dĩ nhiên sẽ không có ý kiến gì mặc dù lao đầu từ này còn có tuyết nhi đã qua đời nhiều năm nhưng là thân hình này tướng mạo cơ h ộ cùng lúc còn sống không có khác nhau mấy giống như là người ngủ một cái vậy mà thôi bởi vì nhớ muốn đi đâu cái trong đ ậ u băng vì vậy bữa này cơn tối ăn đó là tương đối mau sau khi cơm nước xong n ô minh liền dẫn mọi người bắt đầu lên đường chính là lao l ý cũng cùng theo một lúc đi bảo là muốn cho lão thần tiên thật tốt b á i h b a i bất quá đi thời điểm mọi người lại không có mang cái gì nhang đèn tiền vàng bạc cống phẩm trái cây loại đồ vật đây hoàn toàn không cần thiết không chính là một cái hình thức mà thôi thôi nói s a u rồi thật mang những thứ đó ngược lại sẽ cho kỳ kỳ trong lòng các nàng lưu lại ảnh hưởng không tốt thật ra thì mặc dù lô minh cũng biết lấy con gái như vậy thông minh nàng dĩ nhiên cũng biết mẹ của nàng đã qua đời rồi thật ra thì tiểu kỳ kỳ đây cũng không phải là đang trôn tránh cái gì chẳng qua là nàng đem loại chuyện này lấy một loại tốt đẹp nguyện vọng thay thế rồi mà thôi đó chính là mẹ của nàng ngủ đi vào rồi trong động băng nô minh dĩ nhiên lập tức liền đem tất cả mọi người bảo vệ bằng không bọn họ thật đúng là không thể chịu được rồi thấp như vậy nhiệt độ trước đâu rồi đương nhiên là đi tới lao thần tiên bên này ba giờ người trước sau như một vừa đưa ra liền bắt đầu quỷ ở nơi nào trước dập đầu ba cái dựa theo dĩ vãng tình huống tiếp theo liền đến p i ê n â u dương vũ rồi quả nhiên ở kỳ kỳ các nàng sau khi lại xong âu dương vũ cũng bắt đầu dập đầu bất quá khiến người ta kỳ quái chính là n à y trương vũ hân cùng lưu ngọc k hiết cũng cùng nhau dập đầu cái này làm cho lão lý đột nhiên là lạ nhìn rồi ngô minh một cái sau đó lao đầu tử này cũng đi theo t í ế n lên cúc rồi ba cái cung duy chỉ có ngô minh không có động tác gì đối với lần này mọi người cũng sớm đã thấy có lạ hay không trước kia kỳ kỳ cũng hỏi qua ngô minh tại sao không cho thái g i a ra dập đầu ngô minh giải thích là hắn sợ bị đánh một trận quả thật trước kia lao đầu tử này khi còn tại thế liền ghét nhất những thứ này lễ nghi phiền p h ư c tới bất quá nguyên nhân chủ yếu hay là ngô minh cùng kỳ kỳ vậy này trong lòng cũng đều có một phần tốt đẹp nguyện vọng thôi phải nói này lưu ngọc hiết cùng trương vũ hân đến rồi lao thần tiền quan tài băng trước quỳ xuống dập đầu còn nói được dẫu sao vậy làm sao nói cũng coi là trưởng đổi tới dòng này hành đại lễ lệ x á một cái thì cũng chẳng có gì nhưng là đến nơi này âu dương tuyết quan tài băng trước mặt chờ kỳ kỳ các nàng ba giờ người dập đầu song sau lưu ngọc hiết âu dương vũ trương vũ hân lại theo như thứ tự xếp thành một hàng giống vậy mười phần cung kính quỳ xuống vô cùng chân thành lần nữa lệ rồi ba cái cái này coi như ý vị sâu xa mới vừa rồi lao lý nhìn ngô minh ánh mắt còn chỉ là có chút kỳ quái mà thôi bây giờ lao ra từ này trực tiếp giơ lên con cái vẻ mặt mập mở nhìn ngô minh cái này căn bản là ở lệ tránh cung nương nương m à chương bốn trăm mười sáu đào nguyên khoa học kỹ thuật tự từ chuyện lần trước sau không nghi ngờ chút nào lưu ngọc khiết cùng trương vũ hân đã đem thái độ này cho thấy lại không quá minh bạch ngô minh cũng không lại nhăn nhăn nho nhó trải qua mấy ngày nữa chuẩn bị sau liền lập tức đem này chúng nữ tu luyện sự tình chính thức đưa lên rồi nhập trình bởi vì này lưu ngọc hiết cùng trương vũ hân t r ư ớ chẳng c qua là người bình thường mà tôi h muốn một bước thích hợp trực tiếp bước vào tu hành nhóm nhất định là phải phí một phen chắc trở trừ rồi ngô minh vì các nàng chuẩn bị xong rất nhiều đan dược chân quý ra còn phải do ngô minh trợ giúp các nàng hóa giải sức thuốc tắm tinh phạt tùy loại như vậy thứ nhất khó tránh khỏi liền muốn tiến hành một ít hết sức thân mật tiếp xúc thậm chí rất lâu các nàng phải thân không nửa nhiều lần quần áo tới một cái đạn thân tương đối trải qua lúc ban đầu một phen ngượng ngủng lúng túng sau từ từ cũng liền bắt đầu trở nên tự nhiên lại rồi thành thói quen đứng lên mặc dù như cũ còn không có đột phá kia một cửa cuối cùng nhưng là đây cũng chính là chuyện đã rồi chuyện sớm hay muộn mà thôi mà tiến vào rồi tu luyện ba cô gái không nghi ngờ chút nào lập tức liền hiệu quả rõ ràng không chỉ là này trong cơ thể bắt đầu rồi biến hóa long trời lỡ đất chính là từ ở b ê ngoài n nhìn cũng biến thành càng ngày càng diễm quang bốn loé đứng lên để cho chúng nữ trên người lại là tràn đầy một chút cũng không có hạn mị lực để cho kỳ kỳ c á c nàng mỗi một lần đều khen nói này càng ngày càng dễ nhìn càng ngày càng đẹp rồi chọc cho ba cô gái lại từng trận mặt của đỏ lên như vậy thứ nhất ngược lại để cho cái nhà này chồng càng tràn đầy rồi sức sống tràn đầy rồi từng trận tiếng cười nói thời gian ở nơi này dạng vui sướng trong bầu không khí chầm chầm đi qua sớm phải một đoạn thời gian lão vô cùng l ã o trần giống như hẹn tới tới đem lần đó mang đến ba mươi lăm tổ thành viên cho t i ế p đi khi nhìn đến kêu ba mươi lăm tổ thành viên thời điểm lão vô cùng l ã o trần cơ hồ đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình nếu không phải người này không có đ ổ i bọn họ cũng sắp cho là ngô minh cho bọn hắn đổi rồi ba mươi người đâu quang từ bên ngoài nhìn vào trong nơi này hay là lúc mới bắt đầu sau khi k i ê m một mực hiên ngang ba mươi trong quân tinh anh long tổ tinh duệ a này n rõ ràng chính là ba mươi mới vừa từ trong núi lớn chạy đến dã nhân m à hoặc là đem bọn họ nhìn thành đầu đường lưu lãng hán cũng được mặc dù ở thiết phách đem những này người mang lúc đi nô minh liền đoán rằng đến, đến rồi những người này nhất định phải bị một phen thai nạn cũng biết này năm cái r ồ i danh khó chịu ra hỏa nhất định sẽ cho đám người này tìm tìm thú vui nhưng là nô minh lại không nghĩ rằng đám người này vậy mà sẽ bi thảm đến cái này bộ dán g tới nhìn cũng để cho trong lòng người không đành lòng cái này không kỳ kỳ các nàng ở một bên thấy đám người này cái bộ dáng này nhất thời liền đồng tình tâm tràn lan trên khuôn mặt nhỏ nhắn đây là đồng tình vội vàng liền trực tiếp móc ra cái kia cái khả ái điện thoại di động cho chồng thôn cứ gọi điện thoại đưa quần áo và thức ăn tới bất quá một trận kinh ngạc và đồng tình sau lao trần lặng lẽ ở lao ở bên thai nói rồi mấy câu nói hai lão lập tức liền cười lên ha h a quá khứ vô những thứ kêu long tổ thành viên bạ vai không ngừng khen ngợi bị tiểu kỳ kỳ thấy rồi kéo qua một bên hung hãn giáo dục một cái lần Tiếng người phải có đồng tình tâm, không thể cười trên sự đau khổ của người phải cười người đồng không khổ khác. có của Mặc đau sự dù bây ị tiểu thật gia rồi hỏa hấn l u nhưng n hai vị này lao ra tử, hay là, à vị lao là ra hay tử, tìm h vui vẻ k ô n giờ thấy nam bắp đ Quả thật, bọn họ có thể không vui thật, thể họ không bọn Bây có g i sao. này ba mươi dân tị nạn đừng xem nhìn rất đáng thương nhưng là một thân tu vi này đã cùng lao trần cái này lòng tổ đại cung p h ụ n không phân cao thấp cái này làm cho lão vô cùng lao trần trong lòng một trận t i ế t cho trong đầu nghĩ ban đầu nếu là làm một một hai trăm người đến thật là tốt biết bao như vậy bọn họ cũng có thể cùng hiên viên môn hoặc là ma môn gọi nhịp bất quá bọn họ cũng chỉ vẫn muốn một chút mà thôi lòng tham không đáy đạo lý bọn họ vẫn biết rất nhanh ở lao trần cùng lao vu mặt đầy cảm kích ở bên trong còn có kêu ba mươi đã thay quần áo xong ăn no rồi lòng tổ thành viên ánh mắt sợ h ạ i ở bên trong đ á m người bọn họ lên phi cơ chạy trở về dĩ nhiên rồi n à y không quá hai ngày tiểu h á c bọn họ cũng chỉ trở lại rồi đào nguyên thôn tiểu h á c bọn họ sau khi trở về nô minh cũng không có hướng lấy trước kia dạng bắt bọn nó vứt xuống này bí mật trong cốc mà là khiến chúng nó chăn g ă n dê không có biện pháp muốn khiến chúng nó ở đoạn thời gian đột phá đó là trên căn bản không thể nào dẫu sao này tiên tiên đột phá đến kết đ an cần năng lượng thật sự là quá nhiều lần trước tiểu ngốc sở dĩ đột phá rồi đây chính là người ta tiểu ngốc vô số năm tích lũy hơn nữa đối với hắn điểm chính chiếu cố kết quả húng chi trong này còn có tiểu ngốc k i ê u huyền vũ hậu duệ thể chất đặc thù công lao mà tiểu h ắ c bọn họ muốn ở trong đoạn thời gian đột phá kia là không thể nào như vậy thứ nhất đây cũng là nhất thời không gấp như vậy thứ nhất trong nhà này nhưng chính là thật náo nhiệt lên thậm chí bởi vì này dạng để cho ngô minh này mỗi ngày nấu cơm số lượng cũng nhiều rồi gấp mấy lần đây còn là bởi vì tiểu h ắ c bọn họ mỗi một lần chẳng qua là tùy tiện nếm thử mùi vị góp đủ số số lượng gia tăng bầu không khí nguyên nhân mà thôi nếu để cho bọn họ rộng mở bụng ăn vậy cũng quá chừng nô minh mới không làm đâu thật ra thì đến rồi tiểu h ắ c bọn họ tu vi bây giờ bọn họ trên căn bản đã không cần thông qua thức ăn để duy trì thân thể cần năng lượng rồi dĩ nhiên rồi đối với tiểu h ắ c bọn họ trở về sau đó giải phóng cao hứng nhất khẳng định chính là kỳ kỳ các nàng b à cái bây giờ ba giờ người vậy cũng ai phong rồi ra cửa cho tới bây giờ cũng không đi bộ nếu không phải cưới tiểu hát bọn họ đi lục địa hoặc là chính là để cho tiểu kim mang các nàng đi máy bay hơn nữa đi nơi nào cũng phải dẫn theo một bang đầu tương đối nhỏ ra hỏa nói thí dụ như con khỉ này kim kim con sóc điểm điểm bọn họ đến nội t i ể u mạch bởi vì hiện tại thân thể càng ngày càng lớn cũng có lẽ là bởi vì tu vi tăng nhiều tâm trí dần dần thành thụ hơn nữa loại rắn đặc biệt tính vì vậy cũng bắt đầu cùng hoa lớn hoa nhỏ cùng nhau ở lâu dài trong sơn động đi rồi rất ít đi ra bất quá nói chuyện cũng tốt có bọn họ ở trong động đá vôi còn có hồng hồng bọn họ nhất gia tử sơn động này thì càng thêm an toàn không cần lo lắng du khách phát sinh cái gì bất ngờ đồng thời cũng bởi vì có sự hiện hữu của bọn nó để cho này hang động đá vôi du khách đó là càng ngày càng nhiều đứng lên thật ra thì lại nào chỉ là hang động đá vôi nơi nào đâu bởi vì tiểu h á c bọn họ một lần nữa xuất hiện ở rồi này đ ả o nguyên thôn bên trong để cho tới đây đ ả o nguyên thôn du khách giữa đêm bắt đầu tăng vọt hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều thế thái nhưng mà bây giờ đ ả o nguyên thôn sớm thì không phải là vừa mới bắt đầu cái kia dạng trước kia đ ả o nguyên thôn không có gì cả đặc biệt là cái này lữ khách vấn đề ở thường thường để cho này đoàn người gấp đến độ thượng thoan hạ khiêu bây giờ không chỉ là thành lập được rồi tửu lượng cao trúc lầu càng thành lập được một cái lều vài doanh trại như vậy thứ nhất không chỉ có thể tiếp nạp phải xuống biển số lượng du khách càng làm cho mọi người nhiều rồi quyền lựa chọn trừ cái này dừng chân phương diện n à y du lịch hạng mục tượng cũng so với lúc trước có rồi mười phần tiến bộ trừ rồi đem nhiều hơn dân tộc hoạt động cử hành phải càng phong phú càng xuất sắc ra n à y đào nguyên thôn còn tăng thêm rồi rất nhiều nguyên tố mới hang động đá vôi du lịch còn có đại dương b á c vật quán hơn nữa một ít hiện đại hóa du ngoạn hạng mục giống như vườn trò chơi loại tóm lại bây giờ đào nguyên thôn căn bản cũng không sợ du khách trộp tới hơn nữa này xuyên sơn quốc lộ sự thông vậy càng là vạn sự không lo chứ những thứ này ra ra sớm phải một đoạn thời gian cũng đem hoàng mao cùng toàn ngọc hương hôn sự làm lúc ăn cơm vẫn là đào nguyên thôn đặc biệt sắc lộ thiên mang lên hơn ngàn b à n vô số nổi lớn bắt đầu không ngừng nấu ăn người đến đến rồi bất kể ngươi có biết hay không trực tiếp ngồi chung một chỗ liền lên thức ăn ăn n à y náo nhiệt tình cảnh liền khỏi phải nói đặc biệt là những thứ kia ruột chi người của gia tộc nơi nào thấy qua như vậy tiệc cưới a ở hơi giật mình lập tức liền khẩu vị mở to cũng không để ý cái gì chủ khách chi tranh rồi liền trực tiếp bắt đầu cũng mở ra động ở chỗ này làm thật cưới căn bản cũng không cần bọn họ chào hỏi khách nhân khách cũng không cần n g ư ờ i gọi tới đi dù sao thì là tùy tiện tới cho một tiền quà sau đó ngồi xuống liền ăn càng làm cho vô số người thán phục đó đương nhiên là tiểu kỳ kỳ lấy ra g i á g điệu có lẽ là bởi vì nay hoàng mau bạn học là dựa theo người ta chỉ thị làm cũng có lẽ là bởi vì lường gạt rồi người ta hoàng mau một khoản tiền lấy tiền tài người cùng người tiêu thay không đúng hẳn là cùng người làm việc mới đúng mà tiểu gia hỏa lại là cái loại đó là thường coi trọng chữ tín làm sự t ì n h thì phải làm bền chắc rồi làm đẹp rồi này chủng loại hình vì vậy so với ban đầu ngô minh cùng âu dương vũ cái kia chàng hôn lễ mà nói trừ rồi thiếu rồi ở tiểu ngốc trên lưng điểm tây đ ế n để cho tiểu ngốc giả trang thành thuyền sau đó để cho hồng hồng một nhà cũng tới phối hợp diễn ra một trận vô hạn lãng mạn bên ngoài đó là nên có vậy đều không thiếu vì rồi bồi thường hoàng mao hoặc có lẽ là vì rồi cho hoàng mao hôn lễ làm được càng có đặc biệt sắc người ta tiểu kỳ kỳ thậm chí cố ý tìm đến một cái loại cực lớn heo rừng cùng một con đẹp mai con cho này hoàng m a cùng toàn ngọc cưới kỳ kỳ đem cái này gọi là giá chư vương tử cùng nhỏ lộc công chúa câu chuyện thật đúng là đừng nói hoàng mao còn liền thật chỉ thích cái này uy vũ bất phàm heo d ừ n g tới đối với kỳ kỳ sáng ý lớn tiếng khen ngợi đến thật ra thì nếu là thật nhất tới hoàng mao càng muốn kỵ tiểu h ắ c làm cái h ắ c lang vương tử nhưng là cái ý niệm này liền là ảo tưởng vậy thôi lại không nói tiểu kỳ, kỳ khẳng định không đồng ý chính là tiểu h ắ c sau chuyện này tìm hắn tính sổ hắn chính là chịu không nổi tới đã cách nhiều năm lại trình diễn rồi như vậy một trận lãng mạn hôn lễ trong thể để cho vô số chuẩn bị kết hôn các thiếu niên thiếu nữ trong lòng tràn đầy vô hạn hướng tới có thực lực, c ũ nói g nguyên thôn xin, hy vọng đều đảo dối tới xin, dít thôn hy c thể làm một trận như vậy hôn lễ. Bất quá, rất nhanh, có được câu trả như hôn nhanh, làm lễ. l vậy được quá, câu có ờ này n là k h ô gì thể thể, thể hôn nhưng không nào, nào sân. Nói làm là là lễ có g kỳ kỳ ra n g ư ơ i đưa tiền n g ư ơ i không thiếu tiền kêu kỳ kỳ ra giá trực tiếp cút n g a y ngươi mặc dù ít rồi kỳ kỳ vòng này nhưng là ít nhất k i a n áo nhiệt tình cảnh hay là người thật hấp dẫn vì vậy tiếp theo này đào nguyên thôn dĩ nhiên thẳng đến ở cấp mọi người làm hôn lễ còn có chính là g a cắt lao đầu cùng vương hiệu bình đạo viên bệnh viện sự tỉnh khi lấy được quốc gia toàn lực dưới sự ủng hộ bây giờ đào viên bệnh viện cơ hội làm được rồi mỗi một tỉnh đều có ít nhất một khu nhà trình độ mặc dù đào viên bệnh viện xuất hiện không nghi ngờ chút nào cho rồi bệnh viện khác cực lớn đánh b ả o nhưng là nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng dẫu sao này đào viên bệnh viện có thể nói chẳng qua là đối mặt những thứ kia muốn rất nhiều tiền chứng bệnh còn có những thứ kia tuyệt chứng mà thôi khiến người ta không nghĩ tới chính là này đào viên bệnh viện xuất hiện ngược lại là đối với những người này thọ công ty bảo hiểm tạo thành rồi có thể chết người đánh vào muốn nghĩ cũng phải mua kia đồ chơi đã mất đi rồi ý nghĩa nếu như cần t á n ra bại sản hoặc là cả nhà vay nợ trọng đại chứng bệnh trực tiếp đi đảo viên bệnh viện không phải xong chuyện người ta mới thu tài sản cá nhân một mươi mà thôi đâu mà đây ra c ắ t lao đầu cùng vương hiệu bình rất hiển nhiên đó là yêu sâu đậm rồi công việc này rồi hoặc có lẽ là đối với này đảo viên bệnh viện bọn họ là hoàn toàn để không dành tay dù sao đó là toàn tâm toàn ý liền phúc ở trên mặt này đi đối với lần này nô minh vẫn là rất cao hứng mỗi người đều có mỗi người hoạt pháp không phải sao đến nỗi đào nguyên khoa học kỹ thuật chuyện của công ty nô minh vậy căn bản chính là không quản không hỏi hoàn toàn liền giao cho âu dương ra cùng hoàng bao nhà tới xử lý nơi này cái gọi trong là đào nguyên khoa học kỹ thuật chính là lúc trước muốn thành lập tên của công ty đối với chuyện của công ty nô minh đó là không quản chẳng qua là cho công ty cung cấp một ít đặc thù tài liệu cùng tiểu mới nhiên liệu mà thôi thật ra thì chính là những tài liệu này cùng tiểu mới nhiên liệu sự t ì n h bây giờ cũng không phải nô minh lại lấy được đi dù sao lão l o n g bọn họ năm cái cả ngày ở bí mật trong cốc trống không chơi game cái gì không cho bọn hắn tìm chút việc làm làm không phải lãng phí sao hơn nữa nô minh biết nếu là chuyện khác mà nay năm tên này nhất định sẽ cùng mình tức tức bắt vai, vai trả giá một phe nhưng là đối với chuyện này bọn họ chắc chắn sẽ không tới phải biết đối với cái đó truyền thừa nhiệm vụ lao long trong lòng bọn họ nhưng là phải so với ngô minh trong lòng càng coi trọng càng nóng n ả y tới như vậy thứ nhất không cho bọn hắn phân phối một ít nhiệm vụ đó mới là có lỗi với này nằm vị nữa nha nhưng là cũng là như ngô minh đoán nghĩ như vậy làm lên hai chuyện này đến lao long bọn họ đó là một người so với một người còn tích cực hơn tới trên căn bản vậy cũng là siêu ngạch trước thời hạn thật sớm thì hoàn thành rồi thậm chí bọn họ còn không ngừng hỏi còn có chuyện gì muốn bọn họ hỗ trợ không có đối với lần này ngô minh dĩ nhiên liền sẽ không khắc khí rồi không chút do dự liền giao cho bọn họ một cái nhiệm vụ đó chính là giúp nghiên cứu một ít tài liệu có động lực lại có năng lực dĩ nhiên cũng rất dễ dàng ra thành quả thời gian không bao lâu này năm vị quả nhiên liền cho ngô minh lấy được rồi một đồng lớn ngũ hoa bắt môn đầu nổ n g a n g tới ngô minh là cũng không t h è m nhìn liền trực tiếp toàn bộ ném đến công ty khoa học kỹ thuật bộ nghiên cứu đi rồi nhìn một chút thần mã có thể sử dụng cho tới bây giờ lấy ngô minh xem ra này cũng hẳn có thể có một ít gì đó đi ra dẫu sao hai nhà này trước kia liền có vô số công ty tới bắt đầu nắm giữ chế tạo kỹ thuật vốn chính là trước mặt tiên tiến nhất bây giờ lại cho bọn hắn tốt hơn chế tạo tài liệu còn có cường đại hơn kiểu mới nhiên liệu muốn làm ra một ít thứ tốt vậy khẳng định là không có khó khăn gì sư phụ sư phụ mau ra đây ta mang cho ngươi tới thứ tốt rồi đột nhiên bên ngoài truyền tới rồi từng trận tiếng nổ sau đó chính là một trận quỷ khóc sói chu tiếng gạo gọi thầy trừ rồi hoàng mao tiểu tử kia còn có ai a